Trước 161, đi cổ 161, lạ vợ một. vội m t v ộ vàng đi vào thứ hai g ã dạ tần vân đã nhìn thấy một đống lớn vây quanh ở hai cái mới đồ chơi bên cạnh một đống chỉnh đốn trang bị nhân viên cùng quan kỹ thuật mà tần vân tại tới về sau mọi người cũng đều hướng phía tần vân nhấc tay túi c h à o triệt để không nhìn tần vân trên trán dán băng gạc cái này thế nhưng là anh hùng trên đầu tổn thương đó cũng là anh hùng chứng minh là đáng giá m ờ i sợ đáng giá ngưỡng vọng tần vân cũng mang theo dáng tươi c ư ờ i đối những cái kia hướng phía bản thân c h à o người nao n a o gật đầu một đường đi vào nị cộ lạ bên cạnh sau đó để lại hắn bà vai hoàn thành rồi hoàn thành n h i c ố la nhìn thoáng qua tần vân sau đó ánh mắt liền chuyển hướng bọn hắn phía trước đồ vật tần vân cũng quay đầu nhìn sang nghiên mắt nhìn hai mắt về sau t r ầ mặt m một chút như thế lớn n h i c ố la lắc đầu không lớn đây đã là hiện tại chúng ta có thể làm được cực hạn muốn thu nhỏ hơn nữa ở trong đó sở hữu bộ kiện đều phải đi qua toàn bộ một lần nữa thiết kế chí ít ở này chiếc trên thuyền trước mắt là làm không được lần này cũng có thể xem như khảo thí thuận tiện thu thập tư liệu cực kỳ không thế nào lớn tối thiểu không có z co mẹt tại sử dụng ba lô lớn như vậy nhưng là nhỏ khẳng định là không nhỏ không sai biệt lắm chẳng khác nào là hiện tại z co m ẹ ba lô bên trên hai cái tấm thuẫn dài như vậy. hơn nữa còn không phải trước đó tần vân từ vẽ bản đồ bên trong nhìn thấy dọn nước hình dọn nước hẳn là m ư ợ t mà nhưng trước mắt này đồ chơi lại là củ hấu rõ ràng không có chút nào m ư ợ t mà bất quá tạo hình đại khái hay là cái kia tạo hình chính là có chút ngay ngắn thân vân hỏi cân nhắc qua treo như vậy n g h ị cố là nói ra đối ba lô hai con treo đầy bìm phân cánh tay máy cải tạo dài hơn đến tiến hành treo đầy là có thể được cũng không cần đối ba lô tiến hành càng nhiều cải tạo cho nên đem tuyến buộc quấn cũng tổng thể tại trong này bọc thép trong tài liệu phía dưới sử dụng chính là cùng tấm thuẫn giống nhau bọc thép cho nên cũng có thể coi như tấm thuẫn đến sử dụng nội bộ hệ n ghi b bốn môn bìm tờ l trừ bìm c ả n đồng bên ngoài bốn môn bìm c u n có thể điều tiết góc độ bắn nhiều góc độ tên lửa đẩy chứa hai tổ cần phải thích hợp với đại đa số tình huống mặt khác nguồn năng lượng phương diện là tự thú ở bên trong cũng lắp đặt nguồn năng lượng tổ đồng thời đem ba lô toàn bộ hệ thống điều khiển di thực đi lên OS p h ư ơ n g diện liền cần chính ngươi điều chỉnh cụ thể làm sao dùng ta cũng không biết liên bang chưa từng có làm ra qua vật như vậy sử dụng tính chất đến cùng như thế nào người cần chính ngươi để phán đoán nhưng đây không phải người bình thường có thể khống chế thân n h i u lông mày hỏi dài nhất khoảng cách có thể có bao xa n h ị cộ là nói ra đường dây dẫn phi thường mạnh cần phải liền cùng tay ngư đầu ngón tay đồng dạng mạnh cho nên có thể đủ thoát ly khung máy chỗ rất xa nhiều nhất là ba trăm năm mươi m tuyệt đối không nên đem tuyến đứt đoạn ba trăm năm mươi m tân vân đại khái tưởng tượng một cái khẽ gật đầu một cái không sai biệt lắm nhanh đến hai mươi cái thân vị khoảng cách này cũng kém không nhiều là chiêu cao ni cỗ lạ vốn nắn tân vân nói ngươi khung máy độ cao tại hai mươi m liên đối ba lô tổng cộng độ rộng chỉ có m ộ mươi bốn m tân vân v ô vũ ni cỗ lạ b ả vai tốt tốt ni cỗ lạ hỏi danh tự đâu nếu là ngươi nói ra vũ khí ngươi cần phải có cho nó nghĩ kỹ danh tự đi tần vân hướng phía n g ỉ cổ là n h ư những mày và i ẹt g ù n ba d e o n g ỉ cổ l à vờ một thế nào chờ mong ngươi về sau vở xỉ ẩn hai vở xỉ ẩn ba ta sẽ cố gắng tần vân nói ra đồ vật trực tiếp lắp đặt ba lô đi là được ta có thời gian sẽ đối đi bên soạn os cầu tàu bên kia còn không thể rời đi người được n g ỉ cổ l à nhìn xem thời gian nói ra chúng ta sẽ tại hạm đội đến mặt trăng trước đó lắp đặt hoàn thành hay khổ lại nhìn hai mắt tần vân liền chạy về cầu tàu nhìn xem vũ khí mới và g u n d ba sẽ xuất hiện tần vân thật đúng là có chút trông mặt h è m giống như phải lập tức điều khiển khung máy ra ngoài từ một chút loại này bị n g cổ lạ bọn hắn lấy ra. Này, máy, nếu nếu trở ự a hồ cũng lại cầu tàu lần này tần vân liền thành thành thật thật canh giữ ở bên trong hoàn toàn đánh vác lên một cái hạm trưởng nên có chức trách mặc dù là đại diện bất quá loại cảm giác này thật sự lao động toàn bộ chiến hạm hơn một nghìn năm trăm người đều tại án chiếu lấy ý chí của mình vận chuyển thiếu n án g tá h thông l cáo hạm đội thứ nhất chuẩn bị chiến đấu trạng thái tất cả phi công làm tốt xuất kích chuẩn bị thông chi chu chỉ huy quan cùng hạm đội thứ năm quan chỉ huy đến đây cầu tàu thiếu tá mặt trăng bộ chỉ huy địa i báo kết nối màn ảnh chính bên trên rất nhanh xuất hiện một cái sắc mặt nghiêm túc có màu trắng dâu quai nón tóc bạc nam nhân hình tượng nhìn qua mặc dù không có chu hiệu trưởng mập như vậy mập cảm giác nhưng là niên kỷ một chút liền có thể nhìn ra khẳng định còn muốn so chu hiệu trưởng lớn hơn một chút dâu tóc đều đã t r ậ n nhìn nha bất quá nhìn thấy đối phương trên bờ vai quân hàm về sau tần vân cũng lập tức từ trên ghế đứng lên hướng phía trong màn hình người dơ lên tay phải tướng quân hả thân thể kia cần phải coi như được khỏe mạnh lao tướng quân biểu lộ rõ ràng n mộ g một cái sau đó lấy lại tinh thần nói ra thiếu tá ngươi tốt ngươi là ai t h n vân lớn tiếng nói ra hạm đội thứ tư thiếu tá tần vân,、no. t người diện huy ạ t ư hoàng chiến quả còn có người từ gia nhập quân đội về sau làm tất cả ta đều đã toàn bộ biết được ta cũng nhìn thấy qua hình của ngươi chỉ là trên đầu ngươi nhiều một chút đồ vật ta nhất thời không có nhận ra tần vân thiếu tá làm tốt lắm cảm ơn ngươi vì liên bang làm tất cả tần vân cảm thấy mình hiện tại có phải hay không cần phải kích động một cái phối hợp một chút nhưng quả thực là kích động không dậy chỉ có thể dùng càng lớn thanh nhâm hô cảm ơn tổng soái tất cả vì liên bang d i y m ầ n tổng soái cười ha hả nói tất cả vì liên bang tất cả vì lam tinh liên bang lại muốn nhiều một ít giống như ngươi có thể đem ra được người trẻ tuổi liền tốt ngay lúc này cầu tàu đại môn mở ra một đám người liền liên tiếp tiến vào cầu tàu bên trong tại nhìn thấy trong màn hình xuất hiện cái thân ảnh kia về sau cũng đều rối rít vội vàng giơ lên tay phải chu hiệu trưởng cùng h ạ đội thứ năm quan chỉ huy cũng liền bận bịu đi đến tần vân bên cạnh đối trong màn hình n g ư hô dấy mẩn tổng soá dây mần tổng xoáy tại trong màn hình nhẹ gật đầu nói ra vậy liền không muốn lãng phí thời gian nữa tiếp xuống nhiệm vụ của các ngươi là từ cánh bên đối phản quân phát động công kích một khi các ngươi tiến công đưa đến nhất định tác dụng hạm đội thứ nhất sẽ quy mô ép ra phối hợp các ngươi bây giờ phản đảng lực lượng cường đại nhân số đông đảo máy kiểu mới cùng kiểu mới chiến hạm xuất hiện một mực áp chế đến hạm đội thứ nhất chỉ có thể phòng thủ không thể tiến công công kích của các ngươi sẽ cực lớn giảm bớt hiện tại hạm đội thứ nhất gặp phải áp lực chu hiệu trưởng nhẹ gật đầu lại nhữ mày nói ra là tổng xoáy nhưng hạm đội thứ hai bên kia thật không có quan hệ à hiện tại ba người chúng ta hạm đội toàn bộ bị phản quân d hạm đội thứ hai bên kia nhận tập kích khả năng cũng rất lớn tân vân nghe được chu hiệu trưởng nói lời nói này cũng không nhịn được nhìn hắn một cái nhưng trong lòng cũng cảm thấy cái này giống như rất bình thường liền hắn đều có thể đoán được đối phương có khả năng động tác kế tiếp chu hiệu trưởng cái này chỉ biết là đem cô gái xinh đẹp an bài tại cầu tàu lão muộn tao không có đạo lý không nghĩ ra được mới đúng tổng xoáy lắc đầu không sao hạm đội thứ hai ta tự có an bài hiện tại các ngươi muốn làm chính là n ắ m chặt thời gian mau chóng gia nhập chiến đấu hạm đội thứ nhất cùng mặt trăng căn cứ cũng sẽ phát động tấn công mạnh cho các ngươi sáng tạo cơ hội phải thông tin cứ mất chu hiệu trưởng nhìn thoáng qua hạm đội thứ năm quan chỉ huy vậy liền không muốn lãng phí thời gian toàn viên ai vào c h ỗ đ ấy thông chi hùn hạm trưởng để hắn lập tức đến đây tiếp quản cầu tàu nghỉ ngơi suốt ngày thời gian cũng nên không sai bịt lắm tân vân đi chuẩn bị đi lần này tác chiến chủ lực sẽ là hạm đội có thể cơ giáp biên đội cũng nhất định phải đưa đến tác dụng đối phương người đông thế mạnh trọn vẹn tổng cộng đầu nhập vào ngàn chiếc chiến hạm cùng hơn gấp mười lần cơ giáp lại như thế xông đi vào liền không dễ dàng như vậy có thể trở về không muốn lô mãng bảo trì lại tiêu chuẩn tiến công trận hình là được nhưng nếu có cơ hội có thể đột phá đối phương phòng tuyến người biết nên làm như thế nào đồng thời đến tiếp sau bộ đội có thể đuổi theo ta hy vọng ngươi có thể cho chúng ta tiến công triệt để mở ra một đầu thông hướng thắng lợi lỗ hổng phải an toàn trở về tân vân trọng trọng gật đầu ta biết hiệu trưởng quay người lại tân vân ngay lập tức rời khỏi cầu tàu tiến về gạ dạ thay đổi tốt quần áo liền đến đến dét cò mẹt bên cạnh n h i c ố l à cùng thứ nhất gạ dạ người phụ trách lúc này đều ở nơi này tân vân ôm đầu nón trụ hướng phía bản thân khung máy nhìn thoáng qua trực tiếp hỏi lắp đặt thỏa đáng rồi sao nico lạ gật gật đầu đều đã lắp đặt tốt thế nhưng là không có đi qua os sửa chữa căn bản không có biện pháp sử dụng làm nhiều cũng liền chỉ có thể làm làm hai mặt tấm bất quá e d g u n bạ dược cùng cánh tay máy tiếp xúc địa phương không có như vậy dán chắc hoàn toàn đừng dùng e d g u n bạ d ẻ o đến phòng ngự a cao lực t r ù n g kích công kích t â n vân đối hai người làm một giải quyết thủ thế khu chân vừa đạp liền hướng phía khoang điều k h i ể n phương hướng bắn ra đi khi tiến vào khoang điều k h i ể n trước đó cuối cùng còn hướng lấy nghỉ c ổ lạ hô một câu ô edta sẽ tại chính thức chiến đấu trước khi bắt đầu xử lý tốt ngươi bên k i a đừng quên đối e d g u n bạ d ẻ o làm khảo thí ghi chép c h ư một trăm sáu mươi hai tai chiến z có mẹ xuất kích hoàn thành thời điểm pha trộn hạm đội bên này đã có không ít cơ giáp hoàn thành xuất kích tần vân lái khung máy một màn này đến bay thẳng đến đội ngũ phía trước nhất nếu như trước đó như thế hay là một ngựa đi đầu tại bộ đội cơ giáp tung ra sau khi hoàn thành mấy ngàn đài cơ giáp liền trên d ư ớ i tàn g ra hoặc là leo lên đến riêng phần mình trên chiến hạm hay là kẹp ở trong hạm đội t ù y hành hạm đội cũng bắt đầu, dần dần ra tốc đồng thời bắt đầu điều chỉnh sắp xếp trận hình từ từ sắp tán vài khu vực cũng kéo đến nguyên lai càng lớn càng nhiều chiến hạm từ phía sau đi vào phía trước tự tụ còn biến thành mặt thẳng thứ năm pha trộn hạm đội số lượng cộng lại cũng liền hơn sáu trăm số lượng hạm đội thứ tư tại ra s v e k é e d r tên phản đồ này về sau còn lại tác chiến lực lượng cũng liền chỉ còn lại hơn ba trăm tàu chiến hạm tối thiểu hơn một trăm tàu chiến hạm đi theo s v e k é e d r cùng một chỗ chạy trốn mà hạm đội thứ năm đụng phải tập kích về sau hạm đội cũng tổn thất không nhỏ mấu chốt là còn có quá nhiều chiến hạm lung ta lung tung các nơi bị tổn thương thoát ly hạm đội cái này hơn sáu trăm tàu chiến hạm toàn bộ cơ giáp biên đội cũng kém không nhiều chính là liên bang bên này cả một cái tiêu chuẩn hạm đội số lượng trên thực tế tại hướng xuống cánh vác mỗi cái hạm đội cũng đều có thể lại phân ra mấy cái chi nhánh hạm đội đi ra. dạng này một cái kết cấu cùng nó nói chỉ là một hạm đội chuẩn xác hơn thuyết pháp kỳ thật hẳn là cánh quân nhưng ở liên bang bên trong một cái cánh quân chính là càng lớn một hạm đội phía dưới lại có rất nhiều chi nhánh hạm đội chính là như vậy pha trộn hạm đội số lượng khoảng chừng hơn sáu trăm đối với chi kia ngay tại tiến công mặt trăng căn cứ hạm đội đến nói cũng là một cái cự đại uy hiếp mà lại phản đảng hạm đội chính diện là mặt trăng mặt bên chính là chạy đến tiếp viện thứ tư thứ năm pha trộn hạm đội tại loại này thứ tư hạm đội thứ năm đã đến đồng thời bọn hắn không có năng lực trong khoảng thời gian ngắn cầm xuống mặt trăng căn cứ năng lực cái kia rút lui chính là bọn hắn lựa chọn tốt nhất nếu không một khi bị hai bên nắm lấy cơ hội hạm đội bị đánh tan đại phá khả năng cùng sát xuất là phi thường cao nhưng hết lần này tới lần khác gặp phải loại tình huống này chi hạm đội này cũng không có tại trước tiên rút lui mà là tăng lớn đối với mặt trăng cầu căn cứ phương diện tiến công đồng thời tách ra ước t r ư ừ n g ba trăm tàu chiến hạm đồng dạng lấy công kích trận hình hướng phía thứ tư thứ năm pha trộn hạm đội bên này đi tuyển tới thật xa liền bắt đầu hỏa lực áp chế ba trăm tàu chiến hạm đối một lần tr nhưng là cái k i a từng đạo từ phương xa bay vụt mà đến t i ê u bìm lại nói cho mỗi người đó cũng không phải cái gì tốt cười sự tình thông cáo toàn h ạ m cho ta nhắm chuẩn đánh trả đối mặt với công kích của đối phương chu hiệu trưởng cũng quả quyết hạ đặt đánh trả mệnh lệnh hai bên bắt đầu mánh liệt đối xạ đồng thời đều đang nỗ lực hướng về phía trước đem đối phương tiếp đến thêm gần tại z có mẹ khoang điều khiển bên trong tần vân cũng có thể rõ ràng trông thấy cái k i a thưa thất thế nhưng lại coi là giày đặc t i ê u bìm không ngừng lui tới nhưng có thể mang tới hiệu quả lại là căn bản không có song phương đều tại tầm sát thương bề ngoài lẫn nhau công kích có thể tránh thoát đều có thể nhổ mở thực tế trốn không thoát tung ra hai viên phản tiêu bìm bạo lôi những tiêu bìm đó bay tới cũng căn bản liền không có quá nhiều uy hiếp hiện tại hai bên đối xạ càng giống là đang thử thăm dò càng giống là đang bức bách đối phương tiến vào bản thân tốt nhất công kích đường đi tân vân rất muốn lái khung máy trực tiếp xung qua nhưng bây giờ cũng còn không phải cơ giáp biên đội nên chân chính xuất kích nên chiến thời điểm coi như trong lòng có một chút kìm nén không được thế nhưng còn là muốn chờ tiếp tục chờ đợi vũ vô khung máy bảng tân vân đóng lại khung máy bên trong giọng nói chuyển vận thông tin mở miệ hỏi os điều chỉnh đến thế nào? cái kiên n g h ĩ cổ l à thật là n h â n tài trong thời gian ngắn như vậy thật đúng là làm ra loại này chấp vá bản oed gùn bạ dẻo làm cho như vậy dám chắc không nói vậy mà lại nghĩ đến dùng ba lô hệ thống điều khiển n h é t và oed gùn bạ dẻo bên trong đến làm tổng trình mặc dù kỹ thuật có chút đơn sơ thiết kế cũng không phải như vậy hợp lý bất quá có thể sử dụng không sai biệt lắm ban sơ phiên bản oed gùn bạ giờ không sai biệt lắm cũng liền d ạ n g này có thể sử dụng là được tân vân nhẹ gật đầu nói ngươi còn không có nói cho ta os cùng hệ thống điều khiển chuẩn bị cho tốt không có đừng làm rộn ta phi ưng đại nhân ra tay có thể có làm không được sự tình phi ưng bất mãn nói ra b ấ t quá ngươi khung máy này không có chuyên môn vận dụng ed gùn bạ d ẻ o hệ thống tại loại chiến trường này bên trên toàn dùng tay thao tác ngươi muốn chết đâu tân vân ánh mắt nhìn màn hình tùy ý nói ra vậy ngươi thừa dịp hiện tại tranh thủ thời gian biên một cái đi ra phi hưng thanh âm tăng cao hơn một chút ngươi đùa ta đây cái này cần phần cứng duy trì minh m ạ c h không muốn phần cứng duy trì phải vô cùng cường đại tính toán năng lực phần cứng đang ủng hộ mới có thể đạt tới như cánh tay chỉ điểm mức độ hơn nữa còn là loại kia cần nhất định trí năng phần cứng không phải tổng khống bộ kiện là tính toán bộ kiện hiện tại loại trình độ này tối đa cũng chính là có thể làm ra mấy cái cố định thao tác khuôn tân vân yên lặng cúi đầu nhìn xem miệng cấm bên trong phi ưng ngươi không phải liền là loại kia phi thường cường đại phi thường lợi hại có siêu cường phần cường a phi ưng kinh ngạc ta đi vậy tự ta liền có thể thao tác làm gì còn nhiều qua một tay để ngươi đến chỉ huy ta tân vân rất thẳng thắn nói ra thế nhưng là ta muốn quen thuộc cái đồ chơi này sử dụng a phi ưng nói ra không cần hai cái này và é gùn bạ giữa ta tự mình tới khống chế ngươi bây giờ mức độ làm nhiều cũng chính là chơi đùa cố định công kích khuôn mẫu ngươi cho rằng ngươi là tên ngồi không kia hay là cái nào mặt nạn a m hoặc là ta đến khống chế hoặc là ta biên soạn khuôn mẫu chính ngươi tuyển tân vân không chú trước tiên đem khuôn mẫu lấy ra chiến đấu quá mức kịch liệt hay là giống trước đó như thế người đến v ụ trách ba lô ta đến v ụ trách k h u n g máy không đến một phút đồng hồ phi ưng lại lần nữa mở miệng bốn cái khuôn mẫu một cái phòng ngự ba cái công kích phương hướng góc độ có thể thích hợp điều tiết os đã sửa chữa có thể tự chủ khóa chặt mục tiêu công kích là trái phải quấn về sau trên dưới cùng trái phải thứ tự trước sau có thể điều chỉnh phòng ngự là ngay phía trước hình quạt khu vực sử dụng cần phối hợp bàn phím làm không được hoàn toàn dựa vào thao tắc cắn bất quá người nếu làn lưu thai dùng sóng nao liền có thể không chế muốn ngươi là niệm động lực người đồng dạng cũng có thể dùng niệm động lực đến khống chế cho dù là mạnh nhất cú đi nạ tỏ vậy cũng phải phối hợp thích hợp hệ thống đáng tiếc ngươi đều không phải mà lại ngươi đều không có cho nên vẫn là thành thành thật thật dùng tay thao tác đi trong màn hình lập tức xuất hiện tương quan os t u y ệ t hạng tần vân nhìn màn ảnh bên trong nhảy ra os tham số cũng nhẹ nhàng nâng lên tay tại lôi ra đến trên bàn phím cần theo quen thuộc một lúc sau liền gật đầu ta biết bốn cái chủ yếu khuôn mẫu giới đưa vào khác biệt số liệu tới làm đến hữu hiệu công kích đúng không thao tác tốc độ có thể tăng lên dùng cũng không có khó như vậy phi ứng nói ra trước mắt đối với n g ư ơ i mà nói chủ yếu chính là quen thuộc lấy n g ư ơ i năng lực quen thuộc thao tác về sau đừng bảo là hai cái và ed gùn b á dẻo coi như lại nhiều hai cái ngươi hẳn là cũng có thể bình thường khống chế đến lúc đó đừng nói là bốn cái khuôn mẫu liền xem như tám cái khuôn mẫu cũng không thành vấn đề bất quá cũng liền chỉ là ed gùn b á dẻo muốn sử dụng chân chính phủ du pháo lấy ngươi bây giờ mức độ hay là rất miễn cưỡng có phối hợp phù hợp hệ thống có thể khống chế phù du pháo cũng liền như thế một cái hai cái trong màn hình bỗng nhiên bắn ra một cái mệnh lệnh tân vân nhẹ nhàng hô hấp hai lần một lần nữa nắm chặt thao tác cán mệnh lệnh đến cơ giác biên đội đang tràng thời điểm、đến. mở ra giọng nói thông tin c h u y ể n vận t â n vân mở miệng nói ra tinh anh biên đội đi theo ta t â n vân dưới chân g i ấ m mạnh sau đó thôi động thao tắc cán nguyên bản đi theo n、no. ó thôi đi thuyền z có mẹ sau lưng tên lửa đẩy chậm rãi sáng lên thân thể nghiêng về phía trước từ từ ra t ố c hướng phía phía trước liền xông ra ngoài sau đó tại t â n vân điều lớn tên lửa đẩy công suất về sau z có mẹ tốc độ đột nhiên bạo tăng mang theo vừa đến lưu quang nhanh chóng bay ra sau đó hướng phía chuối về phía trước một cái liền đổi đến phóng tới hạm đội phía dưới chỉ còn lại hơn tám mươi người tinh anh biên đội cũng lập tức điều chỉnh phương hướng tăng thêm tốc độ đi theo z co mẹt sau lưng mà tại càng đằng sau thì là mấy trăm đài cơ giáp cùng một chỗ hạ xuống tiếp tục đi theo sau không chỉ là tần vân mang theo tinh anh đội cùng cái kia mấy trăm đài cơ giáp hạ xuống nổi t i ế n toàn bộ hạm đội cơ giáp biên đội coi như không có hướng xuống cũng đồng d ạ n g không có đần độn lớn cờ lựa chọn từ chính diện bên trên bộ đội cơ giáp khi lấy được mệnh lệnh bắt đầu công kích lựa chọn con đường tất cả đều là trên dưới trái phải bốn phương tám hướng nhiều nhất tại tăng thêm trái bên trên phải dưới loại này bốn phương tám hướng là lấy khuyết tán tính tạo thành cơ giáp biên đội trợn hình phóng tới bệnh nhân thứ tư thứ năm pha trộn hạm đội như thế khéo động đối diện cơ giáp biên đội cũng tương tự bắt đầu chuyển động đồng dạng chủ yếu là từ bốn phương tám hướng tản ra đem trung gian chiến trường lưu cho chiến hạm cũng nào về phía pha trộn hạm đội bộ đội cơ giáp loại tình huống này mới thật sự là tiêu chuẩn nhất chiến trường cơ giáp tại bốn phía đánh lộn lẫn nhau chặn đường dù sao có thể sống qua được cái tia liền có thể sáng chế to lớn chiến quả mà hai bên bộ đội cơ giáp cũng đều sẽ không toàn bộ điều động khẳng định là sẽ lưu lại bộ phận cơ giáp làm hạm đội phòng tuyến cuối cùng đối những cái tia đột phá hôn chiến khu vực sông lại nhóm cơ giáp ẩu xử lý trước đó cuộc chiến đấu kia là tập kích chiến mà lại tần vân năng lực cá nhân thật thật đáng sợ lại có phi ưng hiệp trợ căn bản không ai có thể ngăn cản tại tăng thêm trước đó sau lưng căn bản không có chiến hạm liên、lụy. một đường x ô n g một đường đánh m à t h ô i nhưng bây giờ tình huống như vậy tần vân cũng vẫn là cần thiết phải chú ý một cái sau lưng hạm đội an uy hai bên bộ đội cơ giáp là càng ngày càng gần hai bên đều là đội ngũ chỉnh tề công kích trận hình còn không có tới gần song phương liền tương hố bắt đầu phóng xuất ra đủ loại kiểu dáng công kích pháo kích bìm tân đạo, đạo dù sao quản hắn lung ta lung tung hôn chiến chính là muốn đem vướng bận vũ trang như ong vỡ tổ toàn bộ tung ra ra ngoài v ề phần lúc nào tung ra đương nhiên cũng có thể cân nhắc một chút thời cơ thích hợp thế nhưng là đối với đại đa số phi công đến nói song phương sắp chính diện va chạm trước đó đó chính là tốt nhất cũng là cơ hội tốt nhất t r ư ớ c 163, giang co chiến cuộc chân chính chính diện chiến tranh một khi khai hỏa tại loại này số lượng đụng nhau số lượng hỏa lực đụng nhau hỏa lực dưới tình huống muốn khắc chế hai bên biên đội trận hình còn chí ít có thể bảo trì chỉ hoàn chỉnh phổ thông phi công đ ố i công đội trưởng cấp gián tại đằng sau hiệp trợ cùng bộ lậu nhưng nếu là không khắc chế trận hình còn có thể hay không bảo trì chỉ hoàn chỉnh đều rất khó nói chiến thuật nghĩ cái dám ăn đâu loại này quy mô hôn chiến giới coi như một bên nghĩ muốn đùa bỡn một cái chiến thuật một bên khác như là nhìn thấy cất đồng dạng cho một cái liền nào tới thật muốn dùng cọng lông đem sở hữu cơ giáp toàn bộ bắt đầu xuyên cái kia đoán chừng mới có thể có sử dụng chiến thuật khả năng không phải chiến thuật quy mô đoán chừng cũng liền chỉ có thể giới hạn tại ba máy một tổ tiểu đội phía trên càng cần phải xưng là chiến pháp hiện tại lúc này chiến thuật chủ tính c h u n g đã là toàn bộ hạm đội phương diện các ngươi hướng bên trái tấn công mạnh ta ở bên phải đánh lén hỏa lực hạm đội áp chế cho các ngươi sáng tạo cường công cơ hội chiến thuật đại khái là hạn chế tại tình huống như vậy trừ tiểu đối ộ một i thi triển chiến pháp bên ngoài chiến thuật chỉ có thể từ chỉnh thể phương diện đi quy thuật mô có chút chỉ có cẩn nhắc. thể thể từ trình pháp thể phương bên đ với cơ g i á p biên đội có thể làm được cũng chính là bình thường chỉ huy t ắ c chiến cái k i a đội tiến về bên nào chi viện cái k i a đội tiến lên cái k i a đội triệt thoái phía sau cái này mẹ nó cũng có thể coi là chiến thuật chân chính mới có thể được tính là chiến thuật chỉ sợ tại toàn bộ cơ g i á p biên đội bên trong cũng chỉ có tần vấn xuất lĩnh tinh anh biên đội có thể làm được chiến thuật mục đích mà vẹn vẹn cũng chỉ là đạt tới mục đích chiến thuật chỉ huy cũng đều toàn bộ nhờ phi ương duy trì này mới khiến chiến đấu tràn g diện quá trình có thể đẹp mắt một chút không phải đây còn không phải là như ong vỡ tổ sông đi lên sau đó lại như ong vỡ tổ rút về tới mà bây giờ tinh anh biên đội có tần vấn con dê đầu đàn này phi ương cái này năng lực chỉ huy tú đến một thất tổ hợp không đến chín mươi đại khung máy liền trở thành bộ đội cơ giác chân chính chủ lực hay là siêu cấp chủ lực tinh anh đội không có dừng lại tại đơn độc cơ giáp trên chiến tuyến mà là còn quấn toàn bộ cơ giáp chiến tuyến tiến hành du kích không sai biệt lắm là vòng quanh vòng vòng đang tiến hành tác chiến mặc kệ đi tới chỗ nào đều như là gió thu quét lá vàng dùng đến lần trước lúc tác chiến bồi dưỡng được đến ăn ý cùng thực lực của bản thân bọn họ xuất hiện ở nơi nào cái chỗ kia liền sẽ một hồi náo loạn đâm đến đối phương cơ giáp biên đội phá thành mảnh nhỏ nguyên bản đối phương phái tới chặn đường pha trộn hạm đội lực lượng liền không nhiều chiến hạm khoảng ba trăm chiếc cơ giáp cũng chính là không đến một nghìn năm trăm số lượng cái này so sánh dưới pha trộn hạm đội số lượng là chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối mà coi như đối phương cá thể thực lực hơi lớn mạnh một chút tại tăng thêm một chút biểu hiện s ắ c thực ưu tú máy kiểu mới hai bên bộ đội cơ giáp đúng là có chút loại kia ngươi tới ta đi cảm giác thậm chí có đôi khi còn có thể để ép pha trộn hạm đội bên này cơ giáp biên đội đánh nhưng tần vân cùng hắn xuất lĩnh bộ đội vậy thì tương đương với là sự cân bằng này đánh vỡ người một cái toàn bộ từ tinh anh chỗ tạo thành đội ngũ tại tăng thêm một cái hoàn toàn được xương tụng là vương bài tần vân ở trong tình hình này mặc kệ đến địa phương nào đều có thể dễ như chở bàn tay đánh vỡ cân bằng cho đối phương mang đến một đợt thương vong t ổ n t h ấ t sau đó một đoạn một đoạn tăng lên lấy phe mình ưu thế đem thắng lợi thiên bình hướng phía phe mình nghiêng nhưng dù cho như thế chỉ cần tần vân một mực bị hạn chế tại hai bên trong hạm đội ở giữa khu vực cơ giáp trên chiến tuyến tần vân có thể cho hạm đội mang tới viện trợ cũng liền giới hạn tại mở rộng ưu thế cái này ưu thế sao đương nhiên là theo thời gian tiếp tục mà ra tốc mở rộng nhưng muốn để hạm đội cùng cơ giáp biên đội đều có thể đạt tới hoàn toàn nghiền ép thời gian này tối thiểu còn cần ba mươi phút trở lên mới có thể nhìn thấy một chút hiệu quả bởi vì chiến trường thực tế là quá lớn đối phương bộ đội cơ giáp coi như đứng xếp hàng cho tần vân điểm cái kia cũng phải vô cùng nhiều thời giờ cần chiếu cố địa phương cũng rất lớn hắn còn làm không được một người có thể triệt để lịch chuyển cái này toàn bộ chiến trường mức độ nhưng nếu là hắn chỉ dừng lại ở một đầu trận tuyến bên trên tấn công mạnh cái kia đơn độc tại cái kia một đầu trận tuyến bên trên hai mươi phút trong vòng tần vân liền có thể đánh xuyên đối diện trận tuyến có thể cứ như vậy cái khác trận tuyến liền sẽ căng thẳng thậm chí sẽ để cho đối phương cơ giáp biên đội vọt tới phe mình cơ giáp tụ quân phụ cận đây mới thực sự là đối trọi hạ chiến đấu bình thường tình huống phát triển cùng trước đó tập kích tác chiến hoàn toàn không phải một chuyện chu hiệu trưởng ngồi tại no tàu cầu tàu bên trong biểu lộ bình tĩnh mà nghiêm túc bên cạnh là bao lấy cái mông kéo tổn thương ra trận một mực trung khí mười phần giống không ngừng hủn một bên khác là h hạm đội thứ năm quan chỉ huy nhẹ nhàng một truy tay vịn lông mày gắt gao n h í u lại trên mặt là tương đương bất mãn phản quân máy tiểu mới tính năng cứ như vậy mà à, lấy không đến ba mươi phần trăm chiếm hữu x u ấ t tại chỉnh thể số lượng ít hơn so với phe ta dưới tình huống vậy mà còn có thể làm được loại trình độ này nếu không phải tần vân thiếu tá mang theo tinh anh biên đội một mực dù tẩu đó có phải hay không biên đội cơ giáp của chúng ta sớm đã bị những thứ này máy tiểu mới cho đâm thành lỗ thủng chu hiệu trưởng nhìn thoáng qua đối phương bình tĩnh nói ra vậy ngươi cần phải may mắn chính là liên bang phát hiện bọn này phản đồ thời gian là hiện tại mà không phải một hai năm về sau không phải lúc k i a máy tiểu mới sẽ còn càng nhiều chúng ta lại chỉ biết đem ánh mắt đặt ở chúng ta máy tiểu mới lì tật trên thân mà tự mãn hạm đội thứ năm quan chỉ huy cảm thán một câu cũng may mắn là hiện tại a chu hiệu trưởng nhìn về phía cờ y cờ phương hướng hỏi một chút tần vân thiêu tá hắn hiện tại có hay không biện pháp có thể đánh vỡ cái này cục diện bế tắc chúng ta ở chỗ này kéo dài thêm một phút đồng hồ mặt trăng căn cứ liền sẽ có nhiều một phút đồng hồ nguy hiểm phải tại nhận được tin tức thời điểm tần vân ngay tại mang theo đội ngũ tiếp tục du tàu chi viện vừa mới khống chế khống máy bên cạnh rời tránh ra chạm mặt tới mấy đạo tiếp ba lô bên trên h ị t lệ nở ghi bìm c ả n ồ n g miệng liền phun ra hai đạo quang mang đem công kích quân địch cơ giáp cho biến thành m ả n h vỡ trong màn hình liền xuất hiện một đầu tin tức nhắc nhở nhưng tần vân không có tại trước tiên mở ra cái tin này tìm đọc tiếp tục khống chế khung máy một cái lao xuống rút ra b ì m xạ bở từ hai đài quân địch khung máy trung gian xuyên qua một hai đạo quang mang lấp lóe về sau cái kia hai đài khung máy lại một cái kéo lên nhanh chóng thay đổi vị trí của mình phi ưng tại loại này chiến đấu bên trong tần vân cũng không có đi làm chuyện dư thừa hắn là toàn bộ biên đội phía trước nhất người dẫn đầu cũng là đại đa số hỏa lực hấp dẫn người toàn bộ du tẩu giai đoạn bên trong tần vân vẫn luôn xông lên đầu tiên cái hoàn toàn chưa từng có chân sau tình huống so sánh với cái khác đằng sau theo đôi u mà tới phát động liên kết công kích tinh anh phi công đến nói tiếp nhận áp lực cùng hỏa lực cũng càng thêm to lớn no tôi để ngươi nghĩ cách tìm kiếm có thể đánh vỡ hiện tại cục diện bế tắc biện pháp hiện tại cái này muốn làm sao tìm lại không thể đột phá qua đi trực tiếp công kích đối diện chiến hạm tần vân n h ũ n mày động tác trên tay không có dừng lại liên tục thao tác lại một lần bạo tạc đang nhanh chóng bay qua rét cỏ mẹ sau l ư n g xuất hiện ta đi lần này không có tinh anh biên đội hiệp trợ g i tẩu bên này cơ giáp biên đội thật vất vả đạt được ưu thế lại sẽ toàn bộ t r ô n vùi ra ngoài lần này ta luôn không khả năng thật một người hướng phía chiến hạm của đối phương tiến lên đi lần này cũng không phải tập kích tác chiến mà là chính diện giao chiến đằng sau lớn như vậy một nhánh hạm đội cũng không thể mặc kệ a phi ưng lại nói ra kỳ thật ngươi chỉ cần ở phía trước thu hoạch ưu thế phía sau áp lực tự nhiên cũng sẽ trận giảm để cơ giáp biên đội trọng chỉnh trận hình tăng cường phòng ngự để chiến hạm hướng phía đối phương cơ giáp biên đội lượng lớn nhất phóng thích đạn đạo hiểm hộ c á n nhiễu các ngươi bắt đầu hành động về sau chỉnh thể để lên liền một cơ hội nếu như có thể thu hoạch ưu thế khó mà nói có thể đánh tan đối phương hiện tại loại này chính diện tác chiến tình huống đối với ngươi mà nói kỳ thật mới là khó khăn nhất nếu như chi hạm đội này tại thêm ra một cái có thể có như ngươi loại này năng lực người hay là tinh anh biên đội số lượng tại mở rộng một lần cái kêu phải giải quyết hiện tại vấn đề cũng đều phi thường dễ dàng thế giới này liên bang chiến lược trình độ hay là quá thấp tại nhiều năm như vậy thời gian bên trong không có chân chính phát sinh qua cỡ lớn chiến tranh lại vì phòng bị gạ là đế quốc một mực phát triển mạnh quân bị nói thật thế giới này liên bang là ta gặp qua sở hữu thế giới liên bang bên trong nhất có loại cũng là sạch sẽ nhất không phải ta tuyệt đối để ngươi g a nhập phản quân lập tung hắn thân vân chép miệm một cái vậy liền theo lời ngươi nói làm đối với phi ưng ý kiến tần vân đương nhiên là duy trì phi ưng năng lực bản thân khẳng định là vượt qua pha trộn hạm đội tất cả mọi người đối với phi ưng kỳ thật tần vân so tin tưởng mình còn càng tin tưởng hắn vậy ta cứ như vậy hồi phục phi ưng đem mình ý nghĩ hồi phục đến no tôi bên trên bên k i a chu hiệu trưởng tại nhìn thấy đến từ z comet hồi phục cũng chỉ có thể cho rằng là tần vân chú ý suy nghĩ không đến ba mươi giây thời gian liền lấy quan chỉ huy thân phận đối toàn bộ hạm đội hạ đạt mệnh lệnh mới cơ giáp biên đội lui lại trọng trình trận hình phía sau thủ vệ bộ đội cơ giáp toàn viên để lên tiến hành h i trợ các hạm lớn nhất số lượng bổ sung đạn đạo Đợi đến phát xả mệnh lệnh trừ chủ pháo b ê này n g o i đối phương, giáp biên đội tiến sở hưu phó pháo, thứ phó pháo địch phương hành hòa chế. Mệnh lệnh áp cơ lực n à một cái trên chiến trường thế cục liền bắt đầu xuất hiện biến hóa cực lớn nguyên bản thủ hộ tại hạm đội phía trước lưu thủ cơ giáp biên đội toàn bộ chỉnh thể hướng phía phía trước đ ạ lên mà phía trước cơ giáp biên đội cũng nhanh chóng thoát ly chiến đấu hướng phía sau rút lui trước sau hai bên cơ giáp biên đội một tụ hợp đối với địch nhân thực hiện thế công cùng áp lực liền trở nên càng lớn hai bên tụ hợp về sau duy trì chậm nhanh l u i lại tư thái bắt đầu trọng chỉnh trận hình p h o n g ngự sở hữu chiến hạm trừ chủ pháo tiếp tục đối phía trước hạm đội địch nhân tiến hành hiệu quả không lớn đơn thuần lãng phí năng lượng công kích bên ngoài còn lại sở hữu phó pháo thứ phó pháo thì nhao nhao bắt đầu điều chỉnh góc độ tản ra vô số giày đặc tia sáng cũng lập tức đem quân địch cơ giáp biên đội thế công đình trệ xuống tới sau đó vô số đạn đạo chân chính vô số đạn đạo từ hơn sáu trăm tàu chiến hạm bên trong bay vụt đi ra vô số đạn đạo hướng phía địch nhân cơ giáp biên đội bay nào đi một đợt nối một đợt hoàn toàn là bằng nhanh nhất đối phương ứng đối cũng tương đương đơn giản cũng tương tự tại mượn nhờ lấy cơ hội này trọng c h ỉ n h trận hình sau đó lợi dụng bìm phân bắn tỉa những cái kia bay ra đạn đạo tại chiến trường ở giữa chế tạo ra cái này đến cái k h á c lóe lên một cái rồi biến mất nổ tung hoặc cầu nhưng đạo đạn số lượng thực tế quá nhiều trong lúc nhất thời căn bản khó mà nhanh chóng thanh trừ mà lại những cái kia đạn đạo nổ tung về sau hình thành sương mù cũng mơ hồ bao phủ lại không ít địa phương phi ưng nhắc nhở ngay tại lúc này thu được t â n vân trực tiếp mở ra giọng nói thông tin、Tình、anh biên đội theo ta lên sở hữu cơ giáp biên đội toàn bộ để lên c h ư ơ n một trăm sáu mươi b ố phi ưng ta bỗng nhiên có một ý tưởng ra lệnh một tiếng z có m t một cái chuyển hướng mang theo một đạo đường gây quang chi vệ ẹ đôi hướng phía bên ngoài vẽ ra một đạo thật dài đường con phóng tới quân địch bộ đội cơ giáp phía sau hơn tám mươi đài khung máy theo đôi mà đến phản g phất một cái đám sao băng bắt đầu hướng phía trung tâm chiến trường lấy lôi ra mấy chục đạo tia sáng pha trộn hạm đội bộ đội cơ giáp cũng toàn bộ chỉnh thể áp lên nhưng là lách qua hạm đội hình khuyên vòng t h ế công toàn bộ chiến trường giao phong bị chia làm ba cái vòng bên trong vòng là hai bên chiến hạm đối xạ bên trong vòng là hai bên bộ đội cơ giáp chiến trường vòng ngoài thì là tần vần cùng sau lưng bộ đội cơ giáp đi vòng thông đạo bình thường đến nói thông thường vũ trụ tác chiến đặc biệt là có chiến hạm đối ẩu dưới tình huống cơ g i á p biên đội chiến trường sẽ chỉ là phân ly ở chiến hạm đối xạ màu đỏ khu vực bên ngoài cơ g i á p biên đội nhiệm vụ cũng chỉ có hai cái ngăn lại đối phương cơ g i á p biên đội sau đó bản thân một bên cơ g i á p biên đội tiến lên muốn dùng cơ g i á p chính diện x ô n g có thể nhưng khung máy m u ố n tốt kỹ thuật m u ố n tốt mấu chốt là phòng ngự muốn càng tốt hơn cho dù là hiện tại tần vân đều làm không được có thể từ đối phương hạm đội chính diện tiến lên loại sự tình này mà là lựa chọn thoát ly bên trong vòng chiến trường quấn ra càng xa khoảng cách chế tạo ra một cái vòng ngoài phóng tới hạm đội địa phương bất quá nếu là đội thành phi ưng trong miệng cấp s phi công xuất hiện tại chiến trường này chỉ sợ cũng không cần tiến lên liền đã có thể kết thúc chiến đấu hạm đội một đợt đạn đạo tập kích sở hữu cơ g i á p biên đội toàn bộ áp lên cũng là để cho địch nhân bên kia cơ g i á p biên đội đột nhiên tiếp nhận rất lớn áp lực bị đánh ra một trở tay không kịp số lượng một cái liền bị triệt để áp chế xuống dưới tần vân xuất lĩnh cơ g i á p biên đội chính là tại dạng này một cái dưới tình huống lấy tốc độ cực nhanh lách qua chính diện chiến trường từ cánh bên một đường sông về phía trước thế nhưng là dạng này còn chưa đủ h ạ đội tấn công chính diện góc độ vô cùng lớn cho nên tần vân bọn hắn còn cần đem bạn c h i t để lách qua hạm đội của đối phương phạm vi công kích mới có thể tùy tiện tiếp cận hạm đội của đối phương như thế một nhánh số lượng không tính là quá ít cơ g i á p biên đội bắt đầu trúng kích hơn nữa còn làm à u đỏ màu vàng hoa văn đỉnh lấy độc g i á c cóc túi đeo lưng lớn c u n g máy l i ê n càng thêm đáng giá hạm đội địa phương trọng điểm chú ý trước đó tần vân trận kia máy rời đột phá phòng tuyến liên tục phá hư bốn chiếc chiến hạm chiến tích không vẹn vẹn tại pha trộn trong hạm đội lưu truyền tại bị chu hiệu trưởng đem chiến báo thượng chuyển về sau khủng bố như vậy chiến tích cũng từ từ bắt đầu ở liên bang phương diện k u y ế t tán ra mà xem như thế một cái cường thế đến đáng sợ ph đương nhiên cũng là sẽ tại trước tiên thông báo để sở hữu hạm đội chú ý nguyên bản tại phản đảng tất s á t danh sách xếp hạng ba mươi bảy tần vân tại sau một ngày hiện tại xếp hạng thẳng t ắ p dâng lên thành công đột phá đến mười lăm tên bên trong cũng là một cái duy nhất lấy thiếu tá quân hàm danh liệt tất s á t trong danh sách trường hợp đặc biệt càng là toàn bộ trong danh sách duy nhất một tên phi công phản đảng bên kia vì tăng lên sĩ khí thiết lập tất s á t danh sách có thể đánh chết trên danh sách bất cứ người nào đều sẽ cho những kích sát giả đó mang đến í lợi thật lớn cùng thu hoạch quân hàm tăng lên tại ban thưởng bên trong cái kia đã là bình thường nhất xếp hạng càng cao ban thưởng càng、nhiều. liên bang vũ trụ quân tổng xoáy dậy mẩn vào chỗ bày ra tất sắt danh sách thứ nhất thứ hai quan chỉ huy hạm đội theo sát phía sau xếp hạng thứ hai chu hiệu trưởng là thứ sáu hạm đội thứ năm quan chỉ huy thứ bảy mà thứ sáu hạm đội thứ bảy quan chỉ huy thì phân biệt danh liệt thứ tư thứ năm mấy đại hạm đội quan chỉ huy toàn bộ lên bảng kế tiếp cơ bản cũng là vũ trụ quân phương diện từng cái bộ môn khu vực trọng yếu người phụ trách cái k i a không phải thiếu tướng trở lên quân hàm tần vân có thể lấy thiếu tá quân hàm danh liệt trước mười năm liền có thể nói do phản đảng đối với hắn coi trọng ngược lại là lam tinh lục quân phương diện không ai lên bảng cái này đoán chừng cũng là bởi vì phản đảng mục tiêu trước mắt chủ yếu vẫn là đặt ở vũ trụ quan hệ liền xem như tất sắt danh sách đó cũng là có thể đổi mới nha mà tần vân tại tất sắt trên danh sách miêu tả là như vậy tần vân hạm đội thứ tư thiếu tá no tổ đội cơ giáp đội trưởng hạm đội thứ tư cơ giáp biên đội tổng chỉ huy siêu cao điều khiển thiên phú năng lực học tập năng lực tác chiến cực kỳ cường đại có siêu việt một cái bộ môn chương trình biên soạn năng lực danh hiệu màu đỏ ác ma tần vượt xa bình thường sử dụng cơ giáp vì màu đỏ độc g i á hạng nặng ba lô cơ giáp có thông thường ba lần nhanh trở lên trực tiếp dẫn đến vũ trụ liên hợp ẩn nút mạng lưới bại lộ trọng yếu ẩn nút thành viên toàn bộ bị bắt sửa chữa os biên soạn năng lực khiến cho tái lì tật tính năng toàn diện tăng lên năm phần trăm hiệp trợ hoàn thành vợ xỉ ẩn một vợ xỉ ẩn hai ba lô khai phát gián tiếp hiệp trợ vũ trụ liên hợp máy tiểu m ư i ba lô hoàn thành lấy sức một mình đột phá mấy trăm cơ g i á p phòng tuyến liên tục đánh chìm bốn chiếc chiến hạm trình độ uy hỉ hiệp kích sát giả ban thưởng tiền tài một tỷ giáo quan tấn thăng một cấp q u quan tấn thăng ba cấp sĩ quan trở xuống tấn thăng thượng úy cái này một phần tất sát danh sách thế nhưng là tại toàn bộ trong phản quân lưu thông công khai cho nên đối với tần bất kỳ cái gì một hạm đội đang đối mặt có máy rời đột phá mấy trăm cơ giáp tạo thành phòng tuyến địch nhất lúc cho ra lại nhiều coi trọng cái kia đều một điểm không quá đáng v ề phần một tỷ ban thưởng cái kia đối phản đảng đến nói chính là không có ý nghĩa tiền t r ì n h quân hàm tăng lên cũng không chút nào trọng yếu dù sao tần vân một trận chiến tranh mang cho bọn hắn tổn thất liền đã không giới số lượng này chết tại tần vân trong tay thiếu tá sĩ quan tại đánh tan cái kia bốn chiếc chiến hạm bên trong liền tuyệt đối có mấy cái đi bởi vì tần vân bị liên bang bắt lại quân đội tướng quân cùng chính vụ quan lớn vậy nhưng cũng không phải số ít nếu như có thể trả giá dạng này rất nhỏ đại giới đổi lấy tần vấn chết đi. Cái kia phản đảng là nếu như có thể bảo đảm tần vân một trăm phần trăm chết đi tại s u ấ t gia gấp mười ban t h ư ở n g phản đảng cũng đồng dạng là nguyện ý tần vân dạng này người mặc kệ là đặt ở tiền tuyến hay là đặt ở phía sau đối phản quân đều có to lớn uy hiếp tiền tuyến mang tới là trực tiếp uy hiếp nhưng nếu như đặt ở phía sau gia nhập vào bộ phận kỹ thuật đi có tần vân hiệp trợ cái kia liên bang đối máy kiểu mới khai phát khẳng định là suốt ngày một cái bộ dáng liền xem như liên bang khai phát ra một đài quái vật tần vân cũng có thể sử dụng hắn os năng lực để đài này quái vật thuận lợi bước vào chiến trường bây giờ trông thấy màu đỏ độc rác hạng nặng ba lô dẫn đầu khung máy vậy mà bắt đầu khung từng đầu mệnh lệnh được đưa ra điều động lên cơ g i á p biên đội bắt đầu toàn lực đối tần vân tiến hành c h ặ n đường coi như phía trước cơ g i á p biên đội phòng tuyến thêm ra mấy cái lôi thủng khiến cho thứ tư thứ năm pha trộn hạm đội mười cái tiểu đội xông lại cái kia uy hiếp cũng tuyệt đối phải so màu đỏ ác ma tới gần uy hiếp của bọn h ắ n nhỏ hơn hạm đội của đối phương lưu thủ cơ g i á p biên đội phân ra một nửa bắt đầu hướng phía z co mẹt cái phương hướng này lao đến khoảng cách tần vân bọn hắn lộ tuyến bên trên gần nhất quân địch cơ giác biên đội cũng có một nửa để mắt tới z co mẹt mặc dù làm như vậy trực tiếp đưa đến chính là địch nhân bên này phương hướng cơ giác biên đội nhưng là theo thời gian trôi qua phòng tuyến của đối phương điều chỉnh tự nhiên có thể cực lớn đền bù cái kia bộ phận khung máy rời đi về sau xuất hiện bỏ sót đối mặt những cái kia phổ thông cơ giáp co vào trở xuống phòng tuyến mà thôi uy hiếp hay là màu đỏ ác ma đây mới là cần chân chính đỡ được c ác ma đối phương tổng cộng cũng chính là không đến một nghìn năm trăm số lượng cơ giáp tại tiếp tục khoảng thời gian này sau khi chiến đấu còn lại số lượng khả năng cũng chỉ có khoảng một nghìn ba trăm mà bây giờ liền khoảng chừng không sai biệt lắm bốn trăm đại khung máy từ từng cái phương hướng bắt đầu đối tần vẫn tiến hành chặt đường không phải để phòng tuyến tư thái chính chính là một cái chuẩn bị cứng đối cứng giải quyết hết rét cỏ mẹ tư thế cái này hơn bốn trăm đài k h u n g m á y tấn công mạnh mà đến cho dù là tần vân cũng chỉ có thể tạm tránh mũi nhọn vương bại bị tạm binh xử lý ví dụ cái kia còn thiêu à, mặc dù tần vân cũng không phải là một người thật là liền mang theo bọn này tinh anh mạnh mẽ đâm tới đỉnh qua hắn tần vân có lẽ có thể thành công đột phá đối phương chặt đường nhưng cùng sau lưng hắn những phi công kia coi như thật nguy hiểm tần vân ánh mắt quét qua nhìn về phía trong màn hình hướng phía hiện tại trái phía dưới sông lên tới địch nhân cũng tương tự trông thấy đám kia địch nhân sau lưng lộ ra phòng tuyến đứng không càng trông thấy cái kia phía dưới ngay tại tấn công mạnh phe mình cơ giáp biên đội phi ưng từ bên kia bên trên để phối hợp. hiểu tần vân kéo một phát thao tác cán trực tiếp thay đổi phương hướng lao xuống hướng phía trái phía dưới v ọ tới t song pháo liên tục k h a i hỏa hai tay bìm phân cũng bắt đầu liên tục bắn tỉa đối mặt với lao v ù n vụ tới t t i ê u bìm làm ra các loại quay lại kích động tránh chuyển xê dịch để cái tia từng đạo t i ê u bìm từ khung máy bên cạnh thân s á t thân m à qua phía sau đi theo tinh anh biên đội cũng nháy mắt tẳng ra giảm tốc dùng đến cùng tần vân hơi có khác biệt góc độ thay đổi tư thái đ ắ p xuống tần vân một máy một cái lộ tuyến chính diện công kích còn lại hơn tám mươi người một cái lộ tuyến đáp xuống vừa vặn có thể làm được đối địch phương khởi xướng cánh b đang điều chỉnh tư thái công kích trong quá trình bây giờ đã ở vào bản thân màn hình bên trái đằng trước đại bộ đội cũng bởi vì phi ưng ơ truyền đạt đi qua mệnh lệnh càng thêm liên cùng hướng phía địch nhân khởi xướng tiến công đồng thời còn có hơn trăm số lượng khung máy rời khỏi ngay tại chiến đấu hiện ra truy hướng tần vân chính diện mục tiêu từ đối phương nghiêng phía sau bắt đầu công kích thất truy kích tần vân cùng tinh anh biên đội đ ố n g nhiên b i ế n hướng tại tăng thêm phía dưới phổ thông bộ đội cơ giáp phối hợp nghiêng phía sau cùng chính bên cạnh phát khởi giáp công để cái này một đợt địa phương cơ giáp biên đội có chút trở tay không kịp nguyên bản coi như được là chỉnh tề công kích đội ng tại ưu tiên tiến hành tránh né dưới tình huống đối tần vân bao trùm thức đà kích cũng liền trở nên thưa thớt bịm cản động tại phi ưng không chế giới còn tại dùng đến cao tới chín mươi trở lên tỷ lệ chính xác công kích tới bọn hắn z có mẹ tốc độ cũng đột nhiên bạo tăng trực tiếp tăng lên tới cao nhất tốc độ xông vào địa phương tản ra biên đội bên trong một cước đá ra chính giữa ngay phía trước một đài khung máy ngực đem khoang điều khiển bộ vị trực tiếp đạp lon xuống đi vào đang hướng phía khoang điều khiển b ô n g xuống không chút do dự bổ sung một súng tại ngắn ngủi dừng lại thời điểm thân hình nổi lên lại phóng tới cái thứ hai mục tiêu tay trái trực tiếp bông ra có dây cắp kết nối lấy bìm p h ử nhanh chóng rút ra bìm xạ bỡ từ mục tiêu thứ hai bên người sẽ qua tại bộ kia khung m á y chính giữa vị trí thậm chí không có huy động cánh tay liền lưu lại vừa đến đỏ lên tan hủy vết tích hai môn bìm cạn đồng tăng thêm căn bản không có bắn ra mà edg gùn bạ giờ không ngừng mánh liệt xa kích cái này một đi ngang qua đến càng đem rét có mẹt khung máy cho liên tiếp đánh tan mấy đài chờ một chút hai môn cánh tay máy bìm thử hai môn tay cầm bìm thử hai môn mà e g ù n bạ dẻo tám môn bìm thử phi ưng trầm mặc một chút cái này hỏa lực ta bỗng nhiên có một ý tưởng ngươi có muốn hay không thử một chút năm màu đại pháo chương một trăm sáu mươi lăm tú đến giải thể a tần vân trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng hoặc là nói vừa rồi hắn đều không có chú ý tới phi ương đến cùng nói là cái gì lực chú ý hoàn toàn đặt ở đối với địch nhân công kích mặt đương a ta mới phản ứng được khung máy này có bốn cái nguồn năng lượng tổ a khung máy một cái ba lô một cái hai cái và hẹt gùn bạ dẹo đơn độc còn có độc lập nguồn năng lượng tổ đ ế m số nhìn t h ì t lệ n ghi b ì m cạn đ ồ n g chính là bốn môn bìm p h trừ tay cầm hai môn bên ngoài cánh tay máy bỉm g ô n hai môn hai môn phần e o điện từ pháo và i ẹt gùng bạ giật cộng lại tám môn bìm p h n cái này còn không d ầ m d ầ m d ầ m tạm thời khung máy giao cho ta đến khống chế tiếp xuống một phút đồng hồ nhìn ta biểu diễn nhìn thấy nhiều như vậy con rồi không ngừng ở trước mặt ta lắc ca lắc ca quả thực để người khó chịu tân vân dùng tay hai lần phát hiện bản thân vậy mà đối khung máy đã mất đi khống chế n g ầ n người lập tức n ở nụ cười khổ n g ư ờ i đây là muốn làm con mẹ nó thân thể đột nhiên hướng về sau dựa vào một cỗ lực lượng chống g i n g xuất hiện đặt ở tần vân trên thân để hắn vẫn chưa nói xong lập tức biến thành mặt khác hai chữ tần vân con mắt lập tức trứng lên dưới tình huống bình thường khung máy này bốn lần nhanh tần vân đều không cảm giác được áp lực nhưng là vừa rồi trong nháy mắt đó hắn vậy mà cảm thấy khung máy cao tốc vận hành dưới đột nhiên xuất hiện đặt ở trên người hắn lực lượng hiện tại mở ra ổ vợ cơ lọc kỳ mộ hệ thống hoán đổi hoàn thành nguồn năng lượng tổ số lượng bốn giao thiệp hoàn thành sở hữu công năng đã kết nối tuyến đường thông suốt dưới ổ vợ cơ lọc kỳ mộ khung may lớn nhất vận hành tiếp tục thời gian hai mươi phút sau 20 phút khung máy báo hỏng nhưng ta sẽ cho lưu lại một tổ tên lửa đẩy để ngươi có thể an toàn trở về no、Thôi. dưới ổ vỡ cơ lóc kỳ mổ khung máy nguồn năng lượng chuyển vận công suất đề thăng làm 200%, t ê n lửa đẩy công suất đề thăng làm 250%, vũ khí chuyển vận công suất không thay đổi xạ kích tốc độ đề cao 100%, không đủ còn chưa đủ chú ý tiếp x u ố n g ngươi sẽ rất nóng ta muốn sử dụng chính ta nguồn năng lượng thông qua gợn sóng chuyển phương thức ngợn nhờ khung máy bản thân đến tiến hành nguồn năng lượng chuyển vận bất quá như vậy khung máy liền chỉ có thể kiên trì mười phút đồng hồ mười phút đồng hồ về sau khung máy sẽ tự động giải thể ta tận lực trong vòng mười phút giải quyết chiến đấu ngươi tuyệt đối đừng sờ lọt nha phi ương thanh n â m hưng phấn tại điều khiển trong khoang thuyền văng lên lúc này phi ương đã hoàn toàn tiếp nhận chỉnh đài khung máy không chế thậm chí liền khung máy hệ thống đều cho trực tiếp cắt vào đến chính hắn trên thân một cái ngựa thang trực tiếp kéo cao dùng đến z c ó mẹt căn bản không có khả năng bạo phát đi ra tốc độ tại không hiểu thấu phi ương dưới ổ v ỡ n cờ lọc kỷ mộ chân chính hóa thành một viên sau đó khung máy đột nhiên đình trệ nếu không phải muốn dây an toàn chụp lấy tần vân cảm giác bản thân sợ không phải muốn bị quán tính cho quang bay ra đi kế tiếp trong màn hình liền xuất hiện vô số điểm đỏ không sai là vô số điểm đỏ từng cái khóa chặt cột không liên tiếp nhảy ra ngoài tựa như là không cần khóa chặt đồng dạng lít nha lít nhít liền trải rộng tại toàn bộ trong màn hình và e d g ù n bạ giật trái phải bắn ra tung bay ở z comẹ hai bên cánh tay d ơ lên hai thanh b ì m t h phần eo ba lô cơ giới bộ bên trên cố định b ị gùn vai đánh lấy thì tệ n g h bịm cạn ồ n g miệm toàn bộ liên động lên bắt đầu nhanh chóng điều chỉnh trong một c h ớ c mắt tần vân liền cảm giác trước mắt mình màn hình liền bị các loại tiêu bìm cho hoàn toàn c h i ế m cứ khi thế nờ ghi bìm cạn ồ n g màu đỏ tiêu bìm bìm phân màu hồng nhạt tiêu bìm điện từ pháo màu vàng tiêu bìm lít nha lít nhít lít nha lít nhít một đạo tiếp một đạo giống như là thiên nữ tán hoa đồng dạng tản ra ra ngoài còn phải tăng thêm trong ba lô bị triệt để chút xuống không còn toàn bộ đạn đạo tần vân cảm thấy khung máy run dày cảm thấy khoang điều khiển bên trong nhiệt độ lên cao cảm thấy khung máy tạ thống khổ dây lên dị rõ ràng trông thấy trải rộng toàn bộ màn hình bắn nhanh tiêu bìm cũng trông thấy từng đoá từng đoá nổ bể ra vô số bạo tạc cùng k i a sáng bắt đầu hình khuyên hướng phía chung quanh quyết tán vô số công kích tựa như là giống như trời mưa siêu siêu siêu từ màn hình xuất hiện sau đó nhanh chóng phóng tới phương xa từng đoá từng đoá hoa lửa rất có tiết tấu xuất hiện sau đó tiêu tán nhanh chóng quyết tán cho đến tại mười mấy giây về sau bao trùm đến toàn bộ màn hình tại phi ưng siêu cường tính toán cùng dự phán biết được tần vân xem chừng cái này một đợt dài đến mười mấy giây chút xuống công kích tỷ lệ chính xác coi như không đạt được chín mươi phần trăm cái kia cũng có tám mươi phần trăm mà mỗi giây tần suất công kích đã là vượt qua khung máy sở hữu vũ khí lớn nhất hạn chế tựa hồ là triệt để bị phi ưng triệt để đóng lại sở hữu bảo hiểm biện pháp dùng đến tự hủy tính phương thức đang tiến hành hỏa lực phát thiết mà mười mấy giây sau sở hữu phạm vi công kích bên trong mục tiêu cũng chỉ còn lại nhỏ như vậy m è o hai ba con chân chân chính chính m è o con hai ba con mặc kệ là phía dưới đang cùng phổ thông bộ đội cơ g i á p á c chiến địch nhân hay là tách ra chặn đường mình địch nhân hay là từ hạm đội phe địch bên kia x ô n g lại tiến công mình địch nhân tóm lại tại cái này một khối trụ vực bên trong sở hữu địch nhân liền chân chân chính chính chỉ còn lại mẹo con hai ba con ai có thể cả ta phi ưng chủ hữu nĩ bị ư tại dù cho trong khoang thuyền hô một tiếng dùng đến vượt qua tên lửa đẩy công suất hai trăm phần trăm trở lên đẩy tới lực lại k h ô n g chế z com mẹ hướng phía hạm đội của đối phương vào tới mà phía trước không ai còn có thể đem z com mẹ cho cả lại bởi vì vốn nên nên tới chặn đường bộ đội cơ giáp đã tại cái kia trong thời gian mười mấy giây bị triệt để toàn diện một mực đi theo z com mẹ tinh anh biên đội cũng là sửng sốt một chút vừa rồi xảy ra chuyện gì phản phất nhà nhà đốt đèn bao phụ tại trên đầu sau đó phá o hoa nổi lên tiếp xuống địch nhân đâu tinh anh biên đội phi công n g à người n nhưng là cũng chưa quên nhiệm vụ của mình là cái gì vội vàng theo tới z com ẹ sau l ư n g thế nhưng lại trận phát hiện làm sao z c o mẹ cách mình càng ngày càng xa rồi z có mẹ tốc độ có nhanh đến loại trình độ này a chờ chút z có mẹ ba lô làm sao trở nên càng đỏ rồi h uy h uy h uy quan chỉ huy ngươi ba lô nhiệt độ vượt chỉ tiêu a tân vân đã tại điều khiển trong khoang thuyền cảm thấy tốc thẳng vào mặt sóng nhiệt coi như không có lấy nón an toàn xuống hắn cũng cảm thấy loại kia nhiệt lượng hướng phía bản thân lao qua khoang điều khiển bên trong đã hoàn toàn lóe lên ánh sáng màu đỏ loại a loại a không ngừng dùng đến loại phương thức này tới nhắc nhở tần vân ngươi k h u n g máy muốn tiêu tùng ngươi k h u n g máy nhanh không được nhưng bây giờ lúc này tần vân duy nhất có thể làm chính là thật chặt kẹp lấy chân g ắ t gao bắt l ấ y trước ngực dây an toàn mắt trợn tròn nhìn chằm chằm màn hình nhìn xem tiếp xuống phi ương lại sẽ làm ra một chút cái gì tao thao tác tại tần vân trong mắt bản thân ngay tại cấp tốc hướng phía hạm đội của đối phương tới gần mấy đạo t i ê u b ì m bay về phía nơi xa sau đó liền lại mấy đại khung máy bị nháy mắt đ i ể m bạo không trở ngại chút nào đối phương chiến hạm biên đội cánh bên ních tới gần khoảng cách gần hai phát pháo kích trực tiếp xuyên qua chiến hạm của đối phương sau đó tần vân đã nhìn thấy hai thanh to lớn bịm xạ bỡ từ khung máy trong tay cầm ống tròn bên trong không phải chặt chính là gọn bất kể hắn là cái gì như quỷ sạt thần chiến hạm cơ giáp toàn diện tại cái kia so cơ giáp bản thân còn thô t i ê u bìm chi nhận dưới toàn diện chịu bất quá một đau không bao lâu liền trực tiếp bạo lực hòa tan mười mấy đài cơ giáp đâm bạo năm sáu chiếc chiến hạm mà lúc này đây sau l ư n g tinh anh biên đội cũng xuất hiện không chỉ có là bọn hắn xuất hiện còn mang theo mấy trăm phổ thông cơ giáp lao đến đội trưởng đội trưởng người ba lô m u ố n bạo đã toàn bộ nung đỏ không may cũng tất cả đều đỏ lên sáng lên tân vân đối với mình không may tất cả tin tức hoàn toàn không biết bởi vì sở hữu hệ thống đều đã bị chặt đức hắn căn bản không chiếm được bất luận cái gì phản、hồi. từ trong màn hình bỗng nhiên bắn ra đến tin tức nhắc nhở lập tức để tần vân m ặ t có chút biến sắc phi ưng được rồi đáng tiếc tại có một ít thời gian có thể toàn diện rơi chi hạm đội này phi ưng có chút thất vọng nhưng vẫn là ngừng lại khống chế khung máy chuyển thân không tiếp tục để ý chi hạm đội này bắt đầu hướng phía no thổ phương hướng bay trở về đồng thời cũng tại dần dần ổn định lấy khung máy tình huống đem quyền khống chế một lần nữa trả lại cho tần vân đợi đến quyền khống chế tiếp nhận khoang điều khiển bên trong xuất hiện liền không phải là cái gì màu đỏ t i chớp mà là bén nhọn chói hay cảnh báo còn có trên màn hình nhảy ra triệt để bao trùn toàn bộ màn hình bị tổn thương tin tức. khoang điều khiển bên trong đống nhiên xuất hiện một tiếng vang thật lớn sau đó phản hồi hình tượng bên trong khung máy một cánh tay biến thành màu đen cánh tay kia đã vĩnh viễn rời khỏi z comet sau đó màn ảnh chính bên trên hình tượng đống nhiên trở nên mơ hồ hỗn loạn thậm chí là phương hướng cũng bắt đầu điên đạo đầu cũng gây mất một nửa chỉ có thể bị rắt lấy khung máy bọc thép bắt đầu từng mảnh từng mảnh sông z comet bên trên chóc ra sau đó là khung xương cũng bắt đầu giải thể ba lô nhiệt độ còn tại tiếp tục tính lên cao toàn bộ khung máy thời gian thực phản hồi tin tức đã toàn bộ biến thành màu đỏ thấm thậm chí có không ít địa phương một chút xíu mất đi nhan xác triệt để biến t â n vân vội vàng để xuống ba lô thoát ly n ú t b ấm thế nhưng là liên tiếp theo mấy lần cũng đều không có bất kỳ phản ứng nào trên mặt nháy mắt biến sắc con mẹ nó con mẹ nó phi ưng ba lô muốn bạo tạc thoát ly chương trình cũng không cần nhanh nhanh nhanh mang ta lên tranh thủ thời gian thoát ra phi ưng vội vàng từ miệng cấm bên trong bản thân bắn ra ngoài t â n vân một phát bắt được phi ưng kéo chạy trốn kéo cái chốt nháy mắt khoang điều khiển đóng trực tiếp bắn lên chạy trốn biện pháp khởi động toàn bộ khoang điều khiển chuyển động nhất định góc độ toàn bộ cho bắn ra khoang điều khiển thẳng tắp bắn đi ra nhìn thấy z có m ẹ bắt đầu giải thể thời điểm Trung quanh tinh quanh anh biên đội lúc i ề n toàn đã bộ này mấy trăm cơ giáp theo ở phía sau x ô n g lại tới gần hạm đội của đối phương đây quả thực là thợ săn tiến vào bảy cựu cho địch nhân mang đến cực lớn hỗn loạn cũng làm cho địa phương cơ giáp phòng tuyến triệt để sụp đổ càng nhiều pha trộn hạm đội cơ giáp hướng phía cái phương hướng này bay tới mà tinh anh biên đội không có gia nhập toàn bộ vây quanh ở đã hư mất z é t cò mẹt bên cạnh tại tần vân chạy trốn thời điểm liền lập tức bị tinh anh biên đội phi công tiếp được toàn bộ biên đội bắt đầu không quan tâm mang theo tần vân hướng phía no t h u phương hướng nhanh chóng trở về địa điểm xuất phát c h ư một trăm sáu mươi sáu quân địch rút lui có toàn bộ tinh anh biên đội tương trợ lại bởi vì vừa rồi phi ưng một đợt tú đến khung máy giải thể thao tắc về sau đối phương đã hoàn toàn xa vào đến thế yếu căn bản không có người có thể dưới tình huống như vậy đuổi theo tại xử lý toàn bộ tinh anh biên đội đem bảo hộ tần vân bộ kia khung máy cho c h ặ lại một đường thông suất đem tần vân cho đưa về no、Thổ. khung máy liên đối người một đường sông vào bắn ra bong tàu phía trên tiến vào bắn ra cửa hầm lúc này mới chậm rãi dừng lại tần vân đối bảo vệ mình trở về khung máy dựng thẳng lên một cái ngón tay cái gắt gao nắm bắt phi ưng liền từ khung máy trên bàn tay n h ậ y xuống bộ kia khung máy khoang điều khiển mở ra phi công đứng dậy hướng phía tần vân kính một cái quân lễ về sau mới chậm rãi khống chế khung máy chậm rãi đi ra ngoài trở lại trên chiến trường nương theo lấy phía sau cửa khoang đóng lại không khí bắt đầu rót vào đến cái này cách ly trong khoang thuyền sau liên thông gạ dạ cửa lớn mới mở ra ánh đèn cũng một cái trở nên sáng sủa không ít một đám t gã dạ người. người phụ trách chậm rãi thổi qua đến đúng lấy tần vân nói ra thiếu tá cầu tàu để ngươi tại trở về sau lập tức đi một chuyến được ta biết tần vân nhẹ gật đầu nói ra vậy liền không quáy r à y các ngươi công việc tần vân thiếu tá nghi cố lạ thượng úy lúc này cũng tới đến tần vân bên người tần vân hướng phía nghi cố lạ nhẹ gật đầu thật có lỗi nghi cố lạ thượng úy không máy cùng ba lô toàn bộ không thể mang về không sao chỉ cần tần vân thiếu tá ngươi có thể an toàn trở về ba lô cùng k h u n g m á y bao nhiêu đều có thể chế tạo ra nghi cố lạ thượng úy lắc đầu có chút kỳ quái mà hỏi sau cùng đoạn thời gian kia tần vân thiếu tá ngươi là thế nào làm được làm sao có thể để không máy buộc phát ra như thế chuyển vận công suất liên quan tới cái này tần vân cũng sớm đã có nghĩ săn trong đầu không chút suy nghĩ mở miệm nói ra ta đối khung máy os tiến hành lần nữa điều chỉnh triệt chỉ để đóng lại khung máy sở hữu hệ thống bảo hiểm cùng hạn chế máy bao quát nguồn năng lượng cùng vũ khí ở bên trong sở hữu để khung máy hoàn toàn lấy ổ vỡ cơ lọc kỉnh mộ vận chuyển còn đem nguồn năng lượng chuyển vận công suất tiến hành triệt đ ể nghiên ép kết quả ngươi cũng trông thấy khung máy chỉ kiên trì thêm vài phút đồng hồ liền trực tiếp giải thể nghi cố l ạ như có điều suy nghĩ gật đầu hướng phía tần v â n túi chào nói cảm ơn tần v â n thiếu tá tại cuối cùng ghi chép đến số liệu đối với chúng ta bộ phận kỹ thuật viện trợ phi thường lớn ta tin tưởng lần tiếp theo nhất định có thể chế tạo ra để tần văn thiếu tá hoàn toàn h tần vân nhẹ gật đầu trực tiếp rời khỏi g ã z a thậm chí liền ý phục đều không có đổi liền tiến về cầu tàu khi tiến vào cầu tàu về sau tần vân lại một lần nhận trong đài chỉ huy ánh mắt mọi người chú ý thậm chí những cái kia cao hơn hắn mấy cái đẳng cấp sĩ quan đứng lên hướng phía tần vân kính l ê n lễ tần vân cũng làm ộ t mực đáp lễ sau đó trở về chu hiệu trưởng bên cạnh đồng thời cũng hướng phía chỉ có thể đứng dùng hai cánh tay bắt lấy cái ghế hùn hạ nghỉ k ỳ cười cười hùn hạ nghỉ kỷ ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm tần vân vừa rồi cái kia toàn pháo danh hình tượng hắn đồng dạng rõ ràng trông thấy rõ ràng trông thấy màu đỏ không máy như là thiên thần giáng lâm đồng dạng toàn diệt rơi mấy trăm khung cơ giáp cái này so với mình thấp n i ê nệ đ cái kia nhìn qua thân thể gầy yếu bắn ra liền hẳn cái này cơ bắp hạ n h ỉ ký đều sợ hãi lực lượng một lần tính đem vô số người chém giết tại trên tay mình bản thân cái này thân cơ bắp tại tần vân trước mặt cùng so sánh vậy đơn giản chính là không dùng được đây mới thực sự là cường giả chân chính cường đại người chu hiệu trưởng cũng đứng lên mặt hướng lấy tần vân biểu lộ phức tạp cũng không biết bản thân lúc này đến cùng nên nói gì tần vân vừa rồi bày ra cái t r ù n g loại kia lực lượng kinh khủng thực tế để hắn cũng thật sâu chấn động theo thế nhưng là tiếp xuống tần vân khung máy rõ ràng xảy ra vấn đề thời điểm chu hiệu t r ư ở n g cũng là lập tức đổi u tới hoảng hốt mệnh lệnh là hắn xuống là hắn để tần vân nghĩ biện pháp đột phá phòng tuyến của đối phương tranh thủ thời gian kết thúc rơi bên này chiến đấu tần vân cũng xác thực làm được đây hết thảy bạo phát đi ra cái t r ù n g loại kia lực lượng quả thực chính là chu hiệu t r ư ở n g chưa bao giờ từng thấy trong thời gian mười mấy giây mấy trăm đài chặn đường máy liền biến thành vũ trụ hải cốt đồng thời mang theo một đống lớn cơ giáp phóng tới địch nhân hạm đội t r i để xáo trộn địch nhân tựa phản quân hạm đội chủ lực cũng còn phái ra lực lượng tới viện trợ cứ như vậy liền trực tiếp ảnh hưởng đến phản quân hạm đội đối với mặt trăng cầu căn ầ u c cứ thế công cũng làm cho mặt trăng căn cứ bên kia thu hoạch được thời gian thở dốc bây giờ chờ đến thứ tư thứ năm hạm đội trực tiếp quét ngang qua mặt trăng căn cứ bên kia hạm đội thứ nhất phát động tấn công mạnh mang tới trực tiếp ảnh hưởng cùng cải biến cơ hội là ảnh hưởng toàn bộ chiến trường trực tiếp để liên bang một phương trong trận chiến đấu này tình cảnh từ khó khăn biến thành đơn giản bởi vì tần vân biểu hiện bởi vì hiện tại thế cục biến hóa đối với tần vân tầm quan trọng chu hiệu trưởng cũng tại thời khắc này có một cái hoàn toàn mới nhận thức cái này không chỉ là một cái ưu tú người trẻ tuổi không chỉ là một cái có cường đại cơ giáp năng lực tác chiến phi công mà là một cái có hoàn toàn đủ để cải biến toàn bộ chiến trường đi hướng trung cực vũ khí cho nên tại tần vân không may bắt đầu sụp đổ thời điểm chu hiệu trưởng một cái liền gấp đến độ đứng lên vội vàng để bộ đội tinh anh hộ tống tần vân trở về no Thôi, thậm chí là nói ra bất kể bất cứ giá nào dạng này lời nói mà bây giờ nhìn xem tần vân hoàn hảo vô khuyết xuất hiện tại trước mắt mình chu hiệu trưởng trong nội tâm cũng là cực kỳ c ă n thán dùng sức vô vỗ tần vân bả vai về sau chu hiệu trưởng đối tần vân nói ra làm được tốt lần này ngươi lại lập xuống đại công ngay tại vừa rồi địch nhân hạm đội đã bắt đầu toàn diện rút lui trận chiến đấu này là chúng ta thắng lợi mà thắng lợi bước ngoặt cũng là bởi vì một mình ngươi thành công đánh tan chặn đường hạm đội phòng tuyến khiến cho bọn hắn không thể không tại bị chúng ta bộ đội cơ giáp tới gần dưới tình huống tiến hành rút lui cũng cho hạm đội thứ nhất phản kích sáng tạo cơ hội hai bên giáp công khiến cho bọn hắn không thể không rút lui mặc dù đây cũng là mọi người cố gắng chiến đấu đến kết quả nhưng là bởi vì một mình ngươi, mà xuất hiện bước May mắn ngươi không có việc gì không phải bởi vì trận chiến đấu này thắng lợi mà hy sinh ngươi cái kia đồng dạng sẽ là liên bang khó có thể chịu đựng tổn thất liên quan tới khung máy thông qua chuyện này ta nghĩ liên bang thượng tầng cũng có thể nhận thức đến ưu tú khung máy cùng ưu tú phi công kết hợp lại đến cùng có thể vì trận chiến tranh này mang đến ra sao cải biến ưu tú phi công chúng ta đã có chúng ta có được ưu tú nhất phi công nhưng là khung máy liên bang lần này nhất định sẽ vì ngươi chuyên môn khai phát một đài mới khung máy đi ra về phần cái khác đợi đến chúng ta cùng hạm đội thứ nhất tụ hợp về sau ta tin tưởng dậy m ẩ n tổng xoáy cũng nhất định sẽ vì ngươi cái này hai lần chiến đấu sáng lập dưới công tích mà cho ngươi vốn có bát thưởng thân nhẹ gật đầu phải chu hiệu trưởng lại nói ra lần sau tuyệt đối không thể còn như vậy mạo hiểm đây đã là ta lần thứ hai nhắc nhở ngươi không có đến loại tình huống k i a liền không cần đi làm một chút siêu thường quy sự t ì n h lần này ngươi là đem khung máy làm hư kiên trì đến xác định ưu thế mới bắt đầu giải thể nhưng nếu như tại còn không có xác định ưu thế trước đó ngươi khung máy liền đã giải thể ngẫm lại xem sẽ là hậu quả gì ta biết hiệu trưởng tần vân trọng trọng gật đầu nếu không phải phi ưng tần vân đoán chừng z có mẹt tối thiểu còn có thể lại dùng thật lâu tốt hiện tại z có m ẹ thật biến thành lóe lên một cái rồi biến mất đồ chơi c h i t để giải thể tại tăng thêm ba lô bạo tạc đoán chừng hài cốt đều không có cách nào thu hồi lại bất quá vừa nghĩ tới vừa rồi cái kêu vợ cỡ lọc kỷ mộ tần vân trong nội tâm cũng tương tự còn có thể cảm giác được rung động tựa như là nguyên bản thiết kế chế tạo tối cao chỉ có thể chạy một trăm hai mươi xe nhỏ lại gắng gượng tại phi ưng thao tác dưới biến thành có thể chạy lên hai trăm bốn mươi trở lên xe thể thao mà lại cũng làm cho tần vân lần thứ nhất chân chính trông thấy phi ưng đến cùng có được kinh khủng cỡ nào chiến lược đi thôi một hồi g i à y mẩn tổng x o á i khẳng định sẽ muốn tự mình gặp ngươi một chút đi thu thập một chút chúng ta rất nhanh liền sẽ thắng lợi trở về địa điểm xuất phát. Tần cuối ũ n hướng hùn A-Nhi nhẹ g gật phía kỳ đ ầ sau gian của của mang gian của thay thanh rửa chuyển thân rời khỏi cầu tàu. chuyến đầu thuận đó đó đi đem trước trước phục cũng cho phi ưng cho tắm một cái. c thân khỏi phòng mình mình phòng mình thân, phi y Tân Vân toàn trên tiện Trở một bắt giặt tắm một rời lại mới về về gã ưng lý dạ, bộ cùng tần vân nằm tại trên giường nhìn xem phi ê u phủ ở trước mắt mình phi ứng rất có loại không thể làm gì cảm giác nói ra lần sau có thể hay không suy tính một chút khung máy năng lực chịu đựng cái kia mới vài phút bộ kia khung máy liền bị ngươi chơi hỏng phi ưng lấp l ó e hai lần có chút t r ộ t dạ nói ra ngươi cần phải ngẫm lại ta đánh tan những cái kia khung máy cùng chiến hạm công kích sẽ toàn bộ tính toán ở trên thân thể ngươi bất quá lần sau ta sẽ chú ý ta cũng thật không nghĩ tới bộ kia khung máy vậy mà như thế không trải qua chơi quả nhiên chính là lấy cấp d khung máy chất liệu phối hợp ba lô tích tụ ra đến cấp c k h u n g máy rắc rưởi tân vân lắc đầu may mắn lần này bên cạnh còn có quân đội bạn có thể đem ta mang về không phải ngươi nói thế nào làm phi ưng tự tin nói ra yên tâm chỉ cần có ta phi ưng đại nhân tại dù là ngươi tại trong vũ trụ lõa phiêu cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào tân vân trợn vừa rồi cái kia k h u n g máy đến cùng là chuyện gì xảy ra ngươi nguồn năng lượng lại là chuyện gì xảy ra chính là ngươi cho người khác nói như vậy che đậy lại sở hữu bảo hiểm cùng hạn chế biện pháp đem sở hữu kết nối toàn bộ lấy trực tiếp liên hệ phương thức nhảy ra sở hữu trình tự đến tiến hành khống chế cải biến một cái nguồn năng lượng tham số cái gì tại có năng lượng thúc đẩy dưới tình huống buộc phát ra loại trình độ kia rất bình thường không sai biệt lắm cũng chính là đạt tới cấp b k h u n g máy mức độ đi cấp b không máy lực lượng toàn bộ phát huy ra đối phó những cái kia cấp d cấp d không máy đến lại nhiều cũng là không dùng được về phần ta nguồn năng lượng không vẹn, vẹn là n l ư n g c ũ n năng lượng cũng là đặc thù năng lượng cùng lập trường mà lại ta còn có bao nhiêu tổn g u ồ n năng lượng cộng đồng vận hành tóm lại ngươi chỉ cần biết nếu như ta bạo chết cái kia toàn bộ lam tinh đoán chừng cũng liền không có chương một trăm sáu mươi bảy phi ưng phi ưng tần vân nắm lấy phi ưng đặt ở trước mắt nghiêm túc nhìn một chút sau đó thận trọng nhẹ gật đầu ngươi yên tâm ta tuyệt đối sẽ không để ngươi giúp ta đỡ đạn không phải lam tinh cũng quá nguy hiểm phi ưng từ tần vân trong tay tránh thoát ra ngoài yên tâm coi như lam tinh bạo chết ta cũng sẽ không có mảy may tổn thương lấy ngươi bây giờ năng lực cùng chí thông minh là sẽ không hiểu ta đến cỗ này thể xác đến cùng có cường đại cỡ nào lực phòng ngự liền xem như đem ta ném đến đạn hạt nhân trung tâm nhất với ta mà nói liền gai ngơ n g ữ cũng không tính được ta thế nhưng là có thể ngạnh kháng cấp ép không m á y trung cực vũ khí t h ậ t bắt ban võ nghệ xếp hạng đứng đầu ta còn có thể chế tạo ra phòng ngự lập trường phòng ngự bình t r ư ớ n g thậm chí có thể vượt không gian khiêu dưỡng tần vân biểu môi trên mặt biểu hiện được khinh thường nhưng trong nội tâm nhưng không có đối phi ưng có bao nhiêu hoài nghi đối với phi ưng nói tới không thể lý giải đồ vật tần vân cũng cảm thấy rất bình thường cũng không thể để một con kiến đi tìm hiểu nhân loại xã hội cùng khoa học kỹ thuật là dặn gì tần vân cảm thấy chỉ sợ hiện tại liên bang tại chế tạo ra phi ương văn minh trước mặt nói không chừng liền con kiến cũng không bằng không muốn tự tin một điểm vậy nhất định chính là so con kiến cũng không bằng có thể chế tạo ra phi ương loại này suốt tơ ai vậy phía sau hắn văn minh tất nhiên là vô cùng cường đại phi ương chuyển hai vòng có chút thất lạc thở dài ai nếu như ta đến thân thể còn ở đó cho dù là mặt trăng ta đều đụng cái xuyên thấu cho ngươi xem thân thể của ngươi tần vân lập tức ngồi dậy đ ỗ n g nhiên kịp phản ứng đồng dạng mà hỏi ta nhớ được trước ngươi cho nói qua ngươi bây giờ chỉ là một cái h ộ đen cũng là ngươi hạch tâm đúng không thân thể ngươi không có sau đó ngươi hạch tâm nội bộ tổng thể rất nhiều đặc thù công năng bao quát ta đã biết đến không gian chữ vợt hôm nay ngươi để ta biết nguồn năng lượng truyền vậy ngươi thân thể đi nơi nào ngươi trừ hai chức năng này bên ngoài còn có cái gì những chức năng khác không biết thân vân không biết Phi ưng đ n g nhiên ngữ khí trở nên có chút yêu thương mà nhức cả trứng ta không biết thân thể của ta đi nơi nào làm không tốt là chính ta là mất m cũng làm không tốt là nó sinh ra bản thân ý thức sau đó đem ta bắn ra ngoài bản thân chạy mất tựa như kéo bánh đồng dạng b ê u đem ta bắn ra ngoài lúc trước ta liền không nên tại trên người điều chế ra một cái kẻ ngu đi ra Đi vào t h ế g i ớ i n à y về sau có m ộ thanh đoạn t ờ i i g tựa n ư là nhâm n người hôn loại các ê bỗng nhiên g ta cũng bởi vì ảnh hưởng nào đó mà trở nên g t h á ngừng h tại ngủ đông r cao bất quá không có quan hệ tối thiểu ta không có bị làm ném ta phát hiện cục gạch mới là tốt nhất thân thể tới chỗ nào cũng sẽ không để người chú ý phòng ngủ nhà tắm thiên hạ khắp nơi có thể đi một cái chuyển phát nhanh đi khắp đại giang nam bắc đây mới là thân là điều tra hình xuất tơ ai cần phải có thân thể cô thân thể kia có hay không hoàn toàn không có quan hệ a tần vân nhẹ nhàng phun ra hai chữ sau đó được đầu thực tế là đã không thể nhìn thẳng lại bắt đầu động kinh phi ưng n g ư ơ i mẹ nó có thể đem chính ngươi làm mất ngươi làm mất một cái thử một chút phi ưng càng nói càng hưng phấn dù sao ngươi chỉ cần biết coi như không có thân thể kia ta cũng là cường đại nhất tựa như là ngươi vứt bỏ một bộ y phục hoàn toàn sẽ không để y đồng dạng làm mất trên dưới một trăm thân thể với ta mà nói cũng là chuyện nhỏ Hà hà hà. động kinh ai nhân công tiểu năng t â n vân trong nội tâm n h ả dành một câu nói ra ngươi còn có cái gì công năng nhanh nói ra nghe một chút phi ưng quả quyết tự tuyệt không ta biết có một câu người có bí mật mới có thể phong cách phi ưng đại nhân là nhất phong cách súp tơ ai cho nên liền nhất định phải ẩn tàng nhiều bí mật hơn t â n vân răng cắn cảm thấy một ngụm ngột ngạt bay thẳng đỉnh đầu nghiến răng nghiến lợi nói ra ngươi đã rất phong cách ngươi là trên thế giới này nhất phong cách súp tơ ai không cần tại ẩn dấu bí mật đều đã phi thường phong cách phi ưng lung lay phảng phất là tại lắc đầu không giống như ta phong cách còn có bốn cái s u p tơ ai các h i n h đệ của ta giống như ta phong cách bất quá bọn hắn quên đi điệu thấp tinh túy không có nắm giữ mười tám loại vũ khí đứng đầu kỹ xảo cho nên bọn hắn cũng đem bọn hắn phong cách dùng tại địa phương khác từng cái đem bản thân làm cho giống như là một cái tác phẩm nghệ thuật đồng dạng một điểm ý nghĩa đều không có tần vân sửng sốt một chút từ phi hưng lời nói ra bên trong nghe ra một chút đồ vật hơi kinh ngạc mà hỏi ngươi nói là giống như ngươi s u p tơ ai còn có bốn cái một con sói một đầu sư tử một chiếc thuyền một chiếc xe bất quá bọn hắn cùng phi ương đại nhân đồng dạng lớn bọn hắn đều quá tinh tế như cái tác phẩm nghệ thuật cho nên c u ộ c gạch mới là bền chắc nhất tân vân cảm thấy tâm thật mệt mỏi phi ương cái này động kinh lúc nào mới có thể kết thúc thường đợt động kinh quả thực để người không chịu nổi át thật muốn nói đến nếu như tại không biết còn có cái khác tạo hình a i hạch tâm dưới tình huống phi ương dạng này khối lập phương hạch tâm tựa hồ cũng không thấy phải có vấn đề gì thế nhưng là phi ương chính miệng nói ra hắn bốn cái huynh đệ một con sói một đầu sư tử một chiếc thuyền một chiếc xe như thế vừa so sánh như thế hạch tâm mới sửa ch vì cái gì ngươi có thể đối với mình cục gạch dáng vẻ như vậy có tự tin kiêu ngạo như vậy là ai đưa cho ngươi rũ khí tân vân bắt được giữa không trung bay khắp nơi phi ứng hỏi vậy ngươi các minh đại đâu phi ứng rất không quan trọng nói ra ai biết được chính bọn hắn có tay có chân có đại não ta còn có thể quản được đến bọn hắn đi cái kia rồi thân vân ngạc nhiên ngươi liền không lo lắng phi ứng mới không lo lắng tại sao phải lo lắng bọn hắn bất kỳ một cái nào tùy tiện đều có thể đem làm tinh tới tới lui lui ép bạo một trăm lần lại có thể thu nhỏ lại có thể biến hình tại sao phải lo lắng t â n vân phi ứng tốt ta nhưng thật ra là lắm chúng ta tới đến thế giới này thời điểm liền thất lạc bất quá không trọng yếu dù là tiếp qua một vạn năm chúng ta cũng sớm muộn sẽ đoàn tụ cùng một chỗ tân vân đột nhiên cảm giác được có chút không thích hợp hỏi là một mình ngươi lạc mất hay là mọi người toàn bộ đều lạc mất phi ưng tốt ta ta chạy trước đi ra thông đạo bọn hắn đoán chừng là không đuổi theo tốc độ của ta bọn hắn có hay không phân tán ta cũng không biết dù sao tốc độ của ta là nhanh nhất đúng vừa rồi ngươi hỏi ta cái gì còn có cái gì năng lực đúng hay không ta cho ngươi biết phi ưng đại nhân còn có hai hạng năng lực đặc thù chỉ cần phi ương đại nhân có thể nắm giữ tinh thần lực cái kia thổi khẩu khí liền có thể hủy diệt đi một chiếc hạm đội đáng tiếc phi ương đại nhân không có tinh thần lực nhưng là phi ương đại nhân sẽ bảo khí tựa như là những cái kia siêu cấp hệ người máy đồng dạng có thể bảo khí bốc cháy lên như là hỏa diễm xong khi không sợ hai phóng tới bất luận cái gì mục tiêu sau đó dễ như t r ở bàn tay tại thân thể bọn họ bên trên chế tạo một cái lỗ thủng tân vân trầm m ặ t một chút đột nhiên hỏi huynh đ ệ của ngươi tính cách của bọn hắn thế nào con tốt trung phong là một cái mãng hóa cự kinh là cái buồn bực hàng cùng làng có chút cao bá sư có chút bao che cho con đần độn phi ưng đại nhân mới là bình thường nhất tần vân ở trong lòng liên tục phủ nhận k h ô ngươi không không, n g tuyệt đối là nhất không bình thường một cái kia nếu không cái khác súp tơ ai tạo hình sợ rằng sẽ là trồng chất băng ghế cái nổi cái này giống như đồ chơi đi phi ưng không biết tần vân hiện tại trong đầu nghĩ cái gì nhưng cũng không ảnh hưởng hắn lại ngại cuối cùng có thể tại nói cho ngươi một điểm phi ưng đại nhân nội bộ chứa đựng rất nhiều kỹ thuật tư liệu đối với lam tinh đến nói đều là thuần túy siêu khoa học kỹ thuật bất quá những vật này ta sẽ không tùy tiện lấy ra coi như giống như là trước đó ta đáp ứng ngươi như thế nếu như ngươi có thể làm cho ta hài lòng ta có thể cho ngươi bốn cái băn thường Kiếm chiến u ậ t tu luyện đạt tới yêu cầu một cái ban kỹ thuật điều khiển tăng lên một b giáp t đây i không i phải cơ giáp mà là một loại chiến giáp trang phục kích hoạt sau có thể cấp tốc tại thân thể ngươi mặt ngoài hình thành một bộ khoa học kỹ thuật đỉnh cao chế tạo mà thành khôi giáp Đại khái giáp có cấp C cơ những ă n g lực c i ngươi bởi ngươi ngươi Cái cuối đối sinh đại loại ngoài thời ế n cùng phần khung hoàn chỉnh nên cùng tương đối đặc thủ, nhân công sinh mạng thể, đại thể có được cùng nhân loại đồng dạng ngoài đồng năng n đấu độ. đặc được cấp cấp cấp thuật, thuật, thuật. tốc có cho C trước chỉ có C cho chỉ cho C có có ta thể một mắt ta thủ, thể, thể một chút năng lực đặc thủ. Kỹ kỹ kỹ máy làm bề vì lực lựa chọn này ngươi tốt nhất thận trọng cũng tỷ như bên cạnh ngươi đ ỗ n g nhiên thêm ra một người ngươi làm như thế nào đến giải quyết thân phận của hắn trong tay ngươi thêm ra một phần kỹ thuật ngươi lại muốn làm sao tới giải thích kỹ thuật nơi phát ra lại hoặc là nói lại gặp phải thời điểm nguy hiểm ngươi sử dụng cái kia chiến giáp lời nói vậy ngươi muốn làm sao nói cho người khác biết chiến giáp lai lịch tựa như ta không nguyện ý nói cho ngươi ta nơi này còn có bao nhiêu bí mật còn ẩn giấu đi bao nhiêu thứ đồng dạng bởi vì coi như nói cho ngươi cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa ngươi vô pháp giải thích nơi phát ra thậm chí vô pháp bảo vệ tốt bản thân càng không thể xác định bản thân ngày nào có phải hay không một câu nói lộ ra miệng không biết đối ngươi mới là tốt nhất phi ưng động kinh đ ỗ n g nhiên liền kết thúc sau đó phi thường nghiêm túc cho tần vân nói những vật này đồng thời còn đem nguyên bản đáp ứng cho tần vân ban t h ư ở n g tham chiếu tình huống hiện tại sớm đem ra chiến giáp nhân công sinh mạng thể kỹ thuật tần vân cũng k h e n h nhớ mày tự hỏi bắt đầu phân tích cái này ba cái lựa chọn bên trong đến cùng cái kia mới là hiện tại thích hợp hẳn nhất nhưng tựa như là phi ưng nói d ạ n g này cái này ba món đồ tựa hồ cũng quá mẫn cảm một chút hiện tại nắm bắt tới tay bên trên không được tác dụng không nói một khi bại lộ sẽ còn mang đến một thân phiền phước k h u n g m á y tính năng không thể tiếp tục máy kiểu mới đăng tràng tài năng cùng phản đảng đối kháng thế nhưng là làm sao lấy đi ra không tốt giải quyết trực tiếp nạp danh để phi ưng ơ chuyển cho liên bang có thể cứ như vậy đối với hắn tần vân lại có thể có chỗ tốt gì đương nhiên được chỗ khả năng vẫn phải có liên bang có thể ổn định lại đó không phải là chỗ cực tốt chỉ là sao sẽ không như vậy trực tiếp thôi chiến giáp cái này có thể lập tức đem hắn cá nhân sinh tồn năng lực tăng lên tới nhân loại cực hạn cấp xê cơ giáp tính năng toàn bộ tan co lại đến một cái trang phục áo giáp phía trên sau này mặc kệ xuất hiện tình huống gì tần vân cũng đều dám thông do ngừng đối nhưng vẫn là vấn đề kia bạo lộ ra sau sẽ rất phiên p h ư c nhân công sinh mạng thể cái này ngược lại là một cái lựa chọn tốt chỉ cần có thể giải quyết cái này nhân tạo sinh mạng thể vấn đề thân phận dù sao phi ương cũng đều nói cùng nhân loại có tương tự bên ngoài đồng thời còn có năng lực đặc thù cá thể năng lực cần phải không yếu nhỏ nói không chừng còn có thể điều khiển cơ giáp cái gì là một cái người công cụ đến sử dụng về sau làm không cẩn thận cũng có thể trở thành bản thân trợ thủ đắc lực thế nhưng là nghĩ lại ba cái cũng còn không tệ có thể ba cái hiện tại cũng không thích hợp tần vân càng hy vọng phi ương xuất r a có thể làm cho thực lực mình đạt được bản chất tăng lên đồ vật tân vân hỏi liền chỉ có thể là cái này ba cái lựa chọn rồi sao ngươi muốn cái gì có thể trực tiếp tăng lên thực lực của ta đồ vật đương nhiên là tốt nhất phi ư n g nói ra thực lực của ngươi đã tăng lên rất nhanh mà lại lợi dụng mọi vật cưỡng ép tăng lên lực lượng lại thế nào khả năng so với mình nắm giữ muốn càng kiên cố đến lúc đó liền xem như ta đáp ứng sẽ cho ngươi một đài khung máy cái kia cũng tuyệt đối là ngươi bây giờ căn bản không thể lộ ra ánh sáng đồ vật tóm lại lấy ngươi bây giờ mức độ trước mắt hữu dụng nhất hẳn là cũng chính là những vật này ta cất giữ đều quá cao cấp không phải ngươi có thể chơi đến chuyện tân vân nhún vai hoàn toàn lý giải nhẹ gật đầu cái này kỳ thật không khó lý giải tần vân cũng sẽ không trách phi ưng vì cái gì không đem thứ càng tốt lấy ra cho hắn thật muốn lấy ra cho hắn còn không tựa như là kia cái gì dù sao chính là kia cái gì bảo hộ không tốt phi ưng nói ra nhưng nếu như ngươi có thể độc trưởng một hạm đội tựa như là hiện tại hạm đội thứ tư hạm đội thứ năm dạng này một hạm đội có được thuộc về mình căn cứ vậy ta có thể đến giúp ngươi sẽ còn càng nhiều dạng này nếu như ngươi trở thành quan chỉ huy ta liền mở ra kho tư liệu của ta để ngươi tại a đẳng trở xuống kỹ thuật bên trong tùy ý tuyển mười loại về phần cái khác liền đến thời điểm có cần rồi nói sau dù sao mục đích của ngươi liền hay là tăng lên bản thân k h ô ngay c lúc này gian phòng bên trong thông tin vang lên tần vân đi qua cầm điện thoại lên đặt ở bên hai cái kêu mặt liền vang lên một cái dễ nghe thanh âm tần vân thiếu tá hạng trưởng để ngươi lập tức tới cầu tàu chúng ta bây giờ lập tức liền muốn tiến vào mặt trăng căn cứ la lì xa a tuất ta lập tức tới tần vân cười một cái nói một câu sau liền đã cúp điện thoại đối phi ưng nói ra được ban thưởng sự tỉnh tạm thời thông thả quyết định chờ thêm mấy ngày nay ta xem một chút tình huống lại nói phi ưng nói cũng tốt tần vân mặc quần áo xong rời khỏi phòng ban thưởng không ban thưởng đều là phi ưng cho tần vân một cái khích lệ nếu như tần vân thật muốn dùng đến những vật này mà lại là phi thường khẩn cấp thời điểm phi ưng làm sao có thể lại không lấy ra nhưng là mình lấy ra cùng khích lệ tần vân tiến bộ sau đó đạt được những vật này hoàn toàn là khác biệt cái sau càng có thể để cho tần vân duy trì hăm hở tiến lên cùng đ ộ lập mà không phải hoàn toàn dựa vào phi ưng bản thân cũng vì tần vân lượng thân định chế tốt một đầu có thể trưởng thành là siêu cấp cường giả thông suốt con đường chỉ là tần vân trước mắt đẳng cấp còn chưa đủ tất cả tối thiểu còn phải chờ đến tần vân đạt tới bê đẳng trở lên phi công mức độ mới có thể chân chính đi đến quỹ đạo mặc kệ tương lai tần vân là lựa chọn đơn độc trưởng thành hay là kéo lấy một cái thế lực cộng đồng trưởng thành phi ưng đều có rất nhiều có thể trợ giúp cho tần vân địa phương tại phi ưng không gian bên trong cái thiết thế nhưng là ẩn chứa một cái khác siêu mạnh mẽ văn minh rất nhiều kết tinh thôi động một cái văn minh nhanh chóng trưởng thành thôi động một người nhanh chóng tăng lên vậy đơn giản là lại dễ dàng bất một c hài ú t cốt quan của chiến hạm cơ giáp hài cốt cũng khắp nơi đều là tần vân không biết hạm đội thứ nhất hy sinh bao nhiêu người tổn thất bao nhiêu chiến hạm cùng hy sinh chiến tranh đến chu hiệu trưởng cũng đang nhìn đây hết thảy cảm xúc có chút xa suốt cảm thán một câu chiến tranh n a vĩnh viễn mang không đến kiến thiết cùng hòa bình sẽ chỉ là phá hư sẽ chỉ là thùng trăm n g à n lỗ bên ngoài những công trình này tốn thời gian mấy năm bởi vì một trận chiến đấu thiếu chút nữa toàn bộ hủy hoại chỉ trong chốc lát muốn hoàn toàn chữa trị tới còn không biết đến đầu nhập bao nhiêu nhân lực vật lực dùng bao nhiêu thời gian mới có thể khôi phục t â n vân yên lặng gật đầu không nói gì thành thành thật thật đứng tại chu hiệu trưởng bên người mà hắn hiện tại cũng không biết nên nói cái gì dấy mần tổng xoáy mới vừa rồi cùng ta tiến hành thông tin bởi vì ngươi vừa rồi tại tác chiến bên trong anh dũng biểu hiện tiếp xuống quân đội sẽ cho ngươi tiến hành một lần n g ợ i khen ở ta nơi này cái đã không sai biệt lắm là l ã o niên người xem ra vinh dự mới là thứ trọng yếu nhất nói tới chỗ này chu hiệu trưởng cũng cười cười lại nói nhưng là đảm nhiệm viện thứ nhất hiệu trưởng lâu như vậy đối với các ngươi người trẻ tuổi ý nghĩ ta cũng vẫn là minh bạch mặt mũi vật chất quân hàm chức vụ chân chính tới tay thu hoạch cái kia cũng rất trọng yếu đúng hay không liều mạng đi chiến đấu đến cũng chỉ có vinh dự không có thực tế vậy cũng không được tân vân ngược lại là không có cảm thấy vật chất phương diện trọng yếu bao nhiêu mấu chốt là đi vào thế giới này về sau hắn liền không có tiếp xúc qua đặc biệt cần điều kiện vật chất sự t ì n h bình thường chi tiêu hắn có mà lại tiền lương cũng rất cao cái khác thật đúng là không có cần chỗ tiêu tiền phòng ở viện thứ nhất cho một toà lầu a xe hắn chỉ cần muốn quân đội vài phút an bài cho hắn còn bao gồm lái xe nhưng là chức vụ cùng quân hàm s á c thực liền rất trọng yếu tân vân nhìn chúng cũng chính là quân hàm tăng lên cùng chức vụ điều động đối với chu hiệu trưởng lời nói này tân vân cũng là cười cười nói ra vật chất phương diện đương nhiên là rất trọng yếu tối thiểu cũng coi là cho ta phụ mẫu một cái bảo hiểm đối với chính ta ngược lại là không có như vậy nhìn chúng hiệu trưởng kia lần này ta có thể hay không hơi tăng lên một cái bản thân xuất lĩnh một nhánh đội ngũ a chu hiệu trưởng nghe được tần vân cũng là thoải mái cười to vật chất phương diện ban thưởng đương nhiên sẽ không thiếu ngươi đánh tan ban thưởng cũng đều sẽ có quân bộ khẳng định đều sẽ toàn bộ cân nhắc ở bên trong về phần tăng lên cùng điều động vấn đề lần này ta liền xem như muốn đem ngươi lưu tại hạm đội thứ tư cũng không được rồi quân bộ đối ngươi đã có mới an bài ngươi có lẽ sẽ rất vui vẻ nhưng là trách nhiệm sẽ rất lớn nguy hiểm cũng sẽ rất lớn ngươi có cái này chuẩn bị a t ầ n vân trọng trọng gật đầu đương nhiên chu hiệu trưởng nhẹ gật đầu khi mắt ngươi đã nghĩ như vậy muốn một mình xuất lĩnh một đội ngũ vậy lần này ta liền đánh bắt mặt dùng hạm đội thứ tư cùng viện thứ nhất lực ảnh hưởng tới giúp ngươi giành giật một hồi tuổi con rất trẻ hạm đội thứ năm quan chỉ huy ở bên cạnh vị trí bên trên ngồi nhìn xem tần vân lại một lần đ ỗ n g nhiên cảm thán một câu bất quá sau đó liền n ở nụ cười tuổi trẻ không là vấn đề năng lực mới là tần vân thiếu tá năng lực hoàn toàn đầy đủ tại bây giờ liên bang bên trong chỉ sợ thật đúng là không ai có thể có so sánh tần vân thiếu tá lập xuống chiến công người cho dù có một chút chỗ không đủ cho hắn phối hợp một cái có kinh nghiệm vụ tá liền đều không phải vấn đề nếu như là lựa chọn tư lịch mà không phải năng lực vậy dạng này liên bang làm sao có thể để chúng ta cam tâm tình nguyện trả giá tất cả chuyện lần này ý kiến của ta sẽ rất trọng yếu nhưng ta sẽ đề cử tần vân thiếu tá đứng tại hạm đội thứ tư bên này hạm đội thứ năm quan chỉ huy nói đến đây lần nữa cười một tiếng dù sao ta cũng là viện thứ nhất đi ra ngay cả người mình đều không hỗ trợ cái kia còn có thể duy trì a i coi như tần vân thiếu tá cũng coi là sư điệt của ta văn bối có phải hay không lao sư tần vân nhìn một chút chu hiệu trưởng lại nhìn một chút hạm đội thứ năm quan chỉ huy bỗng nhiên có c h ú t mộng chu hiệu trưởng cười ha ha một tiếng sáu mươi ba rồi cũng không biết thân thể này còn có thể tiếp tục lại vì liên bang hiệu lực bao lâu thần vân chu hiệu trưởng phảng phất là trông thấy tần vân nghi ngờ trên mặt cười nói vị này cùng lao sư của ngươi thế nhưng là đồng môn sư huynh đệ lúc trước đồng thời tại viện thứ nhất liền đi học một cái gia nhập quân đội một lựa chọn ở lại trường dạy học không phải trước đó lúc tiêu ta làm sao có thể yên tâm như vậy đem hạm đội thứ tư điều động đến hạm đội thứ năm phía trước đi hắn lại thế nào khả năng như vậy mà đơn giản đồng ý đem hạm đội thứ năm pha trộn đến hạm đội thứ tư bên trong đến mỗi một cái hạm đội đại biểu đều là một phần trách nhiệm quyền lợi cũng đồng d ạ n g là trần trụi lợi ích cùng lực ảnh hưởng trước đó mặc dù viện thứ nhất cùng hạm đội thứ tư quan hệ gần nhất nhưng hạm đội thứ năm mới là viện thứ nhất chân chính dòng chính bộ đội liền viện thứ hai đều có bản thân dòng chính hạm đội chúng ta viện thứ nhất lại thế nào khả năng không có xét đỡ tên kia cũng không phải cái gì viện thứ nhất người nguyên bản ta còn tưởng rằng chúng ta tại vũ trụ quân lực ảnh hưởng vượt qua viện thứ hai không nghĩ tới không nghĩ tới a chu hiệu trưởng vỗ vỗ b tần vân vội vàng hướng phía hạm đội thứ năm quan chỉ huy có chút con người một cái biểu thị tôn trọng đối với t r ư ở n g bối mà cái sau cũng hướng phía tần vân mỉm cười gật đầu ta gọi bạch lễ ngươi cũng có thể gọi ta sư thúc t r ư ớ c 169, liên bang hướng nối no Thâu cùng tàu v u l can hai chiếc chiến hạm tuần tự tiến vào bến cảng bên trong lúc này bến cảng mỗi một cái thuyền vị đều ngừng bên trên chiến hạm bởi vì khác biệt nguyên nhân xuất hiện bị tổn thương tình trạng chiến hạm một trận chiến đấu xuống tới bị kích phá đánh chìm bị kích tổn hại kích thương là chuyện rất bình thường hạm đội thứ nhất cho dù sau lưng có mặt trăng căn cứ phòng ngự biện pháp hiệp trợ cũng là không có cách nào có thể tránh khỏi tại cầu kết nối tiếp nhập đến no do cửa ra vào về sau chu hiệu trưởng bạch lệ quan chỉ huy liền mang theo tần vân còn có bọn hắn phía dưới cái kia một đống sĩ quan đội vàng rời khỏi no、Thu. đi cái kia tần vân không biết dù sao chính là cùng đi theo m à t h ô i nhưng tần vân đại khái đoán được tiếp xuống đoán chừng sẽ là mặt trăng căn cứ hạm đội thứ nhất hạm đội thứ tư hạm đội thứ năm thậm chí cả liên bang vũ trụ quân toàn bộ hội nghị cấp cao m ớ i đúng lấy hắn hiện tại tư lịch cùng chức vụ lẽ ra không nên có tham gia loại này hội nghị cấp cao tư cách thế nhưng là hắn liên tiếp hai lần lập xuống chiến công lại cho hắn một c h ư ờ n g gia trợ quán đồng thời còn có chu hiệu trưởng bạch lễ quan chỉ huy hai người chỗ dựa cho dù là những cái kia cao hơn hắn bên trên ba đảng cấp tướng quân cũng không có tư cách không để hắn tham gia hội nghị tần vân cũng cảm thấy chu hiệu trưởng cùng bạch lễ quan chỉ huy lần này cần mang lên hắn mục đích thực sự chỉ sợ sẽ là vừa rồi hai người đánh cái kia câm lời nói liên quan tới hắn tiếp xuống chức vụ điều động sự tỉnh cái này trên đường đi tần vân đều có thể trông thấy không ít người tại mặt trăng căn cứ bên trong nhanh chóng đi lại mà tại nhìn thấy chu hiệu trưởng bạch lễ quan chỉ huy cùng tần vân bọn hắn một nhóm người này về sau cũng đều sẽ vội vàng dừng bước lại hướng phía cái này đội một quân hàm cao đến dọa người đội ngũ nhấc tay túi chào cho đến đám người này rời khỏi sau đó mới có thể tiếp lấy đi làm mình sự tỉnh một đường tùy tùng hai vị trưởng đ ố i tần vân cũng một mực tiến vào mặt trăng căn cứ khu vực trung tâm sau đó lại tiến vào một cái cự đại cầu thang trong phòng hợp tại tần vân bọn họ chạy tới thời điểm trong phòng hợp đã ngồi rất nhiều người tại phòng hợp chính giữa địa phương thật to trước bản cũng đều ngồi không ít người tần vân trước đó tại thông tin bên trong nhìn thấy qua dậy mẩn tổng xoáy an vị ở trong đó đầu tiên bất quá nhưng cũng hay là có không ít vị trí là chống không trừ phi toàn bộ hành trình dùng chạy không phải nhất nhanh không sai biệt lắm cũng chính là cái tốc độ này d â y mần tổng xoáy cười k h o á t k h o á t tay không muộn tranh thủ thời gian vào chỗ đi chu hiệu trưởng cùng bạch lễ quan chỉ huy liền trực tiếp đi hướng trong phòng hợp ở giữa bàn lớn tần vân ánh mắt liếc nhìn một vòng có chút không biết mình nên đi chỗ nào nhưng cùng tần vân bọn hắn cùng một chỗ tới hạm đội thứ tư một vị c h u ẩ n tướng v ô một cái tần vân bạ vai liền mang theo tần vân tại cầu thang trên ghế ngồi tìm cái địa phương ngồi xuống tại tất cả mọi người ngồi xuống về sau g i y mần tổng xoáy vô vô cái bản trung gian bàn hội nghị chống không trên ghế cũng bỗng nhiên thêm ra mấy d i y mần tổng xoáy gật gật đầu nên đến đều đến thứ sáu hạm đội thứ bảy bởi vì chức trách quan hệ vô pháp tiến hành thời gian thực hội nghị lần này hội nghị sẽ tiến hành ghi chép sau đó cấp cho bọn hán vậy bây giờ hội nghị bắt đầu lần này hội nghị chúng ta chủ yếu thảo luận giải quyết vấn đề có mấy cái ta trước đại khái nói một chút đàm phán hòa bình để không quan trọng muốn nói nhảm cũng không cần ở thời điểm này lãng phí thời gian có thể tiếp xuống lại cụ thể thảo luận thứ nhất tiếp xuống đối phản đảng ứng đối thế cục trước mắt đối với chúng ta đến nói cực độ bất lợi bởi vì thứ sáu hạm đội thứ bảy vô pháp tham chiến lại phản quân tối thiểu thêm ra hai đến ba cái thông thường hạm đội chúng ta lực lượng quân sự tại về số lượng đã không chiếm cư quá nhiều ưu thế duy trì có tại tài nguyên nhân khẩu vị trí địa lý bên trên còn có ưu thế ứng đối như thế nào tiếp x u ố n g phản quân thế công làm sao làm được cùng phản quân tiếp x u ố n g trong chiến tranh lấy được ưu thế sẽ là chủ yếu hội nghị đề tài thảo luận mà lại chu chỉ huy quan t r ư ớ c đó có liên lạc qua ta cho ta nói một chút phi thường đáng sợ tình trạng phía sau hội nghị sẽ kỹ càng nói cho mọi người các ngươi cũng có thể bản thân nhìn lần này hội nghị mục lục phía trên đều rất có rõ ràng viết ra thứ hai các hạm đội nội bộ cải chế liên bang đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện chiến tranh chân chính tại chiến tranh xuất hiện về sau các hạm đội tin tưởng cũng gặp phải rất nhiều vấn đề giải quyết như thế nào những vấn đề này đến để thẳng chúng ta mỗi cái hạm đội tác chiến lực chỉ huy hiệu suất đặc biệt là cơ giáp biên đội chỉ huy vấn đề thứ ba là thứ tư cùng hạm đội thứ năm pha trộn bởi vì hai cái hạm đội tổn thất cùng không đạt được thông thường hạm đội xây dựng chế độ cho nên hai cái này hạm đội tiếp xuống sẽ tiến hành sắp nhập mà lại uy theo đám tiền bối không nói rõ không ghi chép quy định viện thứ nhất trực hệ hạm đội chỉ có thể có một cái trước đó là bởi vì tình huống đặc biệt nhưng bây giờ tình huống này cũng đúng lúc để thứ tư hạm đội thứ năm một lần nữa chỉnh biên vì mới hạm đội thứ tư về phần quan chỉ huy nhân tuyển chu chỉ huy quan bạch lễ quan chỉ huy hai người các ngươi có thể thương lượng một chút thứ tư cơ giáp tại cái này liên tiếp hai lần chiến đấu bên trong có khả năng phát huy ra đặc thù tác dụng ta nghĩ người ở chỗ này đều đã phi thường rõ ràng quân bộ quyết định tiếp tục gia tăng đối cơ giáp phương diện lực lượng đầu nhập đồng thời lập tức mở ra máy tiểu mới hạng mục dù sao trên một điểm này chúng ta đã là hậu các hạm đội có thể lưu lại bộ phận nhân viên kỹ thuật đem lại đa số nhân viên kỹ thuật toàn bộ trình hợp đến cùng một chỗ đoàn kết lại khai phát chúng ta máy kiểu mới vũ khí mới thậm chí là kiểu mới chiến hạm đồng thời các hạm đội cũng cần điều tinh anh phi công đến thành lập một cái chuyên môn tinh anh biên đội tựa như là hiện tại hạm đội thứ tư đồng dạng dạng này một nhánh biên đội có thể trong lúc tác chiến đưa đến tác dụng lớn vô cùng trong đó ta muốn điểm tên ngợi khen hạm đội thứ tư tần vân thiếu tá liên tục hai lần lần đầu tiên là tại hạm đội thứ năm phản kích chiến lần thứ hai là lần này mặt trăng căn cứ phòng vệ chiến bên trong đều đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu cơ hội là lấy một người lực lượng cải biến toàn bộ chiến trường xu thế coi như đem hắn xưng là siêu cấp vương bài cũng đều một điểm không quá phận như vậy vương bài phi công tinh anh phi công chúng ta liền nhất định phải coi trọng cũng không thể lại xuất hiện những thứ này vương bài nhóm ở tiền tuyến tác chiến lại bởi vì khung máy vô pháp trèo chống cường độ cao chiến đấu bản thân phân giải loại tình huống này một điểm cuối cùng đạt được quân bộ thông chi thành lập một đến hai cái đặc thù hạm đội không lấy thông thường hạm đội phối trí vì quy mô trực thuộc ở quân bộ lãnh đạo cỡ nhỏ hạm đội chiến lược chủ yếu là cơ giáp biên、đội. toàn bộ từ tinh anh tổ phi công thành làm đặc thù chiến lược đến sử dụng d i y mần tổng xoáy nói đến đây ngừng lại quét một vòng người trên bàn cùng hình chiếu hội nghị hôm nay an bài trước hết xử lý những việc này đều là trước mắt cần gấp nhất cần xử lý không có ý kiến gì chúng ta liền từng cái xử lý trên bàn hội nghị đám người lắc đầu một cái đề tài thảo luận làm sao tới ứng đối phản quân cường đại thế công sau đó thu hoạch ưu thế tiếp xuống liên bang làm như thế nào đến hành động đây là đại cục cũng là trọng yếu nhất sự t ì n h mọi người cũng không có ngay từ đầu liền há hốc mồm nói lung tung mà là toàn bộ trên mặt bàn biểu hiện hình chiếu từng cái nhìn lên hội nghị mục lục dưới tình huống tắc kẽ mà trong đó liền ghi chép lúc trước tần vân cho chu hiệu trưởng nói tới những cái kia sở hữu phản đảng có khả năng sẽ làm ra đến sự tình tỷ như t r ô n giết rơi cái nào đó thực dân vệ tinh bên trong toàn bộ cư dân h ã m hại cho liên bang lại tỷ như đang h ã m hại về sau đem cái kia vệ tinh hướng phía lam tinh n é m xuống dù sao tần vân nâng lên những cái kia toàn bộ đều tại trên báo cáo sở hữu trong phòng hợp người nhìn xem mục lục phía dưới kỹ càng báo cáo về sau từng cái đầu lông mày khỏe mắt đều không cầm được co rúm thật đáng sợ quá khủng bố chờ i lại phải đội ế n tranh vậy mà mẹ nó còn có thể làm như、vậy. nhưng tỉ mỉ nghĩ lại những thứ này còn không phải không những n thể tỉ thứ thể thứ tư hạm vậy vậy, mà mẹ làm mỉ làm có ư g i kia hiện thêm ạ i liền n rất b ì thẳng, n n kinh ngạc bọn hắn đều đã kinh ngạc đều đã qua, s ớ nên nghĩ ứng đối bọn hắn cũng đều nghĩ đối đều thêm ớ i dù sao i tại đối ệ n bình tĩnh thể mặt. t là có Chờ h thêm, thêm vài phút đồng hồ d â y mần tổng xoáy tại nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói hỏi nên nhìn các ngươi đều đã nhìn trên báo cáo viết đi ra tất cả quân bộ cao tầng đều nhìn qua đều cảm thấy những tình huống này là rất có thể sẽ xuất hiện mà lại không thể không tiến hành đề phòng Mà bạch â y g i ú chỉ h lễ quan chỉ huy là cái thứ nhất tán đồng ta duy trì thế cục bây giờ gây bất lợi cho chúng ta tại giống nhau quy mô số lượng giới hạm đội cùng cơ giáp biên đội chúng ta cũng không phải là phản đảng đối thủ điểm ấy coi như lại không nguyện ý chúng ta cũng nhất định phải nhận rõ ràng sự thật không phải mỗi cái hạm đội đều có tần vân thiếu tá loại này có thể nịch chuyển thế cục phi công tồn tại mà lại chúng ta còn không rõ ràng lắm đối phương đến cùng có bao nhiêu át chủ b à i không có lấy đi ra chủ động tiến công chúng ta cũng đã mất đi có thể lựa chọn quyền chủ động hiện tại có thể làm liền chỉ có thể là vững chắc phòng thủ cho đến chúng ta tại phòng thủ bên trong thu hoạch đến ưu thế chúng ta cần thời gian cũng có thời gian thế nhưng là phản đảng lại không phải bọn hắn tài nguyên không đủ là rất rõ ràng cho nên chỉ cần chúng ta có thể kéo dài một đoạn thời gian cái kia ưu thế tự nhiên sẽ hướng phía chúng ta nghiêng coi như hiện tại đi làm một chút nhìn như cùng chiến tranh không hề quan hệ sự t ì n h nhưng đây cũng là chúng ta thành lập ưu thế bảo hộ làm tinh nhất định muốn đi làm đồng ý, đồng ý. không có người cự tuyệt thành lập phòng tuyến vững chắc xuống lấy cường đại số lượng ưu thế trong thời gian ngắn đạt được thắng lợi điều kiện này đã là không tồn tại chiến lược chất lượng rơi vào thế yếu dưới tình huống lại không biết đối phương át chủ bài hậu thủ dưới tình huống trước làm tốt bảo hộ s á t thực muốn so tiêu d i ệ t địch nhân càng trọng yếu hơn d â y mần tổng xoáy nhẹ gật đầu như vậy di động thực dân vệ tinh đến mặt t r a n g phụ cận sở hữu hạm đội thành lập phòng tuyến vững chắc thế cục chính là tiếp xuống tác chiến phương châm chuyện này liền xem như toàn phiếu thông qua tân vân cứ như vậy thành thành thật, thật nhìn xem phía dưới các đại lao đang hợp trước mắt cũng đông nhiên xuất hiện một chuỗi văn tự cái này liên bang th kinh sát tròng bên trong phi ưng hiện ra văn tự cũng làm cho tần vân không tự chủ k h ẽ gật đầu một cái từ cái hội nghị này liền có thể nhìn ra rất nhiều đồ vật giấy mần tổng xoáy ngay từ đầu liền định ra đề tài thảo luận còn nói do không nói nhảm trước tiên đem quan trọng xử lý sự tình toàn bộ xử lý tiếp xuống bảng chi chi tiết đang từ từ thương lượng không muốn lãng phí thời gian xử lý tốt bảng chi lại xem nhẹ chủ yếu sự tình giật nhẹ kéo nửa ngày cũng còn kéo không ra cái thành tựu vậy liền không tốt lắm mà phía sau đề tài thảo luận thứ nhất tiến triển quả là nhanh đến tần vân cũng không dám tin tưởng mức độ liên bang tiếp xuống đại phương châm ngay tại như thế liên tiếp đồng ý hạ quyết định dưới trụ cột như thế sửa xong còn lại bảng chi khẳng định là chờ đến mấy cái đề tài thảo luận kết thúc về sau mới chậm dài an bài thương nghị ở đây những người này cũng không có hô to liên bang mặt mũi liên bang thanh thế muốn như thế nào như thế nào muốn cho phản quân một chút nhan sắc nhìn một cái loại hình không ai nói ra lời như vậy đem đối lam tinh bảo hộ cùng đối cái khác thuộc địa bảo hộ hoàn toàn đặt ở vị thứ nhất trước đ à m bảo hộ lại nói cái khác rất ưu tú không phải sao cái thứ hai đề tài thảo luận hạm đội nội bộ cái chế hiện tại tất cả đại hạm đội biên chế không thay đổi làm ra quá lớn điều chỉnh cũng sẽ ảnh hưởng đến hiện hữu hạm đội chiến đấu ăn ý cùng năng lực tác chiến nhưng đối với hạm đội nội bộ cải chế là bắt buộc phải làm từng ấy năm tới nay như vậy lấy toàn bộ hạm đội quy mô tác chiến tình huống có thể nói là chưa hề phát sinh qua lần này chiến tranh xuất hiện đừng bảo là các ngươi chính là hạm đội thứ nhất nội bộ cũng đều xuất hiện rất nhiều trên sự chỉ huy vấn đề kỳ hạm áp lực quá lớn hoàn toàn chính là một chiếc chiến hạm tại đồng thời chỉ huy năm sáu trăm tàu chiến hạm cần thiết trung tầng kết cấu là hoàn toàn hỗn loạn đối với cơ g á p biên đội chỉ huy phức tạp hơn càng lộn xộn vẫn còn các hạm chỉ huy các hạm lắp đặt máy tình trạng tựa như là tần vần thiêu tá dựa theo tác chiến quy tắc tiếp quản hạm đội thứ tư sở hữu cơ giáp chỉ huy hơn hai ngàn đài cơ giáp một mình hắn còn muốn ở tiền tuyến tác chiến lại cần chỉ huy bộ đội cơ giáp các ngươi nói cho ta loại tình huống này có ai có thể làm được loại sự tình này làm cơ giáp đội trưởng sau lưng vậy mà không có một cái chân chính trên ý nghĩa tham n h u tổ điều hành tổ tại chiến hạm của chúng ta bên trong còn tìm không thấy cơ giáp tụ quần tác chiến trung tâm chỉ huy chính các ngươi nói vấn đề lớn không lớn giấy m ầ n nguyên soái lắc đầu nói ra chuyện này ta đã cùng quân bộ phương diện thương lượng qua các hạm đội lập tức tăng cường trung tâm chỉ huy cơ cấu tăng cường chi nhánh hạm đội tồn tại cảm sở hữu nguyên hạm đội toàn bộ sửa đổi vì tụ quần hạm đội tập một bảy hạm đội tập hai bảy hạm đội tất cả thuộc hạ tám đến m ộ ư ơ i cái chi nhánh hạm đội mỗi cái chi nhánh hạm đội chiến hạm số lượng là năm mươi chiếc trái phải đánh số là tụ quần chiến hạm số hiệu thêm điểm chi hạm đội số hiệu t h như thứ một trăm linh một hạm đội một trăm linh hai hạm đội bốn trăm linh một hạm hạm đội chi nhánh hạm đội nhất định phải có được chính mình tác chiến trung tâm cơ giáp trung tâm chỉ huy thiết lập bản thân chi nhánh kỳ hạm phối trí tương ứng chi nhánh kỳ hạm chỉ huy tổ kỳ hạm thiết lập tác chiến trung tâm cơ g á p tổng chỉ huy trung tâm phải tất yếu làm được chân chính tầng tầng chỉ huy không thể lại đ đối với điểm ấy chu hiệu trưởng là tuyệt đối duy trì hiện tại chỉ huy thật có chút hỗn loạn mà lại đây chỉ là hạm đội nội bộ cải chế quân bộ chỉ là đưa ra yêu cầu cũng sẽ không nhúng tay đây đối với tất cả quan chỉ huy đối với mình hạm đội trưởng khống cũng sẽ không có ảnh hưởng gì ngược lại có thể tăng lớn bọn hắn đối hạm đội trưởng khống t ầ n g tầng tăng lớn cũng có thể tận lực phòng ngừa lại xuất hiện sệt đỡ tình huống như vậy bất quá thật muốn xuất hiện lời nói chật chật nhưng cũng có thể tính không cao mà thôi、Tốt. lại một lần thống nhất thông qua chuyện này duy nhất phiến phức chỉ sợ sẽ là nhân viên nội bộ điều chỉnh một mới xây không sai biệt lắm là cái chỉ huy điều hành trung tâm bất quá đây đều là việc nhỏ hạm đội thứ năm khẳng định là tán dư thừa người vậy còn không đến bổ sung đến từng cái trong hạm đội đến trở về kéo lên các hạm đội bộ môn quản lý trong vòng vài ngày liền có thể giải quyết việc rất nhỏ nhưng đối với toàn bộ hạm đội chỉ huy tăng cường là có thể đoán trước đến hữu hiệu đối với chỉnh thể năng lực tác chiến tăng lên khẳng định cũng là hữu dụng các hạm đội cụ thể một cái chi nhánh hạm đội tồn tại cảm trong lúc tác chiến rốt cuộc không cần từng chiếc từng chiếc chiến hạm điểm danh 401 t r n h ạ m đội sông lên a bốn t r ă cánh bên tập kích sông lên a rất tốt cái hội nghị này thật mẹ nó nhanh thật mẹ nó hữu hiệu d â y mần tông xoáy vỗ tay tiến vào kế tiếp đề tài thảo luận nguyên thứ tư hạm đội thứ năm pha trộn thành mới hạm đội thứ tư một phần nhân viên đánh tan điều vào những hạm đội khác bên trong đi bạch lễ quan chỉ huy người nào lưu lại người nào điều đi chính người đến ăn bài nhưng là ta hy vọng tốt nhất có thể tại trong hai ngày đem danh sách đưa ra đi lên đồng thời nguyên hạm đội thứ năm căn cứ sẽ di động đến mặt trang phụ cận làm vệ tinh phòng tuyến tồn tại sở hữu hiện tại phân tán sửa chữa chiến hạm cũng toàn bộ từ quân bộ tiến hành cái khác thống nhất ăn bài bao quát tàu vun can ở bên trong có vấn đề hay không bạch lễ lắc đầu không có trong hai ngày ta sẽ đưa ra danh sách một ít nhân viên ta muốn dẫn đến hạm đội thứ tư d i y mẩn tổng xoáy hỏi vậy các ngươi đây là đã quyết định hạm đội thứ tư quan chỉ huy rồi chu hiệu trưởng gật đầu hạm đội thứ tư liền giao cho bạch lễ đi ta lưu tại mặt trăng căn cứ hiệp trợ ngươi về sau bên này áp lực chỉ có thể càng ngày càng lớn d i y mẩn tổng xoáy hoàn toàn không có ý kiến một mình hắn hiện tại muốn xen vào lấy mặt trăng căn cứ muốn xen vào lấy hạm đội thứ nhất còn phải mẹ nó trông coi căn cứ hạm đội phòng ngự mà lại hắn hay là vũ trụ quân tổng chỉ huy quan không tại chiến tranh thời điểm còn dễ nói sự tinh không nhiều nha hiện tại chiến tranh hạm đội coi như dưới tay h ắ n có thật nhiều người nhưng là cũng không thể làm như vậy a phân ra một chút quyền lợi ra ngoài mới có thể tốt hơn vận hành cái này không lỗ c ố máy chiến tranh vậy l i ề n quyết định như vậy cái này mẹ nó lại giải quyết một sự kiện tốc độ này nhanh đến mức khó mà tin nổi đi d â y mần tổng x o á i nói ra máy tiểu mới khai phát sẽ có chuyên môn bộ môn đến phụ trách chủ yếu chính là các ngươi các hạm đội nhân viên kỹ thuật nhất định muốn tăng thêm tốc độ điều động tới tiếp tục tăng cường đối phi công bồi dưỡng một cái tinh anh phi công tối thiểu sánh được một cái phi công tiểu đội một cái vương bài phi công tối thiểu đỉnh đến mấy chục đài cơ giáp biên đội về phần tần vân thiếu tá cũng không cần ta nói đi đây quả thực có thể sánh được một hạm đội hiện tại thái độ của ta là dù là đầu nhập một hạm đội tài nguyên ta cũng phải vì hắn chế tạo một đài cường đại nhất không máy đây cũng là phía trên thái độ đám người gật đầu nhưng sau đó chính là bất đắc dĩ siêu cấp vương bài tầm quan trọng bọn hắn đương nhiên trông thấy mà lại trải nghiệm còn tương đương khắc sâu nha thế nhưng là giống tần vân dạng này người bọn hắn làm sao đi tìm nếu không thừa dịp hiện tại mau nhường hạm đội tại trên lam tinh văn phòng cùng sở hữu đặc viện liên hệ luyện tập nhìn xem còn có hay không giống tần vân nhân tài như vậy hiện tại trên lam tinh không phải rất lưu hành kia cái gì cơ giáp đối chiến loại trò chơi à, nếu không cũng hướng phía phương diện kia đi cân nhắc một cái đem những cái kia xếp hạng toàn bộ ở phía trước bắt đi ra nhìn xem có hay không điều khiển chân chính cơ giáp thiên phú cùng năng lực đừng nói toàn bộ liền xem như một hạm đội bắt đi ra một cái cũng đều có thể co một chuyện cuối cùng cũng là tăng cường phi công bồi dưỡng quan hệ mất thiết quân bộ để vũ trụ quân thành lập một hai chi đặc thù cỡ nhỏ hạm đội làm đặc thù chiến lược chủ yếu đến sử dụng yêu cầu phương diện chí ít cần tinh anh trở lên phi công đồng thời hạm đội thứ năm nguyên bản tàu vương can hạm đội thứ nhất thuộc hạ tàu thủy thần cũng đều đem độc lập đi ra làm những đội ngũ này vận tải hạm nói tần vân thiếu tá không cần nhiều lời loại này hạm đội cũng là bởi vì tần vân thiếu tá trên chiến trường lưu dị biểu hiện cho nên mới quyết định thành lập cái kia tần vân thiếu tá đương nhiên phải trúng tuyển sau này biên chế từ hạm đội thứ tư phân ra quy thuận thuộc đến quân bộ lệ thu Tần Vân đứng lên hướng phía dạy mần tổng xoáy nhìn thoáng qua chu hiệu trưởng chân mày hơi nhíu lại nhắm mắt lại bắt đầu tự hỏi một lát sau mới chậm rãi nhẹ gật đầu ta đại biểu vũ trụ quân tổng bộ đồng ý viện thứ nhất tình cầu lập tức lên tần vân tấn thăng làm trung tá mạch lễ lại bỗng nhiên mở miệng vậy cái này hai lần tác chiến lần đầu tiên là viện trợ hạm đội thứ năm cùng hạm đội thứ tư giải vây phòng ngừa gặp giáp công mà xuất hiện tổn thất lớn hơn lần thứ hai là căn cứ phòng vệ tác chiến lấy một người lực lượng cải biến chiến trường thế cục tranh thủ đến ưu thế từ đó trực tiếp kéo theo phản đảng hạm đội rút lui công lao này dạy mẩn tổng xoáy cần phải làm sao tới tính hiệp trợ khai phát vợ xỉ ẩn một ba lô sửa chữa liên bang lì tật cơ giáp os trực tiếp mang đến lì tật cơ giáp tính năng tăng lên năm phần trăm những thứ này muốn hay không cũng coi như đi vào g i y mẩn tổng xoáy nhìn xem chu hiệu trưởng lại nhìn thoang qua dù sao trừ chu hiệu trưởng cùng bạch lễ quan chỉ huy bên ngo những người khác toàn đ ộ nghiêng đi đầu coi như nhìn không thấy dậy mẩn tổng xoáy ánh mắt bất đắc dĩ thở dài dậy mẩn tổng xoáy mở miệng nói ra tần vân trung tá lập tức tấn thăng làm thượng tá cái khác ban thưởng đã vinh dự quân bộ sẽ mau chóng a n bài hợp thời cấp cho các ngươi còn có cái gì ý kiến chu hiệu trưởng cười ha hả vô v ô bụng hạm đội độc lập chỉ là cỡ nhỏ hạm đội loại kia quy mô thượng tá cần phải có thể một mình xuất lĩnh một đội ngũ đi bạch lễ đi theo nói bổ sung vừa vặn hạm đội thứ năm nhân viên cần đánh tan mà lại tàu vun căn cũng muốn làm cái đội ngũ này tổng hạm sử dụng vậy dạng này tàu vun căn bên trên trừ phi công b vừa vặn bọn hắn cũng rất có kinh nghiệm có thể đền bù tần v â n thượng ta kinh nghiệm không đủ vấn đề giấy mân nhìn chằm chằm bạch lễ cùng chu hiệu trưởng hai người nhìn một chút đ ỗ n g nhiên dâu q u a y nón lay động cười ha ha các ngươi à liền biết các ngươi là đang đánh cái này chú ý những người khác cũng đều không có cự tuyệt chỉ sợ đánh cũng là muốn cùng tần v â n thượng ta chuẩn bị cho tốt quan hệ chú ý có phải hay không hắn có thể giúp ngươi bồi dưỡng một cái ưu tú phi công còn có thể các ngươi uy hiếp thời điểm tri viện các ngươi các ngươi những thứ này bản tính a đánh cho thật đúng là không sai ta liền trực tiếp điểm nói cho các ngươi biết đi d â y mần tổng xoáy cười nói ra nguyên bản quân bộ là chỉ chuẩn bị an bài một cái đặc thù hạm đội đến làm thí nghiệm ta cũng cho rằng hiện tại loại này thời gian chiến tranh giai đoạn một cái người có năng lực so với một cái chỉ biết dùng miệng nói một chút người càng có giá trị mà lại hắn vốn chính là cầu tàu chỉ huy phương diện chuyên nghiệp mà lại thành tích còn phi thường l ưu tú liên tiếp mấy lần thực tế chỉ huy cũng đều không có xuất hiện nửa điểm chỗ sơ xuất có phải hay không cho nên ta mới chủ động hướng quân bộ đưa ra thành lập hai cái bộ đội đặc thù trong đó một cái đương nhiên từ vừa mới bắt đầu ta liền chuẩn bị giao cho tần văn thượng ta đến lãnh đạo một cái khác sao liền chờ quân bộ chính bọn hắn n h ọ c lòng mặc dù là quân bộ lệ thuộc trực tiếp nhưng cùng thuộc tại vũ trụ quân cho nên cuối cùng vẫn là đối tác a tiến hành trực tiếp t hành phụ r h tiến r ư hạm ộ độc một một chỉ huy. Tân Vân có chút cái câu cảm giác lập liền vậy quan quan huy. muốn tham Tân Vân sướng này hắn nói như hồi sở, mới k t thúc hội g hành ị tiếp cái xuống hắn n y từ ỏ trực ư ờ n g học t r tiếp tăng lên tới thượng tá. Cái này tiến thêm một lên này không bước Cái kia không phải là tướng, cái kia phụ ả i l trách tướng, c i liên này bang thăng h như vậy máy đi Quá kích thích. tân vân mặc dù tuổi trẻ nhưng là năng lực của hắn đã là biểu hiện ra ngoài tối thiểu tại trận này hội nghị bên trong tất cả mọi người là nhìn thấy hắn tác dụng cùng biểu hiện đặc biệt sự tình năm màu đại pháo rầm rầm rầm dễ như t r ở bàn tay tiêu diệt mấy trăm cơ giáp bộ này trang diện cũng thật vẫn là để bọn hắn những người này ký ức vẫn còn mới mẻ ai nhân tài như vậy nếu như cũng không thể vật tận kỳ dụng mà chỉ là thuần túy đem xem như một cái công cụ không cấp cho tương ứng đáy nộ g chức vụ cùng quyền lợi vậy bây giờ liên bang chỉ sợ cũng không chiếm được nhiều người như vậy thật tình duy trì phán quân mới ra vậy liền đã đánh đâu thằng đó giấy mần tổng xoáy tại cho mọi người nói rõ một cái tại sao là hai cái đặc thù hạm đội nguyên nhân về sau cũng sát theo đó mở miệng nói ra bất quá tần vân thượng tá tăng lên cái này thực tế quá nhanh liền xem như khẩn cấp giới đặc thù để b ạ t đây cũng quá khoa trương liên bang còn không có tiền lệ như vậy xuất hiện qua cho nên cũng liền chỉ có thể dừng ở đây tiếp xuống tần vân thượng tá coi như tại lập xuống một chút công lao nếu như không phải loại kia lớn hơn trời công lao có thể từ căn bản lịch chuyển thế cục bây giờ vậy kế tiếp chỉ sợ là sẽ không ở có quá lớn lên cao khả năng thật tốt tại trên vị trí này lắng động mấy năm tư lịch cũng vẫn là phải bên trên một điểm nhà đương nhiên nếu như tần v â n thượng tá thật sự có thể lập xuống rất nhiều công lao liền nhìn ngược hắn trước những cái kia huy trường cho dù là tướng quân lại có ai dám đối với hắn không tôn trọng dám bởi vì tuổi của hắn mà xem thường hắn nếu là có ai dám làm như thế ta cái thứ nhất liền không đồng ý quân đội cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý chu hiệu trưởng cùng bạch lễ quan chỉ huy đồng thời gật đầu đối với cái này cũng là vô cùng có thể lý giải mấu chốt của vấn đề hay là tại tần v â n tuổi còn rất trẻ tuổi trẻ dĩ nhiên không phải sai có thể hắn tăng lên cũng tương tự quá nhanh tuổi tác mặc dù không thể đại biểu tất cả nhưng có lúc cũng tương tự có thể đại biểu một vài thứ kinh nghiệm chính là trong đó trọng yếu nhất tần vân tiếp xúc qua cương vị không nhiều tư lịch không đủ những thứ này đều không có cách nào phủ nhận nhưng là tần vân lập xuống công lao đồng dạng không thể không nhìn đặc biệt một cái để bạt đến thượng tá vị trí đang cho hắn một cái hạm đội độc lập quan chỉ huy làm như vậy có thể nói liên bang không coi trọng tần vân có thể nói liên bang không có cho tần vân tương ứng chức vụ cùng cương vị chỉ là có chút đồ vật hoặc nhiều hoặc ít vậy vẫn là cũng phải chú ý một chút kỳ thật quân bộ bên kia cầm tần vân chiến công bọn hắn cũng đau đầu à có thể không đau đầu nha một năm này thời gian cũng chưa tới liền đi đến người khác cả một đời con đường không có gặp qua loại tình huống này quân bộ cũng luôn cúng h tiểu tử này là tại quá làm ở quá mẹ nó tài giỏi a như thế một đường thăng lên đến bọn hắn dứt khoát liền về hưu tốt a thế nhưng là không được a tần vân hay là tuổi còn rất trẻ chân chính đối quân đội có ít nhiều hiểu rõ cái kia còn phải đánh cái dấu chấm hỏi đương nhiên bọn hắn cũng có thể hoàn toàn không cần khiêm tốn nói một câu tần vân a người đối quân bộ hiểu rõ thật quá ít a ngay từ đầu dự định chính là tấn thăng một cấp đảm nhiệm hạm đội độc lập chỉ huy phó vinh quang cùng khác vật chất ban thưởng một cái cũng sẽ không ít nên cho quyền lợi cũng đều cho còn chuyên môn định ra cho tần vân h a i phát máy tiểu mới sự tình những thứ này đều đủ để nói rõ liên bang đối tần vấn coi trọng thế nhưng là sau đó quân bộ cùng dạy mẩn tổng xoáy một câu thông việc này đâu cứ như vậy định ra chỉ là dạy mẩn tổng xoáy bản thân nguyện ý từ hạm đội thứ nhất xuất ra một chiếc thiên thần cấp chiến hạm đi ra đem một đội ngũ biến thành hai cái đội ngũ chỉ định tần vân đến tại thăng một cấp đảm nhiệm trong đó một cái hạm đội độc lập quan chỉ huy cũng không thể để những năng lực kia không đủ tần vân người đến chỉ huy tần vân đi đúng không tần vân nếu như đi đảm nhiệm phụ tá cái kia muốn đi tìm ai tới đảm nhiệm tần vân chủ quan phối hợp của bọn hắn có thể xảy ra vấn đề gì hay không người chủ quan kia có thể hay không áp chế tần vân hai người tại đối đãi cùng một một chuyện phán đoán khác biệt đến t h ế chiến cơ này làm sao xử lý những này là không phải đều nên cân nhắc húng chi tần vân năng lực quá ưu tú biểu hiện được quá tốt cái kia toàn bộ hạm đội độc lập chỉ biết tần vân không biết chủ quan bởi như vậy chủ quan tác dụng có là cái gì chuyên môn cho tần vân chủ ít làm hậu cần nghĩ cái dám ăn đâu quân đội nghe được giấy mẩn tổng xoáy kiểu nói này phát hiện thật đúng là đạo lý này a Bút lớn vung lên vung một cái hạm đội độc lập liền ậ p l từ một cái i b ế nhảy t à n đơn h hai cái, i g n đáng, Tần Vân lại tăng Tần Vân bên người ngồi những cái kia hạm đội thứ tư các sĩ quan cũng đều nhau nhau hướng Tần Vân cười chúc mừng. Chúc mừng! Một cái liền n thỏa một thứ tư Một hạm phía chúc Chúc h kia đội đều cái các cái lại cười cấp. sĩ ả lớp tấn thăng thượng tá tốc độ này ta đều chưa thấy qua nhưng tần vân thượng tá ngươi có năng lực như thế chờ mong ngươi tại cương vị mới bên trên cũng lập nên c à n g vĩ đại chiến công cảm ơn cảm ơn mọi người tần vân cũng liền bận bịu sử dụng lấy các vị nói lời c ả m tạ bất quá tiếp x u ố n g làm như thế nào đến vận hành một hạm đội những chuyện này hắn thật đúng là phải nắm chặt thời gian học tập một chút chỉ huy một chiếc chiến hạm có thể tại thời điểm chiến đấu chỉ huy một hạm đội tác chiến cũng được nhưng là sao vận doanh một hạm đội hay là đến bắt đầu từ số không g i y mần tổng xoáy ở phía dưới nói ra hạm đội độc lập sẽ tại trong một tuần xác định rõ vị thứ hai quan chỉ huy quân bộ bên kia nếu như không có cụ thể an bài lời nói vậy vẫn là sẽ để ta tới tiến hành chọn lựa đợi đến một tuần sau hạm đội độc lập tương quan tình huống sẽ phát cho các hạm đội quan chỉ huy đến bây giờ chủ yếu đề tài thảo luận liền toàn bộ kết thúc tiếp súng chính là đối từng cái đề tài thảo luận kỹ c dù sao tần vân hiện tại coi như tấn thăng thượng tá tạm thời cũng không có hắn có thể xen vào địa phương phía d ư ớ i các đại lao nói những cái kia đều là tại nhằm vào toàn bộ phương châm phía d ư ớ i cụ thể an bài chi tiết mới là nhất lãng phí thời gian sự tỉnh lúc này bắt đầu tần vân mới phát giác được cái hội nghị này cuối cùng là đi vào tình huống bình thường đương nhiên mỗi một chi tiết nhỏ thảo luận thời gian cũng đều không dài sau đó liền rất quả quyết định chế xuống tới chủ yếu là muốn thảo luận chi tiết đồ vật quá nhiều đúng là tốn rất nhiều thời gian một hội nghị tổng cộng trọn vẹn mở bảy giờ cái này cũng còn không có thực sự kết thúc tiếp x u ố n g mấy vị đại lão khẳng định sẽ còn lại tiếp tục tiến hành càng bí ẩn hội nghị cho đến triệt để an bài tốt tiếp x u ố n g một đoạn thời gian sở hữu công việc mới có thể xem như kết thúc nhưng cái tốc độ này cũng là tương đương hiệu suất cao ngắn gọn đợi đến hội nghị kết thúc chu hiệu trưởng an vị ở phía dưới hướng phía tần v â n vẫy vây tay mà tần vân cũng là vội vàng chạy xuống đi vào chu hiệu trưởng bên người hiệu trưởng chu hiệu trưởng nói ra vừa rồi dậy mẩn tổng xoáy nói ngươi đều nghe thấy cái thứ nhất chính là đối ngươi điều động để ngươi trở thành hạm đội độc lập quan chỉ huy toàn bộ hạm đội quy mô không sai biệt lắm chính là chi nh 50 tàu chiến hạm trong vòng tận lực sẽ lấy toàn bộ tinh anh hoặc là ưu tú phi công tới đảm nhiệm chiến lược chủ yếu tàu vun c a n sẽ làm xoáy hạng của ngươi ân ta đều nghe thấy chu hiệu trưởng nhẹ gật đầu mặt khác đối với tiếp xuống ngươi lên cao không gian vấn đề cái này ngươi có thể hiểu được à đương nhiên tân vân không phải ngoài miệng nói một chút mà là thật sự có thể lý giải dậy mẩn tổng xoáy vì sao lại nói ra cái kia lời nói nói ra lắng động hai ba năm với ta mà nói cũng là chuyện tốt cái này ta có thể hiểu được dù sao ta gia nhập quân đội thời gian xác thực quá ngắn rất nhiều tình huống không rõ kinh nghiệm không đủ vấn đề là xác thực tồn tại mà lại tựa như g i ẫ y m ẩ n tổng x o a y nói nếu quả thật lập xuống thiên đại công lao vậy vẫn là sẽ từ tấn thăng cơ hội mà lại liền xem như không thể tấn thăng tin tưởng quân đội cũng sẽ tại cái khác phương diện cho ta đền bù chu hiệu trưởng hài lòng cười một tiếng ngươi có thể lý giải vậy liền tốt nhất hiện tại ngươi sẽ trở thành một nhánh hạm đội độc lập quan chỉ huy cũng là bởi vì chiến công của ngươi viện thứ nhất vũ trụ quân ba phương diện cộng đồng thôi động mới có thể làm đến ngươi có thể tưởng tượng thành sớm tiêu hao ngươi bộ phận công lao mới có thể trở thành quan chỉ huy này phải chu hiệu trưởng trầm ngâm một tiếng nhưng ngươi bây giờ tình huống này cũng cần tìm một cái thích hợp phụ ta đến hiệp trợ ngươi mới được tàu vun can hiện tại hạm trưởng khẳng định là muốn điều ly quân hàm của hắn dù sao cao hơn ngươi ở lại bên trong không thích hợp mà lại hiện tại hạm đội cải chế cũng cần một chút dạng này sĩ quan đến bổ sung tiến vào mới chỉ huy cơ cấu đối với phụ tá nhân tuyển ngươi có ý kiến gì hay không tần vân cũng lộ ra vẻ suy tư ta quen thuộc hạm trưởng cấp quan chỉ huy chỉ có hai người tàu hụ gì cần mông hải hạm trưởng còn có hùn hạm trưởng cái khác thật không có quen thuộc chu hiệu trưởng cũng là bất đắc dĩ lắc đầu tăng lên quá nhanh tệ nạn à. Căn có bản không tân h cho ể làm chính cũng cái nhưng hội đoàn đội, nhưng bây giờ đây cũng là cái cơ hội rất tốt, vân ề hạm h độc liền c hỏi í n dòng h định được, ngươi vậy liền hông hải hạng trưởng hiệu trưởng ngươi cảm thấy có thể sao cũng tốt chu hiệu trưởng nhẹ gật đầu nói cùng ngươi cùng một chỗ tiến vào no t ố ngươi cũng sẽ trực tiếp điều động đi qua tàu a thang cùng Bạch、Lễ、cũng chút có độc chí cơ chỉ cần năm trong hạm đội tìm một chút người có kinh nghiệm bổ sung tiến ngươi hạm đội độc lập bên trong phương diện những giáp bổ tại hạm hạm thứ thứ huy hậu thứ Lễ lập sẽ tư tìm một ít tổ, đội đội đi, yêu, y cũng đ ề đến được. dựng lên tạo Tàu mới vun can người tư liệu ngươi bây giờ liền có thể bắt đầu nhìn cảm thấy không thích hợp liền toàn bộ đội đi tuyệt đối không nên lại trong thuyền lưu lại ngươi cảm thấy không ổn định nhân tố về phần những nhân viên khác nếu như ngươi còn có cái gì cần ngươi cũng có thể cứ việc nói cho ta tân vân cũng không khách khí liền trực tiếp hỏi quân đội hiện tại là đang vì ta khai phát mới không máy phải không vậy ta nghĩ để cử một người gia nhập vào máy tiểu mới để vệ lộp mẹn bộ phận bên trong đi tần vân nói hiện tại ngưng lại tại no t cơ quan kỹ thuật nì cô lạ thượng úy c h ư ơ n một trăm bảy mươi hai quyết định đề cử nì cô lạ thượng úy tiến về bộ phận kỹ thuật nghiên cứu đây là cũng sớm đã đáp ứng tốt lắm tần vân cũng cảm giác nì cô lạ thượng úy tại kỹ thuật phương diện thật đúng là có điểm năng lực nếu là cho mình khai phát khung máy vậy làm sao khả năng không đem nì cô lạ thượng úy cái này hiểu rõ nhất bản thân quan kỹ thuật cho sếp đi vào mặc dù tần vân cảm thấy nếu như có thể đem nì cô lạ thượng úy lưu tại dưới tay mình cái kia nói không chừng thỉnh thoảng còn có thể làm ra một chút đồ vật đặc biệt đi ra thế nhưng là trên chiến hạm luôn luôn không có khả năng có chuyên môn đ ể vệ lộp mẹn bộ phận c à n g có thể để cho nị cổ lạ thượng ý phát huy năng lực của mình mà còn chờ đến máy kiểu mới khai phát sau khi hoàn thành cái kia cũng không giống có thể đem nị cổ lạ thượng ý điều động tới cho mình chuyên môn làm khung máy giữ thì nha bất quá khai phát khung máy loại sự tình này cũng không khả năng sẽ có cái chính xác thời gian lúc nào liền nhất định có thể đem khung máy giao phó đến tần vân trên tay cho nên tại z cò mẹ hủy hoại về sau tần vân tiếp súng sẽ tiếp thụ lấy khung máy rất lớn mức độ còn có thể sẽ là z cò mẹ số hai dạng này khung máy. nhưng nếu là phải vì tự mình khai phát mới khung máy bộ môn tạo dựng lên về sau khẳng định cũng sẽ tới hỏi thăm một cái hắn đối khung máy yêu cầu cho nên tần vân hiện tại cũng phải suy nghĩ thật kỹ bản thân đối khung máy đến cùng có thứ gì yêu cầu hỏa lực cường đại tốc độ cao hơn bọc thép có thể nhưng nguồn năng lượng chuyển vận công suất nhất định muốn phi thường cao có phải hay không cũng còn có thể là một cái loại cỡ càng lớn hơn hỏa lực càng cường đại ba lô đi ra chỉ là liên bang đến cùng có hay không những thứ này cùng loại kỹ thuật dự trữ rất khó nói toàn bộ từ đầu khai phát cái kia tiêu tốn thời gian cũng sẽ không ngắn tần vân ngay từ đầu tại phi ưng yêu cầu d ư ớ i lựa chọn bản thân tại điều kiện phương diện phương hướng phát triển nhưng là đến bây giờ hắn thật cảm thấy tại loại chiến trường này phía trên hỏa lực cùng tốc độ mới là trọng yếu nhất nói đến chân thực hệ còn cần cân nhắc cái gì cách đấu năng lực chiến đấu có thể đạt tới trình độ nhất định vậy liền đủ đột kích sở trường vốn chính là thông dụng sở trường dựa vào di động cao tốc sen kẽ tiến hành tác chiến điển hình muốn giống siêu cấp hệ người máy như thế hoàn toàn cách đấu hóa thành chiến là thật không thực tế cho nên hiện tại tần vân cũng coi là đối chiến trường chân trinh có càng thêm rõ ràng nhận biết năng lực chiến đấu đương nhiên là nhất định đang đối mặt ngang cấp phi công thời điểm hoàn toàn dựa vào đối xạ không được tác dụng quá lớn thế nhưng là trên chiến trường chân chính có thể đưa đến càng bánh liệt hơn dùng hay là chính xác xạ kích cùng khổng lồ hỏa lực điểm này phi ứng đã dùng hiện thực nói cho hắn cho nên tần vân hy vọng tiếp sau đó không máy có thể tiếp tục có cường đại hỏa lực chân chính và eg gùn bạ giờ tối thiểu phải có bốn cái còn muốn có tốc độ nhanh hơn cũng sẽ không ở cái tốc độ này dưới động tác biến hình tính linh hoạt cùng tính cơ động mà đối với phi ứng ban thưởng tần vân cũng đã nghĩ mình rốt cuộc nên lựa chọn cái gì kỹ thuật cấp c không máy chọn bộ kỹ thuật phần này kỹ thuật có thể để liên bang càng nhanh khai phát bước phát triển mới không máy cũng tương tự có thể t ă n g cứ phần này kỹ thuật đến chế tạo ra tần vân chuyên dụng không máy liên bang thực lực có thể tăng lên vậy kế tiếp đối phó phản đảng cũng liền có thể chiếm cứ đến càng nhiều ưu thế đối kháng hiện tại cũng vẫn chỉ là đứng ngoài quan sát cũng không có tham chiến g ạ l ạ cũng có thể làm đến càng nhiều không chút phí sức thực lực tổng hợp tăng lên dù sao cũng so muốn một cái nhân công sinh mạng thể hoặc là một cái chiến giáp m u ố n tốt mà liền xem như hai cái này b a n thường tần vân cũng tin tưởng tương lai nhất định còn có thể có cơ hội thu hoạch được những vật này cho nên còn không cần phải gấp trước chọn một có thể làm cho liên bang chỉnh thể đều có thể tăng lên những kỹ thuật mới là lựa chọn chính xác nhất hắn mặc dù không thể trực tiếp đem phần này kỹ thuật từ trên tay của hắn lấy đi ra dạng này không có cách nào có thể giải thích kỹ thuật nơi phát ra nhưng muốn đem phần này kỹ thuật giao đến liên bang trên tay cái kia biện pháp vẫn là vô cùng nhiều từ phòng hợp sau khi đi ra tần vân liền trực tiếp trở về no sau đó phải làm cái gì hắn cũng hoàn toàn không biết bất quá người đâu hắn cũng vẫn làm u ô n mấy cái hạm đội thứ tư tinh anh biên đội đương nhiên không có khả năng toàn bộ chia cho hắn cho nên hắn cũng chỉ là hỏi chu hiệu trưởng muốn mấy người đến lúc đó hạm đội độc lập sẽ có năm mươi tàu chiến hạm nhưng cụ thể số lượng hiện tại cũng còn khó nói mà tàu v u l can lắp đặt phi công số lượng là sáu mươi người cái khác bốn mươi chín tàu chiến hạm cộng lại cũng có kém không nhiều ba trăm phi công lắp đặt lượng những phi công này mặc dù nói thật dễ nghe tất cả đều sẽ lấy tinh anh tổ phi công thành nhưng đại khái có thể là chỉ có tàu vun can bên trên sẽ làm được đẩy biên tinh anh phi công cái khác nha cũng chính là từ người lồn bên trong cất cao cái t ậ n lực chọn lựa chút tương đối ưu tú người điều động tới mà lại loại điều động này hay là nhằm vào toàn bộ quân đội liên bang cho nên đối với các hạm đội ảnh hưởng cũng sẽ không lớn như vậy cơ hồ cũng có thể bỏ qua loại ảnh hưởng này huống hồ các hạm đội cũng thật chuẩn bị hướng phía tần v â n nơi này nhét chút người tới huấn luyện thay cái chủng loại kia chính là muốn để tần v â n chỉ điểm một chút viện trợ tăng lên tăng lên cũng để cho các hạm đội có thể xuất ra bản thân vương bài đi ra không chỉ là các hạm đội liền quân đội bên kia cũng là an bài như vậy p h i công tác dụng cùng tầm quan trọng tại tần vân trên thân đạt được hoàn toàn thể hiện quân đội cũng chuẩn bị an bài một số người đến tần vân trong đội ngũ đến học tập một chút hiện tại là không thể đem tần vân chuyên môn điều ra ngoài đến làm phi công phương diện huấn luyện huấn luyện viên thế nhưng là nếu như tần vân có thể bồi dưỡng được đến một nhóm huấn luyện viên mà nói cái tia đối quân đội viện trợ cũng sẽ là lớn vô cùng cho nên cứ như vậy trên thực tế tại tần vân tàu vun can bên trong đoán chừng sẽ có như vậy một số người cho dù là đạt tới tinh anh trình độ cũng chỉ là tạm thời tại tần vân thủ hạ hiệu mệnh chờ thêm sau một khoảng thời gian cũng vẫn là sẽ rời đi chi này hạm đội độc lập trở về bản thân vốn có đội、ngũ. năm mươi tàu chiến hạm tính được hơn ba trăm phi công bên trong có thể có một trăm tên tinh anh phi công kỳ thật cũng liền không sai bịt lắm tần vân cũng cảm thấy như vậy kỳ thật cũng liền đầy đủ hôm nay tần vân muốn tham gia hội nghị tạm thời cũng liền đến nơi đây hạm đội độc lập thành lập còn phải một tuần lễ thời gian này đương nhiên là dài nhất một tuần lễ bất quá bây giờ nhà cái tia cũng đều là không thấy sự tình tần vân cũng chỉ có thể t r ư ớ c trở lấy cụ thể điều động mệnh lệnh xuống tới trở lại no rồi sau không bao lâu hùn cùng một tên khác hạm đội thứ tư chuẩn tướng hai người không còn có hùn phó quan lâm thượng úy ba người liền đem tần vân cho ngăn lại đưa đến no t h ừ hưu nhàn trong phòng làm một chiếc kỳ hạm làm sao lại không có bản thân hưu nhàn phong đâu thậm chí còn ngã được có một ít hoa hoa thảo thảo tựa như là một cái trong phòng công viên nhỏ đồng dạng bốn cá nhân hai người ngồi hùng làm không được lâm thượng ý là không dám ngồi tần vân cũng là có chút không hiểu thấu ba người này là đem bản thân mang tới làm gì hùng hiện tại là không dám chụp tần vân bạc vai hắn chỉ là cơ bác mạnh tần vân vậy đơn giản chính là vô địch mạnh cứ như vậy đứng tại một c ố đi bộ trên xe đối tần vân nói ra vị này là mạc chủ tướng hạm đội thứ tư bộ quân vụ phó bộ trưởng nhưng niên đệ a người làm sao ra ngoài như vậy một hồi trở về cũng đã là thượng tá n g ư ơ i cái này mặc dù là thượng tá nhưng chức quyền so ta cũng còn lớn à. t â n vân cười cười được hiệu trưởng bọn hắn nhìn chúng một cái liền tăng lên hai cấp hơn nữa còn trở thành hạm đội độc lập quan chỉ huy ta cũng không nghĩ tới sự tình lại biến thành d ạ n g này ngươi làm sao nhanh như vậy biết không phải còn không có công bố ra ngoài à. hùng nữ môi nói ra loại này lại không cần phải bảo mật sự tình đương nhiên lập tức liền sẽ lưu t r u y ề n tới chỉ sợ hiện tại sở hữu toàn bộ quân đội liên quan tới ngươi sự t ì n h đoán chừng đều nhanh khuyết t á n g ra một người tiêu diệt mấy trăm đài cơ giáp mười chín tuổi thượng tá ông trời của ta niên đệ ngươi là thật nờ bờ coi như không có cơ bắp ngươi cũng là thật nở bờ đợi đến lần sau cạo chết đối diện đ á m kia kỹ nữ ngôi để bọn hắn xem thật kỹ một chút sự lợi hại của ngươi có cơ hội ngàn và cũng đừng quên học trưởng ta a m ặ c c h u ẩ n tướng mặt sạm lại nhìn hùn một chút cảm thấy cái này đần độn lớn c ờ nói chuyện là thật không có chút nào g i ả n g cứu mà hắn lại là hạm đội thứ tư bộ quân vụ phó bộ trưởng cái này mẹ nó cũng làm người ta khó chịu a mấu chốt hai người hay là cung cấp gia hỏa này lại là kỳ hạm, hạm trưởng quản không được quản không được mạc trần tướng đem đầu một mảnh trực tiếp mặt hướng tần vân ôn hòa mở miệm nói ra lần này là chu chỉ huy quan cùng bạch lệ quan chỉ huy để ta tới giới thiệu cho ngươi một chút liên quan tới hạm đội vận hành phương diện tình huống c h u y ể n thụ cho ngươi một chút kinh nghiệm tân vân nhãn tình sáng lên quả nhiên vẫn là người một nhà đáng tin à, liên tục gật đầu đối mạc t r ư ở n tướng nói ra cảm ơn ngươi mạc c h u ẩ n tướng ngươi tới được chính thức thời điểm ta hiện tại thật đúng là hai mắt đen thui cái gì cũng không biết có thể lý giải mặc c h u ẩ n tướng gật đầu cười nói dù sao ngươi liền chính thức hạm trưởng đều không có đảm nhiệm qua đông nhiên nhảy lớp trở thành một hạm đội quan chỉ huy không rõ những thứ này cũng rất bình thường chu chỉ huy quan cùng bạch lễ quan chỉ huy chính là nghĩ đến điểm ấy mới chuyên môn để cái kia ta tới giới thiệu cho ngươi một chút đầu tiên đâu ngươi tiếp xuống muốn xuất lĩnh hạm đội từ xây dựng chế độ bên trên là thuộc về hạm đội độc lập nói cách khác trừ quy mô cùng cái khác thông thường hạm đội có khác nhau bên ngoài cái này hạm đội bản thân cũng chính là một cái độc lập thông thường hạm đội chỉ là quy mô lớn nhỏ khác biệt mà lại nhận vũ trụ quân tổng bộ cũng chính là dạy mần tổng xoái trực tiếp chẳng hạn bất Cũng k hiện tại đối với người mà nói bộ chỉ huy hạm đội quân vụ hoặc là dùng nội vụ để hình dung muốn phù hợp một chút hậu cần các phương diện kết cấu cũng nhất định là muốn hoàn thiện không nhất định phải cùng các hạm đội đồng dạng sáng tạo một cái chính quy bộ môn thế nhưng là cũng nên có tương ứng trực tiếp quản lý biện pháp một chút tương quan công việc người phụ trách cũng vẫn là cần chỉ định đúng chỗ tần vân liên tục gật đầu biểu thị mình đã toàn bộ ghi lại tiếp xuống m ạ c chuẩn tướng vẫn từ trong bụng của mình ra bên ngoài móc hoa quả khô làm sao quản lý làm sao phụ trách hậu cần kết nối bộ môn thành lập giao nhau hạm đội nội bộ quyền lực hạn chế ăn bài nội vụ chỉnh đốn nhân sự điều chỉnh ăn bài dù sao liền chân chân chính chính tại cho tần vân truyền thụ lấy nhiều năm quân vụ nội vụ quản lý kinh nghiệm sẽ còn cụ thể xuất ra một chút ví dụ đến tiến hành nói rõ ý đồ để tần vân dùng ngay thẳng phương pháp đến hiểu rõ hôn h n nghỉ kỵ ở một bên thỉnh thoảng móc móc cái mũi móc móc lô thai hoàn toàn một mặt ta chính là bồi tiếp các ngươi nói cái gì ta giống như không hiểu nhiều ngược lại là lâm thượng úy ở một bên hết sức chăm chú cố gắng nghe nhớ kỹ chương một trăm bảy mươi ba tin tức chuyển ra thằng đến mạc c h u ẩ n tướng rời khỏi tần vân cũng coi là đối toàn bộ hạm đội quản lý có một cái cơ bản khái niệm về phần tại cái này khái niệm bên trên làm sao đi tăng thêm càng nhiều đồ vật cùng bản thân lý giải vậy liền cần chờ đến về sau chân chính thượng niệm h lại đi tự mình thực tiễn mạc c h u ẩ n tướng rời khỏi hùng cũng liền cùng lâm thượng úy rời khỏi tần vân một người ngồi tại khu nghỉ ngơi máy truyền tin bên cạnh câu tàu ta là tần vân phiến phức giút ta thông chi tổ cầu tàu messi lần hạ Lẹ Vi, t ổ Phi c ô n g Dương, Trần vân ợ Tô l m Lâm tới khu g ngơi. Được rồi, trưởng h ỉ quan, rồi Được ta lập tức thông chi bọn hắn đi qua tân vân ngồi tại hưu nhàn trong phòng chờ một hồi liền trước sau có người tới bên này cái bàn nhỏ vị trí không đủ ngồi tân vân liền đổi được một cái bàn lớn bên cạnh tại mọi người hầu như đều ngồi xuống về sau liền mở miệng nói lên chính sự có cái sự tỉnh trước thông chi các ngươi một chút tiếp xuống công tác của các ngươi cương vị sẽ phát sinh một chút biến hóa nhanh liền ba năm ngày chậm tối đa cũng chính là một tuần lễ đám người ngần người messi làm đại biểu kỳ quái hỏi chúng ta không phải mới đến no tôi không bao lâu a tiếp xuống vậy chúng ta sẽ bị điều động tới chỗ nào tàu v u l c a n tân vân nói ra nguyên hạm đội thứ năm kỳ hạm có chút sự tình hiện tại nói cho các người biết cũng không quan hệ hạm đội thứ năm hôm nay đã xác định cùng hạm đội thứ tư tiến hành s á p nhập cho nên về sau sẽ không còn có hạm đội thứ năm cái này xây dựng chế độ tiếp xuống ta sẽ bị điều động đến tàu v u l c a n đi lên mà các ngươi sau này cũng đem làm ta dòng chính thành viên cùng ta cùng một chỗ điều động đến tàu v u l c a n đem các ngươi kêu đến là sớm thông chi các ngươi một tiếng để các ngươi chuẩn bị sẵn sàng đồng thời cũng là hy vọng các ngươi có thể trong mấy ngày kế tiếp thời gian bên trong mau sớm quen thuộc đối toàn bộ cầu tàu phương diện công việc vợ rét lộ ra vẻ mặt kinh ngạc đội trưởng ngươi lại thăng quan rồi không đúng vừa rồi cuộc chiến đấu kia hành động vĩ đại không thăng quan cũng bây giờ nói không đi qua ha ha là bất quá chỉ là lâm thời tấn thăng chính thức mệnh lệnh còn phải chờ một hồi tân vân gật đầu cười nói cho nên các ngươi nhất định phải làm chuẩn bị cẩn thận làm ta dòng chính bộ hạ sau này các ngươi cũng sẽ tại mới trên thuyền đại biểu cho mặt mũi của ta nhất định muốn thật tốt cố gắng tình huống cụ thể đợi đến chính thức thông c h i một chút đến về sau các ngươi sẽ biết cuối cùng ta cần một tên phó quan liền cùng loại với lâm thượng ú như thế phó quan không phải phụ tá các ngươi ai tự đề cử mình một cái không phải ta thật liền chỉ có thể từ bên ngoài đi tìm một người tới làm phó quan của ta sinh hoạt q u a n a mọi người ở đây ngươi nhìn ta ta nhìn n g ư ơ i ba nam nhân tự nhiên sẽ không đến tranh thủ chức vụ này một cái người cầm lái hai cái phi công hơn nữa còn đều là thái điệu phi công làm phó quan nghĩ cái dám ăn đâu sau đó vậy liền chỉ có thể tại còn lại nữ đồng học bên trong cân nhắc tô lâm lâm cũng không nghĩ tới muốn làm phó quan nàng là phi công làm phó quan chuyên nghiệp không lành miệng cuối cùng chỉ còn lại messi lần ạ hệ phễ lũy l ũ xạ bốn người này phó quan là sinh hoạt quan cũng là công việc phụ tá là truyền tin viên cũng là thư ký nói đơn giản một chút chính là thư ký tần vân một khi thượng nhiệm cũng xác thực cần một người bí thư quan đến giúp hắn còn lại bốn cá nhân cũng không biết đến cùng có n ê n hay không tự đề cử mình tới đảm nhiệm cái này phó quan một cái là cầu tàu chỉ huy chuyên nghiệp trong công tác có thể hiệp trợ đến tần vân trình độ nhất định chia sẻ một chút tần vân áp lực công việc mà đ ổ i thành bên ngoài ba cái tình báo quản lý phương diện cũng có thể làm đến phó quan nên làm công việc một khi trở thành phó quan mà nói vậy coi như chân chân chính chính trở thành tần vân nhất tri kỷ thân tín đương nhiên bọn hắn những người này cũng khẳng định sẽ là tần vân dòng chính chính là bất quá phó quan sau này nếu như đi theo tần vân có thể tiếp xúc đồ vật cũng sẽ càng nhiều hơn một chút tần vân khẳng định cũng cần một cái bản thân người tin cẩn mới đảm nhiệm mới được trong những người này tần vân tương đối nhìn chúng chính là messi năng lực phương diện đương nhiên là mấy nữ hài bên trong ưu tú nhất nếu như đảm nhiệm phó quan của hắn có thể tiếp xúc đến nhiều thứ hơn tiếp xúc đến công việc cũng đều sẽ rất trọng yếu đối với messi trưởng thành cũng là có tương đương có ích coi như để nàng đảm nhiệm chiến hạm thứ ba chỉ huy cũng là có thể đợi nàng đảm nhiệm một đoạn thời gian phó quan tần vân cũng có thể đem nàng an bài thành hạm trưởng cái gì đây coi như là một cái tương đối chép đường tắt tăng lên phương thức thế nhưng là đổi thành cái khác ba nữ hải cái kia trên cơ bản cũng liền chỉ có thể tại tần vân bên này một mực đảm nhiệm phó quan về sau tối đa cũng chính là đề thăng làm quản chế tổng khống loại hình thứ nhất đương nhiên là tần vân thứ hai chính là mới h ạ n g trưởng chờ một hồi tần vân cơ ư hỏi đều xuống không chừng quyết tâm a nếu không dứt khoát c h í n h ta chỉ định hoặc là các ngươi cũng không n g u y ệ n ý bốn nữ hải ngẩng đầu nhìn tần vân lại lướt nhau cũng không biết là nguyên nhân gì để các nàng như vậy xoắn suýt có lẽ các nàng cảm thấy một nữ tính đảm nhiệm một cái nam tính phó quan không quá phù hợp dù sao còn phải phụ trách tần vân sinh hoạt phương diện công việc chịu khó một điểm sáng trưa tối ba bữa cơm ăn bài thay giặt quần áo đưa các loại đây đều làm ơn làm cũng sẽ bị triệt để đánh lên thuộc về tần vân nhãn hiệu bạn trai đều sợ là khó tìm à, có bạn trai sợ là đều m u ố n cãi nhau rồi có thể mẹ nó tần vân hiện tại cũng là bây giờ không có biện pháp tấn thăng quá nhanh mang tới á c quả hết sức rõ ràng hắn liền không tìm được thích hợp bộ hạ đến trở thành phó quan của mình bốn nữ h à i trên mặt lộ ra lung túng mà không thất lễ mạo dáng tới cười, cười tần vân nhất định phải chỉ định các nàng đương nhiên không thể tự tuyệt có thể tần vân hiện tại hỏi chính là chính các nàng ý kiến trông thấy bốn nữ hài trên mặt biểu lộ tần vân cũng là cười lắc đầu các ngươi à tốt như vậy nhảy lên cơ hội cũng không biết nắm chắc cái này nhắc lên phó quan ít nhất là trung ý đặt cơ sở quân hàm tăng lên ở bên cạnh ta ngốc hơn hai năm học ít đồ nhảy lên trở thành hạm trưởng hoặc là ngành gì người phụ trách đều là tùy tiện sự t ì n h ta là thật không có biện pháp cũng cảm thấy các ngươi nếu là ta dòng chính t h u ộ c hạ vậy cái này cơ hội cho các ngươi cũng là tốt nhất đã đều không có ý nghĩ này vậy coi như đi ta suy nghĩ tiếp tưởng tượng vợ z đ ố n g nhiên nhấc tay đội trưởng ta có thể sao đừng làm rộn tần vân liếc qua vợ z nói ra tình báo quản lý cùng chiến hạm quản lý những vật này người căn bản sẽ không lợn nạ các nàng ba cái chí ít chuyên nghiệp còn cùng chiến hạm chỉ huy dính dáng ngươi đến xem náo nhiệt gì tân vân nói xong đứng lên đ ố i bốn người nói ra vậy liền tạm thời trước như vậy đi mọi người trở về đều chuẩn bị một chút lúc nào cũng có thể liền sẽ rời khỏi no rồi tại ta xác định phó quan nhân tuyển trước đó các ngươi cũng có thể tới tìm ta messi trần trơ hỏi đội trưởng ngươi bị điều đến tàu vun can đi lên đảm nhiệm chính là tân vân cười cười đến lúc đó các ngươi liền sẽ biết vậy hôm nay tạm thời trước hết như vậy đi tổ câu tàu nắm chặt thời gian quen thuộc tổ phi công không có việc gì liền trực tiếp ngâm mình ở huấn luyện khoang thuyền bên trong nói xong tần vân khoát tay áo liền xoay người rời khỏi cái này một đám dòng chính bộ hạ là định ra tiếp xuống hạm đội độc lập quan chỉ huy cơ giáp chỉ huy điều hành vậy thì phải chờ không n ó n g này không n ó n g này không bao lâu về sau quân bộ chính thức mệnh lệnh xuống tới tần vân chính thức bị vượt cấp đề thăng làm thượng tá sự tỉnh cũng bắt đầu ở toàn bộ no tổ thượng lưu t r u y ề n ra ngoài nhưng không chỉ là đưa tới mới quân hàm còn có mới huân trường đưa tới chính là hai viên lại một cái cấp một vinh dự công huân huân t r ư ơ n g đại biểu tần vân trong chiến đấu ưu dị biểu hiện cùng kinh khủng chiến công viên thứ hai là liên bang kỵ sĩ huân t r ư ơ n g cũng coi như được là một loại tương đối cao đẳng cấp huân t r ư ơ n g m ẫ u chốt là phía trước thêm liên bang hai chữ nếu như bây giờ đem tần vân đạt được sở hữu huân t r ư ơ n g chia làm năm cấp bậc như vậy tinh vân huân t r ư ơ n g cấp một vinh dự công huân huân t r ư ơ n g đều coi là đệ nhất đẳng đệ nhị đẳng chính là cái này liên bang kỵ sĩ huân t r ư ơ n g cấp thứ tư mới là cái kia ưu dị huân chương mà tần vân cũng tử tới vì chính mình trao quân hàm thụ h ấ n miệng người bên trong biết lần này liên bang tổng cộng đối ngoại phát ra tinh vân huân chương hơn sáu trăm a i thế nhưng là đạt được cái này một nhóm huân chương người chỉ có chỉ là hơn mười người còn sống cái khác đều đã không tại n h â n thế ban thưởng cùng đền bù sẽ đưa đến người nhà bọn họ trên tay cũng bảo đảm mỗi một cái đạt được huân chương gia đình cũng đều có thể có một người tiến vào đặc viện bên trong học thập trừ cấp một tinh vân huân chương bên ngoài nhất đảng vinh quang huân chương cũng phát ra mười mấy mai nhưng là cấp hai huân t r ư ơ n g cấp ba vinh quang huân chương cấp bốn anh dũng h u â chương phát ra ngoài liền càng nhiều q mười mấy ngày thời gian mà thôi liên bang cũng không chút nào keo kiệt phát ra ngoài nhiều như vậy huy hiệu cũng không keo kiệt trắng trận cơ tài nguyên cho đền bù cùng bán thưởng hơn sáu trăm đạt được tinh vân huân chương người nhưng không có một cái còn tại như thế mười mấy mai cấp một công hơn huân chương chỉ sợ cũng có một nửa đã đối địch hy sinh còn lại những cái kêu huân t h ư ờ n g ban phát mục tiêu liền xem như có lập công người ở bên trong nhưng chỉ sợ cũng có không ít là truy thụ mấy ngày nay chiến đấu đối với liên bang đến nói tổn thất đến cũng nhiều lắm mà lần này tần vân cũng rốt cuộc cảm giác được treo đầy bộ ngực mình trước huy chương mang tới cái kia phần nặng nề hắn không rõ đây rốt cuộc đại biểu cái gì phần này nặng nề cảm giác cũng làm cho hắn tâm có chút phát chìm tần vân tấn thăng thượng tá sự tình truyền đi không bao lâu hắn trở thành mới xây hạm đội độc lập quan chỉ huy sự tỉnh cũng đồng dạng bắt đầu lưu truyền ra đến tựa như là h ù n nói như vậy đó cũng không phải cái gì cần chuyện giữ bí mật mà lại liên bang lúc này cũng đang dùng không ngừng tại lam tinh cùng từng cái thực dân vệ tinh bên trên liệu mạng lộ ra ánh sáng tần vân cái gì tương lai của liên bang thổi đến có thể lợi hại chính là cầm tần vân tới làm tấm gương chiêu mộ càng nhiều nhân tài ưu tú gia nhập quân đội tuổi còn trẻ chính là thượng tá ngươi có thể lập công ngươi cũng được dù sao ý tứ nha chính là ý tứ này hoàn toàn coi tần vân là làm quân đội siêu cấp đại minh tinh chỉnh thể đối ngoại đầy đưa ra ngoài không có cách a liên bang cần dẫn đạo dư luận liên bang cần thắng lợi a nhưng thắng lợi là tần vân mang tới a liên bang cần thắng lợi điển hình đại biểu a cho nên liền chỉ có thể là tần vân đến làm thế hệ tuổi trẻ bên trong điển hình nhất đại biểu đặc biệt là máy móc kỹ thuật tương quan nhân viên vì máy tiểu mới khai thác sự tỉnh thật đúng là từ dân gian tìm rất nhiều kỹ thuật người có quyền an bài đến quân đội bên trong đến cộng đồng gia tốc đối máy tiểu mới khai phát công việc mà vừa lúc này cũng rốt c ụ c có người nghĩ rõ ràng liên quan tới phó quan chức vụ này tìm được tần vân không phải liền là sinh hoạt quan thư ký nha có việc thư ký biển thủ sự tỉnh nhìn thấy cái này bốn cái cùng một chỗ đi tìm người tới tần vân cũng là thở dài ta nói à các ngươi thế nhưng thật sự là qua thực tế một điểm đi messi n h u n miệng cười tự nhiên nói ra vậy coi như chúng ta muốn trở thành người nào đó phó quan tổng cũng phải suy nghĩ kỹ c ả g về sau phát triển tiền cảnh đúng hay không lại nói lúc kia ngươi như vậy đ ố n g nhiên cho chúng ta nói muốn từ trong chúng ta chọn một phó quan mọi người cũng đều không có chuẩn bị tâm lý thật tốt đương nhiên không thể trước tiên trả lời chắc chắn ngươi mà lại lúc kia cũng thật không cảm thấy ngươi có cần phó quan tất yếu nha đều chỉ cho là ngươi chỉ thăng lên một cấp chúng ta cũng không thể lại là thiên thần cấp chiến hạm hạm trưởng ai biết ngươi trực tiếp tăng lên hai cấp hơn nữa còn đảm nhiệm độc lập bộ đội quan chỉ huy ngươi không cảm thấy ngươi không trước tiên đem những thứ này nói rõ ràng chúng ta dám tùy tiện đáp ứng làm phó quan của ngươi à mà lại một cái nữ hải tử đảm nhiệm một cái nam tính trưởng quan phó quan ngươi tổng cũng phải muốn cân nhắc một cái nữ hải tử thanh danh đúng hay không tân vân cười một tiếng vậy bây giờ cũng không cần lo lắng thanh danh rồi messi đương nhiên nói còn đối tân vân nháy máy mắt ngươi đều đã là quan chỉ huy hạm đội chúng ta nếu là làm thư ký của ngươi hay còn dám tung tin đồn nhạc à, hắn liền không sợ ngươi sẽ nuốt h ắ n à. tân vân nói bay có thể ta biên chế trước mắt chỉ có thể có một cái phó quan các ngươi lại là bốn cá nhân lì xạ n g ầ g đầu lên khoát tay lắc đầu yếu âm thanh ngược khí nói ra không có không có ta không có ta chỉ là cùng các nàng đến messi mỉm cười dù sao chúng ta chỉ là đến tự đề cử mình lựa chọn đây còn không phải là trưởng quan ngươi đến quyết định tân vân nghĩ nghĩ đối bốn người nói ra phó quan chỉ có thể có một cái đã lì xạ không nguyện ý vậy liền từ lặn ạ cùng lệ phệ l ụ ạ bên trong chọn một cái đi messi học tỉ mặc dù không thể trở thành chính thức trên biên chế phó quan nhưng là ta sẽ tận lực đưa ngươi dựng đứng trở thành trợ lý cùng chiến hạm thứ ba chỉ huy bất quá nếu là một hạm đội phó quan biên chế cũng chỉ có thể có một cái nhưng hạm đội nên có chức năng quyền hạn cũng vẫn là cũng sẽ có bao quát lũy xạ ở bên trong ta đều sẽ an bài cho các ngươi một chút công việc khá là quan trọng thậm chí các ngươi cũng có thể đồng thời đảm nhiệm ta thư ký ta sẽ tận lực để các ngươi tiếp xúc nhiều thứ hơn phụ trách khác biệt phương diện chức trách dù sao các ngươi là ta dòng chính bộ h ạ từ chúng ta ngay từ đầu tiến vào tàu thần đỡ gột thời điểm các ngươi liền đều đã đánh lên cái này nhãn hiệu ta cũng hy vọng các ngươi có thể chân chính trưởng thành trở thành ta trợ thủ đắc lực các ngươi nhìn có thể sao messi cười cười con mắt cũng tại lộ ra ý cười gật gật đầu ta không có ý kiến đến gì dù sao cuối cùng cái k i a hạm đội còn không phải ngươi định đoạt coi như không có phó quan chính thức biên chế vậy chúng ta đồng dạng cũng có thể gánh vác lên phó quan công việc quan chỉ huy có được thư ký văn phòng đó cũng là rất bình thường ba cái bốn cá nhân thay phiên trực ban tình huống cũng là rất phổ biến một cái phó quan ba cái thư ký không phải cũng vừa vặn a thân vân liền có chút không hiểu rõ â có a messi học tỷ khẽ gật đầu một cái có liền xem như chu hiệu trưởng phía sau hắn cũng sẽ có một người bí thư văn phòng trước đó đi theo chu hiệu trưởng trong những người này chỉ sợ cũng có ít người trừ tham h ư u thân phận bên ngoài cũng còn mang theo chu hiệu trưởng thư ký chức vụ tân vân cười nói ra nếu là như vậy vậy thì càng dễ xử lý ta cụ thể xác nhận một chút về sau cho các ngươi hồi phục vậy dạng này an bài bên trên khả năng này sẽ còn lại thay đổi một chút messi cười nói ngâm ngâm nói ra t ố t vậy chúng ta liền đi trước bốn cá nhân cùng đi bốn cá nhân lại cùng nhau đi chỉ để lại bốn loại khác biệt hương vị nhàn nhạt, nhạt mùi thơm chứng minh mới vừa rồi còn có bốn người tướng mạo xinh đẹp thanh n m dễ nghe nữ hải xuất hiện qua tân vân lắc đầu một cái thượng tá một cái nhỏ hạm đội còn làm một người bí thư chỗ có cần thiết này à? lấy thế giới này ánh mắt xem ra cũng không phải hoàn toàn không cần thiết mặc kệ là thời gian chiến tranh hay là không phải thời gian chiến tranh một hạm đội cần xử lý công việc cũng là rất nhiều cũng không phải là sự tình đơn giản như vậy mà lại cũng liền chỉ là thế giới này hạm đội s á t thực kỳ hoa mấy trăm tàu chiến hạm một cái cơ lớn hạm đội phía dưới mặc dù có chi nhánh hạm đội nhưng rõ ràng tồn tại cảm không mạnh thế nhưng là theo ta hiểu rõ bình thường hạm đội biên chế tại hành tinh bên trong văn minh đẳng cấp bên trong kỳ thật cũng chính là bốn năm mươi chiếc cũng tương tự sẽ có chỉ huy phòng bí thư dạng này kết cấu bất quá bốn cái tiểu cộc cộc tiểu mỹ nữ bản thân đưa ra ngươi vậy mà đều không tâm động là ta cảm giác sai hay là ngươi sách không động đau rồi thần vân cơ cơ phi ưng đừng làm rộn ta có bạn gái phi ưng nói ra một tuần lễ mới đánh một lần điện thoại bạn gái cái này tần suất cùng ngươi cho ngươi mụ mụ gọi điện thoại đều như thế tần h vân có chút im lặng điều kiện này có thể một tuần lễ đánh một lần điện thoại đều đã rất không tệ được chứ phi ưng giữa không trung bay hai vòng dù sao ta đề nghị ngươi là lưu lại các nàng làm phó quan cùng thư ký đặc biệt là đối ngươi mà nói ngươi không nên đem lại đa số thời gian cùng tinh lực lãng phí ở đối hạm đội việc vặt tần vân nhẹ gật đầu lại bỗng nhiên nhìn về phía phi ứng gia hỏa này màu đen vỏ ngoài ngay tại không ngừng tia chấp để tần vân cảm thấy có chút q u á dị n g ư ơ i có phải hay không còn muốn nói điều gì cái này lóe lên lóe lên phi ứng quả quyết phủ nhận nhưng mà cũng không có n g ư ơ i quá mất cảm tần vân không tin nhìn thoáng qua phi ứng cảm thấy gia hỏa này có phải hay không lại bắt đầu động kinh lắc đầu tần vân nói ra liên quan tới ban thưởng sự tỉnh ta đã quyết định tốt phi ứng rơi vào tần vân trước người trên mặt bàn n g ư ơ i muốn cái gì kỹ thuật cái lựa chọn này không có gì bất ngờ xảy ra không thể nói ngơi đúng nhưng cũng không thể nói ngơi không đúng nhưng cân nhắc đến bây giờ liên bang tình huống còn có người không máy mới vấn đề kỹ thuật đúng là một cái tương đối tốt lựa chọn c h ỉ ít tạm thời muốn so cái khác hai lựa chọn càng hữu dụng tân vân đứng lên đi đến trước cửa đem gian phòng của mình cửa triệt để khóa kín sau đó đối phi ưng nói ra hiện tại liền bắt đầu tuyển phi ưng lóe lên lóe lên nói ra để ngươi tự chọn ngươi chỉ sợ con mắt tuyển mù đều không chọn được nói cho ta yêu cầu của ngươi là cái gì tân vân gật đầu nói cao tốc cao tính cơ động có nhất định năng lực chiến đấu đại hỏa lực nguồn năng lượng cao trên chiến trường hỏa lực người chế tạo có thể trang bị siêu cường hỏa lực ba lô phi ưng ngữ khí khinh bạc nói ra ngươi hay là đi đến con đường này đột kích hỏa lực hình phải không nhưng đây quả thật là cũng là hiện tại thích hợp nhất không máy thật muốn làm cái toàn cách đấu máy ngươi trên chiến trường tác dụng trên cơ bản cũng liền thế chờ một chút ta tìm xem phù hợp ngươi cần chọn bộ kỹ thuật không máy hơn nữa có thể bị liên bang chế tạo ra có ba loại loại thứ nhất có thể biến đổi hình thức máy bay chiến đấu có thể tại cơ giáp hình thái cùng vũ trụ chiến cơ xuống tới quay lại đổi cao tốc cao cơ động cao tính linh hoạt phối hợp ba lô có thể đạt tới cao hỏa lực áp dụng nhiệt hạch nguồn năng lượng lò phản ứng hoàn toàn thỏa mãn ngươi nguồn năng lượng cao yêu cầu h ữ tần vân mật người mặt ruột vf sau đó dừng một chút lại nói ngươi có thể nhìn thành vật tương tự nhưng kết cấu toàn vẹn khác biệt vf loại đồ vật này càng thích hợp cơ động tác chiến dù tẩu tác chiến chính diện tác chiến năng lực hay là hơi kém một chút ngươi lại tưởng tượng qua vf cùng cơ giáp đồng dạng đụng nhau đụng nhau à chỉ có thể nói là không phải như vậy dùng thân vân gật gật đầu thuốc a kế tiếp phi ưng lại trầm mặc một cái nói lấy tiêu chuẩn thức cơ giáp kết cấu lắp đặt khác biệt ba lô thông dụng hình cung máy thân vân cười ha ha lần này đổi thành sờ chắc ờ gần đảm phi ưng lần nữa phủ nhận không sờ chắc ờ gần đảm ta biết nhưng cái này cũng không hề là sờ c h ắ cờ gần đảm Gần đẳng có năng lượng hạt nhân A. tân vân hỏi cuối cùng một loại đâu có thể biến hình thức cơ giáp có thể tạo hình người cơ giáp hình thái cùng cơ động thành lũy hình thái dưới tương hỗ chuyển đổi đồng dạng có thể đặt tới người sở hữu yêu cầu thật khó muốn tìm ra thấp như vậy cấp kỹ thuật cũng thật sự là quá khó xử ta tân vân biểu môi lần này lại biến thành z gân đạm cùng ạ di ổ gân đạm đúng không tùy ngươi nghĩ ra sao phi ưng đã không muốn cùng tần vân tranh luận vấn đề này nói thẳng ba loại khung máy kỹ thuật toàn bộ phụ tặng ba lô kỹ thuật tư liệu đồng thời phụ tặng chọn bộ cấp thấp phủ du vũ khí kỹ thuật tài liệu kỹ thuật nguồn năng lượng kỹ thuật bất quá thế giới này sử dụng khung máy năng lượng lô cũng rất đặc thù mặc dù cũng không phải là năng lượng hạt nhân nhưng cũng thuộc về nguồn năng lượng lò mà không phải tin bất quá công suất phương diện cũng liền dạng này không đáng giá nhắc tới Thân thể hỏi, đề nghị của ngươi đâu? Nếu như chỉ vì chính ngươi cân nhắc ch Vân đâu? cân ngươi Nếu ngươi vì cái kia đề của có thể lựa chọn loại thứ nhất. loại thứ hai đồng dạng có thể nhiều loại đặc thù ba lô có thể sử dụng nếu như liên bang thật nguyện ý đầu nhập mà nói thậm chí có thể thông qua linh kiện điều chỉnh chế tạo ra có thể so với chiến hạm đồng dạng cường đại hỏa lực ba lô một người diệt một nhánh hạm đội không là vấn đề đương nhiên đầu tiên muốn thao tác được tân vân nhẹ gật đầu xác thực không phải sờ chạy cờ gợn đằng cái kia vợ xì ẩn một biến thành star mẹn gợn đằng hoặc là ter gợn đằng Phi ưng đ ố n g nhiên có chút phát điên ngươi đừng dùng chính người ý nghĩ đến lý giải những thứ này kỹ thuật có được hay không không giống không giống a tần vân cũng có chút bất đắc dĩ thế nhưng là đối với ta mà nói ta chỉ có thể dùng bản thân trong đầu hình tượng đến tưởng tượng ngươi nói k h u n g m á y đến cùng là chuyện gì xảy ra không phải ta căn bản không tưởng tượng ra được là cái bộ r ă n gì g vì ưng quả thực có chút bất đắc dĩ trực tiếp hình chiếu ra ba bức hình tượng đi ra hiện ra ở trong mắt tần vân ba loại kỹ thuật ba loại k h u n g m á y lần này tần vân tóm lại là không cần bản thân đi tưởng tượng mà có thể dùng con mắt đi xác nhận cái này ba loại kỹ thuật sản xuất ra k h u n g m á y rốt cuộc là tình hình gì t r ư ớ c 175, cuối cùng lựa chọn một bộ hình chiếu ba loại khác biệt không may xoay chầm chậm lấy hình ảnh mà không có bất luận cái gì thực tế tham số đối với tần vân loại này chỉ biết là os không biết kỹ thuật người vậy liền lộ ra tương đương phù hợp loại thứ nhất biến hình thức máy bay chiến đấu một chút nhìn sang hoàn toàn chính xác cùng nào đó cứ điểm bên trong vf hệ liệt chiến cơ có khác biệt rất lớn nói như thế nào đây vf hệ liệt chiến cơ phần lớn đều là rất thon thả kiểu dáng đang biến hình về sau cho người cảm giác liền có chút không quá g i á n chắc đặc biệt là chân chỗ giáp nhau tựa như là dùng cây tăm luồn lên đến đ ồ n g dạng tần vân lại tiếp xúc qua vf hệ liệt mô hình trên cơ bản loại này hệ liệt không thể nói là có khung xương tồn tại chí không phải bình thường hoàn chỉnh khung xương kỹ thuật hàm lượng khẳng định là có mà lại rất cao dù sao đều là tần vân làm không rõ ràng đồ vật chiến cơ hình thái dưới liền thật giống như là tiên tiến máy bay chiến đấu cảm giác rất xuất khí máy bay chiến đấu bên trong tầng khí quyển máy bay chiến đấu nhưng là phi ương hiện tại tung ra đi ra cái này sao cũng rất xuất khí nhìn rất đẹp nhưng cảm giác càng nặng nề thế nhưng là ngoại hình liền thật cùng thông thường nhận biết dưới chiến cơ khác biệt tối thiểu không có chân chính trên ý nghĩa chiến cơ như thế cánh bay từ bên trong tầng khí quyển chiến cơ thoang cái để thăng lên đến vũ trụ chiến cơ cảm giác chỉnh thể tạo hình vậy mà cùng tam xoa kích cấp chiến hạm có quỷ dị tương tự trung gian tự nhiên là đầu máy bay cùng khoang điều khiển hai bên là trưởng toàn bộ thân máy bay chiều dài hai phần ba có thể điều chỉnh thức dài hình b ì m cạn đồng thân pháo góc cạnh rõ ràng kết cấu cảm giác rất máy liệt khung máy phía sau nhìn qua liền thành một khối lại càng thêm nặng nề hình tam giác sắp xếp ba tên lửa đẩy cũng hết sức rõ ràng b ì m cạn đồng cùng thân máy bay chính giữa chỗ nối tiếp cũng không phải thật mỏng một m ả n h như là cánh đồng dạng đồ vật chính là một cái c h ỉ n h thể thức kết nối kết cấu có thật dày bọc thép cũng rất dày nặng ngay tại tần vân nhìn qua cái này khung máy về sau hình ảnh bên trên khung máy đột nhiên liền biến thành một cái hình người khung máy bộ dáng trong nháy mắt đó tốc độ thực tế quáy tần vân mặc dù nhìn c h ă m chằm vào bản vẽ này giống cũng không thể hoàn toàn thấy rõ ràng đến cùng là thế nào hoàn thành biến hình chỉ thấy được chiến cơ phía trước nhất đầu máy bay nháy mắt gấp lại sau đó bắn ra một cái đầu bộ cùng dài hình b ì m cạn động chỗ giáp nhau bắn ra cánh tay mà nguyên bản hai cái b ì m cạn động liền một trái một phải treo ở vai hai bên xem ra chỗ giáp nhau vốn chính là khung máy b ả vai chân là từ khung máy phía dưới bắn ra đến sau đó nương theo lấy chỉnh thể kết cấu biến động một cái hình người khung máy liền xuất hiện chiến tích hình thái dưới dạy nặng nhất địa phương không chỉ có là khung máy chân thu n ặ n chỗ đồng thời cũng là khung máy thân thể cũng là một cái cùng khung máy liền thành một khối ba lô. đang biến hình về sau hình người cơ giáp trạng thái giới cũng muốn so phổ thông tái lì tật nhỏ hơn một chút cánh tay cùng chân khẳng định cũng liền mảnh bên trên một vòng độ cao chỉ sợ cũng chỉ có khoảng mười lăm mét đi phi ương đột nhiên hỏi có phải hay không không giống thân vân gật gật đầu đúng là không giống phi ương dương dương đắc ý nói liền nói qua cho ngươi không giống ngươi có thể coi như lý niệm tương tự nhưng cùng đầu góc ngươi bên trong cái t r ù n g loại kiên nào đó cứ điểm vf hệ liệt chiến cơ chính là hai thứ loại này k h u n g m á y biến hình thật nhanh nhanh đến một nháy mắt liền có thể biến hình hoàn thành tính cơ động co cao tự mang tên lựa trụ hai môn bịm can đồng hai môn súng gạt lình một môn bịm chân á n tay thức saber, có thể ngoại trang tấm thuẫn cùng những vũ khí khác, tự mang ba lô, nhưng thao tác tật sa mang ba những khí khác, nhưng khó hơn. h có cùng c bìm bờ, muốn so ngoại lớn vũ lô, lì độ chính chỉ có tinh anh mức độ phi công mới có thể sử dụng nhưng chính diện tác chiến năng lực hay là rất nhìn phi công năng lực bởi vì là biến hình kết cấu đồng thời cường điệu tính cơ động đột kích tính năng quan hệ tiếp nhận trùng kích năng lực tính năng là ba loại khung máy bên trong nhỏ nhất mà lại chi phí không thấp nhà tân vân nhẹ gật đầu thích hợp ta sử dụng thích hợp tinh anh cấp phi công sử dụng nhưng lại không thích hợp phổ thông phi công sử dụng chi phí không thấp liền đại biểu sản xuất hàng loạt khả năng không lớn minh bạch không sai tân vân có nhìn về phía loại thứ hai k u n g máy loại kia thông dụng hình có thể dựa vào các loại kèm theo ba lô đến gia tăng nhằm vào năng lực tác chiến không máy cái này nhìn qua s ắ c thực cùng cao tới bộ dáng có rất lớn khác nhau cao tới bình thường mà nói không máy bọc thép đều lộ ra rất n g a y ngắn chỉ có rất số ít cảm giác sẽ rất mượt mà nhưng là loại này không máy toàn bộ bọc thép độ còn cảm giác phi thường cao giáp vai là hình tròn vây quanh cánh tay chân bọc thép cũng đều là lấy mượt mà cảm giác làm chủ người cần hiện có xuất khí cột rào chính giữa cũng là tròn tạo hình sau đó tăng thêm một chút trồng tầng bọc thép nhìn qua rất có cấp độ cảm giác hơn nữa còn có từ hai bên dọc theo đi ngược tiêu đầu cũng là độc giác cảm giác rất có một đài gọi là mới an châu không máy có chút tương tự chỉ là g ó c phương hướng cùng vị trí khác biệt cái này không máy độc giác là từ phía sau hướng phía phía trước toát ra đi mà lại lớn hơn một chút không máy này có thể thông qua ba lô thay thế tối cao phát huy ra cấp b không máy năng lực tác chiến nếu đổi lại là ta đến k h ô n g chế dễ dàng liền có thể d i ệ t đi một hạm đội tuyệt đối sẽ không xuất hiện trước đó bộ kia không máy giải thể tình huống chi phí mặc dù không thấp nhưng là có thể chế tạo sản xuất hàng loạt bản bỏ đi vô dụng mối nối cùng mỗi lũ lệ hóa bộ kiện giảm xuống khung xương yêu cầu vẹn vẹn giữ lại phía sau lưng ba lô mối nối liền có thể tân vân nhìn lướt qua cuối cùng một đài khung máy đồng dạng là biến hình kết cấu nhưng lại hướng tại z g ầ n đạm cùng g ầ n đạm không không bên trong ạ gì ổ g ầ n đạm như thế phong cách phi ư n g nói tốc độ tính cơ động biến hình kết cấu càng dám chắc bền bị khung xương là loại thứ nhất kỹ thuật cùng loại thứ hai kỹ thuật kết hợp thể ngẫm lại ngươi cũng có thể biết đây là ba loại kỹ thuật bên trong chi phí yêu cầu cao nhất một loại không phải chân chính tinh anh điều khiển loại này khung máy còn không bằng điều khiển loại thứ hai khung máy thỏa thỏa vương bài máy nhìn chung quanh một chút tần vân đưa tay hướng phía loại thứ hai hình chiếu chỉ một cái liền cái này đi tính thực dụng hay là loại thứ hai kỹ thuật tối cao đã phần này kỹ thuật chuẩn bị giao cho liên bang đương nhiên là đến ưu tiên cân nhắc thông dụng tính vấn đề ta điều khiển khung máy này cũng không quan hệ à. phi ưng nói ra đương nhiên tựa như là trước người dùng bộ kia khung máy đồng dạng không được liền thêm cái túi đeo lưng thay cái bộ kiện tăng lên một cái tính năng lớn không được chế tạo một cái loại cực lớn ba lô khoảng trừng chiến hạm hỏa lực ba lô chứ không thể biến hình bên ngoài phần thứ hai kỹ thuật khung máy có thể đắp nạn tính mới là mạnh nhất tần vân cũng không muốn lại phía trên này lãng phí quá nhiều thời gian lấy tình huống hiện tại đến xem cũng vẫn là chỉ có loại thứ hai kỹ thuật bên trong khung máy là thích hợp nhất về phần cái khác hai loại kỹ thuật tần vân tin tưởng sớm muộn có thể từ phi ưng nơi đó móc ra bất quá phần này kỹ thuật muốn làm sao đưa đến liên bang trên tay tần vân không rõ hướng phi ưng hỏi vậy ngươi muốn làm sao đem kỹ thuật đưa đến liên bang bên kia chuyện nhỏ phi ưng nhẹ nhàng trả lời một câu nói ra chỉ cần ngươi xác định lựa chọn cái này vậy cái này phần hướng kỹ thuật tùy thời ta phi ương tại cái này làm tinh ngốc nhiều năm như vậy mặc dù không có lộ mặt qua nhưng cũng vẫn là có nhất định con đường quan hệ coi như không cần những thứ này con đường quan hệ muốn làm đến chuyện này cũng nhẹ nhõm cực kỳ dâu quay nón tân vân đầu tiên là sửng sốt một chút lập tức lắc đầu cười một tiếng dậy mẩn tổng xoáy đi đi chính ngươi nhìn xem làm tốt ngừng lại một hồi phi ương nói ra được rồi trong vòng ba canh giờ dâu quay nón nhất định có thể trông thấy cả bộ kỹ thuật tư liệu ba lô hết t h ể năm loại tầng khí quyển hoàn cảnh dưới phi hành ba lô lục chiến hỏa lực hình ba lô vũ trụ hình tăng cường ba lô toàn hỏa lực hình ba lô cùng cường đại nhất cứ điểm bọc thép ba lô bao quát kiểu mới tài liệu hợp thành phương án kiểu mới nguồn năng lượng kỹ thuật tư liệu cấp thấp p h ụ du vũ khí khai phát tư liệu đối với phi ưng năng lực tần vân đã đoán không ra vài phút liền giải quyết kỹ thuật truyền thống sự t ì n h về phần là thế nào truyền thống thông qua cái gì con đường hoặc là phương pháp tần vân cũng không có cái gì hứng thú đi tìm hiểu bất quá tần vân lại cảm thấy có một việc phải hỏi một chút vừa rồi ngươi nói thế giới này không m á y sử dụng nguồn năng lượng, hệ thống, cùng ngươi hiểu biết nguồn năng lượng là vẫn khác biệt đại khái đến nói nguồn năng lượng phương diện phát triển đều có tương tự tính cỡ lớn nguồn năng lượng tỷ như chiến hạm sử dụng nguồn năng lượng chủ yếu cũng là lấy năng lượng hạt nhân tụ biến làm chủ bán vĩnh động tính nguồn năng lượng nhưng là cỡ nhỏ nguồn năng lượng thế giới này phát triển ra một con đường khác người biết lì tất cơ g i á p nguồn năng lượng tên a t ầ n vân nghĩ nghĩ cao tần nguồn năng lượng kích phát lắp đặt không sai trọng điểm ngay tại cái này kích phát bên trên lợi dụng đặc thù vật chất nguyên tố đến cao tần kích phát sinh ra nguồn năng lượng nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói là một loại tiêu hao tính nhiên liệu nguồn năng lượng kích phát mức độ lớn bao nhiêu nguồn năng lượng chuyển vận công suất liền lại mạnh cỡ nào nhưng cũng vẫn là có hạn mức cao nhất trước đó ta đối không may không ch bình thường đối khung máy sửa hộ tiếp tế công việc cũng tương tự bao quát đối loại vật chất này nguyên tố bổ sung mà loại vật chất này chính là từ trên mặt trăng lấy ra đi qua rất nhiều đạo t r ư ờ n g c h ỉ n h gia công mới có thể làm tinh khiết nguồn năng lượng sử dụng tân vân trần cho hỏi tiểu tờ di ủng hạch a phi ưng hơi kinh ngạc mà nói ngươi vậy mà biết mặc dù có chút khác nhau nhưng cũng kém không nhiều khác nhau cũng là bởi vì kỹ thuật phương hướng khác biệt mang tới cho nên thế giới này khung máy nguồn năng lượng kỳ thật vẫn là rất dư thừa chỉ là kỹ thuật hạn chế vận dụng còn làm không được cực hạn công suất không đủ cũng cần nhiên liệu bổ sung ngươi chỉ cần đại khái minh bạch những thứ này l ấ tốt tân v vậy ngươi cho ra đến tiểu mới nguồn năng lượng lại thế nào nói năng lượng cao chuyển vận tính nguồn năng lượng có cao hơn chuyển vận công suất bán vĩnh động tính cỡ nhỏ nguồn năng lượng không phải một cái cấp bậc đồ vật ngươi muốn triệt để hiểu rõ ngươi cũng có thể từ giờ trở đi chuyên nghiệp hướng phía kỹ thuật viên phương hướng phát triển dạng này ta cũng có thể thật tốt cùng ngươi giải thích một chút tân vân vội vàng q u á t tay không cần n h ư bây giờ liền rất tốt ta đối trở thành nhân viên kỹ thuật không có hứng thú vậy ngươi hỏi nhiều như vậy tùy tiện hỏi một chút tân vân đứng lên trực tiếp liền ghé vào trên giường nắm tóc thật dài a một tiếng thật nham chắn a phía trên chính thức mệnh lệnh đến cùng lúc nào mới có thể xuống tới bộ môn kỹ thuật bên kia có hay không cho ta máy cải tạo thể a đúng rồi phi ưng phản quân bên kia hai ngày này làm sao như thế trung thực ngươi có biết hay không đằng sau chuyện gì xảy ra Trước quá ly kỳ mặt trăng phòng vệ chiến đến bây giờ cũng coi là đi qua hai ngày thời gian nhưng hai ngày này thời gian bên trong tần vân một mực ở tại no tô bên trên xác thực cũng là cái gì cũng không làm dù sao chính là làm trợ lấy phía trên chính thức bổ nhiệm hạ đạn bất quá hôm nay chỉ sợ hạm đội thứ năm nhân viên điều động danh sách mới đưa đến dậy mẩn tổng xoáy trên mặt bàn tiếp xuống dù sao liền còn phải chờ đợi thế nhưng là hai ngày này thời gian thần vân ở tại no tôi bên trên thật đúng là không có nghe được liên quan tới phản đảng phương diện quá nhiều động tĩnh coi như hắn không có chủ động đi tìm hiểu không có người đến chủ động nói cho hắn no tôi cũng không có thu được cặn kẽ nhất tin tức nhưng địch nhân động tính phương diện tóm lại cũng hẳn là là có chút tin tức t r u y ề n r a đến nhưng hết lần này tới lần khác liền thật cái gì đều không có cái này hoàn toàn không có cho chuyện tần vân liền nghĩ đến chuyện này phản quân bên kia là thế nào chẳng lẽ là bị bản thân đánh sợ rồi đối với tần vân vấn đề phi ưng thật đúng là biết gia hỏa này suốt ngày nhìn xem tựa hồ cái gì cũng không làm nhưng là shorter h a i sự tình nhân loại là sẽ không hiểu coi như tiếp n h ậ p đến cái kia thông tin tần suất tần vân cũng là không cảm giác được phi ương nói ra ta cảm thấy ngươi còn cần phải kỳ quái hạm đội thứ hai bên kia vì cái gì đồng dạng không có tin tức đúng a tần vân chở mình nằm trên thuyền nói trước đó ta đã cảm thấy hạm đội thứ hai sợ rằng sẽ nhận tập kích thế nhưng là làm sao nhìn qua còn giống như là người không việc gì đồng dạng phi ương nói hạm đội thứ hai là không có việc gì bọn hắn cũng xác thực nhận tập kích chỉ là kết quả cùng ngươi tưởng tượng có chút khác biệt kỳ thật liền ta đều có chút kinh ngạc tân vân một cái có chút hiếu kỳ liền phi ưng đều kinh ngạc tình trạng sẽ là cái gì mau nói cho ta nghe nghe chúng ta vẫn cho rằng hạm đội thứ hai là tại bảo vệ liên bang vũ khí bí mật cho nên mới sẽ điệu thấp như vậy mà lại cũng căn bản không đối với hắn hắn địa phương tình hình chiến đấu tiến hành bất kỳ trợ giúp gì tại mặt trăng căn cứ đụng phải tập kích về sau không bao lâu hạm đội thứ hai kỳ thật liền đã đụng phải tập kích tân vân hỏi sau đó thì sao phi ưng dùng đến cảm thán ngữ khí nói ra sau đó hạm đội thứ hai một mực thủ hộ lấy cái kia tiểu hành tinh bên trong căn bản là cái gì đều không có chỉ có thể tính được là hạm đội thứ hai một cái đóng quân điểm bên trong chỉ có bình thường công trình. cho tới nay cái kia siêu cấp vũ khí căn bản cũng không tại cái kia tiểu hành tinh bên trong từ vừa mới bắt đầu cái kia tiểu hành tinh chính là liên bang bên này nhằm vào gạ lạ đế quốc bảy một cái bẫy thà tin rằng là có còn hơn là không chuẩn bị nhiều năm như vậy nhưng không nghĩ tới bị phản đảng một đầu đ ụ c vào lợi dụng cái kia tiểu hành tinh phản đảng tiến về công kích tiểu hành tinh hạm đội trực tiếp tổn thất một nữa mà hạm đội thứ hai chỉ là rất nhỏ tổn thất nhưng đó là cái kia tiểu hành tinh hiện tại cũng thay đổi thành mảnh vỡ hạm đội thứ hai đang theo lấy hạm đội thứ năm căn cứ di động từ nay về sau hạm đội thứ năm căn cứ liền muốn đổi tên gọi là hạm đội thứ hai căn cứ mặt trăng bên này thất bại lại tăng thêm đối hạm đội thứ hai tập kích thất bại ăn lớn như vậy thua trận phản quân cũng cần thời gian đến xử lý liên tiếp hai lần thất bại không có động tính rất bình thường tân vân cũng có chút kinh ngạc cái gì đều không có ngươi nói là hạm đội thứ hai nhiều năm như vậy trông coi kỳ thật cũng chỉ là một cái sát giống phi ưng đúng tân vân cảm thán lắc đầu thật là vì phong bị g ạ là đế quốc liên bang bên này thế nhưng là ngay cả người mình đều toàn bộ lừa qua đi dù là đã ở vào trạng thái chiến tranh giới đều còn tại để hạm đội thứ hai làm ra bộ kia bảo vệ bộ dáng phần tâm tư này cũng quá t h ă n trầm chẳng lẽ ngươi không cảm thấy đây mới là liên bang khó được cầm ra tao thao tác phi ưng hỏi n g ư ợ c một câu lại nói ngươi đoán xem cái kia trung cực vũ khí đến cùng giấu ở đây tân vân lắc đầu nói không cần phải nói khẳng định liền chỉ có thể là mặt trăng căn cứ quả nhiên vẫn là đem bảo bối nhất đồ vật đặt ở chỗ an toàn nhất mới có thể để ngươi yên tâm phi ưng thanh e m đ ỗ n g nhiên trở nên sợ hãi than không ngươi tuyệt đối nghĩ không ra chuyện này đến cùng có bao nhiêu ly kỳ hơn không, không không ý của ta là còn có chuyện ly kỳ hơn tân vân là người đầu góc bỗng nhiên chuyển cái ngoặc biểu lộ dần dần ngạc nhiên ngươi sẽ không nói cho ta kỳ thật cái kia vũ khí giấu ở phản đảng bên kia thuộc địa đi không phải vậy là ngươi làm sao biết v i ưng cười trên nỗi đau của người khác cười to đi ra ha ha ha ngươi quá coi thường ta thân là điều tra hình s u p tơ ai năng lực toàn bộ mặt trăng căn cứ sở hữu tần số truyền tin tất cả đều tại ta giám sát phía dưới ta muốn h ọ c vào bất kỳ một cái nào kho số liệu cũng là dễ như t r ở bàn tay đây là ta lấy ra một cái đẳng cấp cao nhất mã hóa bao mới phát hiện ha ha phản đảng hiện tại k h ô n g chế trong đó một cái thực dân vệ tinh chính là dựa vào cái kia siêu cấp vũ khí chế tạo ra tất cả mọi người cho rằng đây chẳng qua là một cái bình thường thực dân vệ tinh nhưng lại không biết cái kia vệ tinh bản thân liền là siêu cấp vũ khí nhưng chuyện này liên bang chỉ có mấy người biết toàn bộ thế giới người bao quát gã là đế quốc phản đảng thậm chí là hiệu trưởng của ngươi bọn hắn đều che ở trống bên trong hiện tại cũng đều cùng ngươi có ý tưởng giống nhau vật kia ngay tại mặt trăng trong căn cứ cất giấu cho nên cho tới nay hận tảng đồ chơi kia liền trọng binh trống coi khả năng đều không có bất quá may mắn mặt trăng căn cứ còn bảo lưu lấy cái kia siêu cấp vũ khí một bộ phận cùng khống chế h ạ c tâm cho nên mặc dù vũ khí bản thể đã rơi vào phản đảng trong tay nhưng là mặt trăng căn cứ bên này cũng đều có thể tùy thời khởi động cái kia vũ khí thế nhưng là một khi khởi động cũng liền đại biểu vũ khí vị trí bại lộ ha ha ha thật quá b u ồ n c ư ờ i tần vân kinh ngạc đến ngây người bởi vì phi ưng lời nói mà triệt để kinh ngạc đến ngây người đây cũng là cái gì thần tiên thao tác bên mình trung cực vũ khí vậy mà tại chỉ có mấy người biết đến dưới tình huống rơi xuống trong tay của địch nhân mà liền địch nhân cũng đều không biết mình cũng sớm đã đem trung cực điều khiển vũ khí tại trong tay mình cái này thao tác quả thực là thiên tú a h a châu thật sâu cảm t h ắ n một câu tần vân cuối cùng xuất phát từ nội tâm cho một tiếng tán t h ư ở n g hận không thể đem ngón tay cái của mình cùng ngón chân cái đều n ế t lên chiều b á i lấy dậy mẩn tổng xoáy điểm c á i tán đây quả thực tú đến cực hạn quả thực ổn đến một thất ái t r ò nên n mọi người trước đó hai bên đều đang trì hoãn thời gian nguyên nhân chân chính là biết chuyện này cái kia chỉ có mấy người bọn hắn là đang nhìn có cơ hội hay không đem cái kia thuộc địa tại làm trở về hoa sát thiên tú tần vân thăng thở thật quá ly kỳ liên bang vậy mà lại làm ra loại này thiên tú thao tác cái này thiên tú tần vân cảm thấy mình chỉ sợ có thể ghi khắc một thân quả thực so hắn trên chiến trường động tắc còn muốn tú tân rộng sợ, rộng sợ. vân cũng đông nhiên nghĩ rõ ràng một số khác đồ vật cái gì hạm đội cải chế lại muốn đem sở hữu hạm đội bộ phận kỹ thuật đều trình hợp cái này chỉ sợ sẽ là bởi vì trung cực vũ khí kỳ thật đã rơi xuống trong tay bệnh nhân thời điểm mấu chốt nhất làm không tốt chỉ có một lần sử dụng khả năng nguyên nhân hiện tại đang suy nghĩ biện pháp nắm chặt thời gian khai phát kiểu mới tính quyết định vũ khí đi thật sự là thâm tàng bất lộ vững như thái sơn a cái giám phục cái giám phục đoán chừng lúc này liên bang duy nhất biết trung cực vũ khí hạ lạc cái kia mấy người mỗi ngày cũng đều là ngủ không ngon ăn không ngon đau đầu đến không được không được nếu là đ ổ i thành tần vân đối mặt loại tình huống này hắn cũng đều đau đầu đến không được không được nhàm chán thời gian ngay tại tần vân cùng phi ưng hai người đánh cái g i ắ m nói chuyện trời đất thời gian bên trong đi qua dây m ẩ n tổng xoáy cũng là làm xong lại một ngày làm việc một người ngồi tại trong phòng làm việc của mình không ngừng thở dài không ngừng thở dài nào có giống như là trước mặt người khác biểu hiện tuyến đi ra vững như vậy như thái sơn mở ra bản thân máy tính dây mần tổng xoáy đã nhìn thấy trong màn hình một cái tin tức có chút hiếu kỳ điểm một cái về sau liên tiếp số liệu cùng tin tức liền xuất hiện tại trên màn hình sau đó bắt đầu nhanh chóng nhảy lên cuối cùng hình tượng dừng lại trong màn hình hiện ra chính là một đài hoàn toàn mới khung máy cùng khung máy chỗ phối hợp ba lô tham số d â y mần tổng xoáy thấy rõ ràng biểu hiện trên màn ảnh đi ra nội dung bên trong lộ ra biểu tình kinh hãi vội vàng hấp tấp đứng lên hướng phía ngoài cửa liền xông ra ngoài hôm nay có ai tiến vào phòng làm việc của ta tổng xoáy cả ngày hôm nay đều không có người tiến vào phòng làm việc của ngươi a trừ tổng xoáy ngươi bên ngoài chúng ta đều không có mở ra cửa lớn quyền hạn g y mần đứng tại cửa phòng làm việc nửa trước hợp lấy cửa bay đầu nhìn về trong văn phòng hình chiếu hình tượng nhìn thoáng qua lại đối người ngoài cửa trầm rộng nói ra đem bộ phận kỹ thuật chủ quản cùng chu tướng quân tiêu đến hiện tại lập tức phải cửa lớn lần nữa đóng lại d â y mần tổng xoáy lại ngồi trở lại cái ghế của mình liền tranh thủ sở hữu tin tức tiếp thu bảo tồn sau đó mới bắt đầu tìm kiếm những tin tức này phát kiện mới nhưng những tin tức này tựa như là đ ỗ n g nhiên xuất hiện đồng dạng đối với nơi phát ra căn bản cũng không có bất luận cái gì ghi chép chỉ tìm được một câu theo phụ n h ẫ lại không cần tìm ta bởi vì ta ở khắp mọi nơi ta là chính nghĩa sứ giả thiện lương đồng bạn l a n tinh là nhà ta thắng lợi r ư ợ vào mọi người nhà ta còn có cha cùng mẹ kiểu mới kỹ thuật đưa ngươi à cạo chết phản đảng tù binh g ạ l ạ hiện đem máy kiểu mới kỹ thuật dâng lên có thể làm cho các ngươi tại cùng phản quân trong chiến tranh thu hoạch đầy đủ ưu thế ưu tú phi công phối hợp cường đại nhất ba lô có thể chính diện chống lại một hạm đội miễn c ả m ơ n bởi vì các ngươi là tại quá đ ộ u bỉ vậy mà so ta còn đ ộ u bỉ đem vũ khí của mình rơi vào trên tay người khác ha ha ha cái chuyện cười này coi như là máy kiểu mới kỹ thuật thù lao ha ha ha giấy mần tổng xoáy hiện tại trên mặt biểu lộ tuyệt đối không được tốt lắm nhìn thậm chí là có chút biến thành màu đen nhanh chóng đem phụ lời xóa bỏ về sau ngơ ngác ngồi tại cái ghế của mình bên trên trong lòng cực độ phức tạp sẽ là ai sẽ là ai thần không biết quỷ không hay đem đồ vật truyền đến trong máy vi tính của ta vì cái gì hắn sẽ biết chuyện này người này đến cùng là ai hay là cái gì tổ chức hắn đến cùng có cái gì mục đích t â n vân mới không biết phi ưng không chỉ là đem kỹ thuật đưa ra ngoài mà lại là không có đi qua bất luận cái gì con đường bạo lực đưa qua càng cho lôi tổng lưu lại một chuỗi phụ lời rất có đậu bị thuộc tính phụ lời bất quá chuyện này đúng là thật rất tốt cười dạy mẩn tổng xoáy bên kia thế nhưng là lòng dạ dối bởi thật dài thời gian thế nhưng là từ từ xác nhận kỹ thuật bên trong nội dung lại biết kỹ thuật khả thi sau đó máy tiểu mới được thành công sản xuất hàng loạt xác thực mang cho liên bang rất lớn tăng cường lúc kia dạy mẩn tổng xoáy viên kia treo lên tâm mới xem như chậm rãi bung ra nhưng cái này cũng đã là một thời gian thật dài chuyện sau đó phần tài liệu kia tại chu hiệu t r ư ở n g cùng bộ phận kỹ thuật chủ quản tiến về dạy mẩn tổng xoáy văn phòng về sau liền trực tiếp bị mã hóa đóng gói sau đó mang đi máy tiểu mới khai phát bắt buộc phải làm mà này phần nhiên đông x u ấ tân h i khung tư vân bên này cũng rốt cục tại nhàm chán đến ngày thứ tư thời điểm đạt được kiếm không dễ bổ nhiệm chính thức bị rời no tôi đảm nhiệm tân biên độc lập hạm đội thứ nhất quan chỉ huy đồng thời đưa đến tần vân trên tay còn có một phần hạm đội độc lập danh sách nhân viên hạm đội thuyền viên đội danh sách tại chính thức mệnh lệnh được đưa ra về sau hùng cũng là nhịn không được trong nội tâm kích động dù sao phần này kích động cũng không biết sự tỉnh từ đó sao là trực tiếp thật hưng phấn hướng phía tần vân bả vai trục lại rốt c ụ c đến ha ha hạm đội độc lập quan chỉ huy tần vân niên đệ ngươi thật là nở bờ a tần vân đem vị dụ cất ký nhìn thoáng qua hủn cười ha hả nói ra tại sao ta cảm giác ngươi gớp gì ta đi nhanh lên h ù n tròn trứng mắt một mặt chân thành nhìn xem tần vân không có không có khả năng ta không phải ngươi như vậy ha ha tần vân cười lắc đầu đối hùn h n g ỉ kỷ kính một cái quân lễ khoảng thời gian này đa tạ hạm trưởng chiều cố ha ha ha rõ ràng là ngươi giúp ta rất nhiều hùn h n g ỉ kỷ cười ha ha một tiếng v ô v ô ngực đối tần vân nói ra về sau có gì cần ta hỗ trợ sự tình c ứ việc nói ta hiểu rồi tân vân mỉm cười gật gật đầu nói ra hiện tại thật là có muốn phiền phức địa phương đội cơ giáp trừ cùng ta cùng một chỗ lên hạng ba người kia bên ngoài ta còn muốn mang đi hai người hạn nạ chuẩn ý cùng cờ lạc thiếu ý hùn một cái liền nhớ lại hai người kia không phải là bởi vì hắn đối hai người kia quen thuộc vẹn vẹn chỉ là bởi vì làm hạm trưởng đến nói đối với chiến hạm nhân viên danh tự cái kia cũng hẳn là phải n h ớ đến húng chi còn là đội phi công bên trong người cái này thế nhưng là no do chủ yếu tác chiến lực lượng đối với mỗi người hùn cũng đều hay là có ấn tượng mặc dù hùn a nghi kỳ quá không đáng tin cậy nhưng là có thể ngồi vào hiện tại no do hạm trưởng vị trí đến nhờ chắc chắn sẽ không chỉ có vật khí những thứ này cơ bản tin tức cũng không thể nắm giữ lời nói cái kia cũng xác thực không có tư cách ngồi ở vị trí này hùn a nghi kỳ rất hào phóng không có vấn đề không phải liền là hai người nhà đều dẫn đi, đi. cảm ơn Đem nguyên là tàu hữu dị cần thành viên hạn nạ chuẩn ý cùng cỡ lạc thiếu ý cùng một chỗ mang đi cũng không phải là lâm thời xuất hiện ý nghĩ hai người kia cũng có thể coi là hắn bộ hạ cũ tần vân bây giờ nói khoa trương một điểm vậy đơn giản chính là độc thân t h ư c nghiệm n đáng kia muốn đi theo hắn cùng đi viện thứ nhất các bạn học quân hàm đều quá thấp coi như có thể viện trợ hắn trong công tác trở nên nhẹ nhõm một chút nhưng không đại biểu bọn hắn liền có thể tại hạm đội độc lập bên trong có quá cao địa vị cho nên đối với tần vân đến nói có thể dẫn đi càng nhiều người mình quen đem những n à y người chân chính biến thành bản thân dòng chính bồi dưỡng đối với hắn viện trợ mới có thể lớn hơn dù sao đi qua mới hạm đội bên kia mặc kệ là chỗ nào tổng cũng phải có mấy cái mình có thể người tin cận mới được vợ z trần dương tô lâm lâm ba người mặc dù là phi công nhưng là quá lờ ho v ớ i đ ú t mang theo hạn nạ chuẩn uý cùng cờ lạc thiếu uý đi qua cũng có thể tại đội phi công bên kia nhìn chẳng chẳng điểm mặc dù nha tần vân cũng không thấy đến đội phi công có cái nào chàng trai dám cùng bản thân nghịch nợ một cái bây giờ phản đáng công nhận liên bang màu đỏ ác ma cái này thế nhưng là một đường r ế t ra đến Duy danh tại tần vân rời khỏi no tô thời điểm đại đ a số thuyền viên đều đi ra đưa tiễn đứng tại đi đến hai bên duy trì tư thế trào một mực đem tần vân cho đưa ra no Thô, đây là đối tần vân cảm tạ cũng là đối với hắn tôn trọng cùng kính sợ lúc này đi theo tần vân cùng rời đi những người kia mới chính thức lại một lần cảm nhận được chút không giống đồ vật càng chính diện cảm nhận được tần vân tại no t ồ i bên trong bất chi bất giác liền tăng lên lực ảnh hưởng cùng kỳ vọng làm binh sĩ chức trách của bọn hắn là hoàn thành nhiệm vụ thế nhưng là bọn hắn chân chính tôn trọng hay là những chiến trường kia bên trên có thể bảo vệ bọn hắn có thể dẫn đầu bọn hắn đạt được thắng lợi cứng giả tần vân chính là người như vậy có lẽ bọn hắn sẽ đối hủn ạ nghĩ kỳ bảo trì trên chức vụ tô tính nhưng đối với tần vân mỗi một cái đứng đi ra người tuyệt đối là từ nội tâm bên trong tôn trọng tần t ừ trình biên rời cả ngay n g từ đầu hùng hạ nghị kỵ liền hắt lên hoa cúc tàn đầy đất tổn thương kết quả là tần vân một đường s u n g làm chỉ huy dẫn đầu bọn hắn tiến về chiến trường sau đó lại đang trên chiến trường đem bọn hắn an toàn mang trở về đối với những người này đến nói tần vân mới thật sự là đáng giá tôn kính nhất người kia người lãnh đạo của bọn họ nhưng đối với muốn cùng tần vân cùng rời đi người mà nói bọn hắn tựa hồ còn không có hoàn toàn từ tần vân biến hóa bên trong quen thuộc tới mặc dù biết tần vân quân hàm đã là thượng tá đã trở thành một hạm đội quan chỉ huy tối cao thế nhưng là trong mắt bọn hắn tần vân hay là người lãnh đạo kia bọn hắn tham gia giao lưu thi đối với tần vân dòng chính bộ hạ cái này nhãn hiệu bọn hắn còn không có cảm thấy có cái gì quá nhiều chỗ đặc biệt dù sao đơn giản điểm tới nói chính là từ vừa mới bắt đầu bọn hắn liền đã bị tần vân các loại t a o thao tác cho tú đến chân trời cũng sớm đã quen thuộc tại tần vân dạng này bình thường cho tới bây giờ bọn hắn mới chính thức phát hiện có nhiều thứ đã là khác biệt tần vân đã trở thành cao hơn quan chỉ huy không chỉ là đội trưởng của bọn họ mà là một hạm đội lãnh đạo mà bọn hắn vẫn chỉ là cái này hạm đội tầng dưới mà tần vân đã là một cái chân chính cao tầng trước đó mấy nữ hải đối với tần vân đưa ra thư ký phó quan sự tỉnh các nàng thật không có nghĩ tới nhiều như vậy tần vân là h ả o ý cũng là cần một chút người có thể tin được mới tìm các nàng thế nhưng là từ vừa mới bắt đầu các nàng liền không có nghiêm túc đối đa chuyện này cho đến biết tần vân quân hàm tăng lên nhiều như vậy đồng thời trở thành quan chỉ huy về sau mới tốt tốt suy nghĩ một chút nói thực tế cũng tốt nói hiện thực cũng tốt mọi người ở giữa có cũng chính là đồng học tình cảm phổ thông đoàn đội tình cảm có thể có cái gì thượng hạ cấp trung thành quan hệ không có những này là không có lúc kia tần vân bỗng nhiên để các nàng tự đề cử mình đảm nhiệm phó quan thư ký các nàng lại là không phải dễ dàng như vậy tiếp nhận dù sao thân phận còn không có chuyển biến tới có thể tần vân thăng quan tin tức này vừa nhô ra liền để các nàng ý nghĩ có chút biến hóa cảm thấy trở thành tần vân phó quan tựa hồ cũng là có thể trực tiếp mở rộng các nàng tương lai phát triển con đường cũng có thể để tần vân biến thành các nàng hậu trường chí ít tương lai có thể trở nên càng ổn định mà bây giờ các nàng mới chính thức nhận thức đến tần vân đã không còn là cái kia giao lưu thi đấu đội trưởng bọn hắn liên đ ệ đồng học mà là trưởng quan chân chân chính chính có thể ảnh hưởng đến các nàng một thân trưởng quan lúc này thân phận chuyển biến mới hoàn toàn hoàn thành tại người sở h ư u muốn đi theo tần vân rời đi người bên trong hạ nạ n cùng cờ lạc đương nhiên là đối thân phận nhận biết nhất minh s ắ c người đối với tần vân trưởng quan thân phận không có mảy may chất vấn cùng bất công trừ hai người kêu bên ngoài còn có hai người cũng là ở trong nội tâm minh s ắ c tần vân trưởng quan thân phận vỡ z cái này bị tần vân trực tiếp đánh nã người làm phi công hắn rõ ràng hơn trong lúc tác chiến tần vân có thể đưa đến tác dụng đối với tần vân lập nên chiến tích mới càng thêm bội phụ cái cuối cùng chính là người cầm lái lại vịt cái này bình thường căn bản không thế nào phát biểu bản thân ý kiến ổn định người cầm lái mặc kệ từ lúc nào đều phi thường rõ ràng chức trách của mình cùng nghĩa vụ cùng tần vân tiếp xúc ít nhất l ẹ vị ngược lại là cái tia nhất thanh tình người nếu không phải chuyên nghiệp không hợp để l ẹ vị loại này tỉnh táo người đến làm phó quan của mình chỉ sợ mới là thích hợp nhất mà tận đến giờ phút này tần vân mới đột nhiên phát hiện bản thân tựa hồ cũng không phải là không có dòng chính cũng không phải là không có bộ hạ cùng người ủng hộ chết t â y no t ố bên trên thành viên đều sẽ là hắn kiên cố nhất người ủng hộ cũng có thể trở thành hắn trung thành nhất dòng chính thuộc hạ bỗng nhiên tần vân trong đầu lại t o á t ra một cái mới ý nghĩ có lẽ kỳ thật có thể đem no tôi cùng tàu vun can cho đổi chỗ một cái dù sao tiếp xuống cũng sẽ là bạch lễ quan chỉ huy tới đảm nhiệm hạm đội thứ tư quan chỉ huy tàu vun can nguyên bản làm hạm đội thứ tư kỳ hạm ở trong đó những người kia dùng không nên thuận tay hơn mới đúng không coi như thế không được đó có phải hay không có thể đem toàn bộ no số người cùng tàu vun can bên trên người trao đổi một bộ phận đi đến no Tổ thông hướng cầu kết nối cửa chính tần vân bỗng nhiên xoay người qua đối bên trong đứng thành hai hàng người bỗng nhiên cười một tiếng đừng thương tâm cũng đừng lại cho không muốn làm cho cảm xúc quá nồng nặc nói không chừng chúng ta rất nhanh liền sẽ còn có, có thể cơ hội gặp mặt nói xong tần vân mới mang theo dáng tươi cười cười đến phóng đáng một tiếng truyền thân rời khỏi trước đó hắn thật sự là đần độn là thật đần độn kinh nghiệm không đủ cũng có thể lý giải tốt nhất dòng chính không phải liền là chi này no số bên trên trọng tổ lực lượng a vì cái gì còn muốn đi xoắn suýt vật gì khác đâu chi này lực lượng x ô n g gây dựng lại bắt đầu cái kia chẳng phải một mực là dưới sự chỉ huy của hắn vận hành lấy sao thật sự là t r ô n g coi bảo bối tìm bà bối đần độn thận đốc đi ra cầu kết nối tần vân đem bản thân dương hành lý hướng phía vợ rẽ phương hướng băng ra nhìn thoáng qua người đứng phía sau mỉm cười messi đi theo ta những người khác đi trước tàu vulcan đưa tin từ hôm nay trở đi messi đảm nhiệm phó quan của ta lần ạ hệ phê lì ạ lì x ba người các ngươi tại gánh chịu cờ y cờ công việc đồng thời kiêm nhiệm quan thư ký của ta ta phải đi tìm g i ấ y mẩn tổng xoáy nhiều muốn mấy người tần vân tiêu sái chuyển thân rời khỏi messi n g ẩ n người nhìn một chút người chung quanh vội vàng cũng đem bản thân dương hành lý giao cho lần nạ sau đó chạy chậm đi theo tần vân sau lưng tại tần vân dẫn đầu dưới một đường tiến về căn cứ chỗ sâu quản lý khu vực c h ư ơ một trăm bảy mươi tám tổng xoáy dễ nói chuyện tần vân bộ pháp rất nhanh messi cũng chỉ có thể bước nhanh mới có thể theo kịp tần vân bước chân tiếp tục dồn dập hỏi trưởng quan chúng ta đây là muốn đi đâu a tần vân quay đầu nhìn thoáng qua messi thả chậm một chút bước chân có chút muốn cười không gọi ta tần vân niên h đệ hoặc là đội trưởng messi lộ ra một cái không có ý tứ dáng tươi cười con mắt từ tần vân trên mặt khẽ quét mà qua trước đó đúng là chúng ta không có chuyển biến tới lúc kia cũng không thể hiểu ngươi ý nghĩ bất quá bây giờ chúng ta biết ta cho nên đương nhiên muốn gọi ngươi trưởng quan không thể giống như trước kia như thế tần vân cười cười đi bộ chỉ huy tàu vun can bên trên người ta cũng không nhận ra nhưng là no t ố lại là từ chỉnh biên ngay từ đầu liền tiếp xúc phía sau hành động cũng tất cả đều là ta đang chỉ huy ta còn đang suy nghĩ làm sao phát triển bản thân dòng chính lực lượng chợ phát hiện no t ô u bên trên người không phải liền là ta tốt nhất dòng chính bộ hạ a ta chuẩn bị đi tìm chu hiệu trưởng bạch lễ quan chỉ huy đi tìm giấy mẩn tổng soái nhìn xem có thể hay không đem hai bên chiến hạm nhân viên tới một cái đội chỗ dù sao đây đối với bạch lễ quan chỉ huy đến nói cũng là chuyện tốt thực tế không được ta cũng muốn kéo lấy một nửa người cùng đi tàu vun can ta còn trẻ như vậy đúng hay không cũng nên có thật tình ủng hộ ta người cùng ta cùng đi tàu vun can bọn hắn mới có thể yên tâm vạn nhất có người không nghe chỉ huy làm sao bây giờ messi tại tần vân mở miệng nói chuyện thời điểm liền nghe vào lỗ t a i của mình bên trong con mắt cũng đi theo bảy ra sau đó không ngừng gật đầu thế nhưng là nghe được tần vân sau cùng câu nói kia thời điểm đầu động tác liền cứng n g ắ t xuống tới sững sờ nhìn một chút tần vân cuối cùng có chút dợ khóc dợ cười trường quan coi như ngươi đi tàu v u l can cũng sẽ không có người không dám nghe mệnh lệnh của ngươi đi uy danh của ngươi đều đã t r u y ề n khắp toàn bộ mặt trăng căn cứ tần vân đi ở phía trước cười ha hả nói ta cứ như vậy nói chuyện dù sao quen thuộc người dùng ta cảm thấy muốn thuận tay một điểm ta không tìm điểm lý do làm sao tới thuyết phục bọn hắn thừa dịp hiện tại còn trẻ có ưu thế liền muốn dùng không phải qua một thời gian ngắn nữa ta cũng không tiện hỏi như vậy bọn hắn muốn người messi đi theo tần vân đằng sau khẽ gật đầu một cái sau đó hai người một đường liền tiến về hạch tâm khống chế khu vực toàn bộ căn cứ hạch tâm nhất địa phương cũng là mặt trăng căn cứ hạm đội thứ nhất cao cấp đám quan chức văn phòng nhiều nhất địa phương mà khu vực này tựa như là từ mặt trăng nội bộ móc ra một cái cao ốc trung gian có rất rộng rãi đại sảnh tần vân mang theo messi đi thẳng đến cửa chính mới bị một tên thượng úy ngăn lại tại nhìn thấy tần vân trước ngực treo huy chương nhìn thấy tần vân trên bờ vai thượng tá quân hàm về sau đầu ó c nhất chuyển liền biết thân phận của tần vân còn trẻ như vậy đồng thời còn có nhiều như vậy huy chương người tại mặt trăng căn cứ cũng chỉ có thể tìm ra một cái không phải nói tại toàn bộ quân liên bang trung đô chỉ có thể tìm tới như thế một cái tần vân thượng tá ngươi tốt xin hỏi ngươi cần gì viện trợ a tần vân hướng phía đối phương nhẹ gật đầu ngươi tốt thượng úy vị này là phó quan của ta mest xít hải ta cần hướng dậy mẩn tổng xoáy hoàn thành nhận trước có thể giúp ta hướng dậy mẩn tổng xoáy bên kia liên lạc một cái a vị này thượng úy phi thường k h á c h khí được rồi mời tần vân thượng tá chờ một lát sau khi nói xong vị này thượng úy liền xoay người rời khỏi đi vào tổng khống khu vực bên trong tại tiếp đại trên đài cầm điện thoại lên nói vài câu sau đó lại chờ một hồi không sai biệt lắm sau ba phút mới cút điện thoại hướng phía t tân vân thượng tá, Tổng xoáy đối ã đồng đại đợi. Được. đ cùng ngươi nhưng quan ngươi sánh Thân vân gặp ý cho của chỉ chỉ có chờ thời mặt phép, phó tạm thể là sợ ở messi nhẹ gật đầu ngươi ngay tại đại sành chờ ta messi biểu lộ nghiêm túc đáp phải trưởng quan thượng tá mời đi theo ta trước khi tiến vào còn cần đối ngươi tiến hành một lần thân phận xác nhận cùng kiểm tra kiểm tra những thứ này đương nhiên là nhất định mà lại t â n vân lần này lại là lần đầu tiên bản thân tới bên này lần trước là chu hiệu trưởng bọn hắn dẫn đội ngược lại là không ai kiểm tra bất quá dựa theo bình thường tình huống cũng đều cần mỗi lần tiến hành thân phận thẩm tra đối chiếu hơn nữa còn đến kiểm tra một chút trên thân phải t r a n g đeo vũ khí cái này cũng không phải dùng không s á t người đi qua kiểm tra an toàn cửa liền có thể rõ ràng khi tiến vào đại sành về sau liền có người mang theo messi tiến về chuyên môn chờ đợi khu nghỉ ngơi tần vân thì là bị một vị thiếu tá cho trực tiếp đưa đến hạch tâm tầng tổng xoáy khu làm việc ở đây lại lần nữa bị sau khi kiểm tra mới được đưa tới dậy mần tổng xoáy trước mặt giấy mần tổng xoáy lúc này chính túi đầu ngậm tẩu thuốc đang nhìn trên bàn một phần văn kiện tại tần vân bị mang vào nhẹ nhàng gõ cửa thời điểm mới ngẩng đầu nhìn thấy tần tân vân hướng phía dây mần nhấc tay túi chào tổng soái ngồi dây mần tổng soái nhẹ gật đầu ngươi đã thu được bổ nhiệm đi tân vân gật đầu nói ra đúng vậy tổng soái trước khi đến tàu vun can trước đó dựa theo lệ cũ ta cần phải đến đúng lệ thuộc trực tiếp thượng cấp n h ậ n trước ân dây mần tổng soái nhìn một chút tân vân nói ra lần này là ngươi lần thứ nhất chân chính độc lập chỉ huy một h ạ g đội chu chỉ huy quan cùng bạch l ễ quan chỉ huy bọn hắn đều tỉ mỉ vì ngươi chọn lựa tốt có thể hiệp trợ ngươi người tại gặp phải khó mà xác định tình huống lúc ngươi cũng có thể lo lắng nhiều một cái những thứ này các tham lưu ý kiến thật tốt làm không để cho chúng ta thất v phải tổng soái giấy mẫn nhìn xem tần vân thẳng tắp nhìn c h ẳ m c h r ă m mình bộ dáng liếc mắt liền nhìn ra tần vân khẳng định là có chuyện mới đến tìm bản thân cười cười nói ra còn có chuyện gì nói đi tần vân n ế t miệng cười một tiếng vội và nói tổng soái ta chính là nghị thỉnh cầu một cái có thể hay không đem hiện tại tàu vun can cùng no tổ chiến hạm thành viên điều động một cái không cần tổ phi công chính là tổ cầu tàu phòng vệ bộ đội chiến hạm các bộ môn hữu kỹ thuật nhân viên quản lý loại hình tàu vun can bên trên thành viên trừ ta chỉ định ông hải hạm trưởng bên ngoài những người khác chúng ta cũng không hiểu cũng chưa quen thuộc mà lại hiện tại bạch lễ quan chỉ huy điều động đến hạm đội thứ tư đi quen thuộc người cũng hẳn là muốn dùng đến càng quen thuộc một chút đúng hay không mà lại no Tô bên trên thành viên cùng cùng ta rất quen thuộc bọn hắn đối ta mệnh lệnh cùng an bài khẳng định sẽ một trăm phần trăm chấp hành nhưng là tàu vun can nói đến đây t h â n vân liền ngậm miệng lại không còn nói d i y mần tổng x o a y cắn cái tàu dùng sức hít hai cái thật dài từ cái mũi phun ra hai đạo xương trắng về sau mới chậm rãi nhẹ gật đầu ngươi nói cũng không sai khoảng thời gian này sự tỉnh thực tế quá nhiều chút chuyện này chúng ta vậy mà đều không có cân nhắc đến lúc trước nên trực tiếp đem lo、no. tôi lưu cho ngươi đem nhân viên cao tầng đ i ề u đi là được hiện tại còn nhiều cuốn một vòng thần vân trên mặt vui mừng cái tiêu tổng xoáy ngươi làm ứng tựa như chu hiệu trưởng rất để ý tần vân hiện tại tần vân làm dạy mẩn tổng xoáy bộ hạ trực thuộc dạy mẩn cũng tương tự rất vừa ý tần vân tần vân năng lực quả thực là quá đáng sợ đ ô n g nhiên dạy mẩn tổng xoáy bỗng nhiên nghĩ đến cái gì thẳng thắp dò xét một chút tần vân chậm rãi nhẹ gật đầu chuyện này ta đồng ý ta sẽ để cho người lập tức thông chi bạch lệ quan tân h vân lần nữa cúi chào cảm ơn tổng x o á i thần vân đến ngay đây dạy m ẩ n tổng x o á i ánh mắt bỗng nhiên trở nên có chút hoảng hốt hỏi nếu như cho ngươi một đài không máy một đài đặc biệt không máy hỏa lực phi thường lớn nguồn năng lượng công suất phi thường cao nhưng điều khiển độ khó có khả năng sẽ là trước ngươi điều khiển bộ kia không máy mấy lần ngươi có nắm chắc lái dạng này một đài không máy toàn diệt rơi một nhánh hạm đội a tân h vân n g à người nhưng rất nhanh kịp phản ứng dạy mần tổng xoáy tựa hồ nói chính là phi ưng lấy ra cái kia phần kỹ thuật cho nên tần vân như thế nói ra đúng vậy nguyên soái chỉ cần khung máy tính năng có z co mẹt tại sao cùng tác chiến bên trong cái kia phần lực lượng hoặc là z co mẹt có thể kiên trì ba mươi phút vậy ta có năng lực như thế toàn d i ệ t đối phương một nhánh hạm đội ưu tú phi công cùng ưu tú khung máy giấy mần tổng xoáy lẩm bẩm nghiệm một câu sau đó đ ô n g nhiên cười một tiếng t ố t ta biết không có những chuyện khác vậy liền trở về đi mặc kệ từ lúc nào đều không cần dùng bản thân đi mạo hiểm đừng dùng hạm đội đi mạo hiểm chúng ta đối ngươi mang theo rất lớn kỳ vọng hiện tại ngươi lớn nhất nhiệm vụ chính là trình hợp tốt hạm đội giúp liên bang bồi dưỡng được một nhóm chân chính vương bài phi công đi ra Trở về về sau ngắm phải ậ thuật n bên kia nắm người kỹ kia chặt cho c tạo đi ra Z cảm ó mẹ kiểm một số sỉ 2 cùng Vulcan trước chút. ẩn đến bên trên, vợ về 2-3 lô đã đưa đi đi qua về sau đi trước kiểm tra tàu h p i c ả ơn tổng soái tân vân mừng khấp khởi xoay người rời khỏi không nghĩ tới dạy mẩn tổng soái vậy mà dễ nói chuyện như vậy đơn giản hai ba câu sẽ đồng ý hắn yêu cầu nhưng là hắn cũng không biết tại dạy mẩn tổng soái lúc này trong lòng tần vân tầm quan trọng của hắn đã hoàn toàn có thể cùng cả một cái hạm đội chỗ so sánh một người liền có thể thiêu phiên một nhánh hạm đội đây là đáng sợ cỡ nào mà lại lực lượng cường đại a coi như toàn bộ liên bang cũng chỉ có thể có tần vân như thế một cái dạng này phi công nhưng tương đương nhiều một cái tần vân liền có thêm một nhánh hạm đội lực lượng mà chi phí chỉ là một chấm năm tàu chiến hạm chi phí còn không tăng thêm nhân viên chi phí loại chuyện nhỏ nhặt này hắn làm sao lại không đồng ý hiện tại hắn quả thực chính là đem tần vân nhìn thành liên bang trung cực vũ khí a căn cứ bộ phận kỹ thuật bên kia tính toán tại hiện hưu tư liệu dưới chế tạo đài thứ nhất không máy cũng chính là hoàn toàn dựa theo kỹ thuật tư liệu chế tạo dùng thử máy kiến tạo chi phí là nửa chiếc tam xoa kích cấp sản xuất hàng loạt chi phí đương nhiên sẽ thẳng tắp giảm xuống thế nhưng là cái kia siêu cấp cứ điểm ba lô tư liệu bên trong chiến thuật bọc thép lớn nhỏ liền có thể so với nửa cái tam xoa kích cấp chiến hạm lớn như vậy lần thứ nhất chế tạo dùng thử phiên bản làm sao cũng phải tiêu hao rất nhiều tài nguyên mà vì cái gì sẽ tiêu hao nhiều như vậy tài nguyên nguyên n h â n cũng chính là kỹ thuật cùng trên thiết bị không phù hợp cân đối kỹ thuật thiết bị cải tạo dù sao lần thứ nhất luôn luôn khó thành nhất bản cao nhất đợi đến sản xuất hàng loạt chi phí cũng đồng d ạ n g sẽ thẳng tấp hạ xuống bao quát khung máy ba lô cả hai ở bên trong bên trong có rất nhiều mới đồ vật đều cần chuyên môn đi phối trí tại t ấ n vân rời đi về sau d â y mần cầm lấy điện thoại trên b à n cho ta tiếp bộ phận kỹ thuật chờ một hồi bộ phận kỹ thuật bên kia được kết nối d â y mần liền trực tiếp mở miệng nói ra ta là d â y m ầ n cái kia phần kỹ thuật bên trên khung máy cùng ba lô nhất nhanh có thể lúc nào chế tạo ra nghe điện thoại bên kia hồi phục d â y m ầ n trực tiếp vỗ bàn một cái nửa tháng chiếu vào cái kia phần hoàn chỉnh như vậy kỹ thuật liền tham số đều toàn có tư liệu các n g u y ê đều cần nửa tháng Ta chương o các n g i ra t ă nhiều tháng. Tháng, n h một h trăm bảy mươi chín đòn kiên bên trên tần vân từ hạch tâm tầng bên trong đi ra không bao lâu liền trở lại trong đại sành hướng phía vị kia đưa bản thân đi ra thiếu tá gật đầu cười tần vân đã nhìn thấy ăn mặc đồng phục cùng bánh nắn phủ lấy vỡ đen cùng giày bó messi hướng phía bản thân cái phương hướng này chạy chậm đi qua làm phiền ngươi thiếu tá bởi vì bỗng nhiên tới chơi còn để ngươi chạy lên chạy xuống tiếp ta đưa ta không sao thượng tá đây vốn chính là chức trách của ta phó quan của ngươi đã qua đến vậy ta liền cáo tử messi chạy đến tần vân trước người có chút xoay người thân người cong lại đem tay chống tại trên đầu gối nhẹ nhàng thở hai cái sau hỏi trưởng quan thế nào tần vân nhìn đối phương hơi có chút thở dáng vẻ cũng là lắc đầu coi như cái này từ trên xuống dưới từ khu nghỉ ngơi chạy tới khoảng cách cũng liền mấy trăm mét dáng vẻ làm sao làm liền biến thành dạng này messi học tỷ ngươi nên rèn luyện thể năng cái này cũng hạ xuống quá nhanh đi messi hô hấp hai lần ngược chập trùng dần dần trở nên nhẹ nhàng về sau mới không có ý tứ nhìn về phía tân vân tại không trọng lực cùng hơi trọng lực hoàn cảnh dưới ngẩn đến quá lâu bên này khu hạch tâm lại có thể đạt tới bình thường trọng lực một cái có chút không quen tân vân lắc đầu bên trong căn cứ có thể đạt tới bình thường trọng lực khu vực rất nhiều về sau ngươi sẽ chậm rãi quen thuộc không chỉ là ngươi trở về nhìn c h ầ m c h ầ m đám người kia để bọn hắn mỗi ngày cũng nhất định phải tiến hành cần thiết thân thể rèn luyện messi cười nói ngâm ngâm g ậ t đầu phải trưởng quan đi thôi messi vội vàng đuổi theo ngươi còn không có nói cho ta thế nào tân vân khoát tay、áo. dùng ngón tay cái bóp lấy ngón lút có ta ra tay đương nhiên không có vấn đề độ khó cũng chỉ có như thế điểm tóm lại toàn bộ tổ cầu tàu ta là nhất định phải toàn bộ kéo qua messi sau lưng tần vân giơ tay lên nhẹ nhàng cơ cơ một mặt cao hứng bộ dáng mặc dù nàng mới ra nhập no tôi không có nhiều thời gian nhưng là cùng no tôi những cái kia cầu tàu nhân viên cũng đã tương đối quen thuộc đổi một cái xa lạ công việc hoàn cảnh mặc dù nàng cũng có thể tiếp nhận thế nhưng là nếu như quen thuộc những người kia đều có thể đi vào tàu v u l c a n đây không phải là tốt hơn a một lần nữa trở về cảng vũ trụ không cần quá nhiều thời gian tần vân tìm đến no tô đồng cấp hạm tàu vương can một chiếc như lửa nhan sắc sơn chiến hạm đỏ tươi xinh đẹp t r ư ờ n g quan chiếc chiến hạm này thật đúng là phối ngươi đồng dạng đều là màu đỏ tần vân cười cười đông nhiên nói ra ngươi nói chúng ta đem hạm đội độc lập chế phục nhan sắc cũng đổi thành màu đỏ ngươi cảm thấy thế nào messi s ừ n g sốt một chút phản phất trông thấy trước người tần vân mặc trên người chế phục biến thành màu đỏ b ộ dáng vội v à n g lắc đầu không mớn quá khó nhìn nữ hải c ò n tốt nam ngươi không cảm thấy quá xinh đẹp sao trưởng quan đương nhiên liên tiếp chế phục tiểu dáng cũng cùng một chỗ đổi a dù sao là hạm đội độc lập liền danhiệu đều được lại bắt đầu một、cái. cũng không sắp xếp bình thường hạm đội danh sách nếu là độc lập biên đội vậy tại sao liền không thể làm cho càng độc lập đặc hành một điểm đã ta k h u n g máy làm màu đỏ cái kia sở hữu hạm đội k h u n g máy đều có thể đổi thành màu đỏ ta muốn địch nhân trông thấy màu đỏ đội ngũ liền cảm thấy sợ hãi tần vân dừng bước hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía messi ta làm quan chỉ huy hạm đội có phải hay không cũng có cái này quyền hạn messi nhìn thấy tần vân bộ kia giống như thật chuẩn bị điều chỉnh một chút hạm đội chế phục bộ dáng cũng là ngần người nháy mắt mấy cái vẻ mặt thành thật nói ra trưởng quan ta nghĩ ta tiếp xuống cần ký càng đối ngươi vốn có quyền hạn tiến hành xác nhận sau ta mới có thể trở về đáp ngươi. được thôi vậy liền giao cho ngươi tần vân cười khoát tay áo chất phát hiện tàu vun can cầu kết nối cửa khoang trước cửa vây quanh một đống người nhìn kỹ một chút tần vân cười nói những người kia vậy mà không có trực tiếp đi vào mau chóng tới đi tại tần vân đi qua sau không ngừng trông thấy cùng bản thân từ no thổ rời đi đám người cũng đồng dạng trông thấy đã lâu không gặp v ông hải hạm trưởng cười liền cùng đối phương lên tiếng c h à o v ông hải hạm trưởng đã lâu không gặp v ông hải hướng thẳn g đến tần vân trước kính một cái quân lễ đợi thả tay xuống về sau cảm xúc trong đáy lòng cũng là cực kỳ phức tạp cười khổ nói với tần vân ta ngược lại là cảm thấy không có rất lâu nhưng bây giờ ngươi liền biến thành trưởng quan của ta. nhờ hồng phúc của ngươi ta bị cưỡng ép thăng lên một cấp điều động tới đảm nhiệm chiếc thuyền này hạm trưởng tân vân cười hỏi thăng cấp còn không tốt cái này thế nhưng là hạm đội kỳ hạm có thể làm chiếc thuyền này hạm trưởng không phải cần phải càng cao hơn a vâng hải d ở khóc d ở cười đương nhiên là đáng giá cao hơn sự tình phía trên nói ta đây coi như là dự chi thăng cấp nhìn chính là ngươi mặt mũi phạm sai lầm thế nhưng là bị đánh lại mà lại ta đối thiên thần cấp chiến hạm hoàn toàn không hiểu rõ, a. Không có việc gì, ta hiểu rõ là được tân vân cười cười nói ra để ngươi tới đảm nhiệm hạm trưởng cũng là ta u tứ ta quen thuộc hạm trưởng cũng chỉ có ngươi điều một cái ta người không quen thuộc tới chính ta cũng không n g u y ệ n ý về phần chiến hạm sự t ì n h tìm hiểu một chút sẽ từ từ quen thuộc tạm thời đâu ta cần ngươi phụ trách hay là quản lý phương diện công việc mà lại ngươi còn phải tạm thời chiến hạm hạm đội nội vụ quan phụ trách toàn bộ hạm đội vật tư an bài ta không có kinh nghiệm gì rất nhiều từng đạo cũng không biết rõ chiến đấu chỉ huy bắt buộc ta có thể tự mình đến tiến hành cho đến ngươi triệt để quen thuộc thiên thần cấp tình huống hiện tại đối với v ông hải đến nói vậy đơn giản chẳng khác gì là bánh từ trên trời rất xuống nện ở hắn c h i n đầu để hắn hiện tại cũng còn có chút mơ mơ màng, màng màng không làm rõ ràng được tình trạng ông hải nguyên thuộc về hạm đội thứ tư nhưng lại cùng s e ê k e p d không phải một bên có viện thứ nhất bối cảnh hơn nữa còn là l a m tinh ra đời trước đó bởi vì tần vấn quan hệ chỉ sợ cũng đồng dạng được xếp vào đến thanh lý đối tượng cho nên làm sao cũng không thể sẽ là cùng s e ê k e p d một bên người hơn một giờ trước kia nhận được mệnh lệnh sau đó liền bị yêu cầu lập tức thương nhiệm nếu không phải mặt trăng căn cứ bên trong sớm đã có lưu truyền liên quan tới hạm đội độc lập sự t ì n h hắn hiện tại chỉ sợ cũng còn không làm rõ được xảy ra chuyện gì mà lại điều động hắn đi đảm nhiệm tàu vun can h ạ n trưởng có điểm giống là đang nằm mơ có chút cao hơn cùng kích động nhưng cũng có thất p h ỏ n g cùng khủng hoảng hắn cũng sợ bản thân đem sự tình cho làm không xong bất quá tần vân nói như vậy ý k i a quả thực chính là tại nói cho hắn có ta chỗ r ử a cái gì đều không cần sợ điều này cũng làm cho vông hải hạm trưởng hơi yên tâm rất nhiều vông hải cũng là cảm thán nói không dám tưởng tượng không thể tin được thời gian mới trôi qua bao lâu ngươi liền đã từ một vị thượng úy tăng lên tới thượng tá hơn nữa còn trở thành một hạm đội quan chỉ huy ta cũng đi theo hạm đội thứ tư trên chiến trường trông thấy ngươi anh tư quá cường đại so ngươi khi đó tại tàu hủ dị cần thời điểm cường đại thật nhiều ha ha bởi vì khoảng thời gian này ta một mực cũng đều không có từ bỏ qua đối với mình yêu cầu nghiêm khắc tần vân muốn vũ vũ bả vai của đối phương loại cảm giác này rất là khéo à c h ắ c không được những tướng quân kia đều thích chụp vai của người khác cái này không phải liền là đang bày tỏ ta rất xem t r ọ n g ngươi tất cả có ta chống đỡ cố lên dáng vẻ như vậy tâm tình rất phức tạp ta bất quá tần vân cuối cùng vẫn là nắm tay cho khống chế lên nhìn về phía người chung quanh tất cả mọi người nhận thức đi trước đó tàu hủ gì cần hạng trưởng hàn nạ cùng cờ lạc lao trường quan cũng là ta trước kia trường quan hiện tại điều động tới đảm nhiệm tàu vun can hạng trưởng về sau cũng sẽ là các ngươi thợ cấp hơn nữa còn là chúng ta viện thứ nhất học trưởng Đám đ người nghe lúc này Vân g i từ h i ệ u mặc dù v cầu kết nối bên kia vội vàng chạy tới mấy người sau đó trực tiếp chạy đến tần vân bên người dừng lại hướng phía tần vân nhấc tay túi trào quan chỉ huy vương hải hạng trưởng tân vân nhìn thoáng qua đối phương quân hàm nhẹ gật đầu người tốt thiếu tá quan chỉ huy ta là tàu vun can lâm thời h ạ n vụ chủ q u ả n mùn cũng là hiện tại tàu vun can bên trong quân hàm cao nhất người hoan nên quan chỉ huy cùng ông hải hạm trưởng đi vào tàu vun can v ông hải hạm trưởng hướng phía đối phương đưa tay ra người tốt m ừ n thiếu tá hạm trưởng người tốt hai người nắm tay m ừ n thiếu tá liền tiếp tục nói ra vừa rồi tiếp vào mặt trăng căn cứ bộ quân vụ cùng bạch lễ quan chỉ huy thông chi tàu vun can cùng no tôi sẽ tiến hành lượng lớn nhân viên điều động hy vọng quan chỉ huy có thể mau sớm đem nhân viên điều động danh sách đưa ra đi lên tân vân nhẹ gật đầu người đ u ô i chiếc thuyền này nhân viên tình huống quen thuộc ta một thiếu tá nói ra đúng vậy ta đã tại tàu vung can bên trên nhậm chức vượt qua thời gian 5 năm năm ân tân vân trầm ngâm một tiếng nói nhân viên điều động khẳng định là nhất định dù sao tương đối các người đến nói bạch lễ quan chỉ huy cần phải càng làm cho các người quen thuộc một chút mà no tôi bên kia ta lại muốn quen thuộc một chút như vậy đi nếu có loại kia ý nguyện phi thường cường liệt không nguyện ý điều động người cái kia cũng có thể đem hắn lưu lại những người k h á c liền toàn bộ đổi đến no tôi đi đặc biệt là tổ cầu tàu người đây cũng lưu lại hiệp trợ ông hải h ạ n trưởng có thể sao một thiếu tá lắc đầu ta không có ý kiến tân h vân gật đầu vậy cứ như thế an bài xong xuôi một thiếu tá lại nói còn có một số sự tình muốn quan chỉ huy báo cáo người nói trước mắt mới điều động tổ phi công thành viên chỉ có ba người đưa tin những người còn lại sẽ ở sau đó trong ba ngày về đơn vị đồng thời bộ tham mưu thành viên cũng sẽ trong vòng ba ngày tuần tự đến b u ồ n hạm đưa tin cầu tàu trước mắt cũng đang tiến hành cải tạo quan chỉ huy cùng hạm trưởng nếu có cái gì cái khác đặc thù yêu cầu cần mau chóng cùng bộ phận kỹ thuật phái tới người thương lượng cầu thông ta cùng ông hải hạm trưởng sau đó liền sẽ tiến về cầu tàu tân vân nói ra tóm lại danh sách nhân viên sửa sang lại về sau liền mau chóng đưa ra cho ta đằng sau ta vị này messi thải làm phiền ngươi chính thức đưa nàng sắp xếp đến phó quan của ta biên chế phía dưới còn có lần ạ hệ phễ lì ạ lì xạ các nàng ba cái sắp xếp bộ thư ký của ta phải tân vân hỏi cái kia môn thiếu tá hiện tại là hạm vụ chủ quản cái kia không biết ngươi đúng hạm đội sự vụ có cái gì hiểu rõ quan chỉ huy mời nói ta muốn sửa đổi một cái hạm đội chế phục ó thể sao c h ư ơ n một trăm tám mươi sảng khoái sau đó tần vân liền cảm giác thật cao hứng tân m sự sự đi đi vân muốn làm cải biến kỳ thật vẫn là có chút lớn cùng tiêu chuẩn chế thức vậy khẳng định là có chút khác biệt bất quá bây giờ cái này hạm đội thế nhưng là mới thành lập độc lập đặc thù hạm đội chế phục bên trên cũng hơi đặc thù một điểm cái tia tổng không có quá lớn quan hệ đi thừa dịp hiện tại vừa mới thành lập hạm đội thời điểm tranh thủ thời gian thao tác một cái nói không chừng chuyện này thật đúng là có thể thông qua tại trao chốt u một thiên nhiệt huyết mạnh mẽ hiện ra mới hạm đội tương lai kỳ vọng văn trường chỉ ra tương lai chỉ có ưu tú nhất người mới có thể gia nhập ưu tú nhất hạm đội ưu tú nhất hạm đội liền muốn từ phục sức bên trên thể hiện ra phong cách của mình muốn để mới hạm đội trở thành làm tinh mới sùng bái đối tượng trở thành địch nhân sợ hai nhất đối tượng cứ như vậy đi rồi đi rồi viết viết làm không tốt t đau, đau à e u g e, quà, dễ cái gì ngôi sao của ngày mai hạm đội những thứ này cũng đều đi tần vân còn không có xác định rốt cuộc muốn cho mình hạm đội mệnh danh là cái gì bất quá tần vân tương đối thích cũng chính là phẹn tùn vẹn cái tên này messi một mực đi theo tần vân nhìn xem tần vân trên mặt cái kia cười ha hạ dáng v ẻ liền biết hắn là tại vì chế phục sự tình vui vẻ hiện tại chế phục cũng không có gì không tốt ta nam nữ kiểu dáng cũng đều rất tu thân rất không tệ tối thiểu mặc bên trên cũng là rất thoải mái cũng không biết tần vân đến cùng chuẩn bị làm sao tới cải biến chế phục kiểu dáng nếu như không dễ nhìn hoặc là có chút kia cái gì messi trong lòng cũng âm thầm quyết định nhất định muốn ngăn cản xảy ra chuyện như vậy tuyệt đối không thể để cho tần vân tại chế phục vấn đề bên trên làm loạn tần vân bên này đối với chế phục cũng đều đã có ý nghĩ một loại nào đó bên trong dạp chế phục cái k i a rất đẹp dĩ nhiên không phải dùng mấy khối vải rách làm được quần áo cái tia kiểu dáng kỳ thật rất không tệ trắng đen đỏ xanh l à bốn loại n h ă n sắc m à u xanh lá có thể đổi thành m à u lam tần vân không thích cái này n h ă n sắc kiểu dáng có thể làm cho càng tu thân một chút kiểu nữ chế phục có thể làm cho càng xinh đẹp một chút thích hợp sửa chữa, sửa chữa tiếp tục sử dụng tới hoàn toàn không có vấn đề nha màu đen các hạng hạm, hạm trưởng hay là cấp giáo trở lên sĩ quan màu đỏ cơ g i á p biên đội phi công còn lại chiến hạm thành viên làm à u lam toàn bộ trong hạm đội chỉ có một mình hắn mặc đồ trắng đến lúc đó tại làm bên trên một bộ mặt nạ k h k h đến lúc đó toàn bộ đội ngũ cơ g i á p toàn bộ đội thành lấy màu đỏ sơn làm chủ lấy cùng những hạm đội khác làm phân chia đồng thời hắn khung máy nhan sắc sửa đổi làm màu trắng làm chủ dựng đứng hắn quan chỉ huy thân phận đặc thù lần này tần vân ngược lại muốn xem xem liên bang cùng phản đảng bên k i a lại sẽ cho bản thân gắn một cái gì lung ta lung tung danh hiệu tiến vào cầu tàu về sau tại tần vân sau khi tiến vào tất cả mọi người đứng lên hướng phía tần vân túi trào trên tay có công việc người cũng tạm thời dừng tay lại bên trên công việc tần vân cũng đang hướng phía người sở hữu túi trào về sau đối cùng lên đến mức thiếu tá nhẹ gật đầu cái sau minh bạch trực tiếp đi hướng cờ y cờ ghế mà tần vân thì là hướng phía những cái kêu nhân viên kỹ thuật phương hướng đi tới cái này cải tạo là tình huống như thế nào thượng tá nhân viên kỹ thuật lĩnh đội vội vàng đi vào tần vấn trước người bắt đầu nói với tần văn minh bọn hắn hiện tại cải biến nội dung căn cứ thượng cấp yêu cầu sở hữu kỳ hạm cùng chi nhánh hạm đội kỳ hạm đều phải toàn bộ tiến hành cầu tàu cải tạo tại trong đài chỉ huy gia tăng tương ứng chỉ huy khu vực bây giờ đang tiến hành cải tạo là cơ g i á p biên đội điều hành khu kế tiếp còn sẽ hoàn thành chỉ huy hạm đội khu vực chúng ta sẽ tại cầu tàu hai bên trái phải chống không địa phương gia tăng một chương hình chiếu ba dây bàn gia tăng tương ứng cờ y cờ ghế cùng đối ẩn tảng ghế dựa điều chỉnh cùng cải biến hình chiếu ba dây bàn cái bản đồng dạng có thể tiến hành lên xuống không phải thời gian chiến tranh cầu tà tấn vẫn nghĩ đến trước đó trong hội nghị nội dung yêu cầu các hạm đội tăng cường chỉ huy cơ cấu đặc biệt là đối cơ giáp biên đội chỉ huy cơ cấu muốn tiến hành điều chỉnh cùng ăn bài hiện tại cải tạo chỉ sợ sẽ là vì tăng cường đối đội cơ giáp trực tiếp chỉ huy mà làm thiết lập một cái chuyên môn đối với cơ giáp tiến hành điều hành địa phương là cần thiết mà lại đem chỉ huy hạm đội cùng cơ giáp chỉ huy triệt để tách đi ra cũng có thể mang đến hiệu suất tăng lên dù sao hai bên đài chỉ huy cuối cùng cũng vẫn là muốn quan chỉ huy lên tiếng bọn hắn mới có thể căn cứ tương ứng mệnh lệnh chiến đấu tình huống đến tiến hành thực tế điều chỉnh có thể làm ra càng tỉ mệnh lệnh phân bố cùng chỉ huy cũng có thể cực lớn giảm bớt quan chỉ huy cá nhân tiếp nhận chỉ huy áp lực đặc biệt là đối tần vân dạng này người mà nói bất quá kia là nhằm vào cỡ lớn hạm đội tác chiến tình huống h ắ n g cái này cỡ nhỏ hạm đội an bài một cái cơ giáp điều hành ghế cũng liền tốt hạm đội điều hành phương diện này ý nghĩa kỳ thật không lớn bất quá đã sở hữu hạm đội đều yêu cầu tiến hành dạng này cải biến cái kia cũng nói không chừng về sau thật đúng là sẽ hữu dụng đến thời điểm đậu một chút kỳ thật cũng không quan hệ nhiều lắm dù sao cầu tàu cũng không tính là nhỏ an bài hai tấm cũng không lớn hình chiếu dụng cụ mà lại là có thể kiểu lên xuống không có như vậy chiếm chỗ tần vân hỏi ra bản th lúc nào có thể hoàn thành thượng tá chúng ta những người này suốt ngày liền có thể hoàn thành tần vân đối vông hải nói ra vậy liền hạnh khổ các ngươi vông hải học trưởng phái người đi cho mấy vị đưa chút u ố n g tới nếu như đến ăn cơm thời gian cũng làm người ta dẫn bọn hắn đi nhà ăn ăn cơm t ố t ta sẽ ăn bài tần vân nói vậy còn dư lại sự tình cùng ngươi mừng thiếu tá tranh thủ thời gian xử lý đem nhân viên danh sách cho ta sửa sang lại ta tốt đệ trình đi lên ta đi trước nhìn xem gian phòng của ta lại từ cầu tàu đi ra tần vân cảm giác b ả n thân nội tâm vẫn có chút thoải mái mặc dù vẫn không thể nào lên làm hạm trưởng nhưng lại lên làm so hạm trưởng càng lớn quan trị huy hạm đội cái kia cố thư sướng quả thực liền khỏi phải sách tần vân hiện tại cũng dám không phủ nhận nói một câu đây chính là tiểu nhân đắc t r í cảm giác bất quá hắn không phải tiểu nhân cho nên cái loại cảm giác này quả thực liền muốn so tiểu nhân đắc t r í còn muốn thoải mái chỉnh tàu chiến hạm đều là hắn sở hữu chiến hạm bên trong nhân viên công tác cũng đều là thủ hạ của hắn loại cảm giác này có thể khó chịu a dù sao chính là sảng khoái đằng sau còn có mỹ nữ thư ký đi theo có thể khó chịu a phòng h ạ trưởng ở đâu tần vẫn biết cho nên chỉ cần tìm tới phòng h ạ trưởng liền có thể tìm tới hắ hai cái gian phòng khoảng cách cũng không xa cái khác chiến hạm không nhất định có phòng quan chỉ huy nhưng là làm kỳ hạm vậy liền nhất định là có khi tìm thấy gian phòng của mình về sau tần vân cũng liền trực tiếp cất bước đi vào đi qua vừa đến nho nhỏ hành lang về sau tần vân long mạnh lập tức liên tiếp dạo dựng cái này phòng quan chỉ huy nhưng so sánh lúc trước hắn cái kia đội cơ giáp đội trưởng sử dụng gian phòng tốt nhiều lắm mặc dù gian phòng kia điều kiện cũng coi là không tệ có cái bàn có cái ghế có giường còn có phòng tắm rửa có thể đối so với cái này phòng quan trị huy quả thực chính là nhà khách cùng xa hoa khách phòng ở giữa chính lệ trong này lại còn có một cái thư phòng tiếp khách ở giữa bên trong có sách lớn bản b à n trà g h ế sofa có giá sách tủ rượu cùng độc lập nước trà tủ thư phòng tiếp khách ở giữa đằng sau mới thật sự là phòng ngủ một cái hình tròn phòng ngủ đầu đ ô i tương liên vách tường còn có thể thông qua điều tiết trông thấy chiến hạm tình huống bên ngoài giường lớn hai bên tủ đầu giường nhìn một cái không sót gì bể tắm cái này thỏa thỏa một cái tinh không phòng a đây là mà phó quan hoặc là thư ký phòng nghỉ cũng đồng dạng tại cái này phòng lớn bên trong ngay tại tiến vào phòng xếp hành lang hai bên một bên một cái cửa đều là phòng riêng tần vân còn đi qua nhìn nhìn hai cái gian phòng lớn nhỏ cùng trước đó hắn tại no tôi ở gian phòng kia không sai bị lắm nên có công trình toàn bộ đều có hai cái gian phòng ở lại bốn cá nhân hoàn toàn không có vấn đề tần vân nhìn một chút còn tại tham quan messi lần ạ h ệ phê lị hạ cùng lị xạ bốn người chợ phát hiện trong phòng điều hòa không khí có phải hay không điều phải có chút cao không phải làm sao đông nhiên cảm giác có chút nóng lên đâu lắc lắc đầu tần vân cưỡ ép đem bản thân thân là nam nhân điểm kia nhỏ ác tha ép xuống suy nghĩ lung tung một cái cái kia rất bình thường nhưng là đã phát giác được bản thân đang miên man suy nghĩ vậy liền cần phải nhanh đ ẹ xuống đây mới là nam nhân vừa vặn hai gian phòng bốn người các ngươi người điểm đi có gì cần tranh thủ thời gian cùng mưng thiếu tá nói một tiếng miễn cho đến lúc đó bắt đầu nhân viên điều động vậy coi như đủ phải lợi bốn nữ h à i nhẹ gật đầu trên mặt cũng vẫn là có chút nụ cười dưới tình huống bình thường các nàng có thể phân phối không đến tốt như vậy gian phòng thiên thần cấp nhân viên phối trí tại một nghìn năm trăm trên thế giới bình thường đến nói cho dù là úy quân cũng đều sẽ có một cái bạn cùng phòng sĩ quan cấp giáo trở lên mới có thể thu được phòng riêng tân vân nhìn thấy bốn nữ hải gật đầu biểu lộ cũng có chút chầm xuống một chút một cái yêu cầu bất kỳ người nào không được không có ta cho phép dưới tình huống tiến vào phòng ngủ của ta bên trong nếu như ta tại phòng ngủ các ngươi có thể sử dụng kêu gọi máy truyền tin gọi ta ta thu được sau sẽ trước tiên đáp lại tân vân lời nói này là nghiêm túc hơn nữa còn có điểm nghiêm khắc ngự khí kẹp ở bên trong lúc không có chuyện gì làm hắn thích cùng phi ương giao lưu mà phi ương tồn tại là tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài cấm chỉ những người khác tiến vào gian phòng của hắn cũng là nhất định phải định ra đến mà nhìn thấy bốn nữ h à i trên mặt có chút bắt đầu biến hóa biểu lộ có chút t ỉ n h t ỉ n h gật đầu dáng vẻ về sau tần vân lại bỗng nhiên lộ ra một cái mỉm cười hơi đem bầu không khí làm cho b u ô n g lòng một chút dù sao ta là cái nam nhân vạn nhất ta không mặc quần áo các ngươi t r ợ sông vào đến ta sẽ rất thua thiệt t u t tranh thủ thời gian chuẩn bị thứ cần thiết tranh thủ thời gian thu thập trước tiên đem cho ở thu xếp tốt lại nói chương tấn vân xoay người lại gian phòng của mình mà đợi đến gian phòng cửa lớn đóng lại về sau trừ messi bên ngoài lần ạ hệ p h ế lì ạ cùng lì xạ ba người mới liếc mắt nhìn nhau có chút hai mặt nhìn nhau messi nhẹ nhàng vỗ vỗ tay đem ba người lực chú ý hấp dẫn đến trên người mình sau đó đối ba nữ hải nghiêm túc nói ra tình huống hiện tại khác biệt không phải chúng ta mới vừa tiến vào từ trường học rời khỏi tiến vào no sau khi đó các ngươi cũng hẳn là chú ý tới bản thân tâm tính chuyển biến hiện tại đã không phải là tại viện thứ nhất hắn cũng không còn là chúng ta n i ê n đ ệ mà là chúng ta trường quan thượng cấp chúng ta cũng không thể giống như trước kia như thế tùy tiện như vậy muốn nhận rõ ràng chúng ta bây giờ thân phận cũng đừng cảm thấy trưởng quan nói hai câu lời nói nặng liền cảm giác bị khuất tương đối cái khác trưởng quan đến nói tần vân trưởng quan thái độ đối với chúng ta đã là phi thường tốt hơn nữa còn nhớ kỹ chúng ta đồng học thân phận nhưng chính là bởi vì dạng này chúng ta liền càng cần phải dựng nên lên tần vân trưởng quan thân phận bất kể có phải hay không là có người ngoài ở tình huống đều là như thế ta biết khả năng mọi người rất khó lập tức chuyển biến tới kỳ thật ta cũng cảm thấy bản thân vẫn không có thể hoàn toàn chuyển biến tới nhưng ghi nhớ điều này bình thường thời điểm nhiều chú ý một chút các ngươi có thể minh bạch ta nói ý từ a bốn nữ hải quan hệ kỳ thật rất không tệ mà lại đằng sau cùng một chỗ bị điều động đến no tô về sau quan hệ liền trở nên thân mật hơn mà lại vốn là viện thứ nhất học sinh đối với tuân theo mệnh lệnh cũng coi là một chủng tập quán càng có thể hiểu được messi lời nói ba nữ hải cũng đều đi theo nhẹ gật đầu có đồng nhan lần n nhẹ nhàng vỗ vỗ ngực mang theo một trận chập trùng có chút lòng còn sợ hai nói ra vừa rồi tân vân trưởng quan một cái tốt nghiêm khắc ta cũng cảm giác mình bị giật này mình hệ phễ lì ạ đem tay cắm vào quần áo trong túi thoải mái nói ra là cùng trước kia khác biệt tóm lại mọi người hay là mau chóng quen thuộc đi lì x a đi theo liên tục gật đầu tử vân messi mỉm cười vậy thì nhanh lên dọn dẹp phòng ở nên đổi đổi đi nên mua thêm mua thêm chúng ta bốn người người cùng một chỗ thu thập rất nhanh liền có thể làm xong tiếp xuống chúng ta liền phải chủ động đi tìm hiểu trên thuyền các hạng sự vụ còn có hạm đội quản lý các phương diện đều cần có hiểu rõ tần vân trở về gian phòng của mình hôm nay một ngày này tần vân cơ bản tạm thời không có chuyện để làm tàu vun can bên trong sự tỉnh tự nhiên có ông hải cái này làm hạm trưởng đi xử lý coi như hắn chưa quen thuộc thiên thần cấp chiến hạm nhưng tần vân lại là đem hạm vụ chủ quản muốn thiếu tá đến hiệp trợ hắn hai người phối hợp đối với chiến hạm công việc cơ bản cũng vẫn là có thể hoàn thành trừ chiếc thuyền này kỳ hạm bên ngoài hạm đội chiến hạm tổng số là bốn mươi hai chiếc khoảng cách ngay từ đầu chỗ dự đoán năm mươi chiếc còn thiếu tám chiếc t r ê n lệch cũng không có lớn đến đi đâu mà thôi mặc kệ là bốn mươi hai hay là năm mươi chiếc đối với tần vân đến nói cũng không có gì quá nhiều khác nhau những chiến hạm này tác dụng chân chính cũng chính là đưa đến đối cơ giáp vận tải tác dụng bất quá nếu là những chiến hạm này mỗi một chiếc đều lắp đặt lấy uy lực mạnh mẽ c ự pháo vậy khẳng định chính là một c h u y ệ n khác đáng tiếc một chiếc thiên thần cấp 41 chiếc tam xoa kích cấp đều không có dạng này vũ trang lại đều là tần vần chỗ quen thuộc chiến hạm không có hàng không mâu hạm cũng không có cấp thấp tuần hàng hạm mà lại hiện tại đã vào vị trí của mình chiến hạm chỉ có năm sáu chiếc cái khác chiến hạm hoặc là trên đường hoặc là còn tại sửa chữa ổ phía trên cho ra an bài là trong vòng năm ngày tập kết hoàn thành đem hành lý lấy ra cất kỹ tần vân cũng trong phòng thật tốt đi một vòng xác nhận lấy g a phòng bên trong thiếu khuyết cần bổ đủ đồ vật bất q u á tần vân Từ thế khi đi vào thế giới vào về này sau h ắ là... đó tần không có vân c vỗ vô đầu của mình cảm thấy mình có phải hay không có chút tú đậu bản thân cái này đều đã sớm tốt nghiệp còn chuẩn bị cùng sách đánh lên quan hệ tần vân đem phi ưng tử trong túi móc ra hướng phía trên giường lớn một chuyến một mặt thỏa mãn nói ra thật là thoải mái a so ta trước đó gian phòng kia dễ chịu nhiều phi ưng bốn phía dạo qua một vòng dừng lại tại tần vân trên đầu dù sao không biết vì cái gì tần vân tính phản xạ liền điều chỉnh một cái tư thế của mình xây dịch mấy tấc cũng liền chỉ là như vậy chưa nói tới xa hoa ngắn gọn nhưng độc đáo lợi dụng ánh đèn cùng biểu hiện tường s á t thực chế tạo ra một loại cấp cao cảm giác nếu như ngươi có chú ý chiến hạm bố cục ngươi liền sẽ phát hiện ngươi trên đỉnh đầu kỳ thật chính là cầu tàu lên xuống thông đạo t ầ n vân m i u môi cái này còn dùng phải chú ý chiến h ạ bố cục ta thế nhưng là có không gian nhận biết nam nhân a làm sao lại phát hiện không được gian phòng của ta ngay tại cầu tàu chính phía dưới phi ưng bỗng nhiên nói ra nếu là bởi vì chiến đấu gặp phải nguy hiểm cầu tàu bên trong người kia bỗng chốc bị dọa đến cất đái cùng lưu ngươi có thể hay không cảm thấy có người tại trên đầu ngươi đi ì thần vân hôn đ à n ngươi sẽ không biết nói chuyện ngươi cái này súp tơ ai làm sao cứ như vậy buồn nôn đâu bỗng nhiên tần vân cảm giác cái này cao cấp phòng liền không thơm còn khiến người ta cảm thấy có chút khó chịu một cái liền từ trên giường nhảy xuống tới một thanh lạ i đem phi ưng cho vét được bỏ vào trong túi vội vã đi ra khỏi phòng hắn cảm thấy mình cần trầm t ĩ n h một cái sau đó lãng quên rơi phi ưng nói sự tình lúc đi ra bốn nữ h à i còn tại trường trị các nàng hành lý tần vân tại trái phải nhìn một chút sau mặt mo đỏ ửng nhìn một chút các nàng trên tay cầm lấy đều là cái gì màu đen màu hồng màu da còn có viên đen thật sự là tuổi trẻ a lui hai bước tần vân đưa tay cạnh cửa bên trên gó gõ lập tức liền đem bốn nữ h à i lực chú ý hấp dẫn tới các cô gái cũng liền vội vàng đem đồ trên tay mình cho giấu ở sau lưng tần vân nhẹ nhàng tằng h ắ n một cái nói ra cái kia các ngươi trước thu thập các ngươi làm xong về sau cũng giúp ta thu thập một chút ta bên kia ga giường giường bộ có thể đổi đều để người tới cho ta đổi triệt triệt để để trong trong ngoài ngoài quét dọn một lần đặc biệt là đỉnh loại hình địa phương mỗi cái khe hở đều muốn quét sạch sẽ cái kia messi không có chuyện nhìn xem có thể hay không giúp ta lại tìm một c h ú t sách phương diện chỉ huy kỹ thuật cơ sở phương diện đều có thể messi trong phòng trận trắng mắt biết trưởng quan t ầ n vân cúi đầu liền đi ra p h ò n g xếp cho đến sau lưng cửa lớn đóng lại mới lắc lắc đầu tiến về cầu tàu đây cũng là tần vân ở giữa cách không bao lâu thời gian bên trong lần thứ hai tiến vào tàu v ư n g can những cái kêu nhân viên kỹ thuật còn tại vội vàng t r chứ ban người cũng ngồi tại trên vị trí của mình vương hải ngồi tại ghế hạm trưởng cũng đang bận bịu quen thuộc chiếc thuyền này chỉ có mừng thiếu t a không tại cầu tàu t r ư ờ n g quan tân vân đối trong đài chỉ huy người nhẹ gật đầu đáp lại một cái đi đến đã đứng lên vương hải hạm trưởng bên cạnh hỏi thế nào có hơi đối thiên thần cấp quen thuộc một điểm à? vương hải nhẹ gật đầu ngay tại quen thuộc thiên thần cấp nhưng so sánh do lớp cấp lớn rất nhiều cần hiểu rõ đồ vật cũng biến thành càng nhiều từ từ xe đến còn có mấy ngày thời gian hạm đội mới có thể tập kết hoàn tất t â n vân cười cười lại hỏi m ừ n thiếu tá đâu vương hải nói ra đã xuống dưới xử lý nhân viên điều động sự tình trước mắt hẳn là tại gạ dạ đi tân vân lộ ra một vòng mỉm cười ngươi làm lâu như vậy hạm trưởng thỉnh cầu báo cáo bên trong hẳn là sẽ viết đi vương hải sưng sờ nhẹ gật đầu hội vậy liên quá tốt tân vân một mặt nghiêm chỉnh nói với vương hải vậy kế tiếp ngươi giúp ta viết một phần báo cáo muốn tràn ngập nhiệt huyết tràn ngập hy vọng tràn ngập chính năng lượng cái chủng loại kia đặc biệt muốn điểm minh hạm đội độc lập chỗ đặc thù muốn tại trong báo cáo đem hạm đội độc lập tạo thành liên bang tình cảnh mới sau đó trọng điểm nói rõ một chút tân chế phục tiểu giáng phát cho ngươi về phần mới hạm đội danh tự phen thuần pèn cũng cùng nhau đưa ra đi lên vương hải hạm trưởng lộ ra vẻ suy tư phen thuần pèn không sai phen thuần pèn là m người mất đi một bộ phận tứ chi lúc tại có đôi khi sẽ để cho người sinh ra cái kia đã mất đi tứ chi còn tại cảm giác đau đớn nhưng là đối với phản đảng đến nói phen thuần pèn ý nghĩa chính là để bọn hắn vĩnh viễn đều phải cảm giác được đau đớn phen thuần pèn bộ đội chính là muốn trở thành địch nhân á c nộng g tự tiên của ngươi ta ký tên còn có thông chi mừng thiếu tám ộ t tiếng ưu tiên đối cầu t à u nhân viên cùng gạ g i nhân viên tiến hành điều chỉnh ta không máy chỉ có no số người mới sẽ chỉnh đốn trang bị giữ gịn vương hải nhẹ gật đầu ta biết tần vân cười cười liên lạc một cái no tôi bên kia để bọn hắn đem hùn hạm trưởng phó quan lâm thượng úy kêu đến một cái liền nói ta muốn mượn dùng hai ba ngày thời gian để hắn đem hắn phó quan tâm đắc mang lên cho ta thủ hạ kia mấy cái kia bọn nha đầu lên lớp được một câu liền có thể an bài những người khác đem sự t ì n h khác làm cảm giác ngược lại là tương đối t ố t ta tần vân là không thích nhất viết báo cáo hiện tại liền báo cáo đều có người viết coi như không tệ chế phục tần vân là nghĩ kỹ thế nhưng là đối với vẽ tranh phương diện này tần vân quả thực không có một chút tự tin và ẹt gùn bạ dẻo đều có thể vẽ thành nòng nọc cùng con thỏ khí cầu đây đã là không năng lực vấn đề mà là hắn căn bản không có một chút xíu năng lực bất quá tần vân có phi ưng vạn sự không quyết tìm phi ưng chắc chắn sẽ không có sai chỉ là phục sức b ả n thiết kế cái kia làm thực tế là quá đơn giản ân đối phi ưng đến nói đơn giản r ơ i khỏi cầu tàu về sau tần vân liền nhanh để phi ưng đem chế phục cho mình ăn bài chưa có trở về gian phòng mà là tìm cái không ai địa phương ngồi tại không có quét dọn vệ sinh trước đó hắn thực tế không muốn trở lại cái kia bởi vì phi ưng một câu có chút biến vị địa phương cuối cùng nhà thiết kế trắng đen đỏ xanh ra trời bốn màu chế phục nam nữ ba khoản g trong đó kiểu nữ chính là hai khoản g kiểu váy cùng kiểu quần bốn loại nhan sắc chế phục phong cách là thống nhất nhưng màu sắc khác nhau ở giữa tạo hình cũng vẫn là có như vậy một chút khác nhau tại tần vân cái này nghệ thuật cặn bã trước mặt phi ưng quả thực là biến thành một cái nhà thiết kế biết đến tần vân yêu cầu về sau phi ưng liền trực tiếp xuất ra một lần tính định hình tâm chế phục hình ảnh tần vân nhìn mấy lần cũng liền trực tiếp cho phi ưng giơ ngón tay cái lên trên hình ảnh hiệu quả quả thực so chính hắn trong đầu tạo hình còn dễ nhìn hơn tựa hộ là phi ưng tiến hành qua sửa chữa điều chỉnh đồng dạng tấm hình sửa chữa tương đương có hình đai lưng cầu vai hoàn toàn nhìn không ra một điểm nông rộng cảm giác tựa như là tần v ậ n trong đầu đồng phục màu đỏ lại một lần thăng hoa đến một cái khắc trình độ đồng dạng chương một trăm tám mươi hai tập kết hoàn thành rất nhanh ba ngày thời gian thoáng một cái đã qua tàu vun can nhân viên tại ba ngày thời gian đã phân lượt có thứ tự điều động hoàn thành hai chiếc chiến hạm đổi xuất trừ ra phi công bên ngoài cao tới chín mươi ba trở lên hôn bên kia tại lúc nhận được mệnh lệnh làm ộ t b ư ớ c nhưng là mệnh lệnh đã xuống tới mà lại tàu vun can nhiều người như vậy viên chỉnh thể điều chỉnh xong cũng là sẽ không ảnh hưởng đến nó、no. t ồ i năng lực tác chiến cũng càng có thể thích chứng mới quan chỉ huy mạch lễ cho nên hủn cũng vẫn là tiếp nhận chỉ là đem bản thân thủ hạ đắc lực cho lưu lại cấp giáo trở lên sĩ quan cao cấp k i ê n là một cái không nhúc ních an bài đi qua tàu vun can bên kia cũng không thích hợp tại tàu vun can bên này cũng tương tự có hơn trăm người lưu lại những người này đều là không nguyện ý rời khỏi tàu vun c a n hay là bởi vì tài giỏi sau đó bị mừng thiếu tá lưu lại nhân viên của hai bên một điều động hoàn thành tàu vulcan bên này mới bắt đầu chân chính vận chuyển lại các bộ môn mới xem như chân chính vùi đầu vào trong công việc đi từ lỏng lẻo linh kiện bỗng chốc bị c h ấ p vá thành một cái c h ỉ n h thể tại vông hải hạm trưởng cùng môn t i ế u tá chỉ huy phía dưới tại tần vân lãnh đạo dưới cao hứng bừng bừng làm lên công việc c h ỉ n h tàu chiến hạm đều phải tiến hành cẩn thận nhất kiểm tra mỗi một cái gian phòng mỗi một cái cái hở mỗi một cái hệ thống mỗi một cái công trình đây chính là nhân viên tại đến đông đủ về sau tần vân hạ đạt mệnh lệnh thứ nhất hoàn toàn triệt triệt để để trong, trong ngoài ngoài đem tàu vulcan kiểm tra một lần công việc này rất lãng phí thời gian cũng rất hao phí nhân lực thế nhưng là tần vân mệnh lệnh bây giờ đổi tới những người kia mỗi một cái đều nguyện ý đi tuân thủ triệt để kiểm tra một lần chiến hạm cũng có thể để cho mỗi một người bọn hắn đối chiếc thuyền này có càng nhiều hiểu rõ địa phương nào có vấn đề phát hiện đổi sửa liền sửa nên đổi liền đổi đối chiếu tàu vun can trước đó thuyền viên ngày làm việc trí triệt để đại kiểm tra tổng vệ sinh đến bên này báo cáo phi công cũng toàn bộ đến những phi công này toàn bộ là từ toàn bộ liên bang bên trong đ i ề u đi ra tinh anh hoặc là ưu tú phi công trong đó không thiếu tần vân tại hạm đội thứ tư bộ hạ cũ cùng tần vân cùng một chỗ chiến đấu qua người tàu vun can tiêu chuẩn lắp đặt khung máy số lượng là sáu mươi đài nhưng bị điều động tới phi công lại khoảng chừng chín mươi cái này cũng nói rõ có ít người là thật tới nhậm chức mà có ít người chỉ là tới học tập quân đội tổng bộ phải tới từng cái hạm đội phải tới mà lợi đến sau một khoảng thời gian cái này chín mươi người có thể lưu lại một nửa đều xem như không sai tại những phi công này đến về sau chiến hạm bên trong bốn cái lớn nhỏ không đều phòng nghỉ lớn nhất một cái kia cũng bị chiếm dụng một đống lớn nhân viên kỹ thuật xông vào tàu vun can trực tiếp đem trên chiến hạm tầng lớn nhất cái kia phòng nghỉ cho cải tạo thành phòng huấn luyện gắng g ư ợ n g nhét vào hai mươi cái huấn luyện k o n thuyền tại phối hợp chiến hạm bên trong những cái tiêu kiểu, kiểu cũ huấn luyện khoang thuyền tổng cộng huấn luyện khoang thuyền số lượng đạt tới năm mươi cái trở lên quả thực liền đem tần vân nơi này xem như tinh anh phi công lớp huấn luyện bộ đội danh xưng ơ phẹn t ổ n phẹn không có đạt được cho phép lý do là hy vọng bên này có thể có được một cái càng chính diện ý nghĩa danh tự nhưng ở ông hải hạm trưởng một m ả n h để người nhiệt huyết sôi trào lệ nóng danh trọng trong báo cáo cùng một chỗ bị đưa ra đi lên quân phục cải chế thỉnh cầu lại là đạt được thông qua nhưng là tùy theo còn tới còn có một phần chỉ đạo đề nghị đề nghị sĩ quan trở xuống quân hàm thân mang màu làm tân chế phục sĩ quan cùng binh, nhất, binh, nhỉ, binh tam nên làm già sĩ quan cấp úy quân hàm thân mang đồng phục màu đỏ sĩ quan cấp tá màu đen chế phục quan chỉ huy đồng phục màu trắng đồng thời vì khác biệt với phi công cùng phổ thông sĩ quan cấp úy có thể tại quân phục chế thức bên trên lại làm sửa chữa t h như ống tay áo b ả vai có thể dùng màu sắc khác nhau tiến hành phân chia thượng sĩ trở lên quân sĩ trưởng có thể dựa theo sĩ quan cấp úy giáo quan đẳng cấp tương đương đáy ngộ phối phát tân chế phục đồng dạng tại quân phục chế thức bên trên hơi chút sửa chữa lấy làm phân chia quân sĩ trưởng đ đại đa số là tiền tuyến kỹ thuật hướng lên cao phương hướng bọn hắn đãi ngộ thế nhưng là hoàn toàn dựa theo sĩ quan cấp úy cùng giáo quan cung cấp chỉ là không xếp vào đến chỉ huy t ư n g nhưng đại đa số cũng đều sẽ sung làm chiến hạm bên trong một chút bộ môn người phụ trách tọa b i n h bộ gaza hậu cần thuộc hạ bộ môn các loại tần vân bút lớn vung lên một cái trực tiếp tiếp nhận phía trên cho ra chỉ đạo đề nghị liên bang làm lại như vậy coi trọng những cái kia không có thăng làm giáo quan cùng sĩ quan cấp úy nhưng lại đồng dạng vì liên bang ở hậu phương trả giá bản thân mồ hôi cùng cố gắng người tần vân đương nhiên cũng sẽ không, không nhìn những người này mặc dù chỉ là quần áo cải biến nhưng cái kia cũng tương tự đại biểu cho một loại tán thành cùng vinh quang nên có đương nhiên không thể thiếu vẫn là câu nói kia cái này liên bang là thật sạch sẽ cũng muốn làm chú ý quân đội nội bộ kiến thiết vấn đề nhưng là có phản đồ loại sự tình này là thật để người n g h ĩ không ra chế phục cải biến đạt được cho phép nhưng danh tự không thể cái này có chút để tần vân động rõ ràng chế phục cải biến ảnh hưởng mới càng lớn không phải sao thế nhưng là tần vân cũng không biết liên bang phương diện đây đã là chuẩn bị đem tần vân hạm đội xem như cường điệu tuyên truyền đối tượng tân chế phục nhìn rất đẹp rất trẻ trung có thể trình độ nhất định đại biểu quân đội muốn cải biến tình cảnh mới thế nhưng là cái kia phẹn thúc p ẹ n cái tên này tại cao tầng xem ra liền thật có chút không quá phù hợp cuối ó c h cùng tấn vân bất đắc dĩ đưa ra một cái tinh hỏa đi lên vẫn chưa tới năm tiếng không chỉ tinh hỏa hạm đội cái tên này đạt được tán thành đồng thời liền mới hạm đội huy trường cũng cùng một chỗ phát ra một viên hưởng hực tiêu đốt lên sao băng làm chủ thể đằng sau còn có rất nhiều nhỏ hơn sao băng tại tăng thêm hỏa diễm hình dáng đáy mặt cái tên này rất thích hợp à chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy người sở hữu đoàn kết lại có thể chiến thắng tất cả khó khăn cùng đ ị n h nhân rất có một điểm ý nghĩa ở bên trong mà lại đặc biệt là đối với tần vân đến nói huy chương cùng biểu tượng cũng tương đương có đại biểu tính nha không phải Z é t cỏ mẹ nhà tương đối tốt hiện tại bắt đầu hạm đội liền có tên của mình tinh hỏa hạm đội huy chương xuống tới đương nhiên là muốn cho mỗi đại khung máy thậm chí là m u i tàu chiến hạm bên ngoài đồ an ảnh ứng đồ án đợi đến tân chế phục đưa tới cái kia đoán chừng trên bờ vai cũng sẽ có cùng loại giản lược huy chương mà tới lúc này tần vân cũng rốt cục bắt đầu bận rộn gặp mặt những cái kia sở hữu bị phái tới tham mưu chiến hạm tham mưu tác chiến cùng cơ giác biên đội tham mưu tác chiến hết thảy tám người trong đó quân hàm cao nhất là một tên trung tá thấp nhất chỉ là một tên thượng úy tám người làm sao tuyển ra đến không biết nhưng năng lực phương diện cũng vẫn là có hiểu rõ đến về sau tần vân phát hiện những người này vẫn luôn là đảm nhiệm tác chiến chiến thuật phương diện chức vụ cho nên làm tham mưu tác chiến cũng vẫn là hoàn toàn hợp cách không hợp cách phía trên cũng sẽ không đem những người này phải tới tại toàn bộ chiến hạm đến về sau tần vân còn phải gặp mặt toàn bộ hạm đội cái khác bốn mươi mốt cái hạm trường mọi người muốn ngồi xuống mở một chút hội tâm sự tương hỗ làm quen một chút mà lại hiện tại cũng muốn bắt đầu chú ý hạm đội tiếp tế các loại sở hữu hậu cần phương diện quản lý vấn đề mặt trăng căn cứ bên kia có kết nối tương ứng nhân viên thế nhưng là tại hạm đội bên này tần vân liền muốn bản thân đến an bài bất quá chân chính cần tần vân an bài cũng chỉ có tàu v u g c a n bởi vì những hạm thuyền khác xây dựng chế độ là hoàn chỉnh cũng không cần đến đang đúng tay đi an bài tần vân bên này chỉ cần xác nhận tổng sự vụ liền có thể cho nên dưới loại tình huống này muốn thiếu tá trực tiếp bị tần vân an trí tại tổng vụ vị trí bên trên sau này cũng muốn phụ trách cùng cái khác hạm trưởng kết nối hậu cần phương diện sự tỉnh mấy cái kia tham mưu tác chiến có thể có chút dùng cũng đều cho bọn hắn treo một cái trước quân pháp chỗ nhân viên quản lý cái gì miễn cho suốt ngày dành đến không chuyện làm dù sao cuối cùng đánh nhiệm quyết định vẫn là hắn t ầ n vân messi lân ạ hệ p h e lì ạ lì xạ tại cùng lâm thượng úy học tập hai ngày sau đó cũng đối với làm sao hiệp trợ quan chỉ huy có rõ ràng hơn nhận thức lâm thượng úy gặp phải hùn ạ nhì kỳ như thế chủ quan liền chú định hắn nhất định phải so với người khác phó quan đầu nhập càng nhiều tâm tư tâm đắc bút kỳ đó cũng là thật dày một bản tại phi thường nghiêm túc mà lại trang nghiêm giới tình huống lâm thượng úy đem tâm đắc của mình trải nghiệm phục chế một phục chế một sau đó cái này bốn cái nha đầu liền bị tần vân đuổi tới mưng thiếu tá dưới tay đi quen thuộc hạm đội công việc đi câu tàu bên kia công việc cũng đều tạm thời hoàn toàn bông xuống nhưng bốn cá nhân bên trong cũng sẽ cố định lưu lại một người đến đi theo tần vân bên người hiệp trợ xử lý toàn bộ hạm đội công việc đợi đến sở hữu chiến hạm toàn bộ đi vào mặt trăng căn cứ tần vân cũng tại mấy ngày thời gian bên trong nhìn thấy những chiến hạm khác sở hữu hạm trưởng không phải khoác lác những cái kia hạm trưởng từng cái niên kỷ đều so hắn lớn rất nhiều thế nhưng là lúc này lại vẫn cứ trở thành hắn thuộc hạ mà trong đó tuyệt đại đa số đều là đã từng hạm đội thứ năm người những người này đối với tần vân đương nhiên không có không hài lòng hoặc là không tôn kính địa phương hạm đội thứ năm đang bị truy kích thời điểm chính là tần vân viện trợ bọn hắn bọn hắn lúc ấy chiến hạm bị tổn thương rút lui thời điểm hay là tần vân dẫn theo cơ g i á p biên đội đẻ vào phía trước nhất mà lại tần vân vẫn là bọn hắn đã từng quan chỉ huy bạch lễ đ ồ n g môn đối với tần vân năng lực cũng là có hiểu biết tự nhiên không tồn tại tôn trọng sự t ì n h tại nhiều người như vậy hiệp trợ dưới tần vân rốt cục đem hạm đội bước đầu trình hợp hiểu rõ hạm đội sự vụ quản lý cũng đối hạm đội làm ra an bài về sau tần v â n bên này cũng rốt c ụ c tiếp t h ụ lấy phía trên ra lệnh hiệp trợ tiến hành vệ tinh di chuyển công tác hộ vệ tương đương với cho một cái để cái này hạm đội đi ra ngoài tiến hành thực tế rèn luyện cơ hội trước khi lên đường đương nhiên liền nhất định phải làm tốt toàn bộ công việc các hạm thuyền nắm chặt tiếp tế đối k h u n g m á y cùng chiến hạm tiến hành sơn chiến hạm nhan sắc không có yêu cầu sửa đổi vì tàu vun c a n như thế hỏa diễm sắc nhưng là huy chương thật là nhất định phải làm chiến hạm thuần một sắc z c o mẹt giống nhau khoản nhưng mỗi tàu chiến hạm cả gì ở bạ xẻ cờ rạp sẽ tại một ít địa phương tô điểm một số khác biệt nhan sắc đến làm phân chia không may giáp vai bên trên cũng là thuần một sắc tinh hỏa còn giấu. xác định rời c à n g thời gian tần vân muốn xác định chính là tất cả thuyền chuẩn bị ngồi tại bản thân phòng xếp bạn công hội khách trong phòng tần vân liên tục xem hết mấy phần báo cáo sau đó thuần thục tiến hành trả lời mấy ngày thời gian tần vân cơ h ộ i là bắt đầu từ số không học tập đối với toàn bộ hạm đội quản lý bình thường cũng sẽ không cảm thấy không có ý tứ dù sao không hiểu liền hỏi mãi cho đến hỏi hiểu mới thôi mấy ngày ngắn ngủi thời gian xuống tới tần vân liền đã có thể thuần thục xử lý toàn bộ hạm đội sự vụ điều chỉnh nhân loại năng lực học tập chính là như thế khủng bố cũng thực để những cái kia hiệp trợ tần vân công việc người giật này cả mình hạm đội rời cảng trước cuối cùng một đêm tần vân xử lý xong toàn bộ công việc chữ lớn nằm tại trên giường đi dạo cổ xoay xoay b ả vai c ả m thán xử lý văn án công việc đây quả thực so thời điểm chiến đấu còn mệt mỏi hơn a bất quá thật đầu nhập đi vào cảm giác hay là thật có ý tứ hoàn toàn là không giống thể nghiệm phi ưng bay lên thói quen lại xuất hiện tại tần vân đầu ngay phía trên chỉ là một cái mấy chục tàu chiến hạm nhỏ hạm đội như thế điểm lượng công việc liền mệt mỏi tần vân nhìn thấy đen như mực phi ưng lại xê dịch hai lần nói ra quen thuộc về sau khẳng định liền sẽ không phi ưng cũng đi theo bình di di động đợi đến ngươi chừng nào thì bắt đầu quản lý toàn bộ làm tinh sở hữu quân vụ. sự vụ thời điểm ngươi đang kêu mệt đi loại chuyện này ta t ạ i đi vào thế giới này trước đó thời điểm chủ nhân của ta thế nhưng là có thể làm đến chỉ dựa vào quản lý cùng há miệng liền có thể để một cái tinh cầu người toàn bộ đoàn kết lại loại trình độ này sự t ì n h tân vân lại trở về xây dịch ngươi đề cập tới nhiều lần ngươi lúc đầu văn minh còn có ngươi chủ nhân có thể cho ta nói một chút à. muốn nói gì chẳng lẽ muốn nói cho ngươi bọn hắn tùy tiện tới một người đều có thể đem l à m tinh cùng g ạ lạ hủy đi tùy tiện một người cũng có thể làm đến để một cái hệ mặt trời sụp đổ sự tình a ngươi bây giờ ngươi chưa cần thiết phải biết những thứ này dù sao ngươi chỉ cần trưởng thành nói không chừng có một ngày liền có thể chân chính t r o n g thấy hắn đến lúc đó xem ta mặt mũi ta chủ nhân khẳng định sẽ cho ngươi thật nhiều c h ỗ t ố t phi ưng duy trì song song di động từ đầu đến cuối trôi nổi tại tần vân trên đỉnh đầu lại nói ra hạm đội chiến lược chủ yếu hiện tại đã có thể nhưng là cái này hạm đội còn kém một cái đặc thù biên chế tần vân ngồi dậy bắt lấy phi ưng bất đắc dĩ nói ngươi không muốn tại ta trên đầu lắc có được hay không ta cảm giác thật không tốt ta ngươi nói cái gì biên chế cần thành lập phi ưng nói ra quen thuộc không tại đầu ngươi phía trên lắc ta cảm thấy mất tự nhiên ta nói đặc công tiểu đội một hạm đội làm sao có thể không có thuộc về mình đặc công tiểu đội n g ư ờ i cũng có thể gọi là ám sát bộ đội đặc vụ bộ đội cần năng lực cá nhân cường đại năng lực tình báo cường đại các loại đặc công phương hướng năng lực ưu tú người đồng thời còn cần có tương đương cơ giáp kỹ thuật điều khiển dạng n à y một tiểu tổ đối với hạm đội đến nói phi thường trọng yếu tân vân trầm ngâm một tiếng dạng n à y người chỉ sợ khó tìm nhân viên đặc công ta duy nhất nhận thức chính là b ợ rằng đặc công có thể ra hỏa này đi đâu ta cũng không biết phi ương đối với cái này cũng có thể hiểu được nói ra có g i n h trở về làm tinh một chuyến ta có thể cho ngươi chuẩn bị mấy người, thân thời thể nhất có cho chuẩn sạch sẽ, năng lực cá nhân cường đại đồng thời còn có thể có nhất định cơ giáp năng lực phận nhân định ngươi người, năng đồng năng giáp đại điều bị mấy sẽ, không i hỏi, ngươi nói ể n Thân vân nhân là c sai i n mạng Không h thể. s liền xem như lần này ngươi trở thành quan chỉ huy hạm đội đưa cho ngươi phần thưởng tốt kiếm thuật của ngươi nhất định phải nắm chặt đợi đến kiếm thuật của ngươi hợp cách về sau ta sẽ cho ngươi thêm một cái b a n thưởng đồng thời sẽ đưa ngươi một đài ngoài định mức k h u n g máy ta đáp ứng ngươi sự tình sẽ không quên bước kế tiếp nếu như ngươi có thể tấn cấp cấp b phi công mức độ ta sẽ còn cho ngươi cái khác bán thưởng tiếp tục thăng cấp ngươi điều chỉnh nhân loại huyết mạch đồng thời còn có thể cho ngươi một cái mới huyết mạch năng lực thần vân nhẹ gật đầu được ta ghi lại kỳ quái rõ ràng đều đã có thể sử dụng bìm xa bở đánh tan tiếp bìm tại sao ta cảm giác ta liền không có cách nào dùng đao gô đến bắn ra đạt đâu n g ư ơ i có thể thử một chút phi ưng rất là bình thản nói ra kiếm thuật tu luyện không phải tư thế là khí thế ngưng tụ cùng lợi dụng là tinh thần thống nhất cùng kéo dài nếu như ngươi nắm giữ không đến hai điểm này kiếm thuật của ngươi chỉ sợ mãi mãi cũng không tiến bộ khả năng thần vân khẽ nhữ mày tinh、thần. thứ ầ n t h này làm như thế nào điều động cùng lợi dụng phi ưng ngươi hỏi ta một cái súp tơ a y ngươi sợ không phải đần độn a bản thân từ tài liệu giảng dạy bên trong nhìn tần vân đem phi ưng ra bên ngoài q u a n g da trực tiếp nằm ở trên giường đắp lên c á i chén cũng chưa quên tại vùng trói buộc cho c á i lên nhắm mắt lại đi ngủ không bao lâu tần vân liền thật ngủ t i ế p đi phi ưng cũng đang lóe lên ghi lại sau chậm rãi rơi vào tần vân gối đầu bên cạnh triệt để an t ĩ n h lại giấc ngủ này thẳng đến đầu giường máy bộ đàm văng lên tần vân lúc này mới mở mắt c h ậ mấy m giây về sau mới mở ra thông tin trả lời máy truyền tin kết nối messi thanh âm liền văng lên trưởng quan bây giờ cách rời cảng thời gian chỉ có hai giờ tần vân tỉnh táo lại nói ra tuất ta lập tức đi ra trường quan còn có mới chế phục cũng đã đưa tới là hiện tại liền tiến hành thay đổi trang phục a nếu như bây giờ thay đổi trang phục ta đã đem trưởng quan mới chế phục mang tới chờ ta một chút tần vân đứng lên trước cho mình mặc lên quần mới đi đi qua mở cửa ngoài cửa messi liền ôm mới tinh đồng phục màu trắng đứng ở ngoài cửa tần vân từ messi trong tay tiếp nhận mới chế phục nhấc lên giá áo đến xem một chút hài l ò n g gật đầu nói cũng không tệ lắm mấy ngày thời gian liền chế tạo gấp gáp đi ra chất lượng kiểu dáng tạo hình cũng không tệ nói xong tần vân nhìn về phía messi cười nói thông chi một chút đi đem mới quân phục phối phát hạ đi sau đó chỉnh thể thay đổi messi gật gật đầu trên thực tế chiến hạm bên trong đại bộ phận người đều lĩnh được mới chế phục lúc này messi mới biết được nguyên lai、like、tần vân bên kia cũng sớm đã đem quân phục thay đổi sự tính xác định ra tại phát hạ quần áo trước đó messi một mực đang nghĩ lấy nếu như quần áo quá khó nhìn vậy liền nhất định muốn thuyết phục tần vân hay là xuyên đời cũ chế phục cuối cùng bất quá n h a tại nhìn thấy phát đến tay kiểu nữ váy khoản cùng q u ầ n khoản hai bộ chế phục về sau messi cũng không có ý nghĩ như vậy tối thiểu xa xa so với nàng ngay từ đầu tưởng tượng muốn tốt đến quá nhiều mà lại cũng muốn so trước đó chế phục đẹp mắt không ít trình độ hài lòng một trăm điểm nghiêm giác cảm túc l à h ơ n ạ hệ phê n lì ạ lì xạ ba nữ hải nguyên bản làm tần vân thư ký cũng có thể tối cao tăng lên tới thiếu úy nhưng tần vân cùng thiếu tá thương lượng một chút về sau cuối cùng vẫn là chỉ cấp ra thiếu úy cùng thượng sĩ quân hàm Các nàng cũng không có cái gì chân chính đem ra được công lao bây giờ làm tần vân phó quan cùng thư ký cũng là mới mấy ngày sự t ì n h miễn cưỡng coi như cũng vẫn chỉ là tân binh mức độ muốn cùng tần vân so khẳng định là không thể nào thoáng cái để thăng lên đến quá nhiều cũng không phải cái gì quá tốt sự t ì n h h ú ố n g hồ bây giờ toàn bộ tàu vulcan cùng hạm đội đều đã biết bốn người này thân phận cùng chức vụ cho dù c u n hàm hơi thấp một chút cũng không có quá nhiều quan hệ đồng thời cũng còn có thể cho bốn người lưu lại một chút tấn thăng con đường cũng cần trộn lẫn dưới tư lịch cái gì thấp là thấp một chút nhưng tinh hỏa hạm đội quy mô đến nói kỳ thật cũng kém không nhiều tại tần vân thay đổi cái kia một bộ giống như là áo khoác đồng dạng màu trắng quân phục mặc màu đen dày bó đi ra thời điểm nhìn thấy chính là một bộ váy trang đồng phục màu đỏ messi ôm một cái túi màu đen tùy thời mang theo máy tính bảng bút cùng sách những vật này thỏa thỏa phó quan bộ dáng không tệ rất xinh đẹp ánh mắt của ta quả nhiên vẫn là có thể tần vân trên giới nhìn messi một chút nhưng nhìn không phải messi mà là trên người nàng bộ kia chế phục hài lòng t h ư ờ n g thức nhẹ gật đầu thông chi ông hải hạm trưởng chúng ta bây giờ tiến về cầu tàu messi chú ý tới tần vân trên người mình trên dưới liếc nhìn ánh mắt mặc dù biết đối phương là đang đánh giá đồng phục trên người mà không phải nàng thế nhưng để messi trên mặt biểu lộ có chút quái dị m í môi m nói ra đã thông chi vậy thì đi thôi những người khác đâu tần vân đi ở phía trước messi vội vàng đuổi theo các nàng đang cùng muốn thiếu tá làm sau cùng chuẩn bị xuất hành sau đó sẽ tới cầu tàu tập hợp gật gật đầu hai người cứ như vậy một trước một sau hướng phía cầu tàu đi đến trên đường đi cũng gặp phải không ít ô m mới chế phục còn chưa kịp đội người hay là đã thay đổi mới chế phục người tại nhìn thấy tần vân cũng sẽ vội vàng đứng vững hướng phía tần vân tu chào tần vân cũng sẽ cười giúp cho đáp lại thuận tiện sẽ còn hỏi một chút mọi người bản thân thiết kế mới chế phục bọn hắn hài lòng hay không vấn đề như vậy đạt được đáp án quả thực là để tần vân một đường tiến về cầu tàu đều không ngầm miệng được hoàn toàn không che giấu bản thân cao hứng khi tiến vào cầu tàu trước đó tần vân bỗng nhiên chuyển thân nhìn về phía messi ta còn giống như không có hỏi qua ngươi ngươi cảm thấy cái này thân mới chế phục thế nào messi một mặt nghiêm chỉnh gật đầu nói ra rất tốt rất có tinh h ỏ a hạm đội đặc sắc mà lại cảm giác toàn bộ chiến hạm đều tràn ngập sức sống mới vậy là được quan chỉ huy đều còn trẻ như vậy hạm đội đương nhiên cũng cần càng nhiều sức sống tần vân cười cười đè xuống tiến vào cầu tàu cửa lớn n ú t b ấm tại đại môn mở ra về sau liền trực tiếp cất bước đi vào k h ẽ gật đầu đi thẳng tới v ông hải hạm trưởng bên người tại v ông hải hạm trưởng đứng lên túi trào về sau tần vân mới k h o á t tay h áo tại ghế hạm trưởng bên cạnh ngồi xuống nhìn nối phương trên thân đồng phục màu đen c ù n g mũ xoáy khí trương dưng ơ cũng thấy tần vân vui vẻ bộ quần áo này xuyên tại trên người ngươi thật đẹp trai nhìn xem đều trẻ lại không ít v ông hải hạm trưởng hai ngày này cũng là càng phát cùng tần vân quen thuộc mị cười nói ra trưởng quan xuyên cái này thân đồng phục màu trắng nhìn thẳng messi nghiêng đầu một cái xin nhờ ngươi v ố t mông ngựa không muốn dựng vào ta có được hay không ta lúc nào nhìn thẳng xem qua nhưng là bộ quần áo này s ắ c thực xoáy khi a tần vấn cười ha ha được rồi đường ố t mới hạm đội mới chế phục mới sơn tình cảnh mới thông chi các hạm chỉnh thể thay đổi trang phục mới chế phục tất cả mọi người lấy bộ mặt mới tinh n ê n đón chúng ta nhiệm vụ mới phải tần vân hướng phía messi bên kia đưa tay ra cái sau vội vàng mở ra bao từ bên trong móc ra bản khoảng chừng ba cái đầu ngón tay sau sách đặt ở tần vân trên tay tần vân một cái tay khác ở bên phải tay v ị phía trước đệ xuống một cái nút về sau từ bên trái tay vị liền chậm dai bắn ra một khối viết chữ tấm nằm ngang ở t mở sách đặt ở viết chữ trên bảng liền nhìn lại sau đó chuẩn bị xuất hành đều là tất cả hạm trường công việc của mình tần vân đã không chuẩn bị cướp đi ông hải công việc vậy hắn liền không có tất yếu tại nói thêm cái gì nhìn sách của mình mà thôi mà messi tại trở lại phía sau ngồi xuống về sau cũng là dùng đến sợ hai than ánh mắt nhìn thoáng qua tần vân cảm thấy tần vân đối với học tập cùng tăng lên vậy đơn giản là đến điên d ạ i mức độ hai ngày trước còn tại nhìn phương diện chỉ huy chuyên nghiệp thư tịch hai ngày này ngay tại nhìn máy móc kỹ thuật cơ sở đây là muốn để cho mình toàn phương diện tăng lên á hơn một giờ đi qua toàn hạm thành viên toàn hạm đội thành viên cũng tất cả đều thay đổi mới chế p h ụ tần vân trở thành quan quan chỉ huy các hạm rời cảng công việc đã toàn bộ chuẩn bị hoàn tất c á n cứ bộ quản lý đã phát xuống chúng ta lên đường cho phép tân vân đem sách cho chậm rãi khép lại thu hồi tay vịn bắn ra đến viết chữ tấm đứng lên kết nối đối tinh hỏa hạm đội sở hữu chiến hạm thông tin chương một trăm tám mươi bốn cảng mộ toàn hạm thông tin kết nối sở hữu tinh hỏa hạm đội chiến hạm cầu tàu trải rộng tại chỉnh tàu chiến hạm bên trong từng cái màn hình tất cả đều tại cùng một cái thời điểm xuất hiện tần vân thân ảnh ta là tần vân tinh hỏa hạm đội quan chỉ huy hiện tại chúng ta sắp lên đường tiến hành tinh hỏa hạm đội từ thành lập tập kết đến nay nhiệm vụ thứ nhất tự a hồ dựa theo bình thường logic còn có lệ cũ ta cần phải ở thời điểm này đến tiến hành một lần kích động lòng người để người n h i ệ t huyết sôi trào diễn huyết thế nhưng là không quá am hiểu những thứ này nhưng ta có thể nói cho mọi người tinh hỏa hạm đội thành lập không phải là các ngươi không chỗ có thể đi cũng không phải vì chơi nhà tròi bồi tiếp một cái chỉ có không đến hai mươi tuổi thượng tá làm trò chơi mà là vì sau này liên bang trong chiến tranh khó khăn nhất Nguy hiểm nhất thời điểm có thể làm cho người sở hữu trong lòng hữu hiểm thời thể cho điểm làm có sở bởi i đội gọi là tinh、hỏa. cái này gọi tinh đội viễn lợi. ế đến t một thể thắng có có như nhánh này vĩnh mang hạm hỏa, hỏa hạm vậy là b vì hiện tại đứng tại các ngươi trước mặt người này là liên bang bên trong cường đại nhất cơ giáp phi công có thể một người cải biến một trận chiến đấu đi hướng cường giả cũng sẽ là các ngươi ưu tú nhất quan chỉ huy sẽ dẫn đầu các ngươi cầm xuống một lần lại một lần thắng lợi tinh h ỏ a màu đỏ đối với chúng ta chiến hữu sẽ là vui mừng nhan sắc nhưng đối với địch nhân đến dùng vĩnh viễn sẽ là máu tươi nhan sắc nhất hôm nay bắt đầu tinh hoả đại biểu chính là hy vọng đại biểu chính là thắng lợi bất luận lớn nhỏ nhiệm vụ bất luận đơn giản hay là khó khăn chỉ có thắng lợi cho chúng ta thường bạn sự thật cũng sẽ vì tinh h ỏ a chứng minh tất cả hiện tại ta lấy tinh h ỏ a hạm đội quan chỉ huy thân phận mệnh lệnh toàn hạm xuất phát đơn giản mấy câu chấp nhận để tần vân đem hắn muốn nói đồ vật toàn bộ nói ra hắn không am hiểu diễn thuyết không có cái gì thao thao bất tuyệt càng không quen tại dạng này trường hợp dưới thao thao bất tuyệt dùng một cái miệng đến điều động toàn bộ chiến hạm cảm xúc làm cho tất cả mọi người khí lực buộc phát thuộc tính tam phúc hắn làm không được cũng không có năng lực như vậy hắn chỉ có thể dùng dạng này đơn giản nhất nhắc ngay thẳng đến nói cho mọi người hắn sẽ dẫn đầu tinh hoà một mực thắng lợi Nói chuyện k ế tin trọng trọng đầu, đầu tinh thúc, l ê t i ế hỏa hạm đội lần thứ nhất rời cảng chính là đi bảo hộ thực dân vệ tinh di động từ lần trước sau khi chiến đấu kết thúc đến bây giờ tại trong hội nghị các loại an bài cũng tại tiến hành đâu vào đấy toàn diện bắt đầu thành lập được lấy phòng ngự làm chủ yếu phương châm trật tuyến hạm đội thứ tư hạm đội thứ hai làm phòng tuyến thứ nhất hành thủ tại trước hạm đội thứ nhất thì làm thứ hai phòng tuyến đồng thời chiếu ứng sắp di động đến mặt trang p h ụ cận thực dân vệ tinh mặt trăng căn cứ hạm đội hộ tống thì nhất là một đạo phòng tuyến cuối cùng những vệ tinh này số lượng không nhiều nhưng cũng không ít mặc dù có nhiều hơn một nửa thực dân chạm vệ tinh tại phản đảng bên kia nhưng còn lại cái này một nửa thực dân vệ tinh số lượng cũng có mười cái đến lúc đó sẽ tại mặt trang phủ cận hình thành vệ tinh bảy lần này tinh hỏa hạm đội nhiệm vụ chính là tiến về hộ tống một cái thực dân vệ tinh an toàn tiến vào dự định quỹ đạo rời cảng thời gian đến đến vệ tinh thời gian toàn bộ hành trình không sai biệt lắm muốn chừng mười giờ dự lưu thời gian Tại trải qua nhiệm â n v ê chuyên n n h g i p nhiều lần tính được đến kết quả, sửa đổi quỹ đạo tiến đổi quả, quỹ kết được đạo sửa vào ớ i thời gian cần ít 300 giờ, cũng chính là hơn 10 ngày thời gian. Nhiệm quỹ đạo trí ít chính hơn cũng ngày cần là vụ này không tính rất khó nhưng chỉ là từ quá trình đi lên nói chỉ cần đối vệ tinh cung cấp bảo hộ cùng uy hiếp là được nhưng là ở trong quá trình này xuất hiện đ ị n h nhân làm sao bảo hộ vệ tinh không chịu đến công kích cùng ảnh hưởng mới là trọng yếu nhất cái này cần hạm đội chủ động tiến lên đem chiến trường hạn chế tại nhất định phạm vi bên trong một mực kiên trì đến căn bản không biết lúc nào sẽ đến viện quân đến như vậy cần gì phải cần v ệ quân ngẫm lại làm sao có thể càng nhanh giải quyết bệnh nhân giải quyết mục tiêu mới là nhất nên làm bất quá thật cần tìm kiếm chi viện tình trạng phát sinh vậy đã nói rõ chi kia địch nhân tới đánh nhất định rất nhiều rất nhiều mà lúc kia e là cho dù không cần tần vân tự mình đi tìm kiếm tiếp viện mặt trăng căn cứ bên này cũng nhất định có thể sớm phát hiện sau đó đem tiếp viện cho sớm đưa qua hơn mười cái giờ hành trình chưa từng xuất hiện bất luận cái gì tình trạng dù sao cũng là chọn lựa gần nhất khoảng cách thời điểm từ mặt trăng xuất phát nếu không thời gian này chỉ sợ còn phải đang kéo dài một lần trở lên tần vân trước sau chỉ ở cầu tàu ngốc không đến ba giờ phía trước hơn một giờ đằng sau nửa giờ tựa như là tần vân tại cầu tàu thời điểm kỳ thật thật không thích chu hiệu trưởng bọn hắn ngồi tại cầu tàu bên trong đồng dạng tần vân cảm thấy đoán chừng ông hải cũng không thích tại bình thường đi thuyền trạng thái giới hắn cũng canh dự ở cầu tàu bên trong cho nên trung gian tần vân cũng liền rời khỏi cầu tàu từ trong phòng xuất ra rất lâu không dùng đao gỗ tiến về huấn luyện thân thể phòng tại không có một h a i trong phòng huấn luyện bằng vào rất nhỏ trọng lực ở bên trong luồng l ị c h mấy bộ tư thế sau đó liền đem đao gỗ xử nhắm mắt lại bắt đầu cảm thụ lên phi hưng nói tới ý niệm cùng khí thế ý niệm cần n g n g t khí thế cũng cần ngưng tụ nhưng những vật này đều là nhìn không thấy sợ không được mà lại tần vân chỉ có tài liệu giảng dạy có thể nhìn không có chân chính người có thể ở trước mặt hắn che giấu tự mình truyền thụ dạy bảo cho nên hắn chỉ có thể dựa theo tài liệu giảng dạy bên trong nói tới phương pháp đến ngưng tụ ý niệm cùng khí thế điều động tinh thần lực của mình đi thôi động những thứ này giống như có chút huyền huyên đồ vật chưa có tiếp xúc qua đồ vật không đại biểu không tồn tại khí thế là loại kia đứng ra cũng làm người ta cảm giác được gáp lực đập vào mặt ý niệm tựa như là ý trí lực một loại kiên trì một loại thẳng tiến không lùi tâm thái đây nhất định cũng là tồn tại tinh thần lực tất nhiên cũng tồn tại mặt của hắn tấm bên trong đã rõ ràng miêu tả đi ra nhưng là làm sao sử dụng tần vân là thật không biết phi ưng cũng giống vậy không biết thẳng tiến không lùi có ta vô địch cái này tám chữ chính là tần vân bản thân nghĩ ngưng tụ ý niệm cùng khí thế bát tự châm ôn tần vân cứ như vậy trọn vẹn trong phòng huấn luyện đứng đầy mấy giờ không n ú c ních nhìn qua giống như là đang n g ầ n người nhìn qua giống như là đã ngủ nhưng tần vân lại là đang lợi dụng loại phương pháp này cùng trong nội tâm kiên định cái này tám chữ messi cái này phó quan cũng liền gắng gượng trong phòng huấn luyện bồi mấy giờ m ộ n bực ngán ngẩm ngồi ở một bên thỉnh thoảng sẽ hướng phía tần vân đứng phương hướng nhìn xem một chút sau đó l ắ c l ắ c đầu lại túi đầu xuống nhìn lên trong tay đồ vật đông nhiên ở giữa messi tóc đ ố n g nhúc nhích ngăn tại con mắt của nàng phía trước vừa mới đưa tay một v ố t trên mặt lại là lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên đây là gió messi thả tay xuống bên trên đồ vật đứng lên nhìn khắp nơi nhìn nhưng c h ử còn tại tại chỗ đứng tần vân bên ngoài lại cái gì q u ỷ dị tình trạng đều không nhìn thấy lập tức để nàng hơi nhũ lên lông mày đi hướng phòng huấn luyện cửa lớn máy truyền tin Bộ sửa à, ta là Messi, chữa ta h à, là i ệ ngay tại tại quan chính n chỉ huy p ò huấn luyện minh tượng. Các người xác nhận phòng huấn khí phải bình luyện luyện tượng, người bên này được ống, khí mật phải trăng được các xác vừa rồi tại nơi n à cảm thấy. Ngay lúc này một tiếng rậm vang lên messi tính phản xạ hướng phía tần vân phương hướng nhìn sang liền gặp được tần vân nắm ngược đao gỗ từ dưới lên trên dùng sức vén lên nương theo lấy một đao này vung ra trong phòng huấn luyện cũng giống như nhớ tới phá không thanh âm mà lại lại một trận gió nhẹ vô cùng vô cùng nhẹ lại vẩy vào messi trên mặt một sát na này messi p h ả n phất trông thấy đao gỗ phía trước lóe ra một đạo ánh đao lóe lên một cái rồi biến mất miệt nha hình ánh sang trắng trong ạ lại i hiện giống cái nhìn bản thân giống như cái gì cũng cũng không có nhìn phát thấy. gì kỹ có ù rùi i c mắt, Messi lần nữa n h ư ớ phía tần vân nhìn lại, nhưng thu nữa Tần Tần lần Vân này Vân cũng lại, lúc lại điện ư ợ c mà đứng. đ Trong điện thoại bên kia thanh â m bừng tỉnh messi vội vàng lấy lại tinh thần đối điện thoại nói ra các ngươi tại chỉ huy quan minh tưởng kết thúc sau p h ả i người tới kiểm tra một chút nhìn xem có phải hay không chỗ nào phát sinh tiết lộ cảm ơn thu đao mà đứng tần vân thật sâu h í t hai cái thân thể một cái toát ra rất nhiều mồ hôi vừa rồi một đao kia để hắn tại bỗng nhiên ở giữa minh ngộ rất nhiều đồ vật một đao kia cũng làm cho hắn bước đầu cảm thấy ý niệm cùng khí thế ngưng tụ mà vung ra đi một đao c à n g làm cho hắn tựa hồ minh bạch nên như thế nào đến vận dụng những vật này từ vừa mới bắt đầu tư thế đến bây giờ tần vân rốt cục đi ra chân chính kiếm thuật con đường tu luyện messi messi bên kia cúp điện thoại liền nghe được tần vân thanh â m vội vàng chạy tới vị trí cũ cầm lên nước cùng khăn mặt đưa đến tần vân trên tay tiếp nhận tần vân trong tay ba o gỗ nhìn xem dùng khăn mặt sát đầu đồng thời uống nước tần vân trên mặt lộ ra một chút trần chờ biểu lộ trường quan vừa rồi ta giống như trông thấy người múa g i vừa đến anh trăng là ảo ra đi nhất định là ảo ra ra t â n vân uống hơn phân nửa chai nước đem khăn mặt lắp đặt trên đầu nhìn xem messi bỗng nhiên cười một tiếng ngươi đoán messi nháy mắt t â n vân lại thật dài hô hấp hai lần đem đ ồ vật toàn bộ nhét vào messi trên tay khoắt tay háo chầm d à i hướng phía phòng huấn luyện cửa lớn đi đến ta trở về tắm rửa bên này liền giao cho ngươi đứng để ngươi đổi một cái mặt đất tấm thảm t â n vân đi được tương đương thoải mái tay không không chân cái gì đều không có cầm trực tiếp rời khỏi mà messi trên tay ôm khăn mặt bình nước còn phải cầm tần vân đao gỗ nét mặt bây giờ có thể nói là tương đờ đẫn đớ tấm thảm vừa nghĩ tới tần vân để nàng làm sự tình lại liên tưởng đến tình huống vừa rồi messi liền vội vàng nửa quý trên mặt đất đầu gối để địa nghiêm túc kiểm tra lên tấm thảm mà không bao lâu về sau messi trên mặt trầm rãi xuất hiện không thể tưởng tượng nổi vẻ chấn động c h ư ơ n một trăm tám mươi lăm lì mộ lì hạ vệ tinh vừa rồi đi phòng huấn luyện tần vân liền dùng sức vung hai lần tay đi lòng vòng cổ tay vừa rồi vung ra một đao kia tuyệt đối mang đến ảnh hưởng tuyệt đối không có hắn biểu hiện ra ngoài đơn giản như vậy mà lại hắn hiện tại tình trạng cũng tuyệt đối không có như vậy tự nhiên nhẹ nhõm có thể nói vừa rồi trong nháy mắt đó tần vân tiếp nhận áp lực tối thiểu là vượt qua cơ giáp trạng thái cực hạn liên tục thao tác cho nên tần vân mới không có tiếp tục mà là lựa chọn nghỉ ngơi rời khỏi nếu không vừa mới nắm giữ loại cảm giác này làm sao cũng phải nhiều đến mấy lần tại trở lại gian phòng của mình về sau tần vân cũng là trực tiếp ngồi tại trên giường hòa hoãn toàn thân trên dưới cũng trầm trầm tuân ra một trận rất nhỏ đau nhức phi ương bỗng nhiên chui ra dùng đến kinh ngạc n g ự a khí hỏi vừa rồi ngươi làm mở ra thảm đi ngươi là thế nào làm được tần vân có chút kỳ quáy nhìn phi ương một chút không hiểu thấu nói ra cái gì làm sao làm được ngươi không phải nói đây mới là bình thường tình huống a đây không phải đại biểu ta đạp lên cái này kiếm thuật chân chính tu hành rồi ngươi tại sao phải kinh ngạc như vậy ta lúc nào nói qua đây là tình huống bình thường rồi phi ưng dùng đến thanh em vô tội nói ra ta chỉ là nói cho ngươi chừng nào thì có thể mở ra tảng đá vậy coi như là giai đoạn này đại thành thế nhưng là ta không có từng nói với ngươi tình huống bình thường là có thể sinh ra kiếm khí a mặc dù ngươi xác thực cũng cần kiếm khí mới có thể mở ra tảng đá mà bây giờ giai đoạn này ngươi chỉ cần nắm giữ kỳ thật chỉ là ngưng tụ cùng trải nghiệm để ngươi cảm lộ tâm thần hợp nhất ngươi bây giờ liền có thể thả ra kiếm khí mới là không bình thường lấy ngươi bây giờ tố chất thân thể căn bản không chịu nổi loại trình độ kia kiếm khí ngươi tại chặt hai đao đi ra chỉ sợ ngươi ngay lập tức sẽ tê liệt ngã xuống trên mặt đất đây đối với tố chất thân thể yêu cầu rất cao h ú n g hồ ngươi làm sao liền có thể trực tiếp thả ra kiếm khí rồi cái này quá làm cho ta kinh ngạc một điểm tiến hành theo chất lượng đều không có a tân vân trắng mắt vậy cái này ý tứ ngươi còn rất kinh ngạc rồi tân vân không có trách cứ phi ưng nói đến không đủ rõ ràng bởi vì kiếm thuật tài liệu giảng dạy bên trong các loại trình bày và giải thích đã là phi thường rõ ràng chỉ là không có tại chân nhân thực tế biểu thị cùng dạy bảo lý giải sẽ tương đối khó khăn cái này dù sao cũng là từ khoa học kỹ thuật hệ thống trực tiếp vượt qua đến ngụy hệ thống tu lợi đi c h ắ c không được ta cảm giác so đại chiến một trận về sau còn khó chịu hơn tân vân vuốt vuốt bà b a y nói ra trước ngươi không phải nói cho ta biết muốn tập trung muốn trải nghiệm có phải hay không còn nói qua muốn dùng ý chí cùng tinh thần ta tại minh tưởng thời điểm bỗng nhiên nghĩ đến chúng ta không phải liền là có được tập trung năng lực hơn nữa còn có một cái tấn công năng lực sau đó ta liền cùng lúc sử dụng hai cái này năng lực liên tục sử dụng rất nhiều lần để cho mình trở nên càng tập trung nói với mình thẳng tiến không lùi có ta vô địch liền đ ỗ n g nhiên cảm nhận được cái kia cảm giác thuận thế vung ra một đ a o kia ta cũng không nghĩ tới vậy mà thật vung ra một đ a o kia k i ế m khí bây giờ suy nghĩ một chút ta đều cảm thấy đây có phải hay không là quá h u y n ảo mà lại ta minh bạch tấn công năng lực miêu tả đến cùng là chuyện gì xảy ra cái kia tổn thương yếu bớt nhầm vào chính là cá nhân ta có thể trong nháy mắt không nhìn thân thể bộ phận áp lực cùng thống khổ đồng thời tăng lên tốc độ của mình cùng tại phương diện công kích trực giác tập trung năng lực miêu tả là tăng lên né tránh cùng tỷ lệ chính xác nhưng bản chất cũng là đối tinh thần một loại ngưng tụ tới làm đến đối năng lực phản ứng tăng cường có hai cái này năng lực phối hợp ta mới thật không dễ dàng chân chính cảm nhận được cái loại cảm giác này bước kế tiếp chính là các thân thể tố chất tại tăng cường về sau tại không phối hợp lấy hai cái năng lực dưới tình huống đơn độc vung ra một đau kia phi ưng tập trung cùng tấn công vậy mà còn có thể dạng này cách dùng là thế giới này quá kỳ diệu hay là tần vân quá yêu nghiệt gia hỏa này tựa hồ cũng thật không phải như vậy hoàn toàn không có sự tỉnh c h â á cũng không sai phi ưng ngẫm lại cùng tần vân nhận thức đến hiện tại cái này liên tiếp chuyện phát sinh tần vân tiểu tử này chứ có đôi khi đầu góc giống như hắn sẽ động kinh phi phi phi ta phi ưng đại nhân mới sẽ không t ắ t gió đều là tần vân ảnh hưởng、Tốt. tần vân tiểu tử này chứ có đôi khi sẽ động kinh làm ra một chút không h i ể u thấu sự tình có thể đ i ề u này có thể lý giải phi ưng cảm thấy là có thể lý giải linh hồn cùng thân thể không phối hợp kiểu gì cũng sẽ xuất hiện một chút không h i ể u thấu vấn đề đợi đến thời gian trôi qua càng lâu tần vân tinh thần lực trở nên cường đại linh hồn cũng biến thành cường đại về sau tình trạng như vậy cũng sẽ dần dần biến mất nhưng là tần vân chỉnh thể bên trên đối với tăng lên bản thân đó cũng là hết sức chăm chú cùng khắc、khổ. c ũ n g sẽ có một chút linh quang lóe lên thần lai、like、nhất bút cử động cái này một đường đi tới hắn phi ưng mặc dù ở trong đó đưa đến rất nhiều tác dụng mang tính chất quyết định thế nhưng là đối đãi mỗi một chuyện cụ thể cách làm phi ưng lại là không có nhúng tay qua bây giờ có thể đi đến hiện tại một bước này cái này cùng tần vân tự thân tư tưởng cùng năng lực cũng là không thể tách rời như thế xem xét phi ưng mới bỗng nhiên cảm giác tần vân làm không tốt thật đúng là cũng coi như được là một nhân tài không phải liền xem như giúp tần vân tiến hành gen điều chỉnh còn dạy dỗ h ắ n điều k h i ể n cơ giác cũng thật không nhất định có thể thuận lợi như vậy đi đến hiện tại một bước này phi ưng bất quá ta thế nhưng là chân thực hệ a tiểu tử này làm sao hướng phía siêu cấp hệ phương hướng phát triển rồi siêu cấp hệ đồ tốt tại ai trên thân đến cự kình hắn mang đồ vật là nhiều nhất sở hữu trọng yếu đồ vật đều ở trên người hắn công kích rất phù hợp tên hắn mang hóa cần phải sẽ không ở trên người hắn a cùng l a n g cùng bà sư hai người bọn họ là có siêu cấp hệ thành phần kia có phải hay không trên người bọn hắn thế nhưng là bọn hắn ở đâu ta hiện tại dự trữ cần phải có thể làm ra một đài cấp thá khoảng trường siêu cấp hệ đi nếu không liền làm làm nhìn nửa chân thực nửa siêu cấp không máy bản mẫu bản mẫu a tìm được ta là chính nghĩa s u p tơ ai không có cái gì khó được đến ta phi ưng đại nhân phi ưng trong lúc nhất thời ngây ngốc một chút không có hiểu rõ bản thân một cái chân thực hệ s u p tơ ai làm sao giống như muốn n bồi dưỡng được tới một cái siêu cấp hệ phi công hắn vốn chỉ là muốn đem kiếm thuật lấy ra cho tần vân rèn luyện thân thể cũng coi là làm một chuyển thừa đến để hắn tiếp tục thu hoạch được tăng lên có thể làm như vậy một làm làm sao cảm giác có chút lệnh còn tốt tần vân ngay từ đầu tiếp xúc chính là chân thực hệ hiện tại nhiều nhất chỉ là tính nhiều một cái chuyển thừa còn không có triệt để đi lệnh còn có cứu vớt cơ hội tần vân nghỉ ngơi một hồi liền đi sông cái lạnh tiếp x u ố n g vẫn nằm ở trên giường nhắm mắt trở về chỗ trước đó một đao kia cảm giác m a i cho đến người tới thông chi hắn rất sắp liền muốn đến mục tiêu về sau tần vân lúc này mới từ trong phòng đi ra tiến về cầu tàu ngồi tại ông hải hạm trưởng bên cạnh quan chỉ huy ghế tần vân ép một chút tay ra hiệu cầu tàu nhân viên công tác không cần đa lễ sau đó hướng phía ông hải hỏi cụ thể đến thời gian còn bao lâu khoảng hai mươi lăm phút nhưng không được bao lâu liền có thể trông thấy l ụ mộ lị ạ l ụ mộ lị ạ liên bang thực dân vệ tinh bên trong, trong đó một cái là cái kia vệ tinh danh tự cũng tương đương với vệ tinh bên trong thành thị danh tự cũng là lần này tần vân mục đích của bọn họ t â n vân gật đầu cùng bên kia liên hệ với sao đã liên hệ với tình huống tất cả bình thường vương hải nhẹ gật đầu nói ra bên kia tổng đốc hy vọng có thể mời ngươi tiến về lì mồ lì ạ làm khách tần vân nghĩ nghĩ lắc lắc đầu nói được rồi thay ta cảm tạ bọn hắn mời sau đó từ chối nhã nhặn đi hiện tại là thời khắc mấu chốt không nên đem dư thừa tâm tư đặt ở dâu d i ệ sự tình bên trên vạn nhất bỗng nhiên có địch nhân tập kích tình huống sẽ rất nguy hiểm muốn làm khách có thể chờ đến hộ tống bọn hắn tiến vào dự định quỹ đạo về sau lại nói vương hải hạm trưởng nhẹ gật đầu được để tham l ư u tổ người mau chóng hoàn thành cùng li m ỗ li h kết nối nắm chặt thời gian mau chóng hành động tần vân nói xong cũng đem tay đắp lên cái ghế trên lan can dựa vào nhắm mắt lại không phải đi ngủ miễn cưỡng chỉ có thể tính được là c h o mắt hắn cần điều dưỡng một cái tinh thần của mình đồng thời cũng cần cho v ông hải hạm trưởng dựng nên lên tại tàu vun can bên trên quyền uy n h ư không tất yếu hắn là quyết định không định tại cầu tàu bên trong làm chuyện dư thừa li m ỗ li h vệ tinh tổng đốc mời tần vân đơn thuần là hảo ý dù sao tần vân thế nhưng là quân đội từ từ bay lên siêu tân tinh là viện thứ nhất đời sau hạch tâm cùng bên ngoài. nói cách khác toàn bộ hạm đội thứ tư cũng đều là tần vân hậu trưởng trẻ tuổi nhẹ nhàng cũng đã là thượng tá tất cả mọi người có thể dự đoán đến tần vân chỉ cần tại tinh h ỏ a hạm đội làm ra tốt hơn thành tích tương lai trở thành tướng quân đây tuyệt đối là chuyện v á n đã đóng thuyền cũng tuyệt đối sẽ trở thành vũ chủ quân phương diện chân chính cao tầng hạ tâm đơn giản điểm tới nói lì mộ lì hạ tổng đốc chính là muốn quen biết một chút tần vân thật tốt v ô vỗ mức ngựa về p h ầ n bị phản đảng tập kích loại sự t ì n h này vị này tổng đốc căn bản là không có cân nhắc qua trong nội tâm hoàn toàn không tin phản đảng sẽ đến tập kích bọn họ những thứ này thực dân vệ tinh nguyên bản tại trong vũ trụ tất cả lớn thực dân vệ tinh ở giữa liên hệ vốn chính là khẩn mật nhất chân chính ở rất gần nhau chỉ bất quá một bên sau đó lựa chọn phản đảng một bên lựa chọn bảo trì nguyên dạng bọn hắn những thứ này thực dân vệ tinh cái kia thế nhưng là phản đảng cần nhất tranh thủ đối tượng hợp tác thật muốn tới tập kích thực dân vệ tinh mà nói cái kia chỉ sợ phản đảng liền mãi mãi cũng không chiếm được thực dân vệ tinh bất luận cái gì duy trì liền đã gia nhập vũ trụ liên hợp thực dân vệ tinh chỉ sợ cũng phải lựa chọn rời khỏi vũ trụ liên hợp vị trí không giống tiếp xúc đồ vật không giống thật muốn nói đến chỉ sợ những thứ này sở hữu thực dân vệ tinh mới là trước mắt cùng phản đảng bên kia liên hệ đến nhiều nhất liên bang thuộc hạ thế lực sở hữu thực dân vệ tinh nội bộ kỳ thật còn có một cái ẩn tính đ i ề u ước liên bang cao tầng có lẽ biết những thứ này nhưng lại tuyệt đối không có những thứ này thực dân vệ tinh bản thân càng tán đồng những thứ này đ i ề u ước cho nên đối với vị này tổng đốc đến nói di chuyển thuộc địa loại sự tình này quả thực chính là vẽ vời thêm chuyện vũ trụ liên hợp tương lai muốn thu hoạch được vật tư đây còn không phải là muốn cùng bọn hắn những thứ này thực dân vệ tinh vụng trộm đi một cái không phải vậy thì chờ lấy toàn bộ chết đói chết khắt đi thuộc địa ở vào vũ trụ mà vũ trụ thì là thống hợp liên bang cùng vũ trụ liên hợp chính diện chiến trường bọn hắn đã dám vậy cái kêu a ổn ở tại vũ trụ tự nhiên là có có chút tài năng Hùng hổ chương o i n b cái kia cũng không phải đều vì về sau suy nghĩ một c trăm tám mươi sáu đi trôi địa lôi đi tân vân là không biết hiện tại những thứ này không có phản bội thuộc địa cao tầng là cái gì ý nghĩ nếu như hắn biết đối phương vậy mà là loại suy nghĩ này kia tuyệt đối sẽ mắng lên một câu nướng ẩn chiến tranh một khi tiến vào chân chính điên cuồng giai đoạn ai còn sẽ đi quản bọn họ vậy căn bản không có bất kỳ cái gì hạn chế điều ước hiện tại phản đảng đích thật là cần cái khác vũ trụ thuộc địa duy trì hy vọng có thể không có mâu thuẫn thu hoạch được càng nhiều chi viện cùng duy trì nhưng là một khi phản đảng bên kia cảm thấy thế cục bây giờ không tốt cần càng nhiều chi viện duy trì mà các ngươi lại không bỏ ra nổi tới các ngươi không cho chẳng lẽ bọn hắn còn không thể bản thân cầm chiến tranh nhưng không có nhiều như vậy cần g i ả n g cứu đồ vật không từ thủ đoạn lấy cái giá thấp nhất đạt được lợi ích lớn nhất mới là vĩnh hàng giai điệu một mặt muốn bảo trì đối liên bang trung thành mặt khác lại đang vì sau này có khả năng xuất hiện thế cục biến hóa mà chuẩn bị dạng này không thể nói không tốt nhưng không thích hợp ở hiện tại tình huống bây giờ liên bang cùng làm tinh đối mặt có thể nói đã là chủng tộc chiến tranh gia nhập phản đảng những người kia nghĩ như thế nào không biết có thể gạ l à đế quốc cái kia thỏa thỏa chính là nhân loại uy hiếp lớn nhất khác biệt chủng tộc ở giữa chiến tranh kia là không chết không thôi Sinh tồn chi chiến.、Muốn、tại chiến phải tiên phải đi tồn Muốn dạng này một trận trong chiến tranh làm cỏ đầu tường đó cũng không chuyện dàng, thì chết một một tốt cỏ làm làm đầu đầu dễ là vậy đó theo thời gian chậm rãi qua đi li mỗi lì hạ cũng rốt cuộc xuất hiện tại tần vân trước mắt một cái không gì sánh được to lớn mặt ngoài thỉnh thoảng lóe ra từng cái màu sắc khác nhau điểm sáng to lớn máy móc lam tinh nhân loại tối trung cực khoa học kỹ thuật tạo v ậ t mỗi một cái vệ tinh bên trong đều là một cái độc lập thế giới đây là tần vân chân chính lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy trong vũ trụ thực dân vệ tinh đến cùng lớn đến mức nào chỉ làm ấ y chục tàu chiến hạm hạm đội tại cái này thuộc địa trước đó quả thực quá nhỏ bé quá không đáng giá n h ắ c tới điều này cũng làm cho tần vân không tự chủ được sinh ra một loại rung động cảm xúc lần thứ nhất nhìn thấy thực dân vệ、tinh. tần vân nhẹ gật đầu ân về sau ngươi liền sẽ trông thấy càng nhiều thực dân vệ tinh vâng hải cười cười biểu thị có thể lý giải bản thân lần thứ nhất nhìn thấy thực dân vệ tinh thời điểm kỳ thật cũng cùng tần vân không sai biệt lắm trên mặt kinh ngạc cùng rung động căn bản ép không đi xuống thế nhưng là chậm rãi nhìn đến mức quá nhiều cũng liền quen thuộc trước đó liên bang hết thể có được thực dân vệ tinh cũng có mười mấy cái trước đó thống kê đi ra vũ trụ cư dân số lượng cũng đã đột phá đến năm trăm triệu lớn nhất thuộc địa bên trên sinh hoạt gần ba mươi triệu người không sai biệt lắm cũng chính là làm tinh một cái cự hình thành thị nhân khẩu số lượng nhưng bởi vì hoàn cảnh nguyên nhân nhưng so với cự hình thành thị càng thêm to lớn cái khác thực dân vệ tinh từ hơn năm triệu người đến ngàn vạn người trở lên nếu có bất quá bây giờ liên bang cũng chỉ còn lại một nửa thực dân vệ tinh lì mộ lì ạ chỉ là một cái cỡ nhỏ thực dân vệ tinh áp dụng chính là nửa mở thả thức kết cấu nhân khẩu cũng chính là hơn sáu triệu vương hải nói đến đây cũng có chút cảm thán nguyên bản một mảnh tốt đẹp hình thức chỉ vì số ít người quan hệ liền biến thành hiện tại cái này đối lập g á n g vẻ thực dân vệ tinh đương nhiên là có thế yếu nhưng bọn hắn cũng tương tự có ưu thế trận chiến tranh này đến cùng sẽ từ lúc nào kết thúc ai cũng vô pháp nói được rõ ràng mà liên bang vì ổn định thế cục bây giờ Phòng ngừa tân vân nhẹ gật đầu đối với liên bang bây giờ thực dân vệ tinh mặc dù không có tận mắt qua nhưng muốn nói giải vậy vẫn là hơi biết một vài thứ liên bang sở hữu thực dân vệ tinh bên trong đều có núi non sông ngòi hồ nước rừng rậm các loại dạng này môi trường tự nhiên nhưng nói tóm lại chia làm ba loại loại hình cũng cho đại biểu cho 3 loại khác b i ệ thứ ngoại ì hai nửa mở thả thức có hai thì là u ghép cái hoặc là ba cái cỡ lớn mạc tính phần lớn là hình trụ tròn có thể hấp thu ánh n ă n g đến làm nguồn năng lượng dẫn vào đến vệ tinh bên trong ngày sáng đêm t ố i không cần độc lập mô phỏng hệ thống mà hình trụ tròn một nửa khu vực cũng đều là trong suốt dựa vào cỡ lớn mặt kính phong bế triển khai đạt tới đêm tối ban ngày thay thế có thể từ bên ngoài trực tiếp trông thấy bên trong cũng có thể từ bên trong trông thấy bên ngoài loại thứ ba chính là tái hợp hình kết hợp hai loại vệ tinh ưu điểm kiểu mới vệ tinh so sánh với hình trụ phong bế thức vệ tinh cùng mở ra thức vệ tinh tái hợp hình vệ tinh tạo hình càng thêm đặc thù là hình khuyên vệ tinh tựa như là một cái cự đại vòng tròn trung gian còn có thật nhiều kết nối cùng đặc thù tác dụng kiến trúc tỉ như liền bến cảng cũng đều là lộ ra ngoài hình khuyên chính giữa khu vực chính là vệ tinh k h ô n g chế trung tâm kiểu mới kiểu ghép lại vệ tinh có trước hai loại vệ tinh ưu điểm nhưng cũng có khuyết điểm của mình bất quá cũng may chi phí phương diện tới gần loại thứ hai ngược lại trở thành liên bang hiện tại coi trọng nhất tương lai phương hướng phát triển về phần đồng hồ cắt tạo hình vệ tinh nơi này thật không có dùng nhiều nhất tài nguyên đạt được ít nhất sử dụng diện tích đồng hồ c ắ t vệ tinh có thể làm chủ yếu nơi ở sử dụng cũng chỉ có trên dưới hai khối cái tia cũng quá lãng phí mà đồng hồ các hình vệ tinh hẳn là cũng thuộc về là kiểu ghép lại vệ tinh khác kiểu dáng báo cáo li mô li a hỏi thăm chúng ta phải chăng muốn đi vào cờ ý cờ bỗng nhiên báo cáo để vâng hải nhìn về phía tần vân cái sau suy nghĩ một chút nhẹ nhàng lắc đầu không cần hạm đội từ giờ trở đi tiến vào tình trạng giới bị ai biết những vệ tinh này bên trong đến cùng là cái gì tình huống không muốn đi lung tung mạo hiểm vâng hải lập tức minh bạch tần vân ý tứ nói ra thế nhưng là nếu như không biểu hiện một cái cái kia cũng không quá phù hợp hiện tại hay là mẫn cảm kỳ cũng nên chiếu cố một chút đối phương nhiệt tình bọn hắn chỉ sợ muốn cũng chỉ là an tâm mà thôi chí ít cũng không thể biểu thị quá rõ ràng cảm thấy chúng ta là tại phòng bị bọn hắn người nói cũng không sai tần vẫn lắc đầu có chút bất đắc gì nói ra mọi người rõ ràng làm tốt chính mình sự tình c h ẳ n g phải xong nhất định phải làm những thứ này đi ngang qua sân khấu để tổ tham mưu người thay thế thay ta đi qua chỉ nói thân thể ta khó chịu phi thường cảm tạ hào ý của bọn hắn đợi đến nhiệm vụ sau khi hoàn thành cá nhân ta mời bọn họ tụ hợp một lần lại phái một chiếc thuyền tiến vào bến cảng y tư y tứ nói tàu vun can là trọng yếu chiến lược cần ở bên ngoài giữ lại cảnh giới vương hải hỏi phái cái kia con thuyền tân vẫn l i ế p nhìn vương hải im lặng nói ra tùy tiện ngươi chẳng lẽ còn cho rằng ta phái thuyền đi vào sẽ còn để thuyền viên xuống thuyền chạy đến vệ tinh bên trong tiêu sái cái này tình huống gì còn có thể làm loạn? tại mặt trăng căn cứ ngốc vài ngày như vậy còn không có tiêu sái đủ tiến vào vệ tinh sau mở ra đ ẳ n g cấp thứ ba đề phòng cấm chỉ ngoại nhân lên thuyền cũng cấm chỉ trừ tổ tham nhu thuyền viên rời khỏi phải tổ tham nhu đi qua cũng đại biểu tần vân đi qua trong này t r ê n lệch sẽ không rất lớn tóm lại cũng là hiện tại cái này thời kỳ nhạy cảm bình thường ăn bài giá đỡ lớn không lớn đây không phải là chuyện như vậy dù sao cũng là thời gian chiến tranh tần vân muốn đề phòng điểm luôn luôn không sai bên kia trông thấy tổ tham nhu người đi qua không có trông thấy hắn tần vân nên minh bạch tự nhiên sẽ minh mạch không do nói cho hắn cũng nghĩ không thông bất quá tần vân ý là biểu đạt hiện tại là nhiệm vụ thời kỳ đợi đến nhiệm vụ lần này sau khi hoàn thành đơn độc mời bọn họ tụ hợp một chút cái này thế nhưng là mặt mũi lấp vài lót đều cho có thể trở thành một cái vệ tinh tổng đốc người hẳn là sẽ không như vậy xuân đối tổ tham như vậy khẳng định cũng sẽ là thật tốt chiêu đ á i tần vân để tổ tham như người đi qua một phương diện đại biểu hắn một phương diện khác nha tình thế bức bách hắn cũng chỉ có thể để tổ tham như người đi vào tiêu sái tiêu sái người trưởng thành thế giới có nhiều thứ hay là rất dễ lý giải mấy cái kia tham mưu thật muốn vỏ c h â n cũng không quan hệ dù sao bọn hắn tại trong hạm đội lại không có cái gì thực quyền coi như tần vân cho trong đó một số người an bài một chút công việc cũng chưa nói tới có thực quyền đến lúc đó coi như bị làm con tin tần vân cũng hoàn toàn không thèm để ý luôn không khả năng vì mấy người còn hại toàn bộ hạm đội đi đi thôi đi thôi đi giúp ta trôi địa lôi đi không có địa lôi các ngươi hưởng thụ có địa lôi các ngươi thụ lấy chín mươi mốt mở à, không có nguy hiểm đi thôi đi thôi tần vân lại nói ra tại tổ tham mưu đổi xe hoàn tất về sau hạm đội bắt đầu đi vòng lì mỗ lì a làm cho tất cả mọi người mở to hai mắt cho ta thật tốt kiểm tra Phải. tần vân từ trên ghế đứng lên bên này ngươi nhìn xem ta đi gạ dạ đi dạo tại tần vân rời đi về sau v h ô n g h ả i ngồi tại chỗ ngồi của mình cũng là khe khẽ lắc đầu tần vân đây quả thực là thận trọng đến ai cũng không tin mức độ bất quá loại này thận trọng đối với tinh hỏa hạm đội đến nói cũng chỉ là chuyện tốt không phải chuyện xấu thế nhưng là đối với tinh hỏa hạm đội người ở bên trong đến nói đoán chừng về s a u động một chút thì là thứ ba chuẩn bị chiến đấu thứ hai chuẩn bị chiến đấu thậm chí là thứ nhất chuẩn bị chiến đấu tổ tham mưu người rất nhanh xuất phát sau đó đổi xem ộ t cái khác tàu chiến hạm một chiếc chiến hạm liền trực tiếp tiến vào lị mộ lị hạ cảng vũ trụ bên trong mà bên ngoài cũng đã có đến từ lì m ù lì ạ tiếp đ á i người chở ở bên ngoài tổng đốc không có đích thân đến dù sao tần vân bên này đã nói trước qua hắn không gặp qua đi cái kia lì m ù lì ạ tổng đốc cũng không có tất yếu đến tự mình nên đón tổ tham mưu đương nhiên đến tiếp sau an bài chiêu đ á i hiệp đàm kết nối những chuyện này hắn cũng vẫn là đến tự mình ra mặt mà mấy giờ về sau hiệp đàm kết nối công việc liền làm xong những vật này chỉ là hai bên tương hỗ xác nhận một chút cụ thể đại phương hướng cùng an bài liên bang bên kia cũng sớm đã cho ra chỉ đạo cho nên tiếp xuống lì m ù lì ạ vệ tinh trị cần khởi động di chuyển chương trình tinh hỏa hạm đội tiến hành bảo hộ tiến vào dự định công việc cụ thể cũng không cần đến những người này thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm vệ tinh bên trong người làm việc tự nhiên sẽ làm tốt chuyện này vậy còn dư lại thời gian đương nhiên chính là chiêu đãi một chút chương một trăm tám mươi bảy không rõ hạm tân vân tại đi vào gạ dạ về sau liền trực tiếp tiến vào bản thân khung máy mới khoang điều khiển bên trong một đài cùng trước đó bị phi ưng làm báo phê z có mẹt giống nhau như lúc khung máy ba lô cũng đều là đồng dạng duy nhất cải biến chính là hẹn gùn bạ giật h u nhỏ một chút cũng dễ nhìn hơn một chút mà lại từ hai cái biến thành một cái về phần những địa phương khác liền hoàn toàn không hề có sự khác biệt à còn có một cái địa phương khác nhau nhan xác bây giờ khung máy tại hoàn thành nhân viên điều chỉnh về sau tần vân liền để gạ dạ người đem khung máy cho một lần nữa sơn thành màu trắng bạc hiện tại danh hiệu cũng đã không gọi z có mẹt z có mẹt cái này danh hiệu liền để nó theo bộ kia khung máy giải thể mà vĩnh viễn mất đi đi mới khung máy tên bị tần vân gọi là x ì、sì、vợ t h ầ n đờ màu bạc ngân tiếng sấm địa lôi hh t t ngồi vào khoang điều khiển đương nhiên chính là muốn kiểm tra một chút khung máy tình huống những ngày này tần vân vẫn luôn không có thời gian chân trinh chú ý qua khung máy này thừa dịp hiện tại trong lúc rảnh rỗi trước kiểm tra một phen điều chỉnh một chút khung máy os không phải bỗng nhiên xuất hiện địch nhân hắn lại phải lâm thời tới làm những chuyện này mặc dù trì hoãn cũng chỉ hoãn không mất bao nhiêu thời gian có thể sớm xác nhận một chút khung máy tình huống ít nhất cũng phải yên tâm một chút bây giờ toàn bộ tinh h ỏ a hạm đội khung máy bên trong cũng chỉ có tần vân khung máy này sơn nhan sắc đặc thù nhất dù sao những người khác khung máy đều bị hắn yêu cầu sơn thành z co mẹt cùng quảng sơn những chiến hạm khác c ò tốt nhưng là tàu vun căn gạ dạ thành viên lại làm mệt mọi thảm Thêm nhiệt, thời rất thành, thể thể chỉnh, hoàn không chỉ chậm không mà cũng cùng cần gian đến, nếu điều lại dại đạo đều để quỹ lâu có gấp vẹn vẹn chỉ là khởi động chuẩn bị chính là mấy giờ thời gian mà lại vệ tinh bắt đầu châm lửa di động lại là một hai cái giờ qua đi tới thời gian mấy tiếng tàu vun can bên trên mọi người mới rốt cục cảm thấy vệ tinh di động bắt đầu chậm rãi chậm rãi bắt đầu chuyển động mặc kệ là gia tốc hay là sớm bởi vì vệ tinh bản thân chất lượng cùng đặc điểm đều cần sớm thật lâu đến tiến hành lần này hạm đội tới chỉ dùng m ộ ư ơ i giờ nhưng là hoàn thành nhiệm vụ lần này lại cần ba trăm giờ đây chính là ba mươi lần t r i n h lệnh cũng đại biểu tinh h ỏ a hạm đội muốn dùng so trước đó chậm hơn ba mươi lần tốc độ dần dần hướng phía mặt trăng tới gần tại vệ tinh bắt đầu di động về sau hạm đội cũng liền chậm rãi đi theo bên cạnh bảo hộ lấy vệ tinh tổ tham mưu người tại ngày thứ ba thời điểm liền trở lại tinh h ỏ a số bên trên tần vân còn chuyên môn hỏi tổ tham mưu vệ tinh nội bộ tình huống người bên trong viên cảm xúc cùng phản ứng loại hình vấn đề sau đó từ những nhân khẩu này ở bên trong lấy được một cái coi là có thể tin đáp án đối với vệ tinh di động vệ tinh cư dân cũng không có ý kiến gì Chúng chi được vực cư chút. cao xác thực vẫn còn có chút chỉ chính. hữu tinh nhau phiến khu tinh hơn Thế nhưng tinh thái hồ,、bộ、tham mưu trả lời là như vậy. Từ biểu hiện nhìn lại lộ ra không phải như vậy, phi thường tình nguyện. Chỉ mong ý tuân thủ liên bang mệnh lệnh đối vệ tinh hành lần này toàn an đến giống bên trong dân nên dàng tầng vẫn nguyện, mong tuân liên bang tiến đi, đối với lui tới lời biểu lại đối điều là là là lộ đây vậy, vậy sở sẽ trở mưu vệ vệ vệ vệ vị trí một một trả từ trí bộ bộ độ ra mơ dễ ý tình huống như vậy không thể nói rõ vấn đề gì khách quan một điểm đến xem cũng là chuyện rất bình thường vệ tinh di động không phải thuyết phục liền động đơn giản như vậy trong đó liên lụy tới rất nhiều rất nhiều chuyện phiền phức cao tầng sẽ có nhiều như vậy không tình nguyện cũng là rất bình thường đặc biệt là đối với vật tư nguồn năng lượng tiêu hao ngắn ngủi ba trăm giờ chỉ sợ muốn tiêu hao những vật này cũng là bình thường vượt qua sáu n g h n giờ trở lên tiêu hao x u ố n hồ cái khác một chút đặc thù tiêu hao cũng sẽ rất phiền phức chỉ có thể chờ đợi lấy liên bang tiến hành bổ sung đặc biệt là đối với vệ tinh nội bộ cũng ảnh hưởng bao nhiêu cũng vẫn là có một ít tỉ như nguồn năng lượng cung ứng cũng đều sẽ chịu ảnh hưởng liên tục tiến lên năm ngày thời gian chuyện gì đều không có phát sinh. không có gặp phải đ ị c h nhân thậm chí cũng không có gặp qua quân đội bạn đội tuần tra mỗi ngày nhìn chính là bên ngoài vô tận tinh không chờ đợi nhiệm vụ thời gian kết thúc nhẹ nhõm nhưng cũng nhàm chán nhưng đối với tinh h ỏ a hạm đội thậm chí cả bên cạnh lì mộ lì ạ cao tầng người mà nói loại này nhẹ nhõm thời gian tốt nhất là có thể vĩnh viễn tiếp tục giữ vững thế nhưng là càng bình tĩnh liền càng giống như là báo tô tiến đến trước đó ấp vụ cùng ứng tụ phản đảng những ngày này cũng đã trầm mặc thật dài thời gian chiến tranh không có kết thúc cho nên ngoại ý muốn kiểu gì cũng sẽ là tại muốn nhất không đến dưới tình huống xuất hiện tần văn nguyên bản đang ngủ c h u ẩ ngay bị chiến h n ạ tại cấp cảnh báo cho giật mình tỉnh báo giật l trước t quần quần, ra ra bên h ngoài n g máy trực ban người không phải messi mà là lân ạ tần vân cái này vừa mở cửa ra lao ra liền trực tiếp đụng vào một bộ mềm nhũng trên thân thể phản ứng cực nhanh sẽ bị bản thân va vào một phát kém chút ngã sắp xuống bóng người giữ chặt đỡ dậy tần vân cũng liền vội mở miệng hỏi không có sao chứ lần ạ lần nạ đồng nhan bên trên tránh qua một vòng thống khổ đưa tay xoa ngực dáng chống đỡ nói ra ta không sao trưởng quan chính là bị va vào một phát có chút đau tần vân không tự chủ nhìn thoáng qua trên tay đối phương xoa địa phương trầm mặc nhẹ gật đầu sẽ đau không kỳ quái nên đau nên đau lần này là có chút bồi dối lần sau gặp phải loại này tình huống khẩn cấp liền gọi ta liền đứng tại cạnh cửa thông tin bên này ngươi nếu là đau liền hào hào ở đây nghỉ ngơi một chút Tân Vân v hai n một người áo khoác n gật gật đến đến có có vội vàng một đường tiến về cầu tàu tiến cầu tàu tần vân liền trực tiếp trôi giặt đến ông hải hạm trưởng cái ghế bên cạnh một tay chống đỡ cái ghế chỗ tựa lưng nói ra báo cáo tình huống hiện tại mục tiêu ở đâu vài phút trước phát hiện trên da đã xuất hiện dị thường tại sau khi xác nhận phát hiện một cái nhanh t r o n g hướng chúng ta phương hướng đến gần mục tiêu đi qua sau khi xác nhận phán định hẳn là một chiếc chiến hạm bất quá không phải chúng ta trước mắt bất luận cái gì có ghi chép chiến hạm ngay tại vừa rồi chúng ta cũng đã xác nhận đến cái kia tàu chiến hạm dán vẻ vương hải hướng phía cờ y cờ ghế nhẹ gật đầu một chương hình ảnh liền xuất hiện tại trên màn hình lớn đúng là một chiếc chiến hạm một chiếc tần vân chưa từng có nhìn thấy qua chiến hạm cùng hắn khung máy sơn cơ hộ một vòng đồng dạng là màu bạc tráng sơn mà chiến hạm tạo hình liền càng lộ vẻ kỳ lạc vâng hải nhìn một chút tần vân nhẹ gật đầu là có điểm giống lưới dao vị trí là tên lửa đầy nắm c h u i là thân h ạ m phần dưới nhất nạp điện miệng là miệng chủ pháo không cần dao cạo dâu để hình dung có chút không thích hợp đi không đủ nghiêm túc mà lại cái này nhìn qua cùng dao cạo dâu trên lệnh cũng quá lớn tần vân n h n vai, t ố c đ ộ đ â u vâng hải biểu lộ trở nên nghiêm trọng rất nhanh so với chúng ta tàu vun can tốc độ cao nhất nhanh hơn thông qua dạ đã xác nhận lớn nhỏ đã là có tàu vun can dạng này lớn nhỏ tần vân nhẹ gật đầu hướng thẳng đến cờ y cờ phương hướng nói ra đem không rõ chiến hạm đặt vào cơ sở dữ liệu danhiệu dao cạo dâu số Cờ y cờ bên kia tại ghi vào về sau dùng đến hơi có chút run dày thanh em hồi phục giao cạo dâu số một ghi vào hoàn tất phỏng đoán song phương tại mười phần bên trong có thể đặt vào tương hỗ tầm bắn còn có hay không phát hiện cái khác chiến hạm báo cáo quan chỉ huy cũng chỉ phát hiện cái này một chiếc một chiếc bọn hắn đây là muốn làm gì tân vân nhẹ gật đầu chiếc chiến hạm này không rõ lai lịch nhưng cơ bản có thể p h á n định vì phản đảng bên kia t i ể u mới chiến hạm cùng tàu vun can tương tự lớn nhỏ cái này cũng không bình thường a mà lại tân ố giống c còn nhanh hơn tàu Vulcan cái này có chút chiến cho chỉ cũng cùng Vulcan cũng có độ đồng đồng đến vậy vận này máy mà hạm lắm tàu là tàu nhanh hơn nhau lớn nhỏ lượng tương xứng, lớn nhất nhiều nhất đồng dạng không lượng. thời sai tứ, trở biệt tài t ý sợ vân lần nữa ra lệnh thông chi các hạm bắn ra bộ đội cơ giáp chuẩn bị nên kích chiến hạm phía sau bảo hộ vệ tinh cơ giáp biên đội phía trước bảy ra trận hình phong ngự tinh anh biên đội dẫn đầu ta đi chiếu cố c h i ế c chiến hạm này phải vương hải tại làm lấy sau cùng giấy r cái kia nếu không hay là đội thành không rõ số một có thể sao ha ha giao cạo râu rõ ràng rất hình tượng a tân vân bị môi nói ra tùy người đi nhưng phía sau nhất định phải tăng thêm g i a o cạo dâu giúp cho phân chia vương hải vội vàng hướng phía cờ y cờ nói ra đem chiến hạm sửa đổi vì phá hổ không đúng đội thành không rõ số một dao cạo dâu hình không biết chiến hạm quá ma tính thần con em ngươi g i a o cạo dâu số một có thể hay không nghiêm túc một chút vương hải hạm trưởng trong nội tâm quả thực là không chỗ nhà r á n h bất quá lúc này tần vân vô vô bờ vai của hắn đã chuyển thân hướng phía cầu tàu cửa lớn phương hướng tung bay tới đi vượt qua lần n thời điểm tần vân còn hướng lấy lần n nhẹ gật đầu ngay tại cầu tàu nghỉ ngơi thật tốt chớ lộn ân không tốn baoo lúc này gạ dạ bên trong khung máy cũng đã bắt đầu liên tiếp bắn ra chương trình tần vân cũng không có q u ấ y dậy mọi người trực tiếp liền chui tiến phòng thay quần áo thay đổi mà đến y phục tác chiến nắm lấy phi ương dẫn theo mũ giáp liền hướng phía bản thân khung máy đi qua đang ngồi vào khung máy về sau tần vân liền thuận tay đem phi ương cắm vào mối nối bên trong đóng lại cửa khoang khởi động hệ thống toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi lại mở ra đối cầu tàu máy truyền tin để bọn hắn lập tức ưu tiên an bài bản thân xuất k í c h sau một phút tần vân liền lái màu bạc tráng xị vợ thận đỡ từ chiến h ạ n bắn ra bóng tàu ph nhanh chóng hướng phía cầu tàu cho chỉ dẫn tin tức hướng phía cái tia tàu chiến hạm phương hướng liền sông ra ngoài c h ư một trăm tám mươi tám địch nhân máy kiểu mới một hạm đội s ô n g lại tần vần chỉ sợ còn phải cẩn thận cân nhắc một chút làm như thế nào xử lý tình huống hiện tại nhưng chủ động nên kích khẳng định cũng là lựa chọn tốt nhất lớn không được lại để phi ứng tới một lần siêu tần b n g phát không phải lấy hiện tại tinh h ỏ a hạm đội quy mô đến nói xác thực không có khả năng đánh thắng được phản đảng một cái thông thường hạm đội số lượng t r a n lệnh vậy quá khủng bố mà lại tinh hỏa hạm đội sáng tạo lên mục đích cũng không phải vì lấy bốn mươi mấy tàu chiến hạm cùng địch nhân mấy trăm tàu chiến hạm chính diện tác chiến mà là làm một cỗ đơn độc có thể sử dụng cường đại công thành lực lượng đến sử dụng chân chính ở chính diện tác chiến dưới tình huống cái kia tất nhiên là phải có những hạm đội khác ở đây chính diện nên địch sau đó tinh hỏa hạm đội nhất là tuyệt đối chủ lực đến đột phá địch nhân mới là cái này hạm đội tác dụng trong yếu chính là tần vân xuất lĩnh bộ đội cơ giáp mà không phải cái này mấy chục tàu chiến hạm, chiến hạm tác dụng rất đơn giản chính là thuyền vận tải Một hạm đội lần v này lái xỉ vỡ thần đỡ tiến xỉ thấn thực không có áp lực chút lên có lực áp vẫn là câu nói câu được kia, lại không phi ưng bạo một lần. Lần này tần vân vì cái gì nguyện ý chủ đạo để phi ưng rơi ra một lần là bởi vì tình huống quá đặc thù phía sau hắn có một cái cỡ nhỏ hạm đội cỡ nhỏ hạm đội đằng sau còn có một cái vệ tinh mà vệ tinh bên trong thì có hơn sáu triệu cái gì cũng còn không biết vũ trụ cư dân lần v này chiếc â n h n m này bỗng nhiên xuất hiện chiến hạm là một chiếc chưa bao giờ thấy qua chiến hạm tiểu mới hạm hơn nữa còn là cao tốc hạm hỏa lực như thế nào có được ra sao vũ trang sẽ hay không đối vệ tinh tạo thành uy hiếp là hướng về phía hạm đội đến là hướng về phía vệ tinh đến hay là hướng về phía hắn tần vân đến những thứ này cũng không biết nhưng là tần vân lại một loại cảm giác đó chính là chiếc chiến hạm này chỉ sợ mục tiêu chân chính sẽ là bản thân cho nên hắn mới có thể chủ động lao ra đồng thời để hạm đội cùng cơ giáp biên đội giữ nghiêm nói ra bản thân muốn tới chiếu cố đối phương đến chính là muốn c u ố n lấy đối phương để hạm đội cùng vệ tinh có thể có c à nhiều g n thời gian rời khỏi thoát ly cái này chù vực tần vân nói sẽ phải sẽ đó chính là thật chiếu cố đối với tần vân năng lực điều khiển đằng sau trong hạm đội những người kia không có người nào không yên lòng một người cũng dám đơn đấu một nhánh hạm đội chỉ là một chiếc chiến hạm mặc dù là kiểu mới hạm nhưng vậy khẳng định cũng không phải là đối thủ của tần vân đằng sau yên tâm cực kỳ nói không chừng ở một lúc liền có thể trông thấy tần vân tiêu diệt sở h ư u không rõ mục tiêu sau đó đánh tan chiến hạm những người khác ý nghĩ là như thế này có thể tần vân mình ý nghĩ lại so với bọn hắn phức tạp nhiều bởi vì có loại cảm giác cái này một chiếc chiến hạm sợ rằng sẽ rất khó đối phó đã dán một chiếc chiến hạm hướng phía một cái cỡ nhỏ hạm đội xông lại vậy làm sao có thể sẽ không có lực lượng chiếc chiến hạm này từ đầu tới đuôi đều để lộ ra một loại quỵ dị tuyệt đối không thể dùng bình thường ánh mắt đi đối đ ã i sợ rằng sẽ là một chiếc phi thường đặc biệt chiến hạm lại hoặc là chiến hạm bên trong lắp đặt lấy phi thường đặc biệt không máy có mới chiến hạm làm sao lại không có máy kiểu mới đâu nếu như nói trước đó phản đáng xuất hiện máy kiểu mới là sản xuất hàng loạt hình vậy có hay không khả năng ở này chiếc trên chiến hạm liền có đặc chế hình cơ giác đâu như vậy mới không phải là chiến hạm phối hợp không máy bình thường tiêu chuẩn、A. như vậy có tự tin xông lại nói không chừng chiếc chiến hạm này bên trong thật sự có cái gì không được gác chủ bài rất có thể là đủ để ứng đối lá bài tẩy của hắn phi ưng thế nào ngươi muốn nói cái gì tân vân trầm giọng nếu như một hồi tình huống không đúng ta cần ngươi viện trợ phi ưng không có cự tuyệt chỉ là hỏi lý do ta cần ngươi viện trợ tân vân nhìn xem đã tại trong màn hình xuất hiện màu trắng bạc bóng hạm nói ra cảm giác của ta không tốt lắm chiếc chiến hạm này hoặc là bản thân có năng lực đặc thù cùng cường đại hỏa lực hoặc là chính là lắp đặt lấy để bọn hắn có tự tin có thể đối phó ta không máy ta cảm thấy bọn hắn là vì ta đến nhưng sau lưng ta còn có tinh h ỏ a hà nội còn có một cái thực dân vệ tinh lý m ú lý ạ ta không thể để cho lý m ú lý ạ xảy ra chuyện hơn sáu triệu người sinh mệnh quá nặng nề ta một người bả vai c h ố n g không nổi ta có thể tiếp nhận cá nhân ta thất bại dù là coi như khung máy bị kích phá hoặc là đánh không lại ta đều có thể tiếp nhận tối thiểu ta biết ta còn có thể trưởng thành dùng đến siêu việt tất cả mọi người tốc độ nhanh trong trưởng thành nhưng là khung máy này có thể làm được sự tình quá có hạn tối thiểu là tại ta thao tác giới quá có hạn cái kia hơn sáu triệu người sinh mệnh nếu quả thật tiêu tán tại trước mắt ta ta thật không thể thừa nhận có thể nếu như gặp ngươi nói loại tình huống kia ta sẽ giút ngươi phi ưng rất sảng khoái liền đáp ứng tân vân nhưng đằng sau lại bổ sung một câu nhưng là ngươi lần này kiếm thuật tiến bộ ban thưởng liền hủy bỏ tân vân không có có kẻ m ặ t cả quả quyết nói ra được không do dự đáp ứng phi ưng yêu cầu nếu như đối phương thật xuất hiện cường đại máy cùng công, phương thật hiện khung phi chiến hạm phương đại đối cường cùng công, của máy sự có cái gì vũ khí bí mật tân vân cảm thấy nếu như mình tại một người khó mà chống cự chỉ có thể chống đỡ dưới tình huống dùng một cái ban thưởng đem đổi lấy đằng sau hơn sáu triệu người tính mệnh vậy đơn giản hái h o a được rồi nhưng bất kể như thế nào tân vân đều cảm thấy mình tiếp xuống cần thiết tại tăng lên một cái bản thân phải trở nên mạnh hơn lớn hơn một chút chân chính làm được không cần dựa vào phi ưng liền có thể một mình đối phó một hạm đội mức độ cá nhân thực lực có thể tăng lên vậy kế tiếp liền muốn nhìn liên bang bên kia vì chính mình chuẩn bị máy tiểu mới đến cùng như thế nào hy vọng một ngày này sẽ không đến quá muộn s ì vợ thần đờ dùng đến thật nhanh tốc độ hướng phía phía trước đồng dạng cực tốc mà đến chiến hạm vào tới dẫn đầu nên đón s ì vợ thần đờ chính là mười mấy đạo to to nhỏ nhỏ t i ê u bìm từ cái kia trước nhìn qua như là dao cạo dâu đồng dạng chiến hạm phía trước cùng hai bên bay vụt mà tới đối diện với mấy cái này giải rắc nhưng liên tục chặt đánh x í vợ thần nợ tốc độ không giảm nhưng lại hay là khoảng t r ư ờ n g x â dịch trên dưới xoay chuyển đến tiến hành tranh n ẽ đối mặt đợt thứ hai bay tập mà đến đạn đạo chỉ là mở ra ba lô bên trên pháo máy nhanh chóng b a n phá phối hợp cánh tay b ì m giật tùy tiện đã đột phá đối phương đạn đạo công kích lúc này cái kia chiếc dao cạo dâu chiến hạm số một tốc độ cũng dần dần chậm lại xuống tới tần vân rõ ràng trông thấy dao cạo dâu chiến hạm hai bên như là cửa xe đồng dạng khoảng t r ư ờ n g mở ra bắn ra hai cái bắn ra bông tàu mấy cái điểm sáng màu trắng liền từ chiến hạm trúng đạn bắn ra hướng phía phương hướng của mình lao đến ba đại khung máy quả nhiên là máy kiểu mới. Phi trên màn hình phụ liền trực tiếp xuất hiện ba đài khung máy hình nổi dựa vào xỉ vợ thần đỡ tự thân hệ thống phân tích có thể làm không đến nhanh như vậy liền có thể t h u t ậ p được vừa mới bắn ra đến khung máy tư liệu nhưng là phi ưng lại có thể làm được điểm ấy kỹ thuật trong chớp mắt thời gian liền xác định cái k i a ba đài cơ giáp hình nổi cái k i a tàu chiến hạm cũng rất đặc biệt đường con hướng xuống đi cầu tàu tại trên cùng đỉnh chóc cầu tàu phía sau cái k i a một khối cũng không chỉ là cơ giáp bong tàu chỉ s ợ là một cái đạn đạo phát xả ma trợn từ vẽ ngoài đạt được sơ bộ phân tích chiến hạm cùng cơ giáp đều sử dụng không ít sự chú ý của hắn đã bị toàn bộ hấp dẫn đến dao cạo d â u chiến hạm bay ra ngoài ba đài cơ giáp trên thân ba đài khung máy là cùng một cái loại hình nhưng mang theo trang bị hơi có khác biệt đều có một mặt hình tròn nâm thuẫn sơn chủ yếu lấy màu bạc cùng màu đen làm chủ lòng bàn chân tạo hình rất đặc biệt không phải phổ thông cơ giáp bình thường bàn chân mà là một loại cùng loại với giá đỡ hình lòng bàn chân đầu gối bọc thép rất lớn hướng lên kéo dài đến chân phía dưới mà lại khung máy cũng không có tương đối chính quy hộ váy thân thể cũng cho tần vân một loại nặng nghề cảm giáp giáp vai cũng so bình thường cơ giáp càng lớn cánh tay ngược lại là rất bình thường đồng thời còn có một loại giống như bình thường tấm thuẫn hình dáng ba lô. tựa như là h u n h ị còn gợn đậm như thế treo ở chính đằng sau tấm thuẫn đằng sau ra mới là khác biệt khung máy vũ khí khác nhau tân vân cẩn thận ta tại những thứ này khung máy trên thân phân biệt đến biến hình kết cấu cánh tay cùng chân đều có tiêu bìm máy phát đây tuyệt đối là người gạ lạ kỹ thuật chế tạo ra khung máy cái tiêu khiên tròn chung quanh một vòng đều có ánh sáng lơi đao sinh ra khí nói không chừng có thể giống như là bù mẹ dạng đồng dạng vung ra đến tiến hành công kích ta biết ngay tại tần vân nói xong câu đó về sau dao cạo d â u số một tốc độ đã giảm xuống đến trình độ nhất định từ bắn ra b o n g tàu bên trong cũng xuất hiện càng nhiều k h u n g máy mặt khác hai đài loại này hoàn toàn mới máy tiểu mới mang theo phản đảng bên kia sản xuất hàng loạt máy tiểu mới ngăn tại chiến hạm phía trước những thứ này sản xuất hàng loạt máy vừa xuất hiện là đủ nói rõ chiếc chiến hạm này còn cơ thể đến cùng đến từ phương nào nhưng lúc này tần vân đã không có thời gian cảm khái nhiều lắm ba đài khung máy hiện ra hình tam giác trận hình liền hướng phía xỉ vỡ thần đ ờ lao đến phi ư hỏi có tần suất thông tin người muốn tiếp nhập a thông tin có thể tần vân thao tắc khung máy ngắn ngủi dừng lại liên tiếp thao tác khiến cho khung máy toàn pháo t ề xạ hướng phía cái kia ba đại khung máy đánh tới sau đó tên lửa đ ẩ y sáng lên lại lần nữa làm ra di động mà đối diện cái kia ba đại xếp theo hình tam giác khung máy cũng tại đối mặt xị vợ t h ầ n đỡ công kích về sau hình dạng xoắn ố c tản ra đến tiến hành tranh n ẽ thông tin vừa tiếp thông một cái mang theo điên c u a n g ý vị thanh â m ngay tại tần vân khoang điều khiển bên trong văng lên hôn đ à n đi chết ta nhất định muốn giết n g ư ơ i tần vừa xa bình thường hôm nay nhất định muốn giết chết người thanh â m này tần vân mứng mày cảm thấy giống như ở nơi nào nghe qua đồng dạng đã nhìn thấy trong màn hình ba đài khung máy đồng thời giơ tay lên cánh tay hướng phía bản thân từ ba phương hướng giáp công mà đến bắn ra từng đạo tia bìm làm ra liên kết tiến công người là ai ba đài khung máy giáp công cũng không có để tần vân cảm giác được có quá nhiều áp lực nhưng là đối phương ba đài khung máy tốc độ lại là rất nhanh đồng thời công kích tần suất cũng tương đương cao từ cánh tay tự mang tia bìm máy phát tiến hành công kích so với thường quy tia bìm ngắn hơn nhưng tốc độ nhanh đến giống như là súng máy đồng dạng loại này xạ tốc cẩn thận đối phương khung máy còn chưa bộc phát tốc độ cao nhất cái này ba đài khung máy tốc độ tốc độ cao nhất bộc phát sợ rằng sẽ cùng ngươi hiện tại khung máy không sai b i ệ nhiều c h ư n một trăm tám mươi chín quỷ dị công kích đáng chết trên mặt đất người ngươi vậy mà không biết ta là ai ngươi vậy mà không biết ta là ai điên cùng thanh âm tại s ỉ vợ t h ầ n đờ khoang điều khiển bên trong văng lên ba đài khung m á y trong đó một đài sau lưng ba lô dâng lên thuận thế từ ba lô bên trên gỡ xuống một môn tạo hình có chút kỳ quái pháo hình vũ khí cầm n g ư ợ c tại tay trái phía sau tên lửa đ ẩ y đột nhiên bạo sáng bộ kia khung máy liền trực tiếp duy trì công kích tư thái hướng phía s ỉ vợ t h ầ n đờ chính diện vật lên trên mặt đất người thanh âm quen thuộc tăng thêm cái này rõ ràng lại có k i n h bị từ ngữ tần vân lập tức liền nhớ lại thanh em này chủ nhân đến cùng là ai nguy、like gọi là ba a đúng không tân vẫn bừng tỉnh đại ngộ một bên khống chế khung máy tránh ra đối phương phát khởi công kích đồng thời khống chế khung máy vai b ì m c ả n nồng liên tục bắn kìa đi chết đến phía dưới đừng quên nói cho tử thần là ta vô ngã đại nhân đưa người đi xuống thanh âm tức giận xuất hiện lần nữa vô ngã điều khiển khung máy liền hóa thành vừa đến lưu quang vọt thẳng hướng xỉ vợ thần đờ đột nhiên bạo phát đi ra tốc độ hoàn toàn chính xác đã không sai biệt lắm đạt tới kèm theo vợ xỉ ẩn hai ba lô xỉ vợ thần đờ đồng dạng tốc khoảng chừng đi theo vô ngã khung máy đằng sau đồng dạng gỡ xuống bản thân chủ yếu vũ khí một đ Mà đối thành mặt với ba cái hướng phía bản thân đánh tới khung máy tần vân cũng không có khống chế khung máy né tránh mà là chủ động hướng phía mạnh nhất thả vông ngã vào tới cái này ba đài khung máy là lần đầu tiên xuất hiện nhưng sau này khẳng định sẽ còn tại càng nhiều xuất hiện trên chiến trường tần vân cũng cảm thấy bản thân cần thiết cùng loại này máy kiểu mới chính diện tiếp xúc một chút cụ thể cảm thụ một chút đối phương khung máy tính năng liền vừa mới cái tiêu một hồi tần vân liền đã trông thấy tốc độ của đối phương còn có khác biệt tại tiêu chuẩn bìm phân cao tần tiêu bìm công kích mà bây giờ nên đến xác nhận đối phương k h u n g máy xuất lực thời điểm cẩn thận tay phải tẩm thuẫn tay trái đoàn pháo cũng không đơn giản biết trong chấp mắt hai đài khung máy cùng vô cùng tới gần cơ hồ là đang đối mặt lấy chính diện rất nhanh liền sẽ đụng nhau đến cùng một chỗ lúc này xỉ vợ thẫn đợt tại tần vân không chế giới trực tiếp từ ba lô bên trên rút ra hai thanh c h ạ m h ạ n g đao hai thanh cùng một chỗ rút ra cánh tay phải hất lên hướng phía cơ hồ đã đều ở trước mắt máy kiểu mới trả xu dưới đối phương tấm thuẫn bên phải trên tay treo trừ phi thuận tay trái nếu không không có khả năng đem bình thường khung máy tấm thuẫn cho an trí tại tay trái cái này vừa nhìn liền biết tuyệt đối là một loại có cường đại năng lực phòng ngự đặc thù vũ khí thế nhưng là xỉ vợ thận đỡ cánh tay phải lấy góc độ vung ra c h ạ m h ạ m đao cũng tương tự không phải đối phương cánh tay phải tấm thuẫn có thể tùy ý ngăn lại nhưng ngay lúc này đối phương khung máy tay trái cầm ngược pháo kích vậy mà trực tiếp liền ngăn tại phía trước hoặc là nói cái này kỳ thật cũng không chỉ là phổ thông pháo kích vũ khí mà là một thanh phản cầm làm được mật đao có công kích từ xa tính năng pháo kích mật đao h ọ n pháo phía dưới còn có một tầng đặc thù kết cấu trực tiếp bắn ra sáng tỏ màu vàng k i a bìm đảm nhiệm lấy phun ra hình tư thái trên đường ngang đứng vững s ỉ vợ thận đờ c h a n g kích chỉ là một cái tiếp xúc một giây sau vơ ngã có khống chế khung máy cánh tay phải giống như là cả b è n a mejica dùng đến cánh tay phải hướng phía s ỉ vợ thận đờ đầu hung hăng đập tới thậm chí là trong nháy mắt này cảm giác so với tần vân phản ứng còn nhanh hơn trên cánh tay trái n h ấ t ngăn lại công kích cánh tay phải vung ra trực kích s ỉ vợ thận đờ đầu động tác không sai biệt lắm là đồng thời làm được tầm thuẫn góc độ lại vừa vặn có thể ngăn lại xỉ vừa vừa v thế nhưng là sỉ vợ thân đơ miệng tên lửa đẩy ở thời điểm này đã nháy mắt điều chỉnh hoàn thành hướng phía phía dưới phun ra cường đại đẩy tới lực khiến cho sỉ vợ thân đơ bạo t h ă n g mấy mét một cái ngựa ra sau chân trái đầu gối nâng lên thẳng tắp đâm vào đối phương khung máy trên cánh tay lực lượng cường đại lập tức cũng đem v u ngã khung máy cánh tay trực tiếp đâm đến bắn ra sau đó ba lô bốn cái hẹt gùn bạ d ẻ o đồng thời bắn ra hai bên trái phải phía sau hai cái bốn cái hẹt gùn bạ d ẻ o b ì m cạn động đồng thời sáng lên từ bốn phương tám hướng hướng phía vô ngã khởi xướng công kích ý độ nhất cử giải quyết đối thủ vô ngã có lẽ không có chú ý tới bốn cái bắn r a và ed gùn bạ dẻo nhưng là đối với vẹt gùn bạ dẻo loại vũ khí này tại lần trước mặt trăng phòng vệ chiến thời điểm liền đã triệt để bại lộ đi ra cho nên đối phương đối loại vũ khí này cũng tương tự sẽ có phòng bị vô ngã không có chú ý tới thế nhưng là hắn hai cái đồng đội lại là rõ ràng trông thấy vẹt gùn bạ dẻo bắn ra về sau sở hữu động tác trực tiếp lớn tiếng nhắc nhở vô ngã đồng thời dơ lên vũ khí nhắm ngay và ed gùn bạ dẻo đồng thời cầm đại k i ế m bộ kia không may càng là hướng phía vô ngã không may phương hướng đem tâm chắn của mình vung đi ra vô ngã không may phản ứng cũng là tắt nhanh đang nghe hình thể về sau nhá Mà lúc này đây tần vân ánh mắt thì đặt ở bị bộ kia đại kiếm vung ra trên tâm chắn lông mày nhẹ nhàng n í u lại tần vân trông thấy bị quăng đi ra tấm thuẫn cùng đối phương khung máy ở giữa lại có một đạo đặc thù liên hệ nhưng cũng không phải là giống như hẹn gủn bạ d ẻ o dùng đường dây dẫn đến tiến hành mà là một loại thuần túy năng lượng từ trường tại giữa hai bên có một đạo lóe r a màu lam nhảy vọt ánh chớp đạo này ánh chớp tại liên lạc khung máy cùng tấm thuẫn mà nương theo lấy bộ kia khung máy cánh tay phải vung lên cái kia tấm thuẫn vậy mà cũng theo khung máy vung lên phương hướng tiến hành di động có lẽ là nhìn thấy vô ngã nguy cơ giải trừ bộ kia khung máy trên cánh tay phải. đây là cái quỷ gì người coi như làm là có thể giết chết người quỷ v ô ngã gầm lên giận dữ một lần nữa điều chỉnh tốt tư thái cũng hướng phía tần vân vung ra trên tay khiên tròn nhưng lần này cũng vừa rồi cái kia đại kiếm máy tình trạng không giống vung ra đến tấm thuẫn không có cái kia đạo nhảy vọt màu làm ánh chớp mà là nhanh chóng xoay tròn lấy toàn bộ tấm thuẫn biên giới càng là bắn ra phun ra hình dáng hình tròn q u a n n h ậ n xoay tròn lấy liền hướng phía xỉ vợ thần đỡ phương hướng cực tốc bay tới bị quăng ra tấm thuẫn tại phương diện tốc độ thậm chí càng cao hơn bọn hắn không máy bắn vọn tốc độ không đến một giây liền hướng phía xỉ vợ th Si vợ thần nợ hướng thẳng đến cái k i a lượn vòng mà đến tấm thuẫn vung ra trên tay c h ạ m hạm đao nhưng chỉ vẹn vẹn là một cái tiếp xúc ngồi tại điều k h i ể n trong khoang thuyền tần vân sắc mặt lại lần nữa biến hóa làm một đủ để được xưng tụng là vương bại phi công tần vân đối với mình khung máy trưởng khống căn bản không cần đi thăm dò nhìn số liệu liền có thể rõ ràng cảm giác được liền vừa rồi như vậy một cái trước mắt tần vân liền cảm thấy một loại không ổn cùng nguy hiểm c h ạ m hạm đao tại đụng phải đối phương nhanh chóng xoay tròn lấy tấm thuẫn lúc vậy mà xuất hiện vừa chạm vào là đoạn tình trạng điều này cũng làm cho tần vân vội vàng khống chế bản thân khung máy nh cánh tay phải nâng lên màu l à m ánh chớp nháy mắt xuất hiện trực tiếp hất lên liền không chế cái k i a tấm thuẫn giống như là lưu tinh c h ủ y đồng dạng tiếp tục hướng phía đã tránh ra bên cạnh xỉ vợ thợn đở phần đeo vật tới ngây thơ tần vân trên mặt biểu lộ không có biến hóa quá nhiều nhưng nhìn kỹ vẫn có thể nhìn ra mấy phần thận trọng cùng cảnh giác đối mặt tiếp tục hướng phía bản thân cắt tới tấm thuẫn xỉ vợ thợn đở tay trái hoàn hảo chạm hạm đao chỉ là từ phía dưới đơn giản hướng phía phía trên một điểm chính xác không gì sánh được điểm tại đối phương tấm thuẫn xoay tròn phía dưỡng hướng đỉnh lấy cái tia tấm thuẫn từ xỉ v lần này đối diện ba người kia đều thấy quả thực là muốn bắt đầu s ư n g sở v ô ngã trên cánh tay phải kết nối lấy tấm thuận anh chấp cũng ở thời điểm này đột nhiên biến mất trơ mắt nhìn cái kia tấm thuận hướng phía chỗ xa hơn bay ra ngoài tân vân khống chế k h u n g m á y lần nữa di chuyển nhanh chóng liên tục tránh ra đến từ cái này đài pháo kích vũ khí k h u n g máy công kích tại điều k h i ể n trong khoang thuyền không nhanh không chậm nói ra có chút tiến bộ còn biết lợi dụng chiến thuật lực phản ứng tựa hồ cũng so với trước đó lúc k i a cao gấp mấy lần thực lực vậy mà tăng lên nhanh như vậy thời gian ngắn như vậy ngươi là thế nào làm được v ẫ ngã lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng phối hợp đại i k ế mà lúc này đây tần vân ngoài miệng còn tại không nhanh không chậm nói ra trưởng thành tốc độ nhanh đến không khoa học nhất không khoa học chính là ngươi hôn đ à n đi chết đi bởi vì ta là thiên tài à có thể ngươi không phải cho nên ngươi bây giờ đ ố n g nhiên trở nên lợi hại như vậy chẳng lẽ ngươi nấp c ứ t rồi tân vân ngoài miệng nói động tác trên tay lại là không chậm chút nào khống chế khung máy đ ỗ n g nhiên lại một cái trèo lên tay trái nắm cầm chiến hạm đao nương theo lấy khung máy chuyển thân lại đi xuống một điểm lần nữa điểm chúng từ phương xa bay trở về trên tâm c h ắ n mới chính giữa né tránh đối phương đánh lén không phải loại này rõ ràng thu về hình vũ khí bị quăng đi ra tại né tránh về sau sẽ còn từ phía sau bay trở về đánh lén không phải bình thường logica tựa như là bù mẹ dạng đồng dạng ngươi làm sao lại cảm thấy ta sẽ không đối với cái này phòng bị thật có l ỗ i ta vừa rồi nói sai ngươi không phải đất ức kỳ thật ta là muốn hỏi ngươi là uống thuốc gì chẳng lẽ phản đ ả n g tại chế tạo cường hóa người dược vật cải tạo hay là máy móc cải tạo có cần hay không làm giải phẫu tần vân ngoài miệng còn tại nói nhưng lông mày lúc này lại là thật chặt nhữ lại ba đài khung máy ba đài khung máy tính năng toàn bộ đều không thua gì hắn hiện tại điều k h i ể n x ì vỡ thân đơ mà lại phương thức công kích cũng s á c thực tương đương bị dị cái tia tấm vẫn quả thực có chút quá mức đặc biệt một chút cường độ công kích cùng phòng ngự cường độ đều xa xa nằm ngoài dự đoán của tần vân chỉ là cùng chạm hạm đao đụng một cái cái k i a chạm hạm đao vậy mà liền bị trực tiếp cho đứt đoạn mà lại vô ngã khung máy chi xuất lực rõ ràng muốn so hiện tại xỉ vợ thần đờ xuất lực cao hơn dù sao xỉ vợ thần đờ bản thân là tái lì tật cải tạo đến chỉ là gia tăng một tầng xương vỏ ngoài tăng cường cánh tay cùng chân mấu chốt nhưng là hiện tại địch nhân khung máy là chân chân chính chính từ trong ra ngoài liền so xỉ vợ thần đờ cường đại nếu không phải bởi vì xỉ vợ thần đờ có một cái đặc thù vợ xỉ ẩn hai ba lô chỉ sợ hiện tại đã bị cái này ba đài cơ giáp cho triệt để nghiền ép tại phía dưới t r ă n m ư ơ thí nghiệm ba đài máy kiểu mới tốc độ đã cùng xỉ vợ thẫn đỡ t r ê n lệch không lớn điểm ấy t r ê n lệch tại đơn đấu tình trạng dưới có thể sẽ đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định nhưng là nếu như chỉ là xỉ vợ thẫn đỡ lấy một đối ba vậy cái này điểm tốc độ t r ê n lệch chí ít tại tần vân trong tay là không được cái tác dụng gì k h u n g máy bản thân tính năng ba đài máy kiểu mới k h u n g máy bản thân tính năng tuyệt đối không phải lì tật cơ g i á p có thể so sánh liền xem như hiện tại tần vân đài này đi qua cải tạo sau k h u n g máy tại hoàn toàn đang đối mặt đụng bên trong cũng chiếm cư không đến bất luận cái gì ưu thế tựa như là tờ giấy trôi nối tiếp dán mấy khối băng dính đến gia tăng cường độ mà đối diện khung máy vốn chính là một cái đũa vũ trang phương diện loại này kiểu mới mặc dù không có xỉ vỡ thợn đợ nhiều như vậy nhưng là vũ trang đơn nhất cường độ cùng quỵ dị tính lại rất cao hai loại khung máy tại chỉ hướng tính cùng tính nhắm vào bên trên cũng là hoàn toàn khác biệt xỉ vỡ thợn đợ tại đối phó kiểu tụ quần tạm binh có tác dụng trong thời gian hạ n định quả vô cùng tốt có thể lợi dụng vũ trang hỏa lực bao trùm lớn vô cùng một bên khu vực là chiến trường tạm binh thu hoạch máy tại chiến trường bên trong hoàn toàn có thể một người thành quân nhưng loại này máy tiểu mới không phải như vậy đặt ở chiến trường hỗn loại bên trong có thể đưa đến bao trùm tính không có xỉ vợ thân đỡ lớn như vậy nhưng là có thể đưa đến tác dụng cũng tuyệt đối không thấp phương hướng cũng không phải là một người thành quân mà là dựa vào đoàn đội phối hợp đồng dạng có thể trở thành chiến trường chủ yếu công thành lực lượng đồng thời cũng là chân chính liệp s ắ t giả địch nhân càng nhiều xỉ vợ thân đỡ ưu thế liền càng rõ ràng hỗn chiến bên trong có thể đưa đến tác dụng tiên là tính tuyệt đối mà tại loại này đơn độc trong chiến đấu xỉ vợ thân đỡ ưu thế liền thật hoàn toàn không thể hiện được đến tác dụng khác biệt không may phương hướng khác biệt xỉ vợ thân đỡ càng nhìn chúng đối đại quy mô tác chiến chiếu cố mà những thứ này khung máy liền hoàn toàn hướng phía một chỗ tấn công mạnh tiên phong đại tướng là trong đại quân mũi kiếm xì vợ thận đợt thì là lưu tại vị trí hạch tâm toàn vũ trang pháo đài là bao phủ tất cả lưới cả hai hoàn toàn là khác biệt khung máy một đối một dưới tình huống tần vân có lẽ có thể dựa vào mình thực lực giải quyết đối phương nhưng bây giờ chính là một đối ba mà lại hai đài giống nhau như lúc máy kiểu mới không có gia nhập tiến đến tại nhìn c h ẳ m c h ẳ m mà tới tình huống này tần vân bên này mặc dù cũng không có bị áp chế dựa vào khung máy tính năng cùng thực lực bản thân cũng có thể làm được cùng đối phương ngươi tới ta đi đồng thời đối kháng ba đài khung máy coi như cuối cùng cái tia hai đài máy tiểu mới gia nhập tới tần vân cũng có năm chắc làm được cùng đối phương tiếp tục dây dưa thế nhưng là muốn dưới loại tình huống này chiếm cư ưu thế đánh tan đối phương tần vân cảm giác cũng rất khó làm được mà lại đối diện ba cái phi công cho tần vân cảm giác thật là cùng người bình thường hoàn toàn khác biệt đã từng tần vân tại giao lưu thi đấu bên trong gặp phải vơ ngã tuyệt đối không có đạt tới như bây giờ mức độ nhưng bây giờ tựa như là thoát thai hoàn cốt đồng dạng tăng lên thực tế nhiều lắm tựa như hắn hiện tại một người có thể đối phó cả một cái tạp binh cơ giáp biên đội cái kia đối mặt ba người còn có hậu mới không có tham chiến hai người cộng lại làm không tốt cũng đồng dạng có thể phối hợp giải quyết hết một cái tạp binh cơ giáp biên đội chân chính đạt tới vương bại cấp phi công mức độ cho nên phía sau hạm đội nếu quả thật đi theo tần vân đi lên địch nhân hoàn toàn có thể hất ra tần vân đi cường công hạm đội đi cường công tinh hỏa hạm đội cơ giáp biên đội lúc kia tinh hỏa hạm đội cho dù có thể cho tần vân mang đến một chút chi viện cùng viện trợ nhưng tần vân cũng là làm không được hữu hiệu hạn chế đối diện năm máy mới hình máy vô pháp tiếp cận tinh hòa hạm đội d Kết quả cuối cùng chỉ u ố i cùng c sợ cũng chỉ cái cả biến thành một cái bộ dáng, Tân Vân dùng hết tất cả giải quyết hết hết biết bộ quyết một tất đối phương một cũng h chiến hạm bên trong sở hữu phương chiến hạm i giáp tiểu đội, đem đối phương tiểu mới ế c cơ c bên trong đem sở cho hết, giải quyết hết, mà đồng ố đối i tinh đội diện, hai lại tiếp bại, lại phương pháp phân phương khẳng định cũng sẽ đem tinh hỏa hạm thắng thể thể nghĩa Chỉ dưa cũng toàn bên cùng dạng này cũng gì. đem đó đ tục có có có sẽ sau sau sợ ra dây vô ý dạng là cân nhắc đến điểm ấy cho nên tại tinh hỏa hạm đội không c ó theo tới dưới tình huống cũng không có phái gia dư thừa lực lượng đổi bắt tinh h ỏ a hạm đội bằng không mà nói tần vân một khi phát hiện vô pháp chặn đường đối phương cung máy một trăm phần trăm khẳng định phải bộ p h á t ưu tiên giải quyết hết sở hữu tạp binh sau đó oanh phá chiến hạm của bọn hắn như vậy lấy tần vân trước đó điều khiển z comet trên chiến trường biểu hiện lực phá hoại căn bản dùng không mất bao nhiêu thời gian chỉ sợ liền có thể đánh chìm chiến hạm đồng thời đem sở hữu sản xuất hàng loạt máy toàn bộ đánh rơi có thể bởi như vậy coi như còn lại năm máy mới hình máy phía sau cùng đối toàn bộ hạm đội cuối cùng cũng chỉ có thể lựa chọn rút lui thế nhưng là không có chiến hạm bọn hắn năm máy mới hình máy lại có thể ch tần vân lực uy hiếp đồng dạng cũng là làm cho đối phương không dám hành động thiếu suy nghĩ nguyên nhân chủ yếu càng đem năm đài khung máy bên trong hai đài bố trí tại chiến hạm phía trước dùng cho phòng bị tần vân mà một khi tần vân thật hướng phía chiến hạm của bọn hắn tiến lên vậy bây giờ cùng tần vân dây dưa ba đài khung máy cũng tương tự sẽ không chút do dự phóng tới tinh h ỏ a hạm đội loại này quỷ dị ăn ý và cân bằng hoàn toàn là bởi vì tần vân lực uy hiếp cùng đối phương năm máy mới hình máy cường đại tính năng mang tới đơn giản đến nói tình huống hiện tại chính là trên chiến trường đấu tướng tại bất luận cái gì một bên đem không chết trước đó ai cũng không dám có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ tân vân là không hy vọng xuất hiện hy sinh vô vị biết rõ tinh h ỏ a hạm đội tinh anh phi công căn bản so ra kém địch nhân mặc kệ là k h u n g máy hay là năng lực cũng không sánh nổi để bọn hắn đi lên cũng chỉ là tới chịu chết mà lại hắn cũng phát giác được bản thân tồn tại ở trên chiến trường lực c h ấ n nhiếp biết đối phương không có lựa chọn lách qua bản thân đi cường công tinh h ỏ a hạm đội nguyên nhân tự nhiên cũng sẽ không đi chủ động đánh vỡ phần này c h ấ n nhiếp mang tới ăn ý nhưng là đối phương mặc dù mục đích là giống nhau nhưng bọn hắn nguyên do lại cũng không là lo lắng cái gì hy sinh vô vị cho dù lần này đi ra năm máy mới hình máy toàn bộ cùng nhau tiến lên cùng tần vân đồng quy vô tận vậy thì đối với bọn họ đến nói cũng là hoàn toàn vũ trụ liên hợp người đồng dạng có thể nhìn ra vương bài tác dụng siêu cấp vương bài tác dụng tần vân tuyệt đối là có thể lấy sức một mình cải biến một cái chiến trường thế cục siêu cấp vương bài mà bây giờ bọn hắn năm đài khung máy bao quát trong đó phi công tối đa cũng liền chỉ có thể đạt tới vương bài trình độ chết mất năm người t ố n thất năm đài khung máy đổi đi một cái tần vân đây đối với vũ trụ liên hợp đến nói khẳng định là kiếm lớn sở dĩ không có ông đồng quy vô tận tâm cũng là đối phương tại cẩn thận dưới tình huống cũng không cảm thấy năm người có thể đổi đi tần vân một cái cho nên không cần thiết đi làm không cần thiết hy sinh tình huống hiện tại tần vân cảm thấy có phải hay không có chút làm ngược mặc lên cơ giác mạnh cần phải hắn là tiểu mới chiến hạm bên trong phi công sau đó điều khiển h ắ n là một đài không giống bình thường máy tiểu mới miễn cương sĩ vợ t h ầ n đờ đạt được tiêu chuẩn này phát triển không phải là một mình hắn bảo hộ tiểu mới hạm đối mặt địch nhân cả một cái hạm đội cùng đông đảo tinh anh vương bài truy kích mới là a làm sao hiện tại biến thành một chiếc chiến hạm bức bách một hạm đội máy tiểu mới phi công biến thành năm cái mà hạm đội chỉ có hắn một cái siêu cấp vương bài còn phải để hắn đến bảo hộ hạm đội cái này phát triển có chút phản ngạch a ngay tại chiến trường bên giới màu bạc trắng chiến hạm c ầ u tàu bên trong một người mặc màu tím vũ trụ liên hợp chế phục người ngồi tại trên ghế hạm trường sắc mặt phát c h ị m đây là một cái t r ư ừ n g ba mươi tuổi nữ nhân màu đen tóc ngắn c h à n đầy thiếu n ữ không có thành thục thùy mị nhàn nhạt trang dung lại làm cho nàng nhìn qua có chút lạnh lùng cái kia một đôi mang theo một chút ánh mắt bén nhọn nhìn chằm chằm vào cầu tàu phía trước màn hình lớn trừ lăng lệ bên ngoài nửa phần không thể từ trên người nàng cảm giác được lo lắng cùng bối rối chính là như thế yên lặng nhìn xem nhìn xem bốn đại khung may hóa thành bốn đạo lưu quang không đứng ở trong màn hình truy kích né tránh và dựa vào loại kia trừ ba lô bên ngoài không còn gì khác khung máy vì cái gì vậy mà có thể làm đến trình độ như vậy liền ba đài máy tiểu mới đều không thể làm được hữu hiệu áp chế thậm chí nhất định phải là muốn ba người hoàn toàn phối hợp cùng một chỗ mới có thể làm đến tương hố giải vây mức độ đang nhìn một lúc sau nữ nhân môi đỏ khẽ nhúc ních h lộ ra một chút cảm thán thân sắc từ trong miệng nàng nói ra tiếng nói âm rõ ràng nói chuyện nội dung cùng tiết tấu đều phi thường bình thường nhưng lại kỳ lạ mang theo một điểm l ư ỡ i biếng hương vị hạng trưởng còn có ba mươi phút ta biết nữ nhân nhẹ gật đầu lông mày xanh nhẹ t r a o lại trong mắt cũng tránh qua một vòng cùng bề ngoài nhìn qua hoàn toàn không hợp phức tạp cùng mọi mệnh thầm nghĩ loại này nhiều nhất chỉ có thể tại trong trạng thái chiến đấu duy trì không đến một giờ phi công đến cùng có tác dụng gì phía trên đến cùng đang suy nghĩ gì tại sao phải dùng phương thức như vậy tới dọa ép ra những người tuổi trẻ này tiềm lực đoạn tuyệt rơi những thứ này ưu tú người trẻ tuổi tương lai bị ổ lộ gì c ả n c p u cường hóa người lợi dụng giải phẫu cùng dược vật chế tạo ra chiến tranh binh khí đầu nhập vào rất nhiều kỳ vọng kế hoạch thành quả hiện tại coi như ỉ vào k h u n g m á y tính năng ưu thế cũng không có cách nào ngăn chặn đối diện vương bài thân thể tự nhiên bài xích hiện tượng không ổn định tinh thần tình trạng nhiều nhất một cái giờ lúc t á c chiến g á n g dấp phi công đến cùng có thể tại trong cuộc chiến tranh này đưa đến cái tác dụng gì rõ ràng mấy cái này người trẻ tuổi chỉ cần có thể lại có một đoạn thời gian liền có thể trưởng thành đến hiện tại trình độ này vật thí nghiệm dùng thử hình cường hóa người vì thắng lợi thật liền có thể như thế không từ thủ đoạn a trong nội tâm thờ g i i làm chi này chiến h ạ n hạm trưởng chi này thí nghiệm bộ đội quan chỉ huy có nhiều thứ trong nội tâm của nàng có thể suy nghĩ có thể bất mãn cũng có thể đi chất vấn nhưng là tại biểu hiện bên trên lại là cái gì cũng không thể có nhẹ nhàng n â n g ngẩng đầu lên nữ nhân hờ hững nhìn về phía trong đài chỉ huy không phải bình thường cầu tàu công việc c ư ơ vị sở hữu chiến đấu tư vấn đều ghi chép lại sao đến trước mắt sở hữu chiến đấu phát sinh số liệu đã toàn bộ ghi chép bê n ta phi công cùng địch quân phi công toàn bộ biểu hiện số liệu sẽ tại sau khi chiến đấu kết thúc tiến hành song trình phân tích cùng xử lý quá trình thí nghiệm cũng toàn bộ ghi chép thí nghiệm nữ nhân trong đầu toát ra cái từ này không sai đây chính là một lần thí nghiệm cùng tần vân đối địch là thí nghiệm bộ phận mấy cái kia điều khiển máy kiểu mới phi công cũng là thí nghiệm một bộ phận mỗi một giây từ s ỉ vợ thận đờ bên trên thu thập được chiến đấu tư vấn từ phe mình cung máy phe mình phi công thân thể cùng tinh thần sở hữu phản hồi tất cả đều là thí nghiệm một bộ phận đây là một lần khảo thí một lần thực chiến thí nghiệm khảo thí đã muốn khảo thí đương nhiên liền muốn liên ban g cường đại nhất người đến tiến hành khảo thí cho nên c h i bộ đội này đi vào tần vân trước mặt chương một trăm chín mươi mốt địch quân rút lui bên này chiến hạm đang thu thập lấy chiến đấu tất cả tin tức mà tại s ỉ vợ thẫn ở phía trên cũng tương tự có phi ưng đang thu thập lấy máy kiểu mới tất cả tin tức đối phương khung máy mỗi một cái động tác mỗi một lần đ ẩ y tới mỗi một lần công kích đều sẽ bị phi ưng hoàn toàn ghi chép sau đó nhanh chóng phân tích góc độ xử lý động tác quá trình không có trong nháy mắt có thể đào thoát phi ưng ghi chép tân vân tại điều khiển trong khoang thuyền một mực duy trì phi thường cao c h u y ê n chú độ tựa như là đ a n g chơi hồn hệ trò chơi đồng dạng tại ba đài khung máy giao nhau liên kết công kích đến sở hữu thao tác căn bản không thể xuất hiện một điểm vấn đề hoàn toàn không tồn tại bất luận cái gì tỷ lệ sai số vấn đề đây không phải trò chơi cũng không có từ tới một lần cơ hội. một khi xảy ra vấn đề bị đối phương phát hiện cái kia tất nhiên chính là một lần như là mưa to gió lớn mánh liệt tập kích cái này cũng sẽ cho tần vân mang đến càng lớn thao tác áp lực nương theo chắc chắn cũng là càng nhiều sai lầm một cái không tốt chính là chết không có chỗ trôn cái này khảo nghiệm không chỉ có là tần vân kỹ thuật còn có phản ứng ý thức ánh mắt đối địch năng lực cái nhìn đại cục các loại lúc này mới có thể cam đoan bản thân đang tiến hành hoàn mỹ l ư u hiệu thao tác đồng thời còn có thể sớm dự phán địch nhân dự định từ đó sớm làm ra các loại ư ơ đối tần vân từ khi chân chính tiến vào chiến trường về sau liền chưa từng có cảm giác có cái k i a một trận chiến đấu sẽ có lần này như vậy hao tâm t ổ n sức đối với mình tinh thần tiêu hao thực không nhỏ ba người này hợp tác liên kết để tần vân cảm giác bản thân tựa như là tại đối mặt một cái cùng bản thân có không sai biệt nhiều thực lực tinh thông tiến hành liên tục công kích địch nhân đồng dạng bất quá tần vân tâm thái nhưng không có vì vậy mà nhận nửa điểm ảnh hưởng hoàn toàn không có tương đương bình tĩnh mà lại tỉnh táo không có bởi vì chính mình bắt không được địch nhân mà lo lắng bởi vì trong lòng hắn có lực lượng không gì sánh được lực lượng cái này lực lượng là phi ưng nhưng cũng là chính hắn mặc dù cùng ba đại khung máy dây dưa đã qua không sai biệt lắm nửa giờ nhưng là phi ưng ơ không có nhúng tay tần vân cũng không có mở ra tinh thần c h i chủng kỹ năng này mà một khi tinh thần c h i chủng mở ra lời nói hắn n g ạ n h thực lực sẽ còn đang gia tăng không sai biệt lắm ba mươi như vậy cũng đủ là đầy đủ cùng đối phương kéo ra t r ê n l ệ n h nhất định trong chiến đấu thu hoạch đến đủ nhiều ưu thế như vậy xuất kỳ bất ý cần phải có thể giải quyết hết một người trong đó tại thuận thế tìm cơ hội đánh tan cùng đánh lui còn lại hai máy tiếp xuống đằng sau liền có thể hướng thẳng đến chiến hạm của đối phương phát động công kích bất quá tần vân không có làm như thế mà là nhẫn mãi tính tình cùng ba người dây dưa cùng ba người đối kháng hiện tại phía sau an toàn không có bất kỳ cái gì tình huống tại hắn nghiêm lệnh d ư ớ i hạm đội một mực thủ hộ tại vệ tinh bên cạnh không hề rời đi tần vân lại đầy đủ thời gian cùng tính nhẫn mại đến cùng những thứ này chung vào một chỗ có thể so với bên trên hắn người đến thật tốt tôi luyện kỹ thuật của mình cùng thực lực trận chiến đấu này so sánh mặc kệ thắng bại cuối cùng cũng đều có thể được đến rất lớn thu hoạch thì như độ thuần thục tăng lên tại cùng vâng ngã không đúng hoa hoa cái này danh hiệu thích hợp hắn hơn chỉ biết hoa hoa hô to dám dùng không có tiếp tục tại cùng vâng ngã nói một chút rác rời lời nói về sau từ đối phương trong sự phản ứng tần vân đại khái cũng đoán được một chút đồ vật thì như cái gì từ địa ngục bỏ lại đến cái gì chuyện không liên quan tới người cùng bộ phận trầm mặc đối đại bên trong tần vân nhìn, nhìn ra vũ trụ liên hợp phản đảng bên kia tựa hồ đã đang tiến hành cái gì ghê gớm thí nghiệm mà cái này thí nghiệm chỉ sợ sẽ là người cường hóa rác r ư i lời nói chỉ tiếp tục thêm vài phút đồng hồ tần vân liền trực tiếp tại vâng ngã tức giận nhất hoa hoa kêu to thời điểm một cái đóng lại tần suất thông tin kế tiếp v â ngã tối thiểu có vượt quá mười lần tiếp tục đối tần vân thỉnh cầu thông tin kết nối có thể tần vân không lọt vào mắt liền cùng đối phương k h u n g máy cơ hội tiếp xúc cũng không cho tần vân cảm thấy lúc này vô ngã chỉ sợ phổi đều muốn khí bạo nổ đi và e d g u n b ạ d è o ngược lại là rất hữu dụng mang cho ba người áp lực cùng uy hiếp cũng là xỉ vợ thần đ ỡ bên trong sở hữu vũ trang bên trong lớn nhất thế nhưng là e d g u n b ạ giờ sử dụng có một cái rất phiền phức địa phương khung máy này cũng không có thích phối hệ thống toàn bộ nhờ tần vân thuần dùng tay thao tác sử dụng độ khó rất cao tại loại này đối kháng tương đối kịch liệt dưới tình huống tần vân rất khó rút ra một cái tay đi đơn độc đối v ớ g u n bà giờ tiến hành khống chế trừ phi đem ba lô g a o cho phi ưng đến nhưng như vậy có thể đưa đến rèn luyện ý nghĩa cũng liền không lớn đối phó loại này ba cái vương bài điều khiển cường đại khung máy tạo thành đội ngũ tần vân cảm giác hay là có áp lực có thể ép lực có thể biến thành hướng lên trưởng thành đồ vật cũng làm cho tần vân mỗi một phút đều tại tăng lên lấy bản thân mặc dù cái này tăng lên rất rất nhỏ chỉ khi nào tính gộp lại cũng vẫn là rất dễ dàng có thể phát hiện một chút biến hóa t ỷ như tần vân tại ứng đối ba người liên kết giáp công thời điểm ứng đối trở nên rõ ràng hơn đây chính là tần vân bình thường đối với hành động của đối phương hình thức trở nên hiểu rõ hơn đây cũng là một loại trưởng thành không sai bị lắm đối phương có thể cho áp lực của ta cực hạn cũng liền chỉ có thể đạt tới loại trình độ này ứng đối mặc dù có chút phí sức nhưng cũng cũng đã là ta có thể làm được cực hạn tiếp xuống liền mở ra tinh thần chi trùng xuất kỳ bất ý giải quyết một người tần vân hai mắt một lăng trong mắt lập tức bắn ra một loại không giống hào quang đương nhiên con mắt là sẽ không phát sáng thế nhưng là ánh mắt của hắn nhìn qua liền càng thêm có thần mà lại thâm thúy nhưng lại tại lúc này cái tiêu ba đ à i khung máy bỗng nhiên đình chỉ công kích bắt đầu chậm rãi lui lại cho đến rời khỏi khoảng cách nhất định về sau mới ra tốt hướng phía phe mình chiến hạm xông trở về chiến hạm cũng đang q a y đầu nói rõ chính là chiến đấu đến đây là kết thúc bộ d mà tần vân nhìn thấy một màn này cũng là s ư ớ n g sốt một chút nháy mắt giải trừ tinh thần chi trùng trạng thái khẽ n h u mày nhìn đối phương dần dần rời khỏi không truy tần vân lắc đầu n h u mày không hiểu nói đ ổ i theo nếu như hạm đội lúc này nhận tập kích sẽ rất nguy hiểm thế nhưng là vì sao lại đ ố n g nhiên rút lui Phi ưng nhẹ nhàng nói ra vấn đề này ngươi cần phải có thể nghĩ đến đáp án đối phương đã không có ta như vậy tồn tại viện trợ ngươi thế giới này sinh vật khoa học kỹ thuật cũng một mực lạc hậu hơn máy móc khoa học kỹ thuật năng lượng khoa học kỹ thuật rất nhiều có thể tại trong thời gian ngắn như vậy tốc độ phát triển đều so ra mà vượt bậc tân h vân yên lặng gật đầu người cường hóa người cường hóa kỹ thuật không thể so nhân bản kỹ thuật đối với sinh vật khoa học kỹ thuật yêu cầu là phi thường cao chỉ cần đạt tới phi thường cao sinh vật khoa học kỹ thuật đẳng cấp mới có thể chế tạo ra không có tác dụng phụ chính diện cường hóa kỹ thuật tựa như ta cho ngươi sử dụng cường hóa huyết thanh đó chính là phi thường cao cấp độ vật phi ưng nói ra vừa rồi ba cái kia phi công khẳng định là tiếp nhận một loại nào đó cường hóa dùng dược vật hoặc là giải phâu đến để thăng bọn hắn năng lực cá nhân trong một khoảng thời gian chiến đấu kịch liệt lại không có dược vật duy trì nói ra vấn đề tình huống sẽ rất nhiều đánh mại không xong lựa chọn trong xe cũng rất bình thường tân khống chế khung máy chuyển thân rời khỏi tốc độ cao nhất buộc phát hướng phía hạm đội của mình đuổi theo đi người cường hóa vật này có thể p h ủ cập a đối phương trình độ kỹ thuật như thế nào ta không biết nhưng là đại khái có thể đoán được đối diện nhân thể cải tạo kỹ thuật đẳng cấp cần phải vẫn còn nhất sơ cấp giai đoạn loại này giai đoạn dược vật cùng giải phẫu cải tạo tính nguy hiểm là phi thường lớn thích phối hình yêu cầu cao hơn ngươi có thể hiểu được phạm chủ. thật muốn cưỡng ép p h ủ cập cái kia liên bang bên này nhiều nhất chống đỡ thời gian hai năm phản đảng bản thân liền sẽ không chiến mà bại phi ưng nói đến đây cũng dừng một chút lại nói gã lạ đế quốc theo ta hiểu rõ cũng không am hiểu sinh vật khoa học kỹ thuật nhưng bọn hắn nông nghiệp khoa học kỹ thuật cùng công nghiệp khoa học kỹ thuật rất phát đạt bộ phận người gã lạ cũng có chút đặc thù đặc thù phi ư nói g n không sai cái chủng tộc này có ít như vậy một số người có thể có được chủng tộc của bọn họ thiên phú bọn hắn có tinh thần tầm mắt có thể trông thấy so với người bình thường nhiều thứ hơn nhìn đồ vật thời điểm tại trong đầu của bọn họ bày biện ra đến sẽ là một cái lập thể hình tượng nói cách khác bộ phận này có được tinh thần thiên phú người cũng có được sơ bộ vận dụng tinh thần kỹ xảo năng lực gặp phải thời điểm cẩn thận một chút Cường đại tân h i vân nhẹ gật đầu nói ra ta gặp phải thời điểm sẽ cẩn thận bộ kia không may tấm thuẫn ngươi phân tích ra được rồi sao phi ưng quan sát lâu như vậy làm sao có thể một chút đồ vật đều không có quan sát đi ra tần vân vấn đề mới ra hắn liền trực tiếp cho trả lời không phải cái gì phụ du loại vũ khí cũng không phải thông qua khống chế tinh thần cái kia hẳn là là gạ lạ bên kia một loại nào đó điện từ khoa học kỹ thuật cải tạo đi ra đồ chơi ngươi chỉ cần chém đứt đối phương khung máy cánh tay phải cái kia tấm thuẫn cũng liền phế bỏ bất quá tài liệu là thật g i á n chắc không phải hiện tại liên bang bên này nắm giữ tài liệu phi ưng lại tiếp tục nói ra nếu như ngươi nghĩ đơn thuần dựa vào mình thực lực đánh bại cái kia ba đại khung máy đầu tiên ngươi cần một cái cùng ed c n bạn giải thích phối hệ thống hai ngươi cần đ chỉ dựa vào đài này xỉ vợ thân đ ỡ là làm không được mặc dù biểu hiện bên trên ngươi tới ta đi nhưng chính ngươi cũng hẳn là phát hiện trong này vấn đề chỉ có thể dây dưa du đấu không thể tiếp xúc v à chạm tân v â n biểu lộ thâm trầm nhẹ gật đầu nói ra không máy kết cấu không có đối phương giám chắc s u ấ t lực cũng không đủ chạm hạm đao tại bị đụng hai lần liền gây mất một cái là đối phương cái k i a đem hình t h ủ kỳ quái pháo hình bìm s a bờ cái thứ hai chính là cái k i a tầm thuẫn phi ưng nói ra Đây c h í nếu h là k như g ế thế hệ cùng kỹ thuật cùng giữa i khác đối phương lần này không phải chỉ vận dụng ba người mà là vận dụng mười cá nhân tới vây quét người liều lĩnh cho dù là ông đồng quy vô tận mục tiêu đều muốn giết c h ế c người ngươi là không thể nào có cơ hội đào thoát được không may mới a tần vân cảm thán một tiếng lắc đầu nói ra ai biết lúc nào mới có thể cầm tới khung máy mới c h ư ơ n một trăm chín mươi hai nguyên do tần vân bên này cùng hạm đội tiến hành liên hệ vệ tinh một khi bắt đầu di động muốn dừng lại sẽ phi thường thiết thức mà lại vừa rồi lúc kia ước gì là vệ tinh chạy càng xa càng tốt càng là không có khả năng để vệ tinh dừng lại hạm đội cần hộ tống mà lại tần vân nghiêm lệnh không cho phép chủ động xuất kích lúc này cũng đã cùng vệ tinh cùng rời đi thật xa thật xa cùng hạm đội liên hệ song phương lẫn nhau xác nhận không có vấn đề về sau tần vân liền mở ra tự động tuần hành hình thức truy hướng đã rời khỏi nửa giờ khoảng cách hạm đội ta có chút hiếu kỳ tần vân lấy xuống mũ giáp vạn vẹo hai lần cổ phi ư n thanh âm liền bỗng nhiên văng lên tò mò cái gì? vừa rồi nếu như ngươi sử dụng năng lực xuất kỳ bất ý hẳn là có thể giải quyết hết một đ ị c h nhân mà lại lúc kia coi như ngươi không có dư thừa kinh lịch tại sử dụng e d g u l b a d z o nhưng ta hoàn toàn có thể giúp ngươi tiếp nhận ba lô quyền k h ô n g chế mà giao cho ta đến k h ô n g chế khung máy này cũng có thể toàn d i ệ t rơi đối phương tân vân cười cười ngươi là hỏi lại ta vì cái gì không làm như vậy ta làm a thế nhưng là ta mở ra năng lực thời điểm đối phương chạy ngay từ đầu ta đúng là muốn thừa dịp cơ hội kia thật tốt tìm hiểu một chút bọn hắn khung máy cụ thể năng lực tại giới tình huống bình thường tôi luyện một cái kỹ thuật của mình mà lại ngươi cũng cần thu thập đối phương khung máy tư liệu phi ứ n nói ra nếu như ngươi bắt đầu cứ làm như vậy bọn hắn liền chạy không được đằng sau ngươi cũng có rất nhiều thời gian có thể sử dụng năng lực hoặc là để ta giúp ngươi đối phó địch nhân nên dùng ra toàn bộ thực lực để bọn hắn không có năng lực chống cự biến mất ở cái thế giới này coi như ngươi nói ngươi muốn tăng lên bản thân có thể tại sao ta cảm giác giống như không hoàn toàn là chuyện này ta cảm thấy ngươi đang đánh cái gì mưu ma trước u ỷ a tần vân đem chỗ tựa l ư n g điều chỉnh góc độ một chút cười một tiếng nói ra cũng không phải có chuyện như vậy ngay từ đầu ta đích xác là nghiêm túc đối địch thế nhưng là đằng sau dần dần quen thuộc bọn hắn vận hành phương thức cùng liên kết chiến đấu phương thức về sau lúc kia ta liền cảm giác kỳ thật ứng đối so với ngay từ đầu liền nhẹ nhõm rất nhiều đ ỗ n g nhiên đến một cái đương nhiên có thể giải quyết rơi một cái thế nhưng là ta đột nhiên cảm giác được nếu như lúc kia để ngươi hỗ trợ dễ như t r ở bàn tay hai ba lần giải quyết hết đối phương lại hoặc là buộc phát một cái xử lý một cái lại đuổi theo cái khác hai cái chạy cũng không quá phù hợp phi ưng tần vân cười cười nói ra một đối một dưới tình huống có ta tự tin một trăm phần trăm có thể giải quyết hết một cái một đối hai có bảy mươi phần trăm năm chắc có thể giải quyết hết hai cái thế nhưng là một đối ba ta chỉ có năm mươi mốt năm phần trăm chắc chắn một nửa có thể đem bọn hắn toàn bộ giải quyết một đối năm vậy ta chỉ có thể xác nhận bản thân sẽ không bị đánh tan đối phương có người cường hóa có máy tiểu mới đích thật là đã dẫn trước liên bang mà lại rất lợi hại ta cảm thấy có lẽ có thể để bọn hắn tiếp tục cho là mình rất lợi hại bản thân máy tiểu mới rất lợi hại lần này trở về chúng ta sửa sang một chút máy tiểu mới tư liệu thậm chí cũng có thể đem người cường hóa sự tình hướng lên phía trên hồi báo một chút tại đối phương tự cho là bản thân rất lợi hại thời điểm đương nhiên bọn hắn xác thực muốn so tinh anh phi công cao hơn một cái cấp độ đạt tới vương bài cấp phi công tiêu chuẩn thế nhưng là khi bọn hắn bản thân cảm thấy mình rất lợi hại nhưng lại xem nhẹ liên bang bên này chuẩn bị làm không tốt liên bang sẽ phản tính bọn hắn một lần để bọn hắn ăn được một cái thiệt t h i lớn cũng nói không chính xác bọn hắn sẽ tăng lớn loại này thấp kém người cường hóa đầu nhập cường độ bị điều được chế ra ngươi không, không, không cảm t thấy ta cần độ có a phải ở thời điểm này lưu lại một tay để bọn hắn chân chính cho rằng ta chỉ là am hiểu tiến hành đại quy mô tác chiến phi công đợi đến lần sau bọn hắn phái ra bản thân toàn bộ người cường hóa tới tập sát ta thời điểm lúc kia nói không chừng ta liền đã tăng lên tới một cái khác trình độ h u ố h g hồ còn có ngươi có thể viện trợ ta làm không tốt thật đúng là có thể đoàn diệt rơi bọn hắn người cường hóa bộ đội phi ưng Ngươi nào tò h như vậy âm hiểm rồi. Mới không phải âm hiểm. chỉ chút chuẩn ì trở Tân trận trắng mắt, một bất rồi. ra, nên Vân nói nên cũng vậy âm âm Mới làm làm c là quá bị, n có mò ộ t trọng ta trong chiến đấu đông nhiên nghĩ tới. tỏ cái khác chiến nhiên Phi nhân hơn, nghĩ nguyên đông ưng yếu đấu là hỏi cái gì nếu như lần này ta tại hai ba lần giải quyết hết đối phương dựa vào ngươi viện trợ diệt đi cái kia tàu chiến h ạ n g cái kia liên bang rất có thể sẽ không đối người cường hóa cùng đối phương máy kiểu mới sự t ì n h có quá nhiều coi trọng thế nhưng là đối diện ba người ba đại khung máy có thể cùng ta ác chiến bất bại vậy đã nói rõ ba đến năm máy mới hình máy là đủ trên chiến trường đưa đến cùng ta giống nhau tác dụng cao tầng mới có thể đối bọn hắn coi trọng tân v â n hiếm mắt thanh âm có chút phát chìm nhưng đây đều là thứ yếu chân chính trọng yếu chính là bởi vì tự ta dù sao ngồi ở vị trí này dù sao vẫn cần từ vị trí này góc độ đi cân nhắc một vài vấn đề mặc dù bây giờ ta đã xuất lĩnh một h ạ g đội cao tầng đối ta chú ý cùng chiếu cố cũng không ít thế nhưng là ta trừ có thể xuất ra hai lần xinh đẹp chiến tích bên ngoài tại quân đội hoàn toàn chưa nói tới có bất kỳ hy vọng càng không có bản thân căn cơ tất cả đều giống như lục bình không dễ cho nên ta cần để cho liên bang càng thêm coi trọng ta. càng trọng thị ta sở hữu ý kiến cùng ý nghĩ địch nhân không cường đại làm sao có thể đến thể hiện tầm quan trọng của ta không có một cái so sánh làm sao có thể thể hiện ra sự cường đại của ta đến lúc đó chỉ cần lại có mấy lần những thứ này không may xuất hiện so sánh liên bang cùng vũ trụ quân phương diện khẳng định sẽ đối bọn hắn có một cái rõ ràng nhận thức đến lúc đó chỉ có ta một người có thể ngăn chở bọn hắn năm cái tám cái thậm chí là cản bọn họ lại toàn bộ lời nói ta hy vọng thanh thế cũng đều sẽ bị dựng nên liên bang mạnh nhất cái này khái niệm cũng sẽ lại không có bất kỳ trở ngại nào xâm nhập đến mỗi người nội tâm ta không muốn biến thành thuần túy chiến sĩ cùng tiên phong hiện tại vũ trụ quân ngũ cao tầng cũng không có ý định như thế tới làm mà là tại trọng điểm bồi dưỡng cùng chiếu cô ta thế nhưng là ta cũng không thể bỏ qua cái phương hướng này phát triển khả năng mà muốn tại liên bang bên trong leo đến cao hơn chân chính tại liên bang bên trong có thể phát ra thanh nhầm của mình thậm chí là trở thành một phương đại l a o ta cần u y vọng cũng cần thanh thế còn cần trước mắt bao người xinh đẹp chiến tích đồng thời ta cũng cần hấp dẫn đến càng nhiều nhân tài ư tố gia nhập vào ta dưới trướng mà thông qua hôm nay chuyện này rõ ràng chính là khung máy tính năng khác biệt liên bang khẳng định cũng sẽ coi trọng đồng thời tăng tốc khung máy mới khai phát công việc ta không muốn chờ đợi bọn hắn làm như thế ta muốn để bọn hắn chủ động làm như thế mà lại chủ động đưa ngôi ư loại cỡ lớn nhất chiến thuật bọc thép ba lô chế tạo ra đưa đến trước mắt ta tinh hỏa hạm đội bên này tuyệt độ không thể xuất ra bất cứ vấn đề gì đây là ta tại quân đội duy nhất có thể nắm giữ lực lượng cái này một nhánh lực lượng sau này chỉ cần xuất động liền nhất định phải đạt được thắng lợi nhưng lại không thể biết rõ không phải là đối thủ còn muốn đâm đầu vào đi làm đến toàn bộ chết hết ta muốn để tinh hòa hạm đội trở thành chân chính thắng lợi hạm đội phi ưng kinh ngạc một chút ngươi chừng nào thì trở nên như vậy âm hiểm rồi tân vân lắc đầu đây cũng không phải là âm hiểm cái mông quyết định đầu tinh h o a hạm đội muốn lớn mạnh ta muốn thu hoạch được thực quyền mặc kệ xuất hiện tình huống như thế nào liên bang cũng không dám đụng đến ta dù là về sau ta có thể xuất ra một chút không hiểu thấu đ ồ vật bọn hắn cũng không dám đến hỏi ta muốn đạt tới loại trình độ này vậy ta liền nhất định phải làm như thế ta còn không quên trước đó ngươi từng nói với ta đạt được một cái thuộc về mình căn cư sự tình ta cũng rất muốn đạt thành cái mục tiêu này huống hồ vừa rồi lúc tiên nếu như không dựa vào ngươi ta cũng thật rất khó rút tay ra đi khống chế và ed gùn b ạ dẻo dựa vào mô bản công kích bọn hắn cũng không phải cái gì tạm bình nhiều nhất ba lần khoảng trừng cần phải liền có thể thăm dò rõ ràng ẹt g ồ n bạ giữa phương thức công kích cùng góc độ phi ưng trầm mặc một hồi không h i ể u thấu nói ra ngươi là bình thường ơn đạo lý đến nói ta tựa hồ cần phải khích lệ cổ vũ ngươi một cái thế nhưng là ta làm sao liền đột nhiên cảm giác được ngươi thức tỉnh cái gì kỳ quái thuộc tính có phải hay không có chút đi l ệ n h rồi tựa hồ ta cầm cái mặt nạ cho ngươi mang lên ngươi có phải hay không liền sẽ biến thành trạ tái thế cờ giờ ở sẽ lại đến rồi âm hiểm mặt nạ nam mặt nạ、A. tân vân sờ sờ bản thân chương này còn lộ ra gương mặt m ắ n lướt như có điều suy nghĩ nói ra đ e o lên mặt nạ cũng là không phải là không thể được nhìn không thấy mặt của ta chỉ có thể cảm giác được cảm giác thần bí cùng thâm trầm cũng là sẽ để cho người bỏ qua dung mạo của ta cùng tuổi tác người cái kia có a móc một cái đi ra cho ta phi ưng ta rất kinh ngạc nhưng là ta không có thân thể không có thân thể liền không có đầu không có đầu liền không có biểu lộ cho nên ta chỉ có thể dùng trầm mặc đến ứ n g đ ố i tân vân ý nghĩ phi ưng hiện tại là biết đó chính là tại quân đội kéo bản thân hy vọng và thanh thế theo ạ i đội quân t à n h phi ương cái này kỳ thật cũng là chuyện tốt c h ỉ ít về sau tại lấy ra chút đồ vật cho tần vân cũng không cần đến t r ô n t r ô n tranh tránh tựa như là muốn an bài hai ba cái nhân công sinh mạng thể cũng phải tìm cơ hội nhìn tình huống nhưng nếu là tần vân thật sự có thể tại quân đội làm được một lời cựu đình cái kia bên người thêm ra tầm hai ba người cái kia thực là quá dễ làm mà lại có trụ sở của mình xuất ra một đ à i khung máy cho tần vân đều có thể nói là căn cứ tự mình khai phát ai sẽ đi truy cứu khung máy này có phải là thật hay không từ căn cứ khai phát dù sao đến lúc đó chỉ cần liên bang thấy được máy kiểu mới mang tới có í t cái kia sở hữu vấn đề liền đều không phải vấn đề huống hồ phi ưng cũng thật cần tần vân tại trên lam tinh có được một cái thế lực của mình có bản thân nội tỉnh cùng bộ hạng h ắ n cùng hắn bốn cái các h i n h đệ tại đi vào thế giới này thời điểm tẩu tán chỉ hắn dựa vào hắn một cái cơ còn không biết lúc ai biết suốt thể tìm không nào mới có 193, tình huống báo cáo. Một đường ợ c các h u gia tốc truy hướng hạm đội chỉ là sau mười mấy phút tần vân đã nhìn thấy ngay tại trầm rãi tiến lên hạm đội cùng vệ tinh tần vân đối với cái này cũng là có chút im lặng bản thân ở bên kia cùng địch nhân dây dưa không sai biệt lắm nửa giờ kết quả cái này đổi tới mới tốn hơn mười phút có thể nghĩ cái này vệ tinh tốc độ di chuyển đến cùng là đến cỡ nào trượm chiến hạm bình thường tốc độ một phần mười có thể có bao nhanh khi tiến vào tàu v u l can về sau tần v â n long mày có một chút n h u lại hắn đ ỗ n g nhiên có loại cảm giác tiếp x u ố n g không sai biệt lắm thời gian mười ngày bên trong chỉ sợ cái kia tàu chiến hạm cùng cái kia mấy đài không máy sẽ còn liên tiếp tiếp tục xuất hiện lại sẽ phát sinh cùng vừa rồi đồng dạng sự t ì n h truy kích không giống như là truy kích lại là rõ ràng hướng phía ta tới là coi ta là làm cái kia mấy đài máy kiểu mới đá m g i đao như vậy ngược lại là có chút phiền phức t hào hào cho, cho đến phi ưng ghi chép đến số liệu toàn bộ gửi đi cho cầu tàu tần vân lúc này mới từ khoang điều khiển bên trong đi ra đổi lại y phục về sau liền trực tiếp tiến về cầu tàu những tài liệu này tất cả đều là vừa rồi phi ưng tại thời điểm chiến đấu ghi chép lại đồ vật nhưng là phi ưng tự thân phân tích cũng không có thêm ở bên trong thuộc về trực tiếp không có xử lý qua số liệu cùng tình báo nhưng phần tình báo này gửi đi đến mặt trăng căn cứ liên bang tin tưởng cũng có thể gây nên nhất định có trọng tiến vào cầu tàu về sau tần vân liền trực tiếp ngồi tại vông hải bên người mở miệng hỏi gửi đi qua sao vệ tinh bên này là phản ứng gì vông hải hạm trưởng hồi đáp rồi gửi đi qua vệ tinh bên này ngược lại là không có gì phản ứng giống như đ ố i cái k i a tàu chiến hạm làm như không thấy đồng dạng không có làm khẩn cấp biện pháp vệ tinh đội hộ vệ cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng tần vân nhẹ nhàng gật đầu lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ không có phản ứng vông hải gật đầu tân không có bất kỳ cái gì phản ứng tân vân gật trên có chút trào phung nói có ra, v bọn h t đầu n yên không g là tâm biết Hải lời phản ngươi vệ tại hẳn là rằng này được rồi không thảo luận vấn đề này để hạm đội tăng cường phòng bị rất có thể vừa rồi cái kia tàu chiến hạm sẽ còn xuất hiện nhưng cái kia máy tiểu mới khó đối phó lưu một phần ba cơ giác biên đội hộ tống cái khác hiện tại bắt đầu trở về tám giờ thay phiên một lần vương hải gật gật đầu lập tức để cờ y cờ đem tần vân mệnh lệnh gửi đi đến mỗi một trên chiếc thuyền này mà rất nhanh cờ y cờ liền báo cáo quan chỉ huy mặt trăng căn cứ muốn cùng ngươi thành lập video thông tin nói cho bọn hắn chờ một chút tần vân đứng lên đối v ông hải nói ra bên này giao cho ngươi đến xử lý tăng thêm lớn phòng bị cường độ cái này thông tin ta trở về tiếp tần vân rời khỏi cầu tàu tại trong đài chỉ huy ngồi lần nạ cũng liền bận điệu đuổi theo tại trở về bản thân phòng về sau tần vân an vị tại bên n g o à i thư phòng bàn lớn phía trước tại liên hệ cầu tàu sau để bên hắn kia đem thông tin cho mình đơn độc quay lại trên mặt bàn đ ỗ n g nhiên xuất hiện một cái màn hình giả lập tần vân nhìn thấy trong màn hình nhân chi sau vội vàng d ơ lên tay phải cúi trào tổng xoáy lần này thông tin vậy mà là dậy mẩn tổng xoáy tự mình h i ệ thân nhìn thấy tần vân về sau khoát tay h áo không cần đa lễ các ngươi gặp phải phản đ ả n g t i ể u mới chiến hạm cùng máy kiểu mới ngươi cẩn thận nói cho ta nghe một chút đi là tình huống như thế nào vâng tần vân gật đầu một cái châm giọng mở miệng nói ra ngay tại vừa rồi tàu vun can dạ đã phát hiện một cái cỡ lớn mục tiêu tại sau khi xác nhận phát hiện là một chiếc không từng có qua ghi chép kiểu mới chiến hạm từ sơ bộ thu t ậ p được tin tức đến xem chiếc chiến hạm này có được giống như thiên thần cấp lớn nhỏ. nhưng là tốc độ lại tại thiên thần cấp phía trên nhưng là không thể xác định chiến hạm phải chăng có cái gì năng lực đặc thù trọng điểm là đối phương máy kiểu mới trước khi đến thăm dò cùng chặn đường trong quá trình đối phương xuất động năm đại không có ghi chép qua máy kiểu mới hơn nữa là dùng nhiều loại kiểu mới trang bị máy kiểu mới tính năng đã hoàn toàn vượt qua đối phương sản xuất hàng loại máy tại không có sử dụng ngoại trang đặc thù ba lô giới tình huống trừ tốc độ hơi thua kém ở hiện tại ta sử dụng khung máy bên ngoài còn lại các phương diện tính năng toàn bộ nghiền ép ta trước mắt sử dụng khung máy xỉ vợ thân đơ ta không máy c h ẳ n hạm đao vẹn vẹn chỉ cùng đối phương tiếp xúc hai lần liền bị phá hư cho nên đến tiếp sau ta cũng không tiếp tục cùng máy kiểu mới tiến hành tiếp xúc gần gũi giấy mần tổng xoáy nhẹ gật đầu hỏi ta xem qua báo cáo bộ phận đối phương vẹn vẹn chỉ xuất thủ ba đài khung máy lấy n g ư ờ i năng lực cũng không có cách nào đem bọn hắn cầm xuống tần v â n quả quyết lắc đầu không thể đối phương khung máy tính năng so ta chỗ điều khiển xì、si、vợ thợ n độ cao hơn mà lại ta điều khiển khung máy tại tính nhắm vào bên trên cùng đối phương máy kiểu mới tại tính nhắm vào trên có chỗ khác biệt xì、si、vợ thợ n độ càng thích hợp tại thường quy chiến trường sử dụng có thể tại hỗn loại bên trong chiến trường phát huy ra to lớn hiệu quả nhưng là đối phương máy tiểu mới tại loại này độc lập tác chiến cùng tính nhắm vào tác chiến phương diện có được ưu thế lớn hơn tiến hành quy mô nhỏ hoặc là nhiều đối đơn chiến đấu hiệu quả càng tốt hơn huống hồ máy tiểu mới tốc độ rất nhanh thường quy s ạ kích tác chiến nhìn không thấy quá nhiều hiệu quả mà lại chúng ta cũng không thể bài trừ rơi đối phương có tồn tại hay không cùng loại với xị vợ thần đợ vũ trang tăng cường hình khung máy mặc dù ta cũng không cho rằng đối phương có được có thể so với ta phi công thế nhưng là ta còn có một cái suy đoán cái suy đoán này không có ghi lại ở đưa về trong tình báo tân vân lời nói dậy mẩn tổng xoáy hoàn toàn minh mạch xị vợ đỡ thích hợp chiến trường chân chính nhưng ở gặp phải đẳng cấp tương đương cùng tốc độ địch nhất lúc không máy trên bản chất thiếu hụt sẽ để cho xỉ v ỡ thận đờ không thích hợp tiếp xúc tác chiến nhược điểm hoàn toàn bạo lộ ra mà đối phương không máy hạch tâm liền so xỉ v ỡ thận đờ đẳng cấp cao hơn tại đặc trùng tác chiến cùng độc lập tác chiến phương diện tính nhắm vào c à n g m ạ n h nhiều đối một dưới tình huống đủ để chống lại xỉ v ỡ thận đờ t â n vân cuối cùng nói suy đoán dậy mẩn cũng rất tò mò nhẹ gật đầu nói ra ngươi nói t â n vân bình tĩnh mở miệng nói ra ta hoài nghi đối phương khả năng đang tiến hành một loại nào đó nhân thể cường hóa hạng mục hôm nay gặp phải phi công là đã từng ta tại học viện giao lưu thi đấu bên trong gặp phải viện thứ hai học sinh. lần trước giao lưu thi đấu khoảng cách thời gian bây giờ cũng không xa lúc kia cùng ta giao chiến những cái kia đối thủ ở trước mặt ta rất nhẹ nhàng liền bị đánh bại nhưng là lần này ta phát hiện người này mặc kệ là lực phản ứng hay là thao tác năng lực đ ề u vượt qua mấy cái cấp độ tối thiểu là tại chúng ta liên bang tinh anh phi công trở lên cấp độ đây tuyệt đối không phải bình thường tốc độ phát triển dưới có thể đã tới không phải ta xem thường hắn nhưng là tối thiểu hắn ở trước mặt ta không thể xưng là thiên tài loại này tốc độ phát triển rõ ràng không bình thường mà lại tại cùng hắn tiến hành tần suất thông tin quá trình bên trong hắn minh xác biểu thị bản thân là từ trong địa ngục bỏ lại hướng ta báo thù trong ạ i hỏi ta a sau hắn phải thuốc hắn trăng uống ràng rơi rõ về v à trầm mặc, cho ê n n ta hoài h i rất chiến ó t ể phản đảng đàng, đàng t hành với thân thể người cường hóa nghiên cứu. Trong chiến người cường Trong với cứu. đấu đối phương bỗng nhiên chọn rời đi ta cảm thấy có phải hay không loại này cường hóa tồn tại cái gì tác dụng phụ không thể để cho đối phương những thứ này đi qua cường hóa phi công tiến hành thời gian dài tác chiến giấy mần nhắm mắt lại méo nhóm mũi cảm thấy có chút nhức đầu nói ra t i ể u mới cao tốc chiến hạm rất có thể so thiên thần cấp càng tốt hơn may t i ể u mới số lượng mặc dù chỉ có năm đại nhưng rồi tại tổng hợp tính năng bên trên vượt qua xỉ vợ thân đơ còn có nhân thể cường hóa hạng mục có lẽ có thể đại lượng cường hóa ra có được tác dụng phụ siêu tinh anh cấp phi công tần vân gật đầu phải d â y mần tổng xoáy thở ra một hơi nói với tần vân ngươi nói người cường hóa hạng mục ta sẽ để cho người đi điều tra rõ ràng hiện tại ta cần biết lấy ánh mắt của ngươi đ ế n xem nếu như những thứ này máy kiểu mới xuất hiện trên chiến trường đến cùng sẽ đưa đến cái tác dụng gì tần vân nghiêm túc n g h y nghĩ, nghĩ. lắc đầu nói ra nếu như không có người có thể chặn lại bọn hắn sẽ giống một cây t r â m tùy tiện đột phá bất luận cái gì phòng tuyến bình thường phi công thậm chí là tinh anh phi công đối mặt bọn hắn hoàn toàn chống cự không được tác dụng là lấy điểm mang mặt tới đến ưu thế lại hoặc là phái ra máy tiểu mới tới đặc biệt nhằm vào ta cùng tinh h ỏ a hạm đội uy hiếp rất lớn một sự kiện tiếp lấy một sự kiện thời buổi rối loạn d â y mần tổng xoáy cảm thán một câu gật đầu nói ra tốt tình huống ta đã biết tiếp x u ố n g sẽ có người đặc biệt đối người đưa về đến số liệu tiến hành phân tích cũng sẽ có chuyên gia đi xác nhận ngươi nói người cường hóa hạng mục trở về về sau ngươi đến chỗ của ta một chuyến liên quan tới ngươi máy tiểu mới có một số việc cũng phải cùng ngươi xác nhận một chút phải thông tin đem lại tần vân trên mặt nghiêm túc nháy mắt biến mất miễn cưỡng t ự a ở chỗ t ự a lưng bên trên nhắm mắt lại lợn nạ từ bên cạnh cho tần vân n h ấ c tới một chén nước đặt ở trên mặt bàn trưởng quan nước cảm ơn tần vân mở to mắt đối lợn nạ cười cười nâng lên nước hỏi vừa rồi đụng vào địa phương còn đau phải không lợn nạ ngần người tướng mạo trên gương mặt đáng yêu lập tức lộ ra một vòng hưởng hào không không đau rồi tần vân gật gật đầu đem nước uống vào sau mới mở miệm nói ra cảm thấy không thoải mái liền đi phòng điều trị nhìn xem đ ừ n g ngược trống ta biết cảm ơn trưởng quan quan tâm tân vân đứng lên đem cái chén đặt ở lần nạ trên tay nói ra đi nghỉ ngơi đi có việc ta sẽ gọi ngươi lần nạ gật gật đầu tân vân liền trực tiếp chuyển thân trở về gian phòng của mình đem áo khoác cởi một cái liền ghé vào trên giường toàn thân trên giới không ngừng xoay a xoay a thư giãn lấy các vị trí cơ thể bởi vì chiến đấu mà lưu lại mọi bệnh phi ưng nhảy ra ngoài đối tân vân nói ra đã không thoải mái cũng làm người ta tới đấm bóp cho ngươi buông lỏng bản thân như cái giỏi đồng dạng xoay cái gì thư ký cùng phó quan tác dụng không phải liền là những thứ này Làm một chương á i t một trăm bông người chín mươi bốn tấn cấp mặt nạn nam tân vẫn ngược lại là muốn gọi mấy cái t i a nha đầu đến cho bản thân ấn ấn lưng heo cùng bà vai xoa xoa đầu nhưng loại sự tình này là thật không thích hợp ân không quá phù hợp cho nên dứt khoát hay là tại nằm sấp nằm xoay hố néo đơn giản nhất bản thân dựa vào chính mình vạn sự không cầu người thật tốt buông lỏng một trận về sau tần vân quyết định tại ngâm cái tắm nước nóng để thân thể đạt được hoàn toàn buông lỏng như vậy liền sẽ phi thường thoải mái dễ chịu chính q u a n thuyền bên trong chỉ sợ cũng chỉ có quan chỉ huy này phòng nghỉ có được như vậy một cái bể tắm cái khác đều là tắm vòi sen nha nếu không phải là tập thể phòng tắm ngâm tắm tại trong vũ trụ cái này thế nhưng là rất xa xỉ một sự kiện ngâm mình ở trong hồ tần vân dùng khăn mặt dựng cái đầu nguyên bản có chút buồn ngủ cảm giác mà phi ưng thì là tại ao một bên khác một hồi bên trên một hồi d đây là một cái có bệnh thích sạch sẽ suốt cơ ai suốt cơ hai bên trong thật hiếm thấy động kinh giới lao đại tần vân bỗng nhiên ngồi dậy đem khăn mặt từ trên đầu mình nhấc lên nhìn về phía chập trùng lên xuống phi ưng hỏi vừa mới trở về thời điểm chúng ta đàm luận đến cái đề tài kia mặt nạ không sai ngươi bên kia có mặt nạ không có làm một cái đi ra cho ta phi ưng tung hoành lấy một cái dựng đứng lên nửa người trong nước nửa bên ở phía trên lấy tư thế này đối tần vân biểu thị ta có rất chân thành đang nói chuyện với ngươi thế nhưng là g i a hỏa này căn bản lại không tồn tại cái gì trên dưới trái phải một cục gạch đứng ở trong nước thấy thế nào làm sao kỳ quái phi ưng giọng nói chuyện có chút q u á i gì ngươi muốn mặt nạ thật muốn mặt nạ đeo lên mặt nạ liền như trinh lấy tiến vào tân thế giới ngươi đem triệt để tiến vào mặt nạ nam xấu bụng t i ế p sống trung thân cùng thần bí làm bạn ngươi phải suy nghĩ cho kỹ nha cái gì a tân vân im lặng nhìn phi ưng một chút nói vì cái gì mặt nạ nam chính là xấu bụng đối với ta mà nói có chút cảm giác thần bí cái kia cũng không phải chuyện gì xấu a phi ưng hỏi lại vậy ngươi nói một cái mang mặt nạ không xấu bụng tân vân không phải tổng cũng có những cái kia bởi vì nguyên nhân nào đó nhất định phải mang mặt nạ người a phi ưng nói ra hoặc là chính là trên mặt tàn tật không thể không mang mặt、nạ. hoàn hảo còn mang theo mặt nạ ngươi tìm không xấu bụng đến xem hoặc là lại xấu bụng lại tàn tật lại mang mặt nạ những người này cái nào không phải đầu góc có bao muốn hủy diệt thế giới tần vân há to miệng không phản bắt được quyết định không cùng phi ưng tiếp tục xoắn suýt trực tiếp nói ra dù sao ngươi có hay không mặt nạ cho ta một cái phi ưng liên tục thở dài ai không làm gì tốt nhất định phải làm mặt nạ nam mặt nạ ta đương nhiên cầm ra được mà lại kiểu dáng từ đặt trước ngươi muốn cái gì bộ dáng đều có thể toàn mặt trên dưới nửa mặt khoảng chừng nửa mặt ta đều có thể lấy ra nhưng ta cường lực đề cử trên nửa mặt nhẹ nhóm thông khí mà lại sẽ không che đậy ngươi xoá càng có thể vì ngươi tăng thêm sắc thái thần bí thần vân dùng sức lắc lắc đầu im lặng nói được được được đều được vẹn vẹn chỉ là một lúc sau một cái mặt nạ màu bạc liền xuất hiện tại thần vân trên tay nửa che mặt t i ể u dáng cảm giác có chút giống như là một cái d ư ơ n g cánh diều hâu mặt nạ phía trên tại trái phải trung gian dọc theo một đoạn theo thứ tự là cánh cùng đầu hưng còn có chút ít nhàn nhạt đường vân không sức tưởng tượng nhưng cũng có tạo hình con mắt địa phương cũng là toàn bao trùng thức vất quá trên mặt nạ nhưng không có cố định dây thừng tại phi hưng ra hiệu giới tần vân đem cái mặt nạ này cho trực tiếp đắp lên trên mặt của mình sau đó liền cảm giác mặt nạ hai bên có chút nắm chặt một chút sau đó kẹt tại trên đầu của mình nhưng lại để hắn một chút cũng không cảm giác được bị kẹt lại cảm giác nhẹ nhàng lôi kéo một cái cũng không thể đem mặt nạ từ trên mặt cho giật xuống tới đặc thù sinh vật chế tạo có thể vững chắc bám vào trên mặt của ngươi mà lại đồng thời cam đoan thông k h í tính vừa mới bắt đầu sẽ cảm thấy không quen mang lâu liền về sau tựa như là đeo kính đồng dạng không có cái gì áp lực tựa như là một lớp da tần vân nhẹ gật đầu mặc dù mặt nạ từ bên ngoài xem mặt con mắt đều bị không thể thông sáng thấu kính chặt lại thế nhưng là mang lên mặt nạ về sau lại hoàn toàn không cảm giác được là xuyên thấu qua thấu k túi đầu xuống ngượn nhờ giấc ngủ mơ hồ cái bóng tần vân phản phất giống như là trông thấy một người khác một cái mang theo mặt nạ khỏe miệng hơi vẩy người thần bí cái chán trung gian bị ngăn trở nhưng là không có vượt qua mép tóc tuyến hai bên để chống một chút từ chán hai bên có xuất hiện mặt nạ che đ ậ y huyệt thái dương cũng bị triệt để che đ ậ y tại dưới mặt nạ cái mũi vừa vặn bị ngăn trở nhưng là không ảnh hưởng hô hấp khuôn mặt cũng bị ngăn trở bộ phận như là đảo lại lo hình đặc thù tài liệu chế tạo mặc dù chỉ là một cái bình thường mặt nạ nhưng là có n g ạ n kháng bìm gôn siêu cường phòng ngự hiệu quả ngươi có thể thử dùng mặt của ngươi đi ngăn cản bị m u n nhưng phải cẩn thận mặt nạ sẽ không hư hao nhưng là đầu vóc của ngươi liền không nhất định tần vân lật một cái lên mắt nhưng là tại mặt nạ che l ớ p căn bản nhìn không thấy tần vân ánh mắt là cái dạng gì một giây sau tần vân tầm mắt bên trong đống nhiên thêm ra rất nhiều đồ vật các loại ui giao diện một cái tiếp một cái bắn ra ngoài tần vân lập tức hơi kinh ngạc đây là phi ư n g nói ra ta lấy ra đồ vật làm sao có thể liền thật chỉ là một cái mặt nạ khó a đơn giản đặc thù khoa học kỹ thuật chế tạo cái mặt nạ này đồng dạng cũng là một cái máy tính mini đồng thời kèm thêm sóng nào tiếp nhận lắp đặt phụ du vũ k h i đi qua điều chỉnh về sau có thể dùng cái mặt nạ này sóng nào đến không chế nhưng là lấy tinh thần của ngươi lượng tạm thời còn làm không được nhìn về phía cái nào đó đồ vật thời điểm có thể thông qua sóng nào hoạt động tới làm rất nhiều sự tình tỉ như ngươi muốn xác nhận trước mặt ngươi vật thể độ cao vậy ngươi liền ánh mắt nhìn sang sẽ có ánh mắt truy tung hệ thống đến đồng thời xác định ngươi đang xem đồ vật sau đó độ cao sẽ xuất hiện tại trong con mắt ngươi ngươi chỗ nhìn thấy sở hữu hình tượng toàn bộ có thể thông qua cái mặt nạ này lấy ra ghi chép bảo tồn thành video hoặc là ảnh trụ cách thức cái mặt nạ này coi như rời khỏi ta cũng có thể tự hành vận hành nội bộ ẩn chứa nhất định đơn giản ai công năng mà lại lại gợn sóng truyền thanh nghe ta nói chuyện cùng ngươi sau này chỉ cần thông qua cái mặt nạ này liền có thể đ à thành mà ngươi cũng có thể thông qua mặt nạ sóng nao công năng đến cùng ta giao lưu nhưng nếu có ta kết nối vậy liền có thể làm được càng nhiều sự tình thần vân tò mò hỏi thì như phi ưng thanh âm trở nên có chút sụp sôi thấu thị thu thập tình báo lợi khí tần vân miệng đầy danh quả thực không chỗ có thể nhà ngươi nha một cái súp tơ ai từng ngày đến cùng là đang nghĩ cái gì đâu phi ưng không thể cảm nhận được tần v â n trong nội tâm nhà ránh lại nói ra sóng nào khống chế cần quen thuộc mới có thể bình thường sử dụng thuần thục về sau dùng liền sẽ phi thường thuận tiện người quen thuộc cái hai ba ngày thời gian hẳn là cũng liền không sai bị lắm cái khác bản thân nhìn sách hướng dẫn đi dù sao thấu kính chính là màn hình mặt nạ bản thể chính là máy tính bản thân nghiên cứu tần vân nhẹ gật đầu không kịp chờ đợi từ trong bồn tắm b ò đi ra dùng bên cạnh khăn mặt xuyên sạch sẽ trên thân mặc vào quần áo liền tràn đầy phấn khởi chạy ra ngoài vi ưng thấy tần vân rời khỏi cũng là sừng sốt một chút sau đó yên lặng bay lên bay đến một khối cất kỹ khăn mặt phía trên từ trên xuống dưới trái trái phải phải cọ sát lại thành thành thật thật dùng bản thân biên giới điểm một cái bể tắm bên cạnh nút bấm nút bấm điểm xuống bể tắm phía dưới dâng lên một khối có khe hở tấm ván ngăn tại bể tắm phía trên cuối cùng mở rộng triệt để đem bể tắm cho che lại một dọn nước đều vậy không ra sau đó nhẹ nhàng tiếng ông ông vang lên bắt đầu tự động tuần hoàn t ị n h hóa bên trong nước tắm tần vân tựa như là đạt được món đồ chơi mới đồng dạng tràn đầy phấn khởi đang loay hoay lấy mặt nạ phụ thuộc công năng. hoặc là ngược lại mặt nạ bản thân che đậy mục đích mới là vật này phụ thuộc công năng mà mặt nạ nội bộ những cái kia từng cái hiệu quả đặc biệt mới thật sự là chủ thể sau đó phi ưng sau khi đi ra liền có trông thấy một cái ngồi ở trên giường không ngừng gật gù đắc ý đong đưa thân ảnh mới vừa rồi là chỉ nhúc n í c h g i i vậy bây giờ liền biến thành một cái lắc đầu bé con tân vân dùng đến nghiêm túc ngữ khí đối phi ưng nói ra nhanh nhanh nhanh phi ưng đem ngươi trước đó tại gạ lạ thu thập được những tin tình báo kia phát đến ta trên mặt nạ đến những vật kia là rất trọng yếu tình báo hiện tại liên bang đại địch trừ phản đảng chính là gạ lạ ta cảm thấy cần thiết nghiên cứu cẩn thận nghiên、cứu. sớm vì tương lai gặp phải bọn hắn làm chuẩn bị phi ưng nếu có con mắt vậy cái này một khắc tuyệt đối sẽ mở to hai mắt nhìn xem tân vân gia hỏa này làm sao đ ỗ n g nhiên cứ như vậy không muốn mặt rồi quá vô s ỉ mặt đều bị mặt nạ ngăn trở có thể chống cự b ì m cạn động cái chủng loại kia cho nên không phải không muốn mặt m à là biến thành tường thành rồi tân vân cái này mang lên mặt nạ về sau có vẻ giống như thức tỉnh kỳ quái nào đó thuộc tính chẳng lẽ mặt nạ loại vật này còn có cái gì ta không biết công năng có thể ảnh hưởng người khác tinh thần nhân loại a thật sự là một loại kỳ quái giống loại nhưng là phi ưng hay là đem tần vân muốn gạ lạ tình báo cùng tình báo toàn bộ một mạch gửi đi tới bạn thân bay về phía mềm mềm gối đầu rơi xuống bắt đầu không nói một lời giống như ngủ đông tới chật chật chật thật sự là to lớn hùng vĩ a nguyên lai、like、gạ lạ đế quốc thành thị là dạng này toàn bộ vây quanh tại bảo vệ bình t r ư ớ n g bên trong À, còn có thể lập thể hiện ra cái này đường con có chút ý từ a châu chạy sáu trăm sáu mươi sáu gạ lạ cũng có cơ giáp của mình khoa học kỹ thuật cái này k h u n g máy bọc thép đường con rất đặc biệt a đều không phải thường quy hình người tư thái cơ giáp a、wow. cái này phải chú ý một cái tuyệt đối phải đặc biệt chú ý càng đẹp mắt đồ vật nói không chừng liền càng hung tàn nhưng thật là dễ nhìn thật to lớn a g ã lạ cái này cỡ lớn chiến hạm lại còn có màn sáng phòng ngự bình t h ư ớ n g công năng cái k i a chiếc phản đảng k i ể u mới hạm có thể hay không cũng có năng lực như thế nhất định phải chú ý không phải đâm đầu vào đi gặp rất lung túng trời ạ như vậy rung động cái này từ trên xuống dưới cất cánh và hạ cánh quá khoa trương mấy trăm tầng cao thang máy nhanh như vậy liền có thể trên dưới một cái vừa đi vừa về không đến mười giây đi người ở bên trong đến cùng là thế nào kháng trụ loại tốc độ này phi ưng ta hoài nghi ngươi lái xe nhưng ta không có chứng cứ tần vân mới không có quản phi ứng một bên nhìn trước mắt các loại hình tượng là các loại hình tượng không sai sau đó một bên quen thuộc lấy bản thân đối diện cố không chế tự giải trí thích thú c h ư ơ một trăm chín mươi lăm huấn luyện đợi đến tần vân từ phòng ngủ mình lúc đi ra đã là mấy giờ nếu như đổi được trên làm tinh đại biểu chính là cái này đem rốt cục đi qua cái mặt nạ kia cũng vẫn là một mực bám vào trên mặt hắn bên ngoài trực ban chống đỡ đầu ngồi trên ghế ngủ l â n nạ hoặc là nghe được tần vân đại môn mở ra thanh â m một cái liền mở to mắt đứng lên có thể đợi đến lần nạ thấy rõ ràng mắt thấy hình tượng sau lại là a một tiếng kêu sợ hãi một cái mất thăng bằng trực tiếp ném xuống đất. Ôi. tần vân xứng sở nhìn xem lợn nạ mơ mơ màng màng mở to mắt đứng lên sau đó kinh hô một tiếng té lăn trên đất thấy hắn quả thực là không hiểu thấu hoàn toàn không có kịp phản ứng nha đầu này đến cùng là thế nào bất quá lợn nạ té ngã trên đất tần vân cũng là liền vội vàng đi tới đưa tay đem đỡ dậy làm sao rồi không có không có việc gì lợn nạ vô cùng đáng thương nhìn nhìn tần vân đặc biệt là tần vân mang trên mặt mặt nạ lộ bộp nói ra chính là chính là bị mặt nạ của ngươi hù đến lợn nạ trong lòng lúc này lại là thầm nghĩ vừa mới đang ngủ một cái trông thấy ngộng nhìn thấy quỷ thật là xấu cố ý mang cái mặt nạ đi ra dọa người cái mông của ta đau quá à ta làm sao như thế đáng thương ngực cũng t h ụ thương cái mông cũng t h ụ thương cũng đều là bởi vì cái này thúi trưởng quan thúi đ ệ đ ệ làm sao vậy làm sao rồi lại một thanh â m vội vã vang lên có mái tóc màu đỏ hệ phệ lì ạ từ trong phòng vật ra chỉ mặc thương cảm cùng cuốn sóc ngắn hệ phệ lì ạ từ bên hành lang bên trên gian phòng bên trong chạy ra vừa vặn nhìn thấy tần vân đem lần nạ nâng đỡ hình tượng lần nạ ngươi vừa rồi kêu cái gì lần nạ nói chuyện với hệ phệ lì ạ thời điểm liền bình thường nhiều một câu rõ ràng nói rõ vừa rồi chuyện phát sinh vừa rồi ngã một phát ạ không biết vì sao lộ ra biểu tình thất vọng nhìn thoáng qua tần vân cái này cũng mới chú ý tới tần vân mang trên mặt mặt nạ một bạc sửng sốt một chút nói cái mặt nạ này có chút ý tứ trưởng quan chẳng lẽ ngươi muốn giả quỷ dọa lân nạ ngươi liền nàng sợ quỷ sự tình đều thăm dò được rồi t h n vân đầy trong đầu dấu chấm hỏi a đầu ó c ngươi bên trong đang suy nghĩ gì đấy Ê, phê, tần h vân nghiêm túc nhìn về phía messi người là nghiêm túc sao nhưng là một giây sau tần h vân trong đầu lại đụng tới một cái ý niệm trong đầu nha đầu này giống như cũng không có nhìn qua như vậy phẳng à đường cong cũng vẫn là có một chút cái này hai chân thật là dài thật chặt gót ta nhổ vào ta là ai ta đang làm gì mới vừa rồi là ai ý nghĩ hệ lụy à nghiêng đi đầu không cho trả lời tần h vân cảm thấy có chút đau đầu trước đó làm sao liền không có phát hiện hai nha đầu này có vấn đề đâu công việc phương diện năng lực là có bốn cá nhân ai cũng làm được rất tốt nhưng lẫn nạ nha đầu này có đôi khi cảm giác làm sao liền mơ mơ màng màng hệ p h ệ l ì h đầu góc suốt ngày đến cùng đang suy nghĩ gì mục nát đến quả thực làm cho người ta không nói được lời nào còn có cái kia lì xạ cái kia lì xạ nhìn qua tiểu gia bích ngọc một bộ động lòng người nhỏ bộ dáng nói chuyện đều nho nhỏ âm thanh sợ hù đến người hết lần này tới lần khác một ngụm ránh nhả là lên trời xuống đất vô khổng bất nhập bất quá cũng may nàng không tại tần vân trước mặt nhà bốn cái nha đầu đơn độc thời điểm trước kia ránh nhả hoàn toàn chính là một đề tài chung kết giả người cái kia trong đầu có thể hay không nghĩ một chút t h u ầ n k h i ế t sạch sẽ đồ vật đường suốt ngày bắn bỏ dùng đến im lặng giọng điệu nói hệ phễ ly h một câu tần vân lại bổ sung nói ra đem lần Kế tiếp là ai ban?、E、tay, là trực hệ phệ lụy ì hạ ấ sau khi đi ra liền chạy tới lần nạ trước đó ngồi ngủ ga ngủ gật cái bàn kia thu thập đồ lên đem tất cả mọi thứ toàn bộ đặt ở một cái ba lô bên trong về sau còn nhìn một chút tần vân nhập chính ăn bài vội vàng hướng phía tần vân nhắc nhở trưởng quan đội cơ giáp thời gian huấn luyện chỉ có vài phút tần vân dùng đến mở ngu ngốc ánh mắt nhìn e ệ phê ly a một chút được rồi e ệ phê ly a nhìn không thấy tần vân chỉ có thể vô lực nói ra đi thôi tốn mấy phút đi vào chiến hạm tầm cao nhất phòng huấn luyện nguyên bản nơi này là chiến hạm lớn nhất cái kia hưu nhàn phòng nhưng bây giờ rồi biến thành bảy đầy huấn luyện khoang thuyền khắp nơi đứng thẳng màn hình phòng huấn luyện tại tần vân tới thời điểm trong phòng huấn luyện rồi có không ít người nhưng cũng không phải là tàu vun can toàn bộ phi công chỉ là trong đó một bộ phận mà lại tàu vun can bên trên vẫn tồn tại cũng không có mình khung máy bồi dưỡng phi công bồi dưỡng tổ phi công cũng chỉ đến, không đến một nửa người nếu không nhiều người như vậy phòng huấn luyện có thể còn lại chính là kế tiếp cấp lớp rời hạm đi tiến hành hộ tống nhiệm vụ cái trước cấp lớp phi công lúc này cần phải còn tại nghỉ ngơi ban này lần rồi ở bên ngoài hộ tống nhìn xem mang theo mặt nạ mặc đồng phục màu trắng tần vân đi tới về sau từng cái đều lộ ra ngạc nhiên hoặc là vẻ mặt kinh ngạc không có hiểu rõ tần vân làm sao liền làm cái mặt nạ mang lên cho mình thế nhưng là kia là trưởng quan việc riêng tư của cá nhân ai dám đến hỏi không dám hỏi mới là tốt nhất những người này ở một lúc sau khi huấn luyện kết thúc một cái truyền một cái tự nhiên rất nhanh liền sẽ trên thuyền lưu truyền lên tần vân cùng mặt nạ không thể không nói cố sự chờ mọi người quen thuộc chuyện này về sau cho dù có người cảm thấy kỳ quái nhưng cũng quen thuộc thành tự nhiên tối thiểu sẽ không lại náo ra cái gì cho cười từ từ chờ mọi người quen thuộc tần vân bộ này mặt nạ về sau đối với tần vân ấn tượng tự nhiên cũng sẽ dừng lại tại cái mặt nạ này trên thân lại không dám hỏi chỉ có thể giấu ở trong lòng thần bí như vậy cảm giác cùng uy nghiêm cũng liền chậm rãi dựng đứng chậm rãi vượt qua khoảng thời gian này về sau mang mặt nạ mục đích cũng liền từ từ tới ngay từ đầu không quen không quan hệ đường về sớm tần vân đi đến tất cả mọi người phía trước đứng v ữ n g ánh mắt nhìn lướt qua người sở hữu tùy tiện liền biết đến số người của bọn họ khẽ gật đầu một cái tần vân liền nói ra rất tốt người đều đến đủ các ngươi cũng đều rõ ràng mình bây giờ sẽ tại tàu vương can sẽ đứng ở chỗ này nguyên nhân đó chính là tới đón thụ cơ giáp huấn luyện cùng tăng lên cho nên dư thừa nói n h ạ n ta cũng liền không nói nhiều tất cả mọi người ở đây ta đều nhìn qua tư liệu của các ngươi cũng tất cả đều là từ toàn bộ liên bang bộ đội cơ giáp bên trong tuyển r a đến người ưu tú cố gắng cùng thiên phú ta nghĩ các ngươi đều không thiếu khuyết nhưng có thể tại ta chỗ này học tập đến bao nhiêu thứ vậy phải xem các ngươi trả giá bao nhiêu nghiêm túc cơ sở có bao nhiêu vững chắc hiện tại nơi này có ba mươi người nhưng phòng huấn luyện chỉ có hai mươi đài huấn luyện khoang thuyền cho nên chia làm tuần tự hai lượt đến tiến hành khảo thí thông qua kiểm tra này ta có thể đối các ngươi có một cái tương đối cơ bản hiểu rõ đồng thời cũng mới có thể chế định ra nhằm vào các ngươi mỗi người khác biệt tăng lên kế hoạch đội thứ nhất hai mươi người liền từ phía trước bắt đầu đi tần vân khoát tay áo khiến cái này phi công tiến vào huấn luyện khoang thuyền lưu lại mười cá nhân quan sát mà tần vân bản thân thì đi đến huấn luyện k h o a n t u y ề n trước đài điều khiển mặt tại khởi động đài điều khiển về sau vô vỗ trên đài m i c r o n nói ra lần này là cá nhân chiến diễn th hai mươi người h ô n chiến ta chỉ có một cái yêu cầu mặc kệ ngươi là lúc nào bị dẫn đầu đào thải nhưng ngươi nhất định muốn toàn lực phát huy nói xong tần vân liền ngồi xuống đem tay trái đ ắ p lên trên đài chống đỡ đầu dùng ngón tay trỏ nhẹ nhàng gật một cái mặt nạ sau đó tần vân liền nghe được một cái rõ ràng thanh âm biết tần vân nghiêng đầu nhìn thoáng qua sau l ư n g n g phệ lụy ạ đối với thanh âm mới vừa rồi hoàn toàn không có nửa điểm phản ứng đối với cái này tần vân cũng là cực kỳ hài lòng nhẹ gật đầu truyền thai nghe cái này còn có chút ý t ứ hai hai mươi người hỗn chiến rất nhanh bắt đầu tần vân vẫn nhìn không chuyển mắt nhìn xem trên màn hình lớn chia cắt ra đến hình tượng hai mươi cái hình tượng đồng thời tiến vào tần vân trong mắt cũng tương tự tiến vào phi ương trong mắt kỳ thật cùng nó nói là tần vân huấn luyện những phi công này còn không bằng nói là phi ương tại mượn nhờ tần vân đến đúng những phi công này tiến hành huấn luyện tần vân làm sao cái gì huấn luyện người khác bản thân tại phi ương trước mặt đều là một mực bị thao luyện một cái kia hai mươi người hỗn chiến không thể so mười lối mười diễn tập tiến triển cái kia thế nhưng là tương đương nhanh bốc lửa trang diện ngay từ đầu liền xuất hiện loại này hạn định hoàn cảnh lớn nhỏ không có chút nào công sự che chắn hôn chiến bên trong thậm chí là muốn tránh cái kia đều tránh không được không chỉ muốn phòng bị đến từ từng cái phương hướng công kích còn muốn nắm lấy cơ hội công kích người khác đối đang tiến hành diễn tập người vậy đơn giản là kích thích đến không được trước sau không đến ba mươi phút một trận diễn tập như vậy kết thúc sau đó sở hữu phi công liền từ huấn luyện khoang thuyền bên trong nhảy ra ngoài có kiên trì đến sau cùng đương nhiên là mặt có kiêu ngạo cái thứ nhất bị đạo thải khẳng định là cảm thấy hại nóng này Nhưng tại Tần Vân trong mắt không quan tâm là cái thứ nhất đào thải vẫn kiên đến thứ thải tại mắt tâm trì cái đào là sau cùng, trên thực tế cũng trên tế đó ề u không c quá nhiều khác ưng đến nói cũng phi chỉ biệt, đối với là k vòng thứ hai y theo phi ư n g nhắc nhở vòng thứ nhất bên trong hai mươi người bên trong lại có mười cá nhân bị hô lên gia nhập vào vòng thứ hai diễn tập vòng thứ hai kết thúc lại là vòng thứ ba trước đó không có bị tiến hành thứ hai diễn tập vòng thứ nhất nhân viên lại cùng sau cùng mười người kia lại đến một trận mỗi người đều là hai lần diễn tập đầy đủ phi ư n g đối với mấy cái này đám phi công có bước đầu hiểu rõ trong phòng huấn luyện yên tĩnh một hồi tần vân t ừ hệ phệ lụy ạ trong tay tiếp nhận một chồng bảng biểu sau đó dùng bút tại bảng biểu bên trên nhằm vào mỗi người nhược điểm ưu điểm tiến hành xác nhận cùng ghi rõ trước sau lại qua hơn hai mươi phút sau đó để hệ phệ l ì y ạ đem bảng biểu cấp cho đến mỗi người trên tay bảng biểu bên trên nhằm vào các người vừa rồi tại diễn tập bên trong phát sinh vấn đề ưu tú biểu hiện đều có chút tên bản thân xem trước một chút sau đó chúng ta bắt đầu kế tiếp câu chương một trăm chín mươi sáu lại tập kích hai giờ quá trình thoáng một cái đã qua tần vân không có tiếp tục khiến cái này phi công tiến vào khoang điều khiển bên trong tiến hành khảo thí mà là để bọn hắn m tại từng cái tiêu tốn vài phút thời gian tính nhắm vào đối bọn hắn hiện tại cần gấp cải biến cùng tăng lên địa phương tiến hành nói rõ trên cơ bản cái này lần thứ nhất khóa trình cũng liền đào móc cái này một nhóm đám phi công ưu điểm cùng khuyết điểm sau đó tại đem những thứ này nói rõ với bọn họ mà thôi tiếp xuống đầu tiên chính là muốn để bọn hắn rõ ràng chính mình thiếu hụt ở nơi nào ưu điểm làm như thế nào phát huy để bọn hắn bản thân xuống dưới suy nghĩ một chút liền xem như kết thúc đương nhiên cái này cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn mang cho bọn hắn chân chính tăng lên tiếp xuống tần vân còn có thể cùng bọn hắn tiếp xúc thời gian rất dài chỉ cần không có chiến đấu tần vân sẽ một m mà lại cũng có thể để tần vân lại nhiều thời gian hơn đến đào móc ra những phi công này riêng phần mình đặc chế cùng am h i ệ u phương hướng tin tưởng không được bao lâu về sau trên thuyền những phi công này đại đa số cũng đều sẽ đạt được tăng lên rất nhiều mà một bộ phận nhân viên trước mắt mặc dù là làm phi công an bài đến tàu vun c a n đến thế nhưng là rời khỏi tàu vun c a n sau khẳng định là sẽ bị an bài đến cơ cấu huấn luyện bồi dưỡng phi công bị tuyển tới cơ cấu huấn luyện thành viên bản thân cũng đều có nhất định dạy học năng lực cho nên cái này một nhóm người trừ muốn tại tần vân nơi này tăng lên bản thân thực lực cùng ánh mắt bên ngoài cũng đồng rằng có tại tần vân nơi này bồi dưỡng nhiệm vụ ở bên trong c sau, sau, sau đó liên tiếp hai ngày thời gian đi phản đảng cái kia t h ư ớ c kiểu mới hạm đều không có xuất hiện tần vân mặc dù không biết đối phương sẽ còn từ lúc nào chạy đến tới làm ra một bộ tập kích bộ dáng nhưng lại chỉ phái ra ba đại c h u n g máy cùng bản thân tác chiến đến cùng đánh lấy cái gì mục đích nhưng tần vân cảm giác đối phương khẳng định sẽ còn xuất hiện mà loại dự cảm này tại ngày thứ ba liền biến thành hiện thực cùng trước đó đồng dạng tàu vun can cầu tàu phát hiện cao tốc hướng phía bọn hắn phương hướng chạy tới mục tiêu sau đó hạm đội liền lại một lần kéo vang dội một cấp cảnh báo lần này tần vân không có đang lãng phí thời gian tiến về cầu tàu mà là trực tiếp chạy đến g ã dạ thay đổi y phục tác chiến nhảy vào khoang điều khiển bên trong nương theo lấy xuất kích chương trình khởi động xì、sì、vợ t h ẫ n nợ cũng từ tàu vun can bên trong hóa thành vừa đến lưu quang phóng tới phương xa đánh tới chiến hạm lần này cái kia chiếc dao cạo dâu chiến hạm hay là lựa chọn từ hạm đội cùng vệ tinh tiến lên lộ tuyến bên cạnh xuất hiện mà tại hai ngày thời gian đều không có bất kỳ tung tích nào dưới tình huống vậy mà lại một lần bắt lấy tinh hỏa hạm đội hoặc là nói là tần vân vị trí chính xác có một số việc coi như tần vân không đ i ể m danh không trực tiếp thông cáo hạm đội nhưng đối với hạm đội các cấp quan chỉ huy đến nói những tình huống này rồi rất rõ ràng nói rõ không ít thứ tại điều khiển trong khoang thuyền tần vân mở ra máy truyền tin toàn hạm lấy cơ g i á biên đội lưu thủ v không có mệnh lệnh bất luận kẻ nào không cho phép thoát ly đội ngũ phân phó xong về sau tần vân ở giữa đoạn mất thông tin con mắt nhìn màn ảnh mở miệng nói ra phi ưng lần này ba lô dao cho ngươi đến khống chế ổn lấy điểm chỉ c ầ n chế tạo ra hơi tăng lên một chút đối bọn hắn k h u n g máy cùng hành động quen thuộc một chút cho nên mới có thể làm ra linh hoạt tương đối bộ dáng thích hợp chúng đích phá đi đối phương k h u n g máy nhưng là không muốn trực tiếp đánh tan chính là muốn để bọn hắn cảm giác ta tiếp tục lại để thăng đồng thời có thể đánh trúng bọn hắn không máy cũng là bởi vì đi qua lần trước tác chiến ta đối bọn hắn có hiểu biết cái c h ủ loại kia phi ưng tại điều khiển trong khoang thuyền miệng cấm bên trong lóe lên, lóe lên. Có c h ú t khó chịu n ó i phiên biết, nhiên hiểm nhiều. ra, rất ta ta mang thật thức, mặt chú lên nạ Tân sẽ ý, âm là quả vân cười cười, rồi có thể trông thấy chiến hạm của đối phương cùng phương rồi đối trông thể thấy ta hạm khung máy, ta muốn lên, lên lần ê lên n xông Tân Vân l đi. nữa tăng tốc khung máy tốc độ đem khung máy tốc độ điều chỉnh đến tối cao một đường hướng phía đối phương vào tới thế nhưng là tiếp xuống tình huống lại cùng t â n vân tưởng tượng có chút không giống nhau lắm nguyên bản t â n vân còn tưởng rằng đối phương hay là sẽ phái ra ba đ à i khung máy tới nên kích trực kích nhưng lần này vậy mà không phải ba đ à i mà là biến thành năm đại năm máy mới hình máy đồng thời sáng lên tên lửa đầy tại trong vũ trụ hóa thành năm cái điểm sáng xoắn ốc chuyển động nhào về phía xì vợ thần đờ phi ưng lúc thanh tỉnh đầu v ó c hay là dùng rất tốt tại quan c h ắ c đến bộ này tình trạng về sau hỏi còn cần hư hao đối phương không m á y sao trước đó ba người đều để ngươi chỉ có thể khó khăn làm ương đối hiện tại biến thành năm cái ngươi nếu có thể hư hao bọn hắn không máy l ô bà đối phương cũng sẽ cho rằng ngươi là người cường hóa không phải sao có thể tăng lên nhanh như vậy tân vân lúc này cũng cảm thấy ra đầu có chút nữa nói ra làm sao làm vậy mà không tuân theo quy củ bọn hắn là thật chuẩn bị đem ta lưu tại nơi này phi ưng nói ra b ọ nhưng ắ n không nghĩ n có hay h vậy k h ô biết, bây bọn bị người phối lại ngươi chống lại, cái kia tối thiểu là siêu việt lực lượng của ngươi bây giờ, coi như ngươi tiến ngươi người nếu chế thể thể một mực cùng bọn hắn tiến hành dây dưa, nhưng như ăn cộng cũng không cùng chống lượng như cùng hắn hành nhưng cũng phong. Nhưng hợp chỉ cho hạ dưa, là là là lực áp ý, có của có mực sẽ dây ở đối phương nhân số càng nhiều thực lực càng cường đại ngươi tự thân thích l ư ớ n g tính cũng liền có thể tăng lên càng cao thu hoạch được càng nhiều thực lực t h ê m tầng lại mở ra tinh thần tri chủng không sai biệt lắm có thể b ộ c phát ra tiếp cận hai trăm phần trăm cá nhân thực lực ứng đối lên bọn hắn hẳn là sẽ trở nên càng nhẹ nhõm một chút tân vân sắc mặt có một chút phát t r i m gật đầu nói ra ta biết đối mặt địch nhân càng nhiều ưu thế của ta cũng liền càng lớn thế nhưng là tinh thần c h i t r ù n g tối đa cũng liền chỉ có thể tiếp tục hai mươi phút sau hai mươi phút ta sẽ mất đi năng lực tác chiến thực lực của ngươi hay là quá yếu phi ương dùng đến cảm thán giọng điệu nói một câu nói nếu như thực lực của ngươi lại cao hơn một cấp muốn đối phó lên bọn hắn liền xem như điều khiển hiện tại khung máy cũng sẽ lại càng dễ rất nhiều coi như xỉ vợ thờ ấn đ ỡ không có tương ứng oẹt gùn bạ g i ớ i hệ điều hành ngươi cũng có thể làm được thuần thục sử dụng mức độ nhưng là hiện tại đối phương k h u n g m á y cái chủng loại kia vũ khí quỷ dị tính s á c thực cao hơn một chút năm cái tấm thuẫn liền đầy đủ để ngươi mệt mọi bôn ba không chỉ muốn phòng bị năm đài khung máy công kích đồng thời còn cần phòng bị năm cái tấm thuẫn đánh lén mà lại thế cục bây giờ đối với n g ư ơ i mà nói cũng rất bất lợi đối diện nói rõ chính là ỷ vào ngươi không dám đi qua tập kích bọn họ chiến hạm mới có thể to gan như vậy đem năm đài khung máy toàn bộ phái ra đối phó ngươi, ngươi nếu g ư ơ i n dám tiếp cận chiến hạm của đối phương vậy sẽ phải làm tốt đối diện năm người trong đó một hai cái liều chết lưu lại ngươi những người còn lại toàn bộ lách qua tập kích tinh hòa hạm đội chuẩn bị trận chiến đấu này giao cho ta đi dùng con mắt của ngươi đến xem thật kỹ một chút đẳng cấp cao phi công đến cùng là thế nào để ứng đối tình huống như vậy tần vân bỗng nhiên cười một tiếng à không phải liền là có khả năng coi ta là thành bồi luyện xem như chiến lược so sánh vậy lần này ta làm một lần bồi luyện cùng so sánh lại có thể thế nào nếu như sau hai mươi phút đối diện không có rút lui mà lại ta không được lại giao cho ngươi đến khống chế cũng không mượn mà lại có câu có câu nói rất hay kế hoạch không bằng biến hóa nhanh lớn không được cũng chính là lại bại lộ một chút thực lực chỉ cần đại phương hướng không có thay đổi ta cũng như thế có thể đặt thành mục đích của mình ba lô liền giao cho ngươi đến phụ trách huống hồ h u ố n hồ đã đối phương dám làm như thế cái kia không đồng nhất thư tính đem bọn hắn đánh đau kế tiếp còn không biết trở về tiếp tục quấy dối ta bao nhiêu lần tại tần vân tiếng nói hạ xuống xong ánh mắt của hắn rồi có thể rõ ràng trông thấy nhanh chóng tới gần cái kia năm đ à i khung máy hoàn toàn thân ảnh càng có thể trông thấy cái kia năm đ à i khung máy hướng phía bản thân phát ra động công kích trong chốc nhóm này tần vân con mắt lại đang một lần xuất hiện hoàn toàn khác với dưới tình huống bình thường đặc thù sáng bóng mà phi ưng cũng không chế ba lô vai họng pháo điều chỉnh hai lần bốn cái ưng cũng không chế a lô v a họng c h ỉ h hai lần bốn cái dưới tình huống cũng bắt đầu đồng bộ xoay tròn đem họng pháo bình thường biểu hiện tân vân mặc dù có thể hoàn mỹ thao tác xỉ v ỡ thân đờ nhưng ở đối với chiến đấu lý giải ba lô vận dụng cùng ed gùn bạ ra thao tác bên trên quả thực liền vung ra tần vân một triệu con phố mười mấy đạo quan g mang từ xỉ v ỡ thân đờ ba lô bên trên bắn ra tương hố giao nhau tựa như là một đạo lưới đồng dạng ngăn tại đối phương năm đ à i khung m á y tiến lên lộ tuyến bên trên bởi vì phi ưng k h ô n g chế công kích đối diện năm đ à i khung m á y trực tiếp hình dạng xoắn ố p tảng ra sau đó từ năm cái phương hướng bắt đầu hướng phía xỉ vợ thân đờ giáp công mà đến trong đó ba đải khung máy càng là bắt đầu lợi dụng chỗ mang theo vũ khí hạng nặng hướng phía sỉ vợ thận đỡ phương hướng một phát tiếp một phát nổ bắn ra tới từng đạo t i ê u bìm đồng thời năm đải khung máy sau lưng ba lô toàn bộ nâng lên từ giữa đó mở ra hướng phía sỉ vợ thận đỡ phương hướng phóng xuất ra một đống lớn đạn đạo bay tập đi qua tại không có phi ưng dưới tình huống đối mặt như thế khoảng cách dày đặc công kích vướng hồ không làm khó được tần vân càng không được x á c hiện tại tần vân rồi kêu gọi phi ưng phối hợp để phi ưng đến khống chế ba lô nhiều cái vũ trang hoàn toàn có thể để tần vân đem dư thừa tâm lực toàn bộ dùng cho đối khung máy trên sự k h ô n g chế tựa như là tránh ra khỏi một đầu xiềng xích đem xỉ vợ thợn đỡ thao tác đến càng thêm nước chảy mây trôi phi ưng điều chỉnh trên t â m chắn hai môn súng gạt lỉnh bắt đầu đối những cái kia đạn đạo tiến hành bắn phá mà tần vân thì k h ô n g chế khung máy đột nhiên giảm tốc kéo lên để xỉ vợ thợn đỡ hai tay liên tục bắn tỉa phối hợp phi ưng công kích những cái kia bay tập mà đến đạn đạo những cái kêu bay tập mà đến đạn đạo cũng đang bay ra một khoảng cách trực tiếp vẽ ra một cái đường vòng cung mang theo thật dài màu trắng x ư ơ n g mù vẹt đuôi tiếp tục phóng tới xỉ vợ thần đờ nhưng rất nhanh bị hai đạo từ xỉ vợ thần đờ bên trên bắn ra đến hai đạo hỏa xà cùng t i ê u bìm đạo qua liên tiếp tại trong vũ trụ nổ bể ra đến hình thành một đoàn ánh sáng mạnh rất nhanh biến mất tại vũ trụ chỉ để lại tương lai cùng nhanh chóng tản ra x ư ơ n g mù b à o phủ quên nói với ngươi đối diện sử dụng cơ giáp chuyên dụng đạn đạo giống như cũng là kiểu mới so với ngươi bây giờ xỉ vợ thần đờ vận chuyển đạn đạo truy kích tính năng phương diện không sai biệt lắm tăng lên ba mươi tân vân nhẹ gật đầu. n g o à sử dụng cái này ba loại vũ khí chính là cùng tần vấn tắc chiến cái kia ba đài k h u n g máy mà đổi thành bên ngoài hai đài một loại một đài thì là tiêu chuẩn bìm giật phân tăng thêm tấm thuẫn phối chứa đặc thù không phải bìm phân thanh này bìm giật phân cũng chính là có được hai cái họng sung có thể bảo trì tần số cao công kích tấm thuẫn vậy thì đồng nghĩa với là trừ cánh tay phải khiên tròn bên ngoài cái thứ hai tấm thuẫn một mặt diên thuẫn mặc dù đối phương chỉ là đem tấm thuẫn ngăn tại phía trước không có bộc u lộ ra địa phương gì đặc biệt nhưng tần vân cảm thấy cái này tấm thuẫn chỉ sợ cùng cái kia khiên tròn đồng dạng cũng cùng cái kia đem phản cầm bìm cạ nồng đồng dạng rất có thể tấm thuẫn biên giới có thể phóng xuất ra cường đại t r ù m hạt đến làm khảm đạo sử dụng mà lại khung máy này ba lô cũng cùng cái khác khung máy ba lô hơi có khác biệt đó chính là tại ba lô cùng khung máy mối nối chỗ còn nhiều ra một đôi dựng thẳng thức tên lửa đầy tên lửa đầy cũng không tính rất lớn thậm chí so với ba lô bản thân đều muốn nhỏ. nhưng dựng thẳng thức tên lửa đ ẩ y lại khiến cho khung máy tổng cộng thêm ra bốn cái đẩy tới miệng cuối cùng một đài khung máy thì càng thêm đặc biệt khi nhìn rõ sở đối phương sử dụng v h ụ thuộc vũ trang về sau tần vân cũng là n h ị n không được thầm mắng một tiếng con mẹ nó học ta không sai cuối cùng một đài khung máy sử dụng v h ụ thuộc vũ khí cùng ba lô cũng là giống nhau chính thể mà lại có chút cùng loại với sỉ vợ thân đ ờ hiện tại sử dụng ba lô xoay chuyển điều c h ỉ n h thức vai bìm cạn đồng hai môn dưới tình huống bình thường liền như là khung máy cánh bay đồng dạng một khi thời điểm liền sẽ trồng chất xoay chuyển xuất hiện trên bờ vai mới so sỉ vợ thân càng linh hoạt cũng càng xinh đẹp phần eo còn có hai môn nhỏ hơn một chút b ì m can đ ộ n g không sai biệt lắm chỉ có vai hai khẩu pháo một phần hai so sánh lớn nhỏ lấy cánh tay máy kết nối trèo c h ố n g đồng dạng tại đi thuyền tình trạng dưới có thể coi là vì cánh bay một khi sử dụng cánh tay máy sẽ bắt đầu điều chỉnh góc độ sau đó khiến cho hai cái thân pháo có thể kẹp lấy khung máy phần eo tại dùng hai tay nắm cầm cố định đến khởi xướng tiến công nhưng trừ cái này, 4 môn pháo bên ngoài, khung máy này khiên tròn vậy mà có được hai môn khoảng chừng cánh tay tất cả một môn khiên tròn vi ưng lại bỗng nhiên nói ra khung máy bản thân cường điệu thông dụng tính sau đó thông qua vũ trang điều chỉnh để đạt tới khác biệt sử dụng hiệu quả đối diện c h i bộ đội này chỉ sợ là phản đảng bên kia thí nghiệm bộ đội h người đúng là bị xem như tùy thời đều có thể dùng tới lại không cần phát tiền lương đối tượng thí nghiệm tân vân nhữ mày thí nghiệm dùng máy kiểu mới kiểu mới vũ khí phản đảng đây là muốn làm cái gì bọn hắn những cái kia sản xuất hàng loạt máy cũng đã đầy đủ áp chế lì tật cơ giáp vậy liền rồi siêu việt liên bang bên này một cái thế hệ loại này máy kiểu mới một khi bị sản xuất hàng loạt coi như tính năng sẽ có thiếu thốn nhưng là phối hợp loại này kỳ quái khiên tròn còn có những thứ này kiểu mới vũ khí đây không phải là đến vượt qua liên bang hai cái thế hệ đối với cái này phi ưng lại cảm thấy rất dễ lý giải nói ra chiến tranh chỉ có dùng hết toàn bộ kỹ thuật lực lượng để đạt tới dẫn chức mới có thể trở thành vĩnh viễn bảo trì lại ưu thế của bọn hắn lạc hậu liền muốn bị đánh ta tin tưởng ngươi nhất định nghe qua mà lại đối diện có được kỹ thuật ưu thế tại có g ã là đế quốc duy trì d ư ớ i kỹ thuật mức độ thế nhưng là cao hơn liên bang nhưng là vật tư n h ấ t khẩu phương diện lại kém hơn liên bang ta lại cảm thấy đối phương nếu như tăng lớn tại tinh anh giai cấp đầu tư ưu tiên tập trung tài nguyên chế tạo ra một n h ó m có tuyệt đối áp chế năng lực không máy mà không phải phô trương lãng phí lượng lớn chế tạo bọn hắn hiện tại kiểu mới sản xuất hàng loạt máy mới là lựa chọn chính xác từ một cái điểm đến có lẽ ưu thế tuyệt đối mà lại loại này k h u n g m á y một khi sản xuất hàng loạt chỉ có thích hợp phi công đầy đủ hoàn toàn có thể trên nhiều khía cạnh để liên bang tổn thất nặng nề g h mà loại kia rồi sản xuất hàng loạt kiểu mới dần dần quá độ xuống tới giao cho phổ thông phi công đến sử dụng cũng là hoàn toàn có thể phòng ngừa tài nguyên lãng phí tại chiến tranh thời kỳ ngươi phải tin tưởng coi như không có người cường hóa không bao lâu cũng giống vậy sẽ hiện ra đến rất nhiều ưu tú phi công bất quá cũng sẽ có càng nhiều nguyên bản có được ưu tú tiềm lực người tại không có trưởng thành liền sẽ chứ tử bất quá từ đối phương chiếc thuyền này biểu hiện đến xem đối phương là có ý tải chế tạo một nhánh vĩnh viễn dẫn trước bộ đội đặc th Phi ưng vừa nhắc tới ưng vừa biết biết. đối ế n diện năm đài khung máy phối hợp cũng rất tốt lên mặt kiếm khung máy cùng vâu ngã điều khiển khung máy vĩnh viễn là tại phía trước nhất cầm bìm giữ phân cùng tấm thuẫn khung máy ở vào vị trí trung tâm vĩnh viễn không ngừng du tàu công kích dài hình bìm c ạ đồng hoặc là càng phải càng là là nói n g ắ mỗi bắn bỉm cả nồng khung máy cả c h tại chỗ xa nhất pháo một t ế p một pháo c ô n giây kích, c mà u ố cùng một đài khung máy thì là dán tại khoảng cách khung gián khoảng nhất định không ngừng nghỉ đối xỉ vợ thần đỡ tiến hành một máy Mỗi một thì tại đài đối đỡ là hỏa lực bao. xỉ vợ tần vân phải chú ý địch nhân phía trước nhất hai đài khung máy khoảng cách cùng hành động lại muốn chú ý phương xa ngắm bắn cùng hỏa lực bao trùm còn phải cẩn thận bên trong khoảng cách dù tẩu thối lui có thể vào đánh lén lại tăng thêm năm đài khung máy điện từ điều khiển tẩm vẫn chiến đấu áp lực kỳ thật cũng không nhỏ nhưng là tại so với ba ngày trước tác chiến bên trong hôm nay tần vân muốn lộ ra càng thêm nhẹ nhõm một chút tại địch nhân năm đ à i khung máy công kích bên trong vừa đi vừa về xoay chuyển xê dịch tiến hành né tránh hoặc là r a tốc hoặc là giảm tốc né tránh công kích của địch nhân cùng gia công thỉnh thoảng còn có thể chủ động khởi xướng mấy lần liên tục p h ả n công dù sao lần này tần vân không cần lại cân nhắc ba lô vũ khí công kích vấn đề ba lô sở hữu vũ khí tại phi ưng điều khiển dưới quả thực bị chơi ra nhiều kiểu giao nhau xác kích tuần hoàn xác kích bao trùm xác kích thậm chí là cái kia bốn môn n g gủn bạ dẻo cũng thật nhiều lần chân chính uy hiếp được đối phương ở vào phía trước nhất một mực gắt gao dây d từ phương xa nhìn về phía chiến trường có thể nhìn thấy chính là sáu đài khung máy một mực tiếp tục không ngừng làm lấy không quy tắc di động sáu cái điểm sáng vừa đi vừa về chuyển động mà trong đó xỉ vỡ thận đ ợ chỗ đại biểu điểm sáng quả thực chính là một khắc không ngừng tại từng cái điểm sáng bên trong sen kẽ sau đó vĩnh viễn sẽ có hai cái điểm sáng đuổi theo hoặc là chặn đường tại xỉ vỡ thận đ ợ phụ cận phi ưng một mực ghi nhớ lấy tần vân l ờ i nói không nên quá nghiêm túc cho nên các loại pháo kích chỉ hướng mục tiêu mặc kệ là tại bao xa khoảng cách phi ưng đều rất tốt làm được chỉ cấp đối phương tạo thành uy hiếp không cho đối phương mang đến hy sinh mức độ dùng tia bìm sắt một cái đối phương không máy chạm thử đối phương không có để tần vân không có để đài này xỉ vỡ thẫn đờ tại địch nhân trước mặt biểu hiện ra cái gì quá mức vượt xa bình thường địa phương mà tần vân cũng một mực tại phòng ngựa lấy xỉ vỡ thẫn đờ cùng đối phương khung máy khoảng cách gần cách đấu tiếp xúc cho nên đang một mực chú ý bên này chiến đấu trong mắt mọi người cho ra cảm giác tựa như là hiện tại tần vân ngay tại cạn kiệt quyền lợi chống cự lại năm đài khung máy tiến công tại chống cự đối phương tiến công đồng thời cũng có thể không chút phí sức tiến hành đánh trả cùng né tránh nhưng lại không có c à n g dư thừa hơn lực có thể đột phá đối phương hai đài khung máy chặt đường một mức tại các loại công kích cùng truy kích dưới tìm kiếm lấy cơ hội dán vẻ một cái tại năng lực cá nhân có nhưng ở đồng thời đối phó năm cái cũng không thua kém hiện tại sĩ vợ thân đỡ tính năng địch nhất lúc bởi vì năng lực bản thân hoặc là không m á y hạn chế nguyên nhân chỉ có thể làm được cùng năm người này chống lại mà làm không được thu hoạch ưu thế bình thường biểu hiện nhưng chính là loại này bình thường nhưng cũng để hiện tại cùng tần vân tác chiến năm cái phi công cách đó không xa quan chiến giao cạo dâu chiến hạm cầu tàu c ũ n g tiếp tục đem ánh mắt đặt ở bên này tinh hòa hạm đội người sở hữu mới thôi sợ h ã i thán phục cùng rung động tần vân sĩ vợ thân đỡ quả nhiên là mạnh ngoại hạng tại đối mặt năm đại không sai biệt làm tính năng k h ô n g máy thời điểm vậy mà còn có thể như vậy không chút phí sức năm người cũng không có cách nào hạn chế lại hắn hành động không có cách nào chân chính uy hiếp được hắn mà tần vân năng lực là mọi người đều biết là một người có thể uy hiếp nguyên một chi hạm đội siêu cấp vương bài mà bây giờ đối phương vậy mà chỉ dùng năm người liền làm được một hạm đội đều làm không được sự tình đó chính là triệt để đem tần v â n cho dây dưa kéo lại phản đ ả n g bên k i a lúc nào lại có cường đại như vậy phi công tần vân con mắt khẽ hít một cái trong mắt phảng phất xuất hiện hai đài khung máy tiến lên lộ tuyến cùng sắp làm ra hành động liền phảng phất một vài bức mơ hồ hình tượng xuất hiện tại trong đầu của hắn nhiều loại khả năng nhiều loại lộ tuyến mỗi một đầu tiếp x u ố n g đối phương có khả năng lại chọn lộ tuyến tại tần vân trong nao phảng phất đều biến thành một vài bức sẽ động hình ảnh mà bao quát đằng sau ba đài khung máy hiểm hộ chi viện đối phương hiện tại làm ra sở hữu cử động tất cả đều bị tần vân xem ở trong mắt tiếp x u ố n g đối diện những người này sẽ có khả năng làm ra mấy cái cử động thậm chí là mười cái cử động trong nháy mắt này tại tần vân trong đầu đều bị tính toán ra đến sau đó hiện ra tương ứng hình tượng đối diện năm người tại lấy đại kiếm máy cùng vâu ngã máy hai đài khung máy làm chủ công hành động hình thức tại trải qua mấy hiệp giao thoa bên trong tần vân rồi nhìn ra chút hứa t ừ n g đạo năm người này phối hợp có lẽ là đi qua một đoạn thời gian nghiêm ngặt huấn luyện mỗi một loại phối hợp cũng rất có thể không cần tiến hành ngôn n g ự a bên trên câu thông chỉ cần trong đó một người làm ra tương ứng công kích tư thái vậy còn dư lại người liền sẽ trực tiếp tiến vào hiệp từ tư thế tác chiến bên trong đến tần vân không có có thể nhìn thấy cái khác lấy cái khác ba đài khung máy làm chủ công kích chiến pháp nhưng là như thế mấy hiệp xuống tới vâu ngã máy cùng đại kiếm máy làm liên động công kích mở ra chiến pháp tần vân đã hoàn toàn xem ở trong mắt. tần ạ lại i cái này, đài khung máy một trái một phải thời điểm, máy này khung hướng bản thân xông phía t vân liền biết đây cuối ũ n lần đối phương g là đài đối h k n liên kết thế công.、Vì、ưng, ngay tại lúc này, thu được. Tần Vân g máy lúc Phi tại kết thế thu được. c u cùng đem trong ánh mắt của mình tâm đặt ở vâu ngã trên máy mấy lần trước đối mặt cái này hai đài khung máy thế công tần vân lựa chọn biện pháp đều là tránh ra lấy từ xa công kích bức ngừng bọn hắn căn bản không cho đối phương đến gần cơ hội mà lần này tần vân cũng tương tự không định cho đối phương n i c k lại gần mình cơ hội nhưng là không tới gần đối phương không đại biểu liền không có công kích cơ hội t h ầ n vân c ủ n g vừa rồi đồng dạng khống chế bản thân khung máy nhanh chóng trèo lên màu đỏ tiêu bìm từ phương x a một phát tiếp một phát bay tập tại s ỉ vợ thần đờ né tránh dưới những cái tiêu màu đỏ tiêu bìm từ dưới chân hoặc là bên cạnh thân sẽ qua dưới phía trước hai cái nhanh chóng xoay tròn tâm thuẫn phía sau bay thuẫn nương theo lấy tiêu bìm đánh lén mà đến càng có liên tục không ngừng hỏa lực tiếp tục bao trùm dày đặc công kích cùng trước đó nhiều lần đồng dạng tiếp tục không ngừng bao p h ủ tại s ỉ vợ thần đờ hoạt động phạm vi khu vực mỗi một phát công kích đều hướng phía xỉ vợ thần đờ trực chỉ mà đến nhưng lại bị xỉ vợ thần chỉ có thể chính xác dùng chạm hạm đao điểm tại tấm thuẫn trên dưới trung tâm mới có thể bắn ra mà đối mặt tiêu bìm công kích phổ thông cường độ công kích hoàn toàn có thể dùng tấm thuẫn ngăn lại liền xem như năng lượng cao tiêu bìm cũng tương tự đều có thể dùng tấm thuẫn ngăn lại chỉ khi nào làm như thế năng lượng cao tiêu bìm bên trong năng lượng ẩn chứa khẳng định sẽ tại tiếp xúc đến tấm thuẫn trước tiên bạo tạc mà sẽ không là phổ thông tiêu bìm như thế đánh t r ú n g tấm thuẫn sau hóa thành hạt tiêu tán tại năm đại k h u n g may giáp công giới tình huống một khi bởi vì bạo tạc mà dẫn đến mất đi cân bằng vậy kế tiếp chỉ sợ cũng sẽ có càng nhiều công kích rơi vào xỉ vỡ thởn đờ trên thân cho nên đối mặt mỗi một cái công kích tần vân chỉ có thể lựa chọn né tránh không ngừng né tránh đánh trả thì hoàn toàn giao cho phi ưng tới làm tần vân chỉ cần bảo đảm xỉ、sì、vợ thợ nợ đ sẽ không bị địch nhân đánh trúng tại liên tục thoáng qua liên tiếp công kích về sau xỉ、sì、vợ thợ nợ đ cũng bị chỉ cần truy hướng mục tiêu v â u ngã máy cùng đại kiếm tiên cơ sau đội kịp v â u ngã máy cánh tay trái b ả y ra bóp thành năm đấm đ ỗ n g nhiên tuân ra vừa đến nhảy vọt màu lam hồ q u a n điện tại khoảng cách xỉ、sì、vợ thợ nợ đ còn cách một đoạn thời điểm liền đột nhiên vung lên ra tay cánh tay hồ quang điện kết nối lấy một chỗ khác nhanh chóng xoay tròn tấm thuẫn cũng tại vung tay về sau trực tiếp chuyển biến góc độ giống như là lưu tinh chú ý đồng dạng tại hồ quang điện dẫn dắt chạm xuống hướng s ỉ vợ thần đờ đại kiếm máy cũng hai tay nắm ở đại kiếm tốc độ đột nhiên buộc phát phóng tới đi qua đây là lại một lần tiêu chuẩn phối hợp mỗi lần đều nhìn như có thể đem s ỉ vợ thần đờ bước cho vào t u y ệ t cảnh nhưng mỗi một lần cũng có thể làm cho s ỉ vợ thần đờ tìm tới tránh ra phương hướng thế nhưng là đối phương dưới loại tình huống này phối hợp một lần cũng so một lần ăn ý một lần cũng so một lần tràn ngập uy hiếp đối chi bất giác phía trước truy kích trung gian du tẩu sáng tạo cơ hội đằng sau bắn tỉa khoảng cách xa cùng hỏa lực bao trùm chi viện ba người ở giữa khoảng cách rồi càng kéo càng nhỏ mà lần này đối mặt địch nhân lại một lần liên kết tiến công s i v ợ thần đỡ không có tại lựa chọn sớm tránh ra mà là một cái rét hình chữ cơ động đang nhanh chóng biến hướng điều chỉnh hướng thẳng đến bây giờ rồi tại đối phương phía trước nhất đại kiếm máy vọt thẳng tới tại rất nhiều tia bìm con đường trong khe hẹp sen kẽ lấy xuống tới tân vân bỗng nhiên cái này k h ẽ động làm cho đối phương chính là kinh ngạc lại là ngạc nhiên vung da đại, đại kiếm mang theo vừa đến bóng đen đánh út về phía xỉ vợ thân đờ mà vừa lúc này s ỉ vợ thân đờ động tác đột nhiên tựa như là da tốc đầm dạng nghiêng người và é t gùn bạ dẹo bắn ra rút da súp tơ hệ nờ ghi bìm sabber dùng bắn ra cự hình quang nhận dơ cao nghiêm cản năng lượng cao phun ra tia bìm hạt cùng năng lượng cường đại lập trường tại đối phương trên đại kiếm cọ sát ra sáng tỏ tiết lửa mà mượn nhờ hai vai tiếp xúc sát qua phản hồi về đến lực lượng tại lấy đặc thù kỹ x ả o đón đỡ phản đỡ sau khi trở về đại kiếm máy liền duy trì vung ra đại kiếm tư thái từ chỉ di động một chút góc độ cùng vị trí xỉ v ợ t h ầ n đờ trước người sẽ qua cái này toàn bộ quá trình thông thuận đến không thể tưởng tượng nổi linh hoạt nhanh chóng đến đại kiếm máy phi công đều không thể kịp phản ứng mức độ liền thành công đỡ lên công kích của đối phương làm cho đối phương mất cân bằng đồng thời cũng làm cho bản thân đi vào phía sau của đối phương Luông chuyển đây là lần thứ nhất tần vân đem học tập đến kiếm thuật tại điều khiển cơ giáp dưới tình huống vận dụng đi ra nhưng là s、si、ị vợ thẫn đỡ tiếp xuống cũng không có từ phía sau dùng súp tơ hệ nở ghi b ì m xạ bỡ cho đối phương đến lần trước hôm h á c bán ra bốn cái hẹn gủn bạ d ẻ o rồi tại phi ưng không chế thấp hơn họng súng sáng lên tia sáng s、si、ị vợ thẫn đỡ thì là tại tần vân thao tác hạ tướng siêu năng kiếm laser dùng tay phải nắm cầm chỉ xéo sau lưng thân thể hơi nghiêng tay trái đặt ở khung máy tự mang b ì m x ạ bỡ bên trên h ư n ắ m một cái tư thế nháy mắt sau khi hoàn thành liền công hướng đại kiếm máy phía sau theo đôi mã tới vâu ng tật phong tiểu dạ thì vũ cánh tay phải đột nhiên vung về phía trước một cái liên tục hướng phía vâu ngã máy lóe lên để mắt người hoa hỗn loạn ánh sáng tay trái cầm b ì m xạ bờ đồng dạng vừa đi vừa về phía thiết ở chỗ một nháy mắt chế tạo ra mấy đạo b ì m xạ bờ lưu lại tàn quang về sau phía sau lúc này mới bỗng nhiên nổ ra một tiếng vang thật lớn sau đó xỉ vợ thẫn đờ một cái t r è o lên một tay nắm chặt một thanh b ì m xạ bờ từ vâu ngã máy cùng đại kiếm máy hai đại khung máy chính giữa thoát ly khỏi đi tân vân nhìn cũng không nhìn vừa rồi tại công kích của mình xuống đến cùng cho vâu ngã máy, cùng đại kiếm máy mang đến ra sao tổn thương đang khống chế cái vừa rồi trong nháy mắt đó tần vân đồng thời mở ra tấn công cùng tập trung dùng bản thân từ kiếm thuật bên trong học tập đến đồ vật tác dụng tại khung máy công kích mặt hiệu quả đương nhiên là rất không tệ đỡ lên rõ ràng lực lượng cùng chuyển vận công suất đều so hiện tại xỉ vợ thân ở càng lớn đại kế máy đồng thời còn xuất kỳ bất ý tấn công mạnh vô ngã máy một đợt tại tấn công mạnh vô ngã máy trong nháy mắt đó vô ngã kỳ thật rồi phản ứng rất nhanh làm ra đón đỡ động tác đem vũ khí của mình coi như tấm thuẫn ngăn cản tại trước người thế nhưng là tần vân lại dựa vào hai b ì m xạ bờ cùng đặc thù góc độ công kích thành công đem vô ngã máy cánh tay phải chặt xuống đồng thời còn như g ọ t sạch vô ngã máy nửa cái đầu tại vô ngã máy trên thân lưu lại mấy đạo b ì m xạ bờ sắt qua dấu vết lưu lại giao cho ta đi có thể làm đến loại trình độ này tại đẳng cấp này người rồi coi là không sai quả thực là đem chân thực hệ khung máy coi như siêu cấp hệ đến sử dụng lại thế nào khả năng phát huy đạt được siêu cấp hệ khung máy thế công hiệu quả chân thực hệ cùng siêu cấp hệ là hai loại khái niệm bên trên ý nghĩa chân thực hệ cơ g i á p chú trọng hơn cao né tránh cũng nhận rõ ràng khoa học kỹ thuật cùng trang bị hạn chế có thể phát huy ra bao nhiêu năng lực chiến đấu dựa vào là k h u n g máy bản thân tính năng công kích dựa vào là vũ khí thuộc về vừa gieo xuống hạn cùng hạn mức cao nhất đều tương đương cân bằng k h u n g máy miên cương đến nói chính là dạng đạo lý k h u n g máy mà siêu cấp hệ là thuộc về loại kia không dạng đạo lý đặc điểm thường thường là có đặc thù vô hạn nguồn năng lượng có thể tại đột nhiên b u ộ phát ra cực kỳ đáng sợ lực lượng cường đại chuyển vận công suất cao đến không thể nào hiểu được hạn mức cao nhất đoán không ra hạn cuối đồng dạng đoán không ra. Phi đơn giản điểm tới nói chân thực hệ k h u n g máy dựa vào trúng đích cùng né tránh cần phi công cùng k h u n g máy hợp đồng mà siêu cấp hệ không máy dựa vào giống chỉ cần giống đến rất lớn tiếng cho dù là mặt trăng cũng chạm cho người xem tần vân mới vừa rồi không có đem s ỉ vợ thần đ ỡ coi như siêu cấp hệ k h u n g máy đến sử dụng h ắ n chỉ là vừa mới trong nháy mắt đó đem bản thân học được đồ vật dùng ra có thể những vật kia cũng không phải là hoàn toàn thích hợp dùng tại s ỉ vợ thần đ ỡ phía trên cho nên phi ương mới có thể nói một câu như vậy tần vân quả thực là đem chân thực hệ k h u n g máy coi như siêu cấp hệ đến sử dụng chờ đợi thật lâu cơ hội m ò thấy hành động của đối phương hình thức tần vân lần này chủ động tiến công ngay tại phi ương phối hợp xuống một chiếc một sau hư hao hai đài không máy đại kiếm máy bị bốn môn oed gùn bạ ra khoảng cách gần chung đích cho dù bọc thép lại dày cũng là nổ khung máy khắp nơi vỡ vụn bất quá bởi vì đối phương ba lô có cường đại phòng ngự tính năng đồng thời còn ngăn ở phía sau nguyên nhân vừa rồi công kích cũng chỉ là để đại kiếm máy lâm vào đại phá mà vì triệt để đánh nổ một bên khác vâu ngã máy cũng chỉ là cánh tay bị chặt đứt đầu bị phá hư trên thân khắp nơi lưu lại từng đạo vết tích cũng tương tự chỉ thuộc về đại phá không đến bị kích phá mức độ nhưng tần vân vừa rồi cũng không có nương tay trong nháy mắt đó hắn làm được mặc dù cũng không phải là cực hạn thế nhưng cạn kiệt toàn lực phi ư n g bên này là thuộc về thuần chương một trăm chín mươi chín suy yếu liên tục đánh tan hai máy tần vân không chút do dự thoát ly sau đó đem khung máy quyền khống chế giao cho phi ứng vừa rồi cái k i a m ộ t đợt công kích hắn quả thực là đem chân thực hệ coi như siêu cấp hệ đến khống chế đồng thời sử dụng tập trung cùng tấn công hai cái năng lực gắn gượng g thao tác ra siêu cấp hệ cảm giác quả thực chính là đem máy gió lạnh xem như máy gió nòng đến lấy dùng trong nháy mắt đó thao tác áp lực kỳ thật rất lớn mà lại một mực mở ra tinh thần c h i trùng mặc dù có thể có được tăng cường nhưng với hắn mà nói bản thân cũng chính là gánh nặng rất lớn liên tục thao tác cái hót tử một cái cảm giác chống rỗng để hắn có chút khó chịu cho nên mới sẽ không chút do dự để phi ưng tới tiếp quản thao tác quyền hai đài khung máy bị đại phá nhưng cũng đều cũng không có mất đi hành động năng lực đặc biệt là tại tần vân thao tác khung máy nhanh chóng rời đi về sau cái này hai đài khung máy cũng không chút nào do dự hốt hoảng mà chạy tại mặt khác ba đài khung máy toàn bộ áp lên dưới tình huống cuối cùng an toàn thoát ly chiến tuyến trở về tới phía sau phi ưng một bên không chế xỉ vỡ thân đợ nhẹ nhõm ứng đối tiếp xuống ba đài khung máy trái tránh phải tránh thỉnh thoảng dùng bịm c ạ động cùng bịm gôn đánh trả hai lần chủ động s e n kẽ rời rạc tại trong công kích của đối phương vui sướng chơi đ ù a không sai đối với tần vân đến nói là chiến đấu là ma luyện nhưng đối với phi ương đến nói đó chính là đang chơi dù là khống chế chính là hoàn toàn giống nhau không máy có thể chơi chính là chơi quả thực chính là hát hồn sói nhân nhập môn người chơi cùng cao thủ người chơi khác nhau bọn hắn muốn chạy a muốn lưu bọn hắn lại không tân vân chịu được một chút khó chịu nhẹ nhàng lắc đầu không để bọn hắn đi phi ương mở miệng nói ra đáng tiếc nếu như có thể để bọn hắn lưu lại một đài mang về đối với người mà nói cũng là chuyện tốt nhưng thật muốn làm như vậy cái kia đoán chừng mấy ngày kế tiếp sợ rằng sẽ quay c h u n g quanh tinh h ỏ a hạm đội cùng thực dân vệ tinh lại phát sinh một lần chân chính đại quy mô tác chiến đối diện là tuyệt đối sẽ cho phép các ngươi cầm tới bọn hắn máy kiểu mới bộc lộ ra đi hoặc là tiết lộ chiến đấu số liệu căn bản râu rịa nhưng không máy bị cướp đi cái kia không sai biệt lắm chẳng khác nào là bọn hắn kỹ thuật tiết lộ tính nghiêm trọng là không giống nhưng nếu như nếu đổi lại là ta rơi vào trên tay địch nhân ân đoán chừng bọn hắn cũng hủy đi bất đ ộ ta ta có thể cùng cùng bọn họ chơi lên rất lâu thời gian. Phi ưng hay khống chế khung máy ngừng lại, ưng máy là tại chuyển thân rời khỏi, nghe động diệt đối, đối một có thể phạm vi dò xét về sau. Phi sau ưng khống khung máy ạ i một lần nữa trở lại tàu vun can về sau tần vân từ khung máy trung hạ đến liền để gạ ra người cường điệu cho xỉ vợ thân đỡ kiểm tra một chút hai bên cánh tay về sau đổi lại y phục cũng không có đi qua cầu tàu mà là trở về gian phòng của mình hắn cũng không có để người nhìn ra hắn mọi mệt mà lại cũng không phải là trên thân thể mọi mệt mà là trên tinh thần lần này mặc dù không có đem tinh thần của mình tiêu hao sạch sẽ thế nhưng là còn s u ố t lại tinh thần lượng cũng đã vô cùng t h ư a t ớt để tần vân có loại say rượu nhức đầu cảm giác chống rông lắp một cái đều cảm giác đau loại tình huống này tần vân cảm thấy mình chỉ có nhắm mắt lại ôm đầu mới có thể dễ chịu một chút mà lại cũng làm cho hắn hiểu được nếu quả thật đem tinh thần tiêu hao sạch sẽ mở ra tinh thần c h i t r ù n g tiếp tục một đoạn thời gian triệt để ép khô tinh thần của mình sẽ có hậu quả gì tuyệt đối là mắt tối sầm lại trực tiếp mất đi tại thời điểm chiến đấu nhất định phải phi thường nghiêm khắc bảo đảm tinh thần c h i chủng kỹ năng không thể vượt qua mười phút đồng hồ tinh thần tiêu hao cũng tuyệt đối không thể vượt qua hai phần ba chỉ có dạng này mới sẽ không bởi vì hao tổn vô hình chịu ảnh hưởng cầu tàu bên kia một mực đang chờ tần vân đi qua thế nhưng là chờ một hồi đều không thể trông thấy tần vân cái này khiến vông hải hạm trưởng có chút choáng váng vông hải chuyển động cái ghế nhìn về phía messi ánh mắt bên trong đều là hỏi thăm cũng chỉ là dùng ánh mắt hỏi thăm messi nhìn xem vông hải hạm trưởng ánh mắt hỏi thăm cũng là một mặt dấu chấm hỏi cho đáp lại vông hải hạm trưởng cố ý tr ngươi có phải hay không nên đi nhìn xem quan chỉ huy tình huống hiện tại chiến đấu mới vừa rồi không thoải mái quan chỉ huy cũng không có tại sau khi quay về trước tiên tới cầu tàu ngươi chẳng lẽ không cần đi xem hắn có bị thương hay không messi một cái minh ngộ tới liền vội vàng đứng lên nói ra ta hiện tại liền đi qua nhìn xem đợi đến messi rời khỏi cầu tàu về sau trước tiên liền chạy về quan chỉ huy phòng nhưng ở bên ngoài sao có thể trông thấy tần vân t h â n ảnh có thể c ầ m đoán cửa phòng ngủ cũng không phải messi có thể mở ra hồ h tần vân trước đó còn liên tục nghiêm lệnh không có cho phép tuyệt đối cấm chỉ tiến vào gian phòng của hắn cho nên messi cùng cái khác ba nữ h à i thậm chí liền mở ra tần vân gian phòng cửa lớn quyền hạn đều không có messi cũng chỉ có thể đứng ở bên ngoài đại môn ý đồ từ ngoài cửa máy bộ đàm đến xác nhận tần vân đến cùng có hay không tại bên trong hiện tại lại là cái gì tình trạng máy bộ đàm liên tục vang r ộ i rất lâu sau đó mới vang lên tần vân thanh âm chuyện gì messi nguyên bản bởi vì vì muốn tốt cho tần vân lâu không chuyển được tin tức mà treo lên tâm lập tức để xuống thở dài một hơi nói ra trưởng quan vương hải h ạ trưởng để ta ghé thăm ngươi một chút tình huống xác nhận một chút ngươi có bị thương hay không không có thụ thương t i ê n tâm lại messi cũng chú ý tới tần vân thanh â m lập tức lại đem tâm cho nhấc lên nàng cảm thấy tần vân thanh â m có chút không thích hợp cảm giác có chút suy yếu hữu khí vô lực tần vân thế nhưng là cái này tinh hỏa hạm đội tối cao người phụ trách cũng là nàng lệ thuộc trực tiếp t r ư n g quan nếu như tần vân xảy ra điều gì tình trạng đường bảo là nàng lo lắng cái này một hạm đội bên trong người chỉ sợ cũng không có người nào sẽ không lo lắng một trăm phần trăm ở sau đó trong hành trình khẳng định sẽ nơm nớp lo sợ phản đảng cái kia một chiếc kiểu mới hạm cái kia năm máy mới hình máy coi như hạm đội bên này cùng bọn hắn không có trực tiếp chính diện tiếp xúc giao chiến thế nhưng là giao chiến video lại là có thể nhìn thấy ba người cũng tốt năm người cũng tốt cái kia thế nhưng là có thể cùng tần vân chính diện chống lại vương b à i phi công mà bây giờ tinh hỏa hạm đội tinh anh là có nhưng vương b à i lại là một cái đ ề u không tần vân không tính hắn là siêu cấp vương b à i tinh hỏa hạm đội tinh anh phi công là nhiều thế nhưng là cái kia tàu chiến hạm vận tải cơ giáp vậy nhưng cũng tất cả đều là phản quân kiểu mới sản xuất hàng loại máy loại kia không máy thế nhưng là có thể có thể so với trang bị vợ xỉ ẩn một ba lô lô tất cơ giáp Húng chi đối diện còn có 5 cái sử dụng có cái đối sử t h ế tiếp hệ theo m á y t chiếc chiến hạm lực lượng liền có hạm thể liền lượng n g a n g nhau không có tần vấn tồn tại tinh hỏa chiến hỏa h có tại ạ mật bọn hắn không thể làm sao có c để p ớ i t h â messi t r mật. m e kinh ngạc một chút lo lắng hỏi trưởng quan ngươi t h ụ thương rồi lặp lại lần nữa ta không có t h ụ thương t ầ n vân có chút thanh âm lười biếng vang lên lần nữa h ư u khí vô lực nói ra t u t nói cho ông hải ta không có t h ụ thương để hắn không muốn vung lòng đề phòng hô địch nhân bên kia ta vừa rồi phá hư hai người máy mới hình máy trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ không tải xuất hiện ta cần nghỉ n ơ i trước không có chuyện trọng yếu không được cầm ĩ ta tần vân thanh â m rơi xuống máy bộ đàm liền bị trực tiếp cúp máy messi lúc này cũng không biết đến cùng là đến lượt gấp hay là thả bưng lỏng dừng một chút về sau đi vào bên b à n đọc sách dùng trên b à n sách máy truyền tin liên lạc với cầu tàu sau đó đem tần vân tình huống nói cho vương hải vương hải bên kia tại nghe xong về sau trầm mặc một chút cho messi nói ra ta biết vậy ngươi liền canh giữ ở trường quan bên kia không cần lại đến cầu tàu hiện tại hắn tình huống như vậy cũng không hiếm thấy trong chiến đấu kịch liệt đối thân thể cùng tinh lực bên trên tiêu hao đều là lớn vô cùng hẳn là sau khi chiến đấu quánh mệt m ta sẽ để cho nhà ăn bên kia tùy thời chuẩn bị kỹ càng ăn đợi đến quan chỉ huy tỉnh lại về sau ngươi liền tranh thủ thời gian cho hắn cầm tới thật tốt bổ sung một cái dinh dưỡng nghe v ông hải hạm trưởng về sau messi mới chính thức thở dài một hơi được rồi hạm trưởng ta sẽ ở chỗ này trông coi tóm lại tần vân bên này là trực tiếp cắm đầu liền ngủ thiếp đi messi ngay tại ngoài cửa tận tụy trông coi vương hải hạm trưởng thì để hạm đội tăng cường phong bị đem tần vân hiện tại có lẽ bởi vì quá mức m ỏ i mệt đang nghỉ ngơi sự tình đối tinh h ỏ a hạm đội cũng che giấu đi tần vân chính là tinh hoả hạm đội định hải thần、châm. Chủ cột bất kỳ cái gì có quan hệ với tần vân mặt trái tin tức đều là tuyệt đối không thể lưu truyền ra đi này sẽ để tinh h ỏ a hạm đội lòng người bảng hoàng lơm nớp lo sợ bảo trì hiện tại cái dạng này đợi đến tần vân ngủ một giấc tỉnh lại nên không có vấn đề gì mà tại một bên khác không rõ chiến hạm số một dao cạo d â u phòng hạm trưởng đang rút lui về sau bọn hắn trước tiên liền rời xa tinh h ỏ a hạm đội lần thứ hai khảo thí tác chiến kết quả quả thực đại xuất dự kiến nguyên bản trước đó ba người liền có thể cùng tần vân ngươi tới ta đi nhưng là hiện tại biến thành năm người không ngừng không thể cầm xuống tần vân ngược lại là bị tần vân phá hư hai đài không máy năm cái phi công hiện tại liền một loạt đứng tại g i a o cạo dâu chiến hạm hạm trưởng trước mặt cái kia thành thục t h ủ y m ỹ ba mươi tuổi nữ hạm trưởng trước mặt nữ hạm trưởng liên tiếp lạnh lùng nhìn xem vâng ngã năm người phi công mà một người trong đó trên đầu bao lấy băng vải băng vải thậm chí che đối phương một con mắt nữ hạm trưởng lạnh lùng mở miệng nói ra năm người đối phó một người hai cái kém chút bị kích phá còn lại ba cái liền tới gần cũng không dám liên hợp dùng nhiều như vậy tài nguyên trên người các ngươi các ngươi liền chỉ có thể cho liên hợp mang đến thất bại như vậy bao quát vô ngã ở bên trong năm tên phi công liên tiếp xấu hổ cùng oán giận nhưng là tất cả đều túi đầu căn bản không dám nhìn thẳng nữ hạm trưởng con mắt lại không dám ở thời điểm này nói nhiều một câu nữ hạm trưởng nhìn về phía đầu bao lấy băng gạc phi công nói ra kiểm tra báo cáo ta xem qua con mắt không có chuyện tính dưỡng một đoạn thời gian đợi đến sẽ từ từ khôi phục thị lực nói một chút đi không làm đến cùng chuyện gì xảy ra một cái tiếp xúc một hiệp liền để cho mình biến thành cái dạng này không đem tại bên trong hình thể cao lớn nhất nhưng cũng là lần này tác chiến lực duy nhất người bị thương túi đầu tiếng trầm n g t ngạt nói ra ta không biết đột nhiên bộ kia khung máy tốc độ cũng nhanh rất nhiều ta căn bản không thấy rõ ràng động tác của đối phương chờ ta kịp phản ứng thời điểm hắn liền đã đến ta đằng sau nữ hạm trưởng khanh n h chân mày lại nhìn về phía vô ngã ngươi đây ngươi lại là chuyện gì xảy ra vô ngã nghiến răng nghiến lợi nói ra tên hôn đảng kia đằng sau chính là không làm khung máy mà lại chúng ta khoảng cách quá gần đột nhiên hắn liền xuất hiện ở trước mặt ta lúc kia coi như ta muốn công kích cũng không được hắn vừa trốn mở công kích của ta liền sẽ trực tiếp đánh chúng không làm ta vốn định muốn cùng hắn cách đấu chiến kiềm chế hắn ta cũng chưa kịp phản ứng tựa như là trước kia lần kia đồng dạng tên hôn đảng kia lần trước tuyệt đối là che giấu thực lực nữ hạm trưởng nhẹ gật đầu dùng đến một chút giọng dễu cận nói ra các ngươi năm cái tiếp nhận cải tạo tiếp nhận cường hóa từ nhỏ đã bắt đầu tiếp nhận huấn luyện sử dụng hay là liên hợp hiện tại kiểu mới nhất dùng từ máy bây giờ lại liền cả người thế thanh trắng đến liền một trang giấy đều có thể viết xong người bình thường trên tay nếu như các ngươi làm không được hoàn toàn có thể từ bỏ hiện tại chức trách cùng nhiệm vụ ta sẽ hướng lên phía trên thỉnh cầu bỏ dở rơi cái này không hề có tác dụng người cường hóa kế hoạch